Mười mấy người này, Thinh linh liền đều là trong ma thú xếp hạng, trừ tứ đại thiên kiêu bên ngoài, xếp hạng cao nhất những người kia. Gặp bọn họ lúc này bộ dáng, thế mà đều giống như có xuất thủ chi ý. Ngoa Tào, Phương Quý đón những ánh mắt kia, đồng nhiên áp lực tăng gấp bội, những người này sẽ không cùng đi à. Người đã muốn khiêu chiến tôn phủ huyết mạch, vậy chúng ta liền cho người cơ hội. Những người này đã quyết định xuất thủ, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, thân hình bay lên không. Hóa thành từng đạo thần quang đầu nhập vào trong ma vực chiến trường, lập tức khiến cho trong ma vực chiến trường kia áp lực tăng gấp bội, phản phất giữa không chúng kia tràn ngập ma khí đều trở nên nồng đấm rất nhiều. Mà phương quý hơi có vẻ thân thể gây ốm, tại bọn hắn trong vòng gây, càng phát ra sấn không đáng chú ý. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Nhưng phương quý lại không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. Từ hắn thấy được những người này tiến đến bắt đầu, trong đầu liền một mực đang nghĩ, những người này vì cái gì lập tức tiến đến nhiều như vậy. Là muốn xa luân chiến, vẫn là phải thừa cơ đánh lên ta Vây công mà nói ngay từ đầu cũng không khả năng Bọn hắn cũng phải muốn mặt Nhưng đánh gấp mắt đằng sau liền nói không chừng Mà cái kia bạch thiên đạo sinh Lúc này lại một mực tại bên ngoài giả trăng Cái gì cháu trai, làm sao không chịu tiền đến Tên này tự trọng thân phận Hay là bởi vì cũng có thương tích trong người Không được, hắn nếu là một mực không chịu tiền đến Vậy ta phải cùng những người này đánh tới lúc nào đi Coi như ta linh tức mạnh hơn Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi, bất quá ta châu đã thổi ra đi, đến lúc đó, liền phải kiên trì chống, cho nên lúc này ta muốn tốc chiến tốc thắng, trước từ trong những người này, tuyển mấy cái nhìn yếu, nhanh chóng đánh bại, sau đó giả bộ như khinh thường cùng những người khác giao thủ bộ dáng, Hắc hắc, dạng này liền có thể bức bạch thiên đạo sinh tiến đến, không tiến vào ta liền mang hắn. Trong lòng quyết định chủ ý, phương quý quyết định đem một cái cao thủ tuyệt thế phong phạm biểu hiện đến cùng, bởi vậy không đợi những người này nói ra lời gì đến liền đã một bước đạp vào, chộp chộp tới một người cổ áo, theo sát phía sau chính là thần thông huyền pháp như mưa. Người bị hắn chọn chúng kia, xếp hạng hẳn là tại ma thú 19 tả hữu, một thân đao thuật hết sức kinh người, nhưng Vương Quý cùng hắn lấy nhanh đánh nhanh, trong chốc lát mười mấy chiêu đi qua, người kia đã cảm giác tại Phương Quý Ma Sơn áp chế dưới, đao pháp thi triển cực không được tự nhiên, mười mấy chiêu về sau, Phương Quý bỗng nhiên nhìn cũng không nhìn, Ma Sơn đẩy về trước, nặng nghề như núi, đối thủ đành phải hoành đao ngăn cản, lập tức thân hình ngã bay dựa vào phương quý lực lượng, đúng vậy cùng hắn so kỹ xảo so đao thuật, trực tiếp ỉ vào lực lượng, cầm ma sơn cứng rắn nện. kế tiếp, ma phương quý bại lúc này cũng là ánh mắt bốn quét, quả gặp trong đám người, lập tức lại có hai người đứng dậy, bất quá bọn hắn hai người đồng thời đứng dậy, liền có vẻ hơi do dự, tay trái tên dáng người hơi mập kia nhìn thực lực càng mạnh một chút, người khoác kim giáp, một thân sắc khí, hướng nơi đó vừa đứng, liền giống như là một tôn ma sơn, hắn đã làm ra quyết định, cất bước hướng về phương quý vọt tới liền ngươi á? Lại không nghĩ rằng, Phương Quý đối với hắn làm như không thấy, cố ý hướng một người khác vọt tới, đưa tay ma sơn liền nện. Người yếu kém kia đành chịu, chỉ có thể nên thân mà lên, đưa tay vạch ra một vết thần quang. Nhưng Phương Quý nhìn người rất chuẩn, hắn thực lực quả nhiên không mạnh, thậm chí có khả năng ma thú xếp hạng đều là dựa vào chính mình tùy tùng có được, bất quá 4 năm chiêu, liền đã bị Phương Quý một cước đạp té xuống đất, sau đó ánh mắt cường thế quét ngang, kế tiếp. Mập mạp một thân sát khí kia lông mày nhíu lên, liền tiến lên đón, đi chưa được mấy bước, phương quý lại cùng với người khác đánh lên. Kế tiếp, lại kết thúc một trận lúc, mập mạp này đã có chút sốt ruột, cơ hội chạy chậm đến vọt lên. Phương quý quay đầu hét lớn một tiếng, xa luân chiến sao. Mập mạp kia lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, bộ pháp hơi chậm, mở miệng nói, ta có thể chờ người nghỉ ngơi. Xa luân chiến ta cũng không sợ. Sau đó còn không đợi hắn giải thích lối ra, phương quý lại cùng người khác đánh lên. Mập mạp, người này. Là thật muốn chọn khắp tất cả tôn phủ tu sĩ sao? Mà tại lúc này, nhìn qua ở giữa ma vực kia đại chiến, phía ngoài tôn phủ tu sĩ từng cái lập tức sắc mặt đại biến, thấy được những người này cao thủ thiên kêu ra sân thời điểm, trong lòng bọn họ còn lên chút vẻ kích động, lại không nghĩ rằng, mấy người này mới vừa mới đi vào, liền bị phương quy đánh bại hai ba cái, mà lại mỗi một cái đều là nhanh chóng đánh bại, không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Một màn này, nhất thời khiến cho bọn hắn kinh hại không thôi. Tiểu quỷ kia thật có mạnh như vậy. Mặc dù Phương Quý chỉ là đánh bại trong những người kia hai ba cái mà thôi, nhưng bởi vì hắn xuất thủ thực sự quá nhanh, mà lại ở giữa không có mảy may nghỉ ngơi, bởi vậy tại trên khí thế đã cho người ta một loại hắn sở hướng vô địch, đem những người này toàn bộ áp chế cảm giác. Không tốt, những người kia là muốn xa luân chiến a. Mà đổi thành một bộ phận tu sĩ ma vực, vào lúc này thì cũng đều là lo lắng không thôi, bọn hắn nhìn xem trong ma vực chiến trường kia đám người, tâm thần đã kéo căng tới cực điểm đều là không nhịn được nghĩ những tôn phủ huyết mạch này là muốn cô ý tiêu hao cái kia bắc vực tiểu tu sao? Mặc dù phương quý biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, nhưng nhiều như vậy tôn phủ huyết mạch, hắn có thể chống đến mấy cái? sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đến thay ngươi. Rốt cục, tại phương quý đánh bại người thứ tư, lập tức quay người hướng về người thứ năm vọt tới lúc trên tiên đài quách thanh sư tỷ nhìn không được, nàng cùng những người khác một dạng cũng nhận định những tôn phủ huyết mạch kia chính là đang cố ý không cho phương quý thời gian nghỉ ngơi sắp mặt lạnh lùng, chợt đem trong tay kiếm gây ném tại trên đài, sau đó quay người hướng về ma vực chiến trường lướt tới, thân hình như phi tiên. đối mặt với nàng động tác này, Bạch Thiên Đạo Sinh ánh mắt đống nhiên có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng hắn chỉ là một mực nhìn lấy Quách Thanh Sư tỷ bóng lưng, thật lâu chưa từng nói chuyện. sau đó hai tay từ từ vác tại sau lưng. còn có ta. Quách Thanh Sư tỷ mới vừa vận tiến nhập Vân Quốc Ma vực, liền nghe lại có một giọng nói vang lên, đám người đều là quay đầu nhìn lại liền không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp người kia mặc keo kiệt, có vẻ hơi thất vọng, mang trên mặt chút vạn sự không quan tâm bại lại dáng tươi cười, trong ngực ôm một thanh, đương nhiên đó là trong hẻm phế nhân thương cậu kiếm la diễn trì. hắn tử ở dưới chân núi trong đám người đi ra, từ từ cất bước bước lên không trùng, hướng về vân quốc ma vực đi tới, sắc mặt lộ ra mười phần bình thản. Chỉ ở sắp tiến vào ma vực thời điểm, hắn quay đầu hướng bạch thiên đạo sinh nói, mặc dù luận kiếm đạo, ta trước đó xác thực thua người. Nhưng ta cũng không cảm thấy tu sĩ bắc vực liền so tôn phủ huyết mạch kém, cho nên trận chiến này, ta tốt xấu cũng muốn chứng minh một chút cái gì. Bạch thiên đạo sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không để ý tới hắn, giống như là không để trong lòng. Ngược lại là phía dưới trong đám người các tu sĩ hẻm phế nhân, đều là kinh hãi, cái này thường cậu kiếm la diễn chi, chính là tại hẻm phế nhân, cũng không phải rất hợp quẩn, cho nên lần này tu sĩ hẻm phế nhân nhập vân quốc thú ma lúc, hắn cũng chưa từng tùy hành. Không nghĩ tới hôm nay Phương Quý muốn khiêu chiến tôn phủ chúng thiên kiêu lúc, hắn ngược lại đứng dậy, mà lại là theo sát quách thanh sư tỷ đằng sau, cái thứ ba tiến nhập trong chiến trường. Người thế nào tới rồi? Trong ma vực, Phương Quý cũng chứng mắt, hiếu kỷ hướng La Diễn Trì đặt câu hỏi. La Diễn Trì cười nói, ta trước đây không phải đã nói, coi ngươi cần ta hỗ trợ lúc, thì nhất định sẽ xuất thủ tương trợ à? Phương Quý nghe có chút cảm động, nhưng vẫn là cải chính, lần này là ngươi chủ động tiến đến, cũng không phải ta mời ngươi. La Diễn Chi, đều được đi. Nếu muốn chiến, lại há có thể thiếu đi chúng ta. Mà thấy được La Diễn Chi tiến vào chiến trường, ở dưới chân núi, Kim Tam Xích cùng Cam Ngọc Thiền mấy người cũng liếc nhau một cái, đều là lẫn nhau âm thầm gật đầu. Bọn hắn vốn là không thể tại trước người này hiện lộ thân thủ, nhưng tại lúc này, cũng đã không có lựa chọn nào khác. Trước đó, Quách Thanh Xuyết nữa bị Bạch Thiên Đạo sinh ba trưởng đánh chết, khi đó bọn hắn khoảng cách quá xa, không kịp giải cứu, nhưng bây giờ, lại trốn ở đó liền không từng nổi. Chúng ta đều là đã trở thành phế nhân, nhưng cũng tự nghĩ, sẽ không thua tôn phủ huyết mạch bao nhiêu. Kim tam xích đem hắn rộng mặt đại bản đao gánh tại trên vai, cái thứ nhất nhanh chân hướng về ma vực chiến trường vào tới. Sau đó liền cam ngọc thiện, hắn trầm mặt không nói, phi thân lướt gấp, thân hình như yến, đầu nhập vào chiến trường. Lại đằng sau là yến lăng, khúc thần hành, phát nam tử. Cuối cùng ngay cả trên mặt che một mảnh vải sám ngồi nhàn cũng đi ra, nàng phi thân nhảy tới giữa không trùng, ánh mắt bốn quét. Đột nhiên rơi vào trong sườn núi mặt nào đó một tòa bệ đá phụ cận, nơi đó ngồi mấy cái rõ ràng thân phận không tầm thường tôn phủ quý nhân, mà tại phía sau bọn họ, lại có một cái thoạt nhìn như là bọn hắn con tứ bối một dạng thanh thiếu niên, ngay tại sau lưng phụng dưỡng lấy bọn hắn uống trà. Nô nhan tại thời khắc này, thanh âm thê lương như tiêu, huyền ngai kỳ, ngươi nếu có gan, liền tiến đến cùng cô mãi mãi một trận chiến. Vừa nói chuyện, nàng xâm nhiên cười to, giống như điên cuồng, vọt vào vân quốc trong ma vực. Mà tại trong sườn núi kia mấy vị quý nhân, thì lập tức sắc mặt đại biến, một nam một nữ hai vị quý nhân đều là một quang lánh lệ nhìn sau lưng người tuổi trẻ một chút, bị hù người trẻ tuổi kia đem đầu đều thắp xuống, sau đó nghe thấy nam tử trung niên kia khiến trách, nếu ưa thích chơi, liền muốn học được chính mình lau sạch sẽ cái mông, nữ nhân như vậy ngươi còn giữ nàng làm cái gì. Tộc ta dù sao cũng là huyền nhai bộ tộc thứ mạch, bây giờ bao nhiêu người nhìn xem, thế mà bị một cái bẩn thỉu bắc vực nữ tử ở trước mặt khiêu khích. Mặt mũi này thật sự là vứt xuống nhà nha. Người trẻ tuổi kia vội vàng con người, "Đúng đúng, phụ thân, ta cái này liền đi giải quyết nàng." Mà lúc này ma vực chiến trường ở giữa cũng là chiến thế ngừng nghỉ, mắt thấy Phương Quý có liên tục không ngừng đối thủ tiến đến, những tôn phủ huyết mạch kia liền cũng tạm thời dừng tay, không cam lòng nhất chính là một tên mập, lúc này đã khí một tấm mặt béo nghện đến đỏ bừng. Bất quá Phương Quý mặc dù cũng tới giúp đỡ, ngược lại cùng đám kia tôn phủ huyết mạch nhìn tương phản lớn hơn. Lại là quẻ lại là quẻ. Còn có điên rồi, dẫn theo đao giống như là đồ bếp, coi bói, về ngoài đủ loại, ngược lại thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, đám gia hỏa kia vọt vào ma vực chiến trường, đến tuột cùng là đi vào hỗ trợ, hay là đi vào cản. Còn có rất nhiều nên đứng ra người chưa hề đi ra A. Bạch thiên đạo sinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua, những nơi đi qua, tất cả tu sĩ bắc vực đều là nhao nhao cúi đầu, không người dám nhìn về phía hắn con mắt, Bạch thiên đạo sinh tựa hồ có chút thất vọng, khe khẽ lắc đầu, nói Bất quá những tu sĩ bắc vực này đảm lượng đại khái là tới đây đi, dù sao vẫn là cần giúp hắn tráng một tăng thêm lòng dũng cảm mới được, các người ra tay đi, đã có tôn chủ phân phó, liền không cần lưu thủ. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói, giết sạch tốt nhất. chương 318, trong hẻm phế nhân có kỳ tài. Các ngươi dạng này một đám phế nhân, coi như tiến đến, lại có thể thế nào? Hiện nhiên Quách Thanh Sư tỷ cùng hẻm phế nhân một bọn người tiến nhập ma vực chiến trường, những tôn phủ thiên kiêu đang chờ cùng phương quý giao thủ kia chẳng những không có cảm giác được cái gì áp lực gia tăng, ngược lại từng người cảm thấy có chút buồn cười. Bọn hắn đều là tôn phủ thiên tiêu, trong ma thú xếp hạng cao nhất một đám người, nói cách khác, chính là tôn phủ trong tu sĩ trúc cơ, thực lực mạnh nhất một đám người, mà tu sĩ hẻm phế nhân đâu, lại đều là bởi vì đã không có tác dụng, mới bị trục đi thành nam ngõ hẻm một đám người kia, cũng chính là trong toàn bộ tôn phủ địa vị thấp nhất một đám người, song phương so sánh, thực sự quá rõ ràng. Trình độ nào đó tới nói, Theo sự gia nhập của bọn hắn, phương quý bên này khí thế ngược lại lộ ra yếu hơn chút, dù sao trước đó phương quý liên chiến thắng liên tiếp, đã đánh ra mấy phần uy phong, bây giờ tăng thêm bọn hắn, uy phong này ngược lại là trò kéo xuống xuống tới. Ngược lại là đối mặt với đám kia Tôn phủ Thiên Kiêu chế cười, hẻm phế nhân chúng tu đều là không nhúc nhích chút nào, có người cúi đầu nhìn qua mặt đất, trầm mặc không nói, có người nhìn xung quanh, lực chú ý tuyệt không tập trung, có người ánh mắt chỉ là tại trong đám người đối diện tu tìm, không biết là đang tìm người nào. Thậm chí còn có người cười hì hì, tuyệt không đem trận này sắp đến đại chiến để ở trong lòng. Đây vốn là một trận nháo kịch, kéo thời gian cũng không ngắn, mau mau kết thúc đi. Trong đám tôn phủ huyết mạch kia, có người những mày, đột nhiên nhanh chân bước ra, không thèm quan tâm người bên ngoài, trực tiếp trộn hướng về phía trước vung hầy, thình lình có một đạo sát khí đáng sợ thất bảo Kim Luân ô ô xoay tròn, hướng về trong đám người phương quý chém tới, Kim Luân kia lướt qua, liền ngay cả hư không, đều bị cắt thành từng đạo sóng. Gọn sóng này giống như cũng có được lực lượng của mình, lợi kiếm đồng dạng sắp bén. Dầm rầm. Trong một bên khác, một nam tử dáng người cường tráng, càng giống như thiết tháp lao đến, trên vai khiêng lên một thanh to lớn trường đao, một thân sắc khí, rất là đáng sợ, một bước trước đó đạp vào đến đây, hung hăng một đao, thẳng hướng về phương quý đón đầu chém rụng xuống tới. Ti. Mấy đạo màu đỏ như máu linh xạ như ẩn như hiện, chui vào trong bùn đất, từ dưới đất thật nhanh bơi về phía phương quý bên chân. Siêu. Mà ở trong đám tôn phủ huyết mạch kia, lại có một người mặc màu xanh kình bào nữ tử, nàng nhẹ nhàng hướng về sau lùi lại, cả người liền hoàn toàn biến mất tại trung quanh trong ma khí. Lại đằng sau, liền có một đạo cái bóng nhàn nhạt vây quanh phương quý bọn người sau lưng, tùy thời xuất thủ. Xem ra, cho dù là những tu sĩ hẻm phế nhân này tiến đến, bọn hắn hay là chỉ nhìn chằm chằm phương quý, mà lại, đổ theo những người này tiến đến, khiến cho bọn hắn xuất thủ thời điểm càng không cố kỵ, dù sao trước đó bọn hắn còn muốn cân nhắc ai xuất thủ trước. Ai sau xuất thủ vấn đề, không muốn vừa lên đến liền rơi vào cái vây công tên, nhưng bây giờ phương quý nhân số bên kia cũng nhiều, bọn hắn liền cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lúc này phương quý, lúc đầu chính hai tay vác tại sau lưng làm tiêu sái hình, nhưng thấy một lần nhiều như vậy thế công đánh tới, lập tức liền muốn rơ chân, thế nhưng là bỗng nhiên một chút liếc thấy sư tỷ bọn người là một mặt bình tĩnh, liền cũng vội vàng để cho mình bình tĩnh lại. Chư vị, ta nghĩ tới, cùng ôm tàn thân trở về tiên môn, vẫn còn thật không bằng tới trận chiến trước thông khoái, mà trong đam tu sĩ hẻm phế nhân này, tam xích bá đao kim tam xích đống nhiên cười một tiếng, tâm tình dường như có vui thích. Theo tiếng, hắn đột nhiên một bước đạp đem đi ra, trong lòng bàn tay đao quang lóe lên, liền đem kim luân đã bay đến phương quý trước mặt kia chém bay ngược trở về. Lại xuống một khắc, tu sĩ hẻm phế nhân cùng nhau đấu thủ, quách thanh sư tỷ trong tay đã là không có kiếm, đón hắc thiết tháp khiêng đao mà đến kia, nàng chỉ là vững vàng một bước đạp vào đến đây, tố thủ nâng cao. Vương vàng đem người kia nặng tựa vạn cân đồng dạng đánh rất đau cầm ở trong tay, sau đó thân hình có chút hướng về sau khẽ nghiêng, mạnh nữa đến phát lực, trực tiếp đem tráng hán to như thiết tháp kia đẩy đến đang đang lui về phía sau. Trong đám người nô nhan, ánh mắt buông xuống, thấy được dưới mặt đất mặt nhanh chóng du động hai đầu linh xà, đống nhiên há miệng, một đạo máu đen nôn tại mặt đất, máu đen kia trực tiếp xông vào lòng đất, hai đầu linh xà dính sơ qua, lập tức thống khổ chi chi kêu loạn. Cái cuối cùng xuất thủ nữ tử. Thân hình nhạt cơ hồ nhìn không thấy, chính mượn ma khí che lấp, cẩn thận hướng về phương quý phía sau lưng tới gần, tùy thời xuất thủ. hiển nhiên chung quanh căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được nàng tồn tại, lại không nghĩ rằng cũng liền tại nàng sắp tới gần phương quý bên người lúc, bên cạnh đông nhiên có một người trẻ tuổi quay đầu hướng nàng nhìn lại, nhẹ nhàng cười cười. Nữ tử này kinh hãi, vung đao tật chém về phía người này, lại thình lình bị sau lưng khúc thần hành một thương chống đỡ tại hậu tâm, các loại thế công đều bị dễ như trở bàn tay phá mất. Thế mà không có bất kỳ cái gì một cái là đối với phương quý tạo thành uy hiếp, kịp thời nhịn được không có thất thố phương quý hai tay chắp sau lưng, gió thổi trường bào, coi là thật có loại núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt đổi bất sắc chẳng ổn. Ta hiện tại nhất định đẹp mắt rất, đáng tiếc, nếu là có người cho ta vẽ xuống đến liền tốt. Phương quý trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, dám can đảm phá ta pháp, giết bọn hắn. Mà mấy lần thăm dò này, thế mà không một hiệu quả, những tôn phủ huyết mạch kia, cũng lập tức giận tí mặt Rốt cục không dài dòng nữa, trong tiếng hét vang, đồng thời xông về trước đi qua, nhất thời huyền quang đạo đạo, phô thiên cái địa, quay đến giữa thiên địa ma khí hỗn loạn, cắt bay đá chạy, lúc này đã là dự định trực tiếp dựa vào thực lực chân chính ưu thế, đem vương quý cùng tu sĩ hẻm phế nhân cùng một chỗ ép bình. Nói chính là, cung ôm bực này phế thân trở về tiên môn, thật không bằng sảng khoái như vậy tranh tài một trận, càng quan trọng hơn là, hôm nay có người có thể báo thủ, mà đám tu sĩ hẻm phế nhân kia, cũng đều là lướt nhau. Ánh mắt đều có chút kích động, thẳng hướng về đám tôn phủ huyết mạch kia tiến lên đón. Huyền quang tương giao, đại chiến đứng lên. Tại một sát na này ở giữa, tối thiểu có 7-8 người, đồng thời đánh tới phương quý trước người, nhưng bên cạnh tu sĩ hẻm phế nhân, nhưng cũng đều kiệt lực vây ở hắn quanh người, thay đem hắn đối thủ chia sẻ đi qua, một mực bảo đảm phương quý sẽ không lâm vào người khác trong vây công. Các ngươi dạng này phế nhân, còn có gì tư cách cùng chúng ta giao thủ? Trong đó một vị tôn phủ huyết mạch. Chính là cầm trong tay yêu đao nam tử trẻ tuổi, hắn trong chốc lắt vọt tới phương quý trước người, lại bị kim tam xích một đao ép ra, trong lúc cấp thiết yêu đao vung vẩy, liên tiếp đánh lui chung quanh hai ba cái tu sĩ hẻm phế nhân, liền muốn lại lần nữa tùy thời hướng phương quý chém tới, nhưng cũng liền vào lúc này, đống nhiên một vị tu sĩ hẻm phế nhân ngăn ở trước người hắn, mặt mỉm cười, hướng hắn gật đầu, chính là Yến Lăng. Huyền Nhai Thương Quỷ, đã lâu không gặp. Nam tử huyền Nhai Thương Quỷ cầm trong tay yêu đao kia con mắt rơi vào Yến Lăng trên mặt Lập tức lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, thần tiễn Yến Lăng, ngươi thần cung đã bị ta một đau gây mất, gân tay cũng đã bị khều, bây giờ đâu còn có đứng trước mặt ta tư cách. Yến Lăng nhẹ gật đầu, nói, nói không sai, lúc trước chỉ là bởi vì ta không có đem một phần công lao tặng cho ngươi mà thôi, liền được ngươi như vậy ghi hận thủy ta thần cung, khều ta gân mạch, muốn để cho ta vạn kiếp bất phục Chỉ tiếc, ngươi làm việc mặc dù tuyệt, vẫn còn không có tuyệt đến cùng, muốn luyện liền thần tiễn, liền cần lực cánh tay, thần cung, lực Ngươi chỉ hủy trước hai loại, còn lưu lại con mắt của ta. Nam tử cầm trong tay yêu đao kia sâm nhiên cười lạnh, vậy ngươi có thể như thế nào, lấy ánh mắt chầm chầm chết ta hay sao? Tiến lăng cười cười, nói, chỉ cần mượn thanh kiếm đến dùng thuận tiện. Nói trở lại quét qua, ánh mắt rơi vào đang cùng một vị đối thủ chiến đấu thương cầu kiếm la diễn chi trên thần, hướng về hai tay của hắn ôn quyền thi lễ một cái, nói, tại trận chiến này nhìn thấy cựu địch, cũng là vật khí, la đạo Hữu có thể hay không đưa ngươi kiếm trong tay cho ta mượn? Giúp ta báo thủ." La Diễn Chi đang cùng đối thủ đánh đến có qua có lại, thở hổn hển vu vù, vù nói, "Ta cũng vội vàng lấy đây này." Tiễn Lăng cười cười, nói, "Nhiều nhất chỉ mượn ba kiếm." La Diễn Chi cắn răng một cái, ra sức bức lui đối thủ, kêu lên, "Tốt, ta nhìn ngươi làm cái gì mê hoặc." Nhưng cũng vào lúc này, tên kia gọi Huyền Nhai Thương Quỷ Nam tử đã không kiên nhẫn được nữa, giống to một tiếng, trong tay yêu đao đỗng nhiên ra khỏi vỏ, đao khí cuồn cuộn, ở trong hư không thế mà tạo thành mấy cái ác quỷ bộ dáng. Phô Thiên cái địa hướng về Yến Lăng đón đầu thôn phẹ xuống tới, cái kia ác quỷ hình bóng, đều là yêu đao đao khí ngưng tụ đến, xâm nhiên cạo xương, chỉ cần sờ đến nửa phần, chính là huyết nhục xoắn nát hạ tràng. Yến Lăng thân hình vào lúc này, thế mà không lùi, chỉ là dương mắt lạnh leo đối thủ, đồng nhiên nói, tâm nhãn. Lúc này là diễn tri, đang muốn cùng đối phương liều một cái sát chiêu, nhưng nghe gặp Yến Lăng tiếng quát, cũng chỉ đành từ bỏ đối thủ của mình, trong lúc đột nhiên liền lùi mấy bước. Một kiếm xa xa hướng về huyền nhai thương quỷ tâm nhãn vị trí chém tới, lúc này hắn đối mặt đối thủ của mình, còn sắp không chống đỡ được nữa, huống chi lại phải đối phó một địch nhân không biết chút nào khác, bởi vậy vào lúc này, hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến đối phương ra chiêu như thế nào, phòng ngự. Thì như thế nào, chỉ là không sai biệt lắm nhắm mắt lại, hướng về yến lăng hô lên vị trí chém ra mà thôi. Bệnh! Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, hết lần này tới lần khác hắn một kiếm này chém tới. Huyền Nhai Thương Quỷ nhìn quỷ khí âm trầm, không có chút nào sơ hở kia. Trận ở giữa sắc mặt đại biến, thế mà cưỡng ép biến chiêu, yêu đao quay lại, trong chốc lát thu hồi tất cả ác quỷ hình bóng, tránh thoát một kiếm này đằng sau, mới phi thân ở không trung vòng chuyển, sau đó đón đầu hướng về mặt đất yến lăng một chém xuống rơi xuống. Đại Truy, yến lăng mắt lạnh nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ, trầm giọng hét lớn. Lúc này La diễn Chi đang bị đối thủ làm cho từng bước lui lại, coi là thật hữu tâm không cùng để ý tới, nhưng tốt xấu mình đã đáp ứng. Lại nhất chuyển, liền gặp huyền nhai thương quỷ một đao kia sắp rơi trên người Yến Lăng, liền biết hắn so với chính mình càng xuất ruột, vội vàng cắn răng, phi thân nhanh chóng tối lui, sau đó nhảy tới giữa không trùng, một kiếm hung hăng chém về phía huyền nhai thương quỷ phía sau huyệt đại truy vị trí. Huyền nhai thương quỷ mắt thấy liền muốn đem Yến Lăng một đao chém giết, nhưng là diễn chi một kiếm lại làm cho hắn không thể không tự cứu, vội vã về đao, rời ra một kiếm này, sau đó vô cùng phẫn nộ, trên mặt càng là tràn đầy vẻ không thể tin được nghiêm nghị hết lớn, "Ta không tin." Vừa nói chuyện, thân ở không trung lượn vòng, đột nhiên cùng đao mà lên, thẳng hướng về Yến Lăng trước mắt chém tới. Chỉ là mặc dù một đao chém về phía Yến Lăng, nhưng cả người lực chú ý lại đại bộ phận đều đặt ở sau lưng vị trí. Một đao này tới cực nhanh, trong chốc lát liền đã chém xuống đến Yến Lăng trước mặt, mà Yến Lăng vào lúc này cũng giống là cảm giác đại cục đã định, đột nhiên liền nhìn hướng Huyền Nhai Thương Quỷ dục vọng cũng không có, chỉ là lắc đầu, nói, "Đâm hắn Ngọc trưởng. Trong một bên khác, Thương cầu kiếm quả nhiên cũng không quay đầu lại, trong lúc cấp bách một kiếm trở lại đâm tới, chém về phía huyền nhai thương quỷ cái hót huyệt ngọc trợm, còn muốn chơi một bộ này. Nhưng lần này, cái kia huyền nhai thương quỷ lại là trong tâm cười lạnh, cảm giác được một sợi kiếm khí đâm về phía chính mình cái hót, hắn lại âm thầm cắn răng, cũng liền tại đạo kiếm quang kia sắp đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên trở lại, liền muốn một đao chém tới, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn chém ra đạo kiếm khí kia đằng sau, lại về đao giết lăng. Đơn giản chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng liền tại một sát na này, Yến Lăng bỗng nhiên chợt đưa tay ra đến, bắt lại hắn yêu đao. Yêu đao kia bản thân liền có vô tận huyền ảnh đi theo, rất khó bị bắt đao thật, nhưng lại bị Yến Lăng chính xác nắm ở trong tay. Suy lạp. Yến Lăng cánh tay, trong chốc lát liền bị trên đao lực lượng xoắn đến huyết nục vang tung toé, gần như không thừa một tia huyết nục, nhưng ở hắn dưới kéo một cái này, huyền nhai thương quỷ yêu đao, nhưng cũng trở về thủ không kỵ. Trong chốc lát bị đạo kiếm quang kia đánh trúng Huyết Ngọc Trảm. Huyền Ngai Thương Quỷ cả người sắc mặt, đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn có thể cảm giác được, chính mình Huyết Ngọc chuẩn bị kiếm khí đánh trúng, vừa lúc dẫn động chính mình một thân linh tức di chuyển, liền giống như là chính phi tốc chạy xiết trường giang đại hạ, đống nhiên một cái chỗ ngấu chốt với lớp, thế là, nước sông tràn lan, mạnh mẽ đâm tới, cả người hắn tất cả pháp lực đều tại thể nội sông khiển trách va chạm lên, sau nửa ngày, hắn nhục thân ra nước, trong hai mắt, huyết thủy chảy ngang. Hắn không phải là bị La Diễn Chi một kiếm kia kiếm khí giết chết, mà là bị chính mình hỗn loạn linh tức cho cho ăn bể bụng. Mà hết thể này điểm mấu chốt, thì tại Tại Yến Lăng nhìn ra hắn tại xuất đao lúc linh tức đi hướng, cũng đẩy ra mấu chốt huyết hiếu. Đã bịt kín một tầng huyết quang con mắt, còn tại nhìn Trừng Trừng Lấy Yến Lăng, tựa hồ rất khó tin, tưởng, hắn thế mà thật có thể mượn ánh mắt của mình, hướng người khác mượn ba kiếm, liền chém giết chính mình, càng không hiểu hắn sẽ liều lên cánh tay này đến cược cơ hội lần này. Cánh tay này gần sớm đã bị ngươi Cho nên không có gì có thể tiếc Tiến lăng lung lay chính mình đấm máu một mảnh tựa hồ sắp Cùng mình thân thể thoát ly cánh tay Không hề để tâm Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem huyền nhai thương quỷ nói Nếu như không phải ngươi gãy mất thần cung của ta Khều tay của ta gần Có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện được ta nhãn lực Còn có sâu như vậy tiềm lực có thể đảo Từ trên điểm này giảng, Có lẽ ta hẳn là cảm tạ ngươi Nhìn qua biểu lộ đã nhanh muốn cứng ngắt huyền nhai thương quỷ Hắn bỗng nhiên cười cười Nói đùa giỡn. Ta có tiềm lực là chính ta sự tình, nói rõ ta là thiền tài chân chính, dựa vào cái gì muốn cảm tạ ngươi. Ngươi nhiều nhất, bất quá là thằng ngu mà thôi, nếu không phải trước kia ta sợ tại tôn phủ thế lực, không dám nhắc tới trước xuống tay với ngươi, Người như ngươi, gặp ta một trăm lần, liền chết một trăm lần. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, đẩy tại huyền nhai thương quỷ trên chán, đem hắn đẩy ngã về phía sau, khinh thường nói, phế vật. Huyền nhai thương quỷ cho đến chết, đều có khẩu khí giấu ở trong cổ họng ra không được. Mà những chuyện tương tự, tại bên trong chiến trường này, còn có không ít, tam xích bá đao kim tam xích cầm đao mà đi, ngay cả đổi ba bốn đối thủ, rốt cục trong đám tôn phủ huyết mạch kia, tìm được một nam tử dáng người gầy gò, trên mặt mang theo một mặt nạ tranh thủy mặc không nói hai lời, liền nâng đao chém đi qua, đao ảnh lắc lư, trong chốc lát chém về phía bốn năm cái khác biệt vị trí. Nam tử mang trên mặt mặt nạ thủy mặc kia, thân hình trong nháy mắt biến thành bảy tám đạo bóng dáng phân biệt rơi vào khác biệt vị trí Có bốn năm đạo bóng dáng bị kim tam xích chém chết, nhưng còn lại bóng dáng lại hợp lại là một, thế mà một chút thương cũng không có. Bạch Thiên Thủy Mặc, lúc trước ngươi bởi vì ta có thể thôi diễn ra thân ảnh của ngươi biến hóa phương vị, tại trong một lần đỏ sức thắng ngươi, liền ý thức đến ta tam xích bá đao có khả năng khắc chế các ngươi mạch này thân pháp biến hóa, cho nên không tiếc mời được trong tộc trưởng bối, lấy tam xích bá đao và chạm tôn chủ tục danh làm tên, làm cho ta không thể lại lần nữa tu luyện, về sau càng là lấy kỳ độc hại ta hủy ta lực cảm giác khiến cho ta rốt cuộc thi triển không ra lúc đầu tam xích. Bá đạo ta vốn cho rằng khẩu khí này phải nhẫn cả một đời, không nghĩ tới còn có lại từ trên chiến trường gặp được ngươi thời điểm, càng không có nghĩ tới, ta cũng có không còn sợ ngươi tôn phụ thân phận thời điểm, đây cũng là thiên ý. Nam tử mang trên mặt mặt nạ thủy mặc kia khenh khách rung động, thanh âm có vẻ hơi quỷ dị, phiêu hồ bất định, nói, gặp ta thì phải làm thế nào đây, tam xích bá đạo, khí tẩu tam xích, tinh thông tính toán, không kém chút xíu. Yếu quyết liền tại cảm giác hai chữ, bây giờ thần thức của ngươi, sợ là so bình thường nhất đan dược trúc cơ còn kém đi, còn có thể giống như trước đó như vậy xử xuất tam xích bá đau sao. Ta một mực tại tim ngươi, chính là vì nói với ngươi câu nói này. Kim tam xích hoành đau tại trước người, lạnh lùng theo dõi hắn, nói, bị ngươi trục đến hẻm phế nhân về sau, ta cắt 10 năm gà vị thịt cá, cắt tới chính mình quên không hết thảy, nhưng cũng dần dần lĩnh ngộ trực giác chi lực, thế là ta lấy trực giác luyện đau, cuối cùng lại có một chút lĩnh ngộ. Nói đến đây nói lúc, hắn nhanh chân đi về phía trước, trên mặt tươi cười, tam xích bá Đao ta là không xử ra được, hiện tại ta làm đào, tên cứ gọi thất xích bá Đao Đối diện nam tử trên mặt mang theo mặt nạ tranh thủy mặt kia kinh hãi, phi thân lên, thân hình trong chốc lát biến hóa, trọn vẹn hóa ra chín cái bóng dáng phân biệt tại khác biệt vị trí, bất kỳ cái gì một cái bóng đào thoát tại đao quang bên ngoài, hắn cũng sẽ không bị làm bị thương mảy may, mà trước đó hắn muốn đối phó tam xích bá Đao chính là bởi vì cái kia tinh thông tính toán đạo đạo có thể trong chốc lát tính toán ra hắn trong tất cả bóng dáng biến hóa từ đó bắt được chân thực hắn nhưng bây giờ đối phương cảm giác đã hủy tất nhiên coi không ra nhưng kim tam xích nhìn xem thân hình của hắn biến hóa trên mặt lại chỉ lộ ra một vòng cười lạnh sau đó hắn một bước hướng về phía trước bước ra hoành đao chém ngang siêu đao quang giả quét toàn bộ chiến trường lần này hắn không có đi tính toán cái nào bóng dáng là thật hắn trực tiếp chém chết tất cả bóng dáng Tiêu quốc Kim Thiền Tông Cam Ngọc Thiền Cam Công Tử, đã từng danh xưng kiếm đạo, huyền pháp, phù thuật Tam Tuyệt thiên Kiêu Kỳ Tài A, một đôi rượu thủ xảo đoạt thiên tâm, chỉ tiếc, bây giờ người, tay đều đã phế đi, cái kia Tam Tuyệt còn có thể triển khai ra được sao? Trong một bên khác, Cam Ngọc Thiền cũng đã bị người để mắt tới, lớn tiếng cười nhạo. Nhưng nghe đối phương, Cam Ngọc Thiền lại là mặt mày không nhất, giống như là không có nghe thấy, chỉ ở đối phương sắp nói xong lúc, mới đột nhiên thân hình khẽ động, vòng quanh đối phương đi một vòng bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, biến hóa quá kỳ, bởi vậy đi trở về nguyên địa đằng sau, đối phương mới phản ứng lại, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, kiểm tra một chút chính mình chung quanh, lúc này mới yên tâm, tốc độ ngược lại là luyện so trước kia nhanh một chút, chỉ là ngươi có thể lấy chân kết tấn sao? Cam Ngọc Thiền không nhìn hắn nữa, quay người hướng một phương hướng khác đi tới, lấy chân kết tấn quá phiền phức, cho nên ta lấy chân vẽ bừa, đối thủ lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện chính mình quanh, Cam Ngọc Thiền đi qua chỗ. Thình linh đã xuất hiện một cái cự đại mà phức tạp phụ triện, bây giờ ngay tại ngưng tụ lại vô tận lực lượng, mà chính mình, vừa lúc liền tại đạo phụ triện này ở giữa. Người, đối phương giống to, thân hình tật vọt, nhưng phía dưới phụ triện chi lực, cũng đã trong chốc lát bạo phát ra, thẳng đem hắn cùng phía sau hắn lời nói tất cả đều bao phủ tại bên trong. Cam Ngọc Thiên bình tĩnh nhận lấy hắn, thản nhiên nói, ta là thiên tài, vẫn luôn là. chương 319, hỏa khí bừng bừng sát tâm lên. Ma khí ung tùm. Sắt khí cuồn cuộn. Tu sĩ hẻm phế nhân vào ma vực chiến trường đằng sau biểu hiện, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tại lúc đầu nhìn thấy bọn hắn tiến vào vùng chiến trường này lúc, tất cả mọi người cho rằng bọn họ bất quá là vương yếu dù sao đều đã là người trục đi hẻm phế nhân, dù là trên thân còn có thể thừa chút bản lãnh, thì như thế nào có thể cùng những tôn phủ thiên kiêu trên bảng xếp hạng cao cao tại thượng kia đánh đồng, lên chiến trường đằng sau, chỉ sợ vừa đối mặt ở giữa, liền sẽ tử thương hơn phân. Nửa a. Có thể kết quả lại ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, chiến thế cùng một chỗ, bọn hắn thế mà đánh đến khó phân thắng bại, càng là trong đó có mấy người, rõ ràng nhìn chỉ là phế nhân, nhưng lại thắng gọn gàng mà linh hoạt, những tôn phủ thiên kiêu kia tại bọn hắn dưới tay căn bản không có chống nổi mấy hiệp. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tu sĩ hẻm phế nhân đều biểu hiện như vậy kinh diễm, trên thực tế, phần lớn người tại những tôn phủ thiên tiêu kia cường thế tiến công tập kích phía dưới, vẫn là vô cùng cất lực. Nhưng bọn hắn có thể ngăn cản được những tôn phủ thiên kiêu này tiến công tập kích, cũng đã đủ để khiến cho người trước đó khinh bị bọn hắn ngậm miệng lại, đầy mặt kinh nghi. Những tu sĩ hẻm phế nhân này bình thường là tại giấu rốt sao. Chỉ từ bọn hắn lúc này biểu hiện đến xem, sợ là tuyệt đại bộ phận kim giáp cũng không bằng bọn hắn. Trong tâm kinh nghi bất định, không biết bao nhiêu người đều tại giao đầu kết nhĩ, xì sao bàn tán. Haha, ha, các ngươi nhìn thấy không? Mà vào lúc này trên tiên đài, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng chính ôm tay háo mà đứng đứng bên người thanh vân linh ngọc, huyền nhai cổ nguyệt mấy người, bạch thiên đạo sinh đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong ma vực chiến trường đại chiến, nhất là thấy được những tu sĩ hẻm phế nhân kia kinh diễm biểu hiện lúc càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, cười lạnh nói: những người này rõ ràng còn có vì tôn phủ hiệu lực tiền vốn, nhưng lại nhất mội giả bộ đáng thương, chó về đôi mừng chủ, chỉ muốn đổi được một cái rời đi tôn phủ cơ hội, rời đi tôn phủ đằng sau, bọn hắn mang theo một thân bản lĩnh này, lại sẽ làm cái gì? bọn hắn một thân bản lĩnh này. Đều là từ tôn phủ học, nhưng lại không cùng tôn phủ một lòng, ngược lại dắp tâm hại người, như đồ làm loạn, chỉ muốn mượn tôn phủ thiện ý, như chính mình tính toán, người như vậy, lại há trách tôn phủ dung không được bọn hắn. Thanh Vân Linh ngọc bọn người nghe vậy, cũng đều trầm mặt lại, đáy mắt đều có sát ý lưu động. Huyền Ngai cổ nguyệt thấy một trận, đông nhiên nói, nếu như thế, cần gì phải cho phép bọn hắn tiếp tục náo loạn, ta đi giết bọn hắn. Nói, đã nắm chặt trường thương trong tay. Không đổi. Bạch Thiên Đạo sinh lắc đầu. Thản nhiên nói, tiểu quỷ kia vừa rồi cố ý khiêu khích, chỉ tên khiêu chiến tại ta, đơn giản muốn gắn bó bọn hắn mặt mũi buồn cười kia, ta tu vi cao hắn rất nhiều, tuổi tắc cũng lớn hắn rất nhiều, nếu là thắng, đương nhiên, ngược lại sẽ rơi vào một cái lấy mạnh hiếp yếu tên, mà vạn nhất bị hắn nhiều chống nổi mấy chiêu, bọn hắn liền có thể nói khoác bắc vực thiên kiêu tuổi còn nhỏ, liền có cùng tôn phụ thiên kiêu chiến đến ngươi tới ta đi thực lực, thậm chí nói, ta như xuất thủ hơi nặng, lại không khỏi sẽ có chèn ép tu sĩ bắc vực hiểm nghi. Trận chiến này, chính là tôn phủ cùng bắc vực tín niệm chi tranh, cho nên chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng chết để, nếu là ta, có thể là trong ba người các ngươi bất kỳ một người nào xuất thủ, mặc dù có thể thắng, cũng sẽ để tu sĩ bắc vực sinh ra một loại tôn phủ huyết mạch tuy mạnh hơn bọn họ chút, nhưng cũng không kém nhiều ấn tượng, ngược lại là hợp bọn hắn ý, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi không thể xuất thủ. Mấy người khác đều là trầm mặc lại, Thanh Vân Linh Ngọc nhìn qua ma vực chiến trường, nói. Những người kia cũng không quá tốt đối phó. Bạch Thiên Đạo sinh cười nhạt cười, nói, những tu sĩ hẻm phế nhân kia mặc dù còn có chút có thể nhập mắt chỗ, nhưng bọn hắn căn cơ cũng đã đều hủy, có thể chiến, lại không thể bền bỉ, chiến thế cùng một chỗ, loại lên, lại buồn bã, rất nhanh liền muốn không chịu nổi. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, nói, Huống hổ, chúng ta còn có rất nhiều người không phải sao. Lời này ngược lại là nói đến mấy người khác hơi do dự, kia tuổi nhỏ nhất thương nhật bộ đống như nói, Bạch thiên ca ca, chúng ta tôn phủ huyết mạch, vốn là cùng tu sĩ bắc vực khác biệt, như còn cần dựa vào nhân số thắng qua bọn hắn, có thể hay không quá mất mặt chút. Nếu bàn về nhân số, tu sĩ bắc vực là chúng ta gấp trăm lần còn nhiều. Bạch thiên đạo sinh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hình như có ý giống như vô ý, quét qua trên núi dưới núi đám người, thản nhiên nói, nhưng bọn hắn không dám ra tay, vậy lại có thể trách được ai đây. Nếu thật có người nhìn không được, nguyện ý xuất thủ, ngược lại chính hợp chúng ta chi ý, cơ hội như vậy. Đảo cũng không nhiều, vừa lúc có thể đem những tu sĩ bắc vực này suy nghĩ không thiết thực kia, một phát mà bóp chết trong trứng nước. Thậm chí nói, hắn đông nhiên cười cười, nói, còn có thể nhờ vào đó nhìn xem, trong tu sĩ bắc vực, ai mới là chính xác trung tâm vì tôn phụ hiệu lực. Những người còn lại nghe vậy đều là liếc nhau một cái, cung kính xưng vâng. Mà bọn hắn tiếng nói, không có tận lực để thấp, sớm đã bị trùng quanh tôn phủ huyết mạch nghe đi, tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn phân phó. Người trung quanh tự nhiên liền từng tầng từng tầng đem bọn hắn ý tứ truyền ra ngoài, chung quanh nhất thời đã dẫn phát kinh đảo hải lãng. Vô số người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy, suy nghĩ bạch thiên đạo sinh trong lời nói thâm ý cũng dần dần động một ít tâm tư. Giống giống a hắc, mà cùng lúc đó trong ma vực chiến trường, chiến cuộc cũng ngay tại phát sinh biến hóa. Tu sĩ hẻm phế nhân chỉ có mười mấy người, nguyên bản liền muốn so tôn phủ huyết mạch ít, đã trải qua lúc mới đầu đại chiến, chiến cuộc liền càng ngày càng giằng co lại khó có lúc mới đầu như vậy kinh diễm cảm giác đối với loại biến hóa này trong đám người phương quý cảm thụ rõ ràng nhất ngay từ đầu hắn chỉ cần cong lên hai tay trong đám người làm cao nhân hình phàm là có người đánh tới trước người mình đến tất nhiên sẽ có người thay mình tiếp tới mục đích liền để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt để tránh bị người sớm tiêu hao đi quá nhiều pháp lực thế nhưng là không có tiếp tục bao lớn một hồi liền bắt đầu không có cách nào ngăn cản người đánh tới trước người mình đến sau một chốc phương quý liền phát hiện có người tấp ngập gặp nạn cần tự mình ra tay giải cứu tiếp qua đến một lát phương quý đã nhất định phải tiếp nhận mấy cái đối thủ giác công lấy thay người khác chia sẻ áp lực những tu sĩ hẻm phế nhân này cùng sư tỷ có một dạng vấn đề phương quý một bên đồng thời cùng ba bốn đối thủ của nhau một bên trong lòng thầm nghĩ đó chính là bọn hắn vô luận huyền pháp tu luyện thông không thông suốt pháp lực tinh không tinh khiết nhưng nhục thân trạng thái linh tức cường độ lại quả thực so tôn phủ huyết mạch trên lệch đến cực xa đây là không thể tránh né sự tình Bởi vì song phương bình thường tu hành điều kiện cách biệt quá xa, những tu sĩ hẻm phế nhân này, có lẽ thiên tư hơn người, nội tính vô song, cho nên bọn hắn cho dù là bị phế, một dạng có thể tu luyện ra một loại khác tuyệt học đến, y nguyên không phụ thiên tiêu tên, nhưng là bọn hắn bình thường không có tài nguyên tu luyện, cho nên tiến cảnh tăng lên chậm chạp, pháp lực không đủ, mà lại nhục thân không chiếm được tầm bổ, tử cũng càng suy yếu, người từng trọng. Thương, trên một điểm này nhất là rõ ràng, cho nên bọn hắn cùng người ác chiến thời điểm, Liền sẽ mới lên vừa đến, biểu hiện rất là kinh diễm, vài có vô địch chi thế, nhưng lại chống một hồi, liền khí lực không đủ, dần mất nguyện khí. Trước đó Bạch Thiên Đạo sinh lấn sư tỷ, chính là cầm điểm này, hắn chính là ăn chắc sư tỷ bình thường tu hành tài nguyên quá kém, pháp lực không đủ, cho nên mới mượn trước hai trưởng hao hết sư tỷ pháp lực. Sau đó trưởng thứ ba lúc, liền đem sư tỷ đưa lên kết thúc đầu đài, nhìn sư tỷ ngay cả hắn ba trưởng đều không tiếp nổi, trên thực tế hắn căn bản chính là tại lấy mình chi trưởng. Tấn công địch chi yếu. Trong lòng suy nghĩ lúc, chung quanh chiến cuộc, lại đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Các ngươi muốn khiêu khích tôn phủ huy nghiêm, chúng ta tuy không phải tôn phủ thiên tiêu, nhưng cũng dung ngươi không được bọn họ làm cản. Có người liên tiếp không ngừng, vọt vào trong chiến trường. Tiện nhân, ngươi ngay ở trước mặt mặt của mọi người khinh thường ta, hôm nay ta liền tới muốn mệnh của ngươi. Có một vị tôn phủ quý công tử ca, mang theo ba vị áo bảo cho khoác áo tràng nam tử, vọt vào trong ma vực chiến trường Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hẻm phế nhân một phương ứng đối địch thủ số lượng, từ đầu đến cuối không ít, nhưng bọn hắn mặc dù đấu trí đồng dạng cao, nhưng lại dần dần mất kiên quyết, rốt cuộc khó hiện lúc đầu kinh diễm biểu hiện, thậm chí đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tại cùng địch nhân quần nhau lấy, chỉ là đại đa số đều đã không có phần thắng, chỉ là ra sức chỉ hoãn thời gian mà thôi. Cái thằng kia làm sao còn không chịu tiến đến, mà lúc này phương quý, trong lòng cũng một dạng nôn nóng, hắn bây giờ kỳ thật cũng là nghĩ giữ lại thực lực chờ lấy cùng bạch thiên đạo sinh đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng bạch thiên đạo sinh thế mà thật có thể bảo trì bình thản như thế, từ đầu đến cuối tại trên tiên đài quan sát đến động tĩnh. Bây giờ chung quanh đối thủ, cho hắn áp lực còn chưa đủ, cũng không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn đối với loại lực lượng kia linh ngộ, cũng còn chưa đủ thấu triệt, càng chỗ ngấu chốt ở chỗ, phương quý biết kiến nhiều cũng là có thể cắn chết voi, chính mình nếu thật là có thể buông tay ra đi đối phó những tôn phủ huyết mạch kia coi như có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh bại, cuối cùng lại còn có thể còn mấy phân lực khí. Đến lúc đó, lấy cái gì đi đoạt thanh thiên bạch? Không đúng, lấy cái gì đi thắng bạch thiên đạo sinh? Thế là hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn lại tâm tư, chỉ là ứng đối lên trước mắt đối thủ. Tốt xấu thế cục hôm nay mặc dù không ổn, nhưng quách thanh sư tỷ thất xích bá đao kim tam xích thần thương khúc thần hành bọn người vẫn đều có thể chống lên một phương thế cục, khiến cho bọn hắn không đến mức thất bại thảm hại nhất là Yến Lăng cùng Thường, cậu kiếm La Diễn Chi hai người, lúc này đã thành một cái tổ hợp, hai người một ngón tay điểm một cái trùng xác, đã ở trong thời gian cực ngắn. Chiến bại mấy cái đối thủ, mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Trận chiến này vẫn là có thể thắng, chờ thắng trận chiến này, Bạch Thiên Đạo sinh dù sao cũng nên xuất thủ a. Ngay tại Phương Quý nghĩ như vậy lúc, chợt nghe gặp ma vực chiến trường bên ngoài lại là một mảnh ồn ào, sau đó chỉ thấy chiến trường bên ngoài đột nhiên lại có một mảnh đen nghị tu sĩ lao đến. Số lượng tối thiểu 450 cái nhiều, mà lại vẹn vẹn xem bọn hắn vọt vào trong chiến trường tới khi thế, liền có thể cảm nhận được bọn hắn tu vi không yếu, nhất là trong đó lại có hơn phân nửa người, đều là một thân kim quang vằng dự. Đó rõ ràng đã là thần đạo trúc cơ tu vi, mà lại đã đem thần đạo trúc cơ tiềm lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Những người này là, liền ngay cả một đám tu sĩ hẻm phế nhân, cũng là thấy giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đã thấy rõ người đến bảo phục cách thân mặc. Thình linh đều là tu sĩ bắc vực bộ dáng, chính vào đánh đến gian nan lúc, có thể nói cường viện đi vào, tới tương phản, thì là tôn phủ huyết mạch, bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến, trước mắt cục diện này, vốn là khó mà thủ thắng, làm sao lại lại tới nhiều như vậy tu sĩ bắc vực. Bất quá trong lòng mọi người những ý niệm này còn chưa hiện lên, liền đã nghe đến những tu sĩ bắc vực vọt vào trong chiến trường tới kia hét lớn, an lộc của vua chúng quân sự tình, các ngươi bất kính tôn phủ, có hai lòng, chúng ta thân là tôn phủ thần vệ như thế nào dung hạ được các ngươi? các ngươi miệng miệng nói xưng muốn chứng tên tu sĩ bắc vực không kém tại tôn phủ huyết mạch, nhưng chúng ta chưa từng muốn các ngươi để chứng minh. bắc vực tôn phủ vốn là chung sống hòa bình, chỉ có các ngươi những người này tự dưng sinh sự, rất là đáng giận. những này tiếng hét lớn lập tức khiến cho trong sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. sau đó không đợi bọn hắn kịp phản ứng, những người này liền đã không chút do dự vọt vào chiến trường. thế là chiến trường tình thế chớp mắt đại biến. Khúc thần hành vốn là đang cùng một vị tôn Phủ Thiên tiêu gác đấu thình Linh bị mới gia nhập chiến trường một vị tu sĩ Bắc vực một đạo huyền Quang đánh tới né tránh không kịp cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất lúc đã làm miệng phun máu tươi khó mà đứng dậy Kim Tam xích bá đao vô địch lại lập tức bị ba vị tu sĩ Bắc vực còn lấy một kiếm một kiếm làm cho không lưu tình chút nào Yến Lăng cùng la diễn chi hai người lúc đầu chính phối hợp khắc khít nhưng bỗng nhiên tới ba người một kiếm một kiếm chuyên hướng phía Yến Lăng chào hỏi Là diễn chi kinh hãi người, trưởng kiếm tương hộ, nhưng đối phương quá nhiều người, ra tay lại độc hai người bọn họ đã là vướng trái vướng phải. Nhất là ngô nhan tiên tử, lúc này tức thì bị ba vị áo bào cho láo tu của lấy, mắt thấy liền muốn mệnh tang tại chỗ. Làm sao lại thành như vậy? Đám này chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, thế mà lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Mà một màn này xuất hiện, cũng khiến cho ma vực chiến trường bên ngoài, vô số tu sĩ bắc vực cảm giác phẫn nộ lên, bây giờ, phần lớn tu sĩ bắc vực vẫn là không dám trên mặt nổi lộ ra đối với phương quý đám người ủng hộ, thậm chí cũng không dám lớn tiếng khen hay cho bọn hắn trợ uy, nhưng trong lòng lại không chế không nổi đứng ở bọn hắn bên kia, mặc dù không yêu cầu xa vời bọn hắn thật thắng, nhưng tốt xấu. Đừng thua quá thảm. Nhưng ai có thể tưởng đến, vào lúc này, thế mà lại có nhiều như vậy tu sĩ bắc vực đống nhiên vọt vào chiến trường. Trong đại chiến như vậy, bọn hắn làm sao dám lựa chọn xuất thủ? A, trong dự kiến, trong đám người, một người vô quạt thở dài, Bọn hắn không xuất thủ lại có thể thế nào đâu, cái gọi là khiêu chiến tôn phủ thiên tiêu, chứng minh tu sĩ bắc vực không thể so với tôn phủ kém, vốn chính là trận nháo kịch, cùng để tôn phủ huyết mạch đánh đầu cũng không nhắc lên nổi, chẳng để cho mình người đến kết thúc cuộc nháo kịch này, cũng may tương lai nói đến, cũng không trở thành để cho người ta coi như một chuyện cười tới nói. Đã là như thế, vậy cũng không nên. Ta tu sĩ bắc vực, đã là như thế tâm không đủ a. Bình thường có rất ít người phản bác người vô quả này, nhưng bây giờ... Bên cạnh lại có người nghe không nổi nữa, bực tức nói, cái kia Tây Phương thần điện tiểu thiên tiêu, còn có sư tỷ của hắn, bọn hắn. Bọn hắn vốn chính là tại vì tu sĩ bắc vực không chịu thua kém A. Tranh khẩu khí này có làm được cái gì? Người vũ quạt cười lạnh nói, có thể cho chúng ta nhiều chút tu hành tài nguyên. Có thể cho chúng ta mỗi người nhiều món pháp bảo. A, vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn thuần vô dụng, không bằng tranh thủ thời gian kết thúc sạch sẽ. liền ngay cả trên tiên đài Bạch Thiên Đạo Sinh. Vào lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về hướng những tu sĩ Bắc vực xông vào ma vực chiến trường, vây quanh tu sĩ si hẻm phế nhân đại sát đặc sắc kia, ánh mắt tựa hồ có chút tán thưởng, bất quá nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, cùng nói là tán thưởng, chẳng nói đúng không mảnh càng nhiều hơn một chút, thản nhiên nói, duy có dạng này người Bắc vực, mới là chúng ta cần người Bắc vực a, cũng duy có dạng này người Bắc vực, mới có thể một mực cho chúng ta sử dụng, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thanh Vân Linh Ngọc bọn người Tất cả đều gật đầu thán phục Tuổi tác nhỏ nhất thương nhật bộ nhịn không được do dự một chút, nói, thật sự là kỳ quái, thế mà lại có người như vậy. Huyền ngai cổ nguyệt cười lạnh nói, cho nên nói tu sĩ bắc vực huyết mạch thấp kém, vốn là có nguyên nhân. Ta đi ngươi đại gia. Mà vào lúc này trong ma vực, thấy được đám tu sĩ bắc vực này vọt vào phương quý, cũng là một trận kinh ngạc đằng sau. chợt nhiệt huyết sông lên đầu, hắn làm xong sẽ có một trận ác chiến chuẩn bị, cũng làm xong còn sẽ có tôn phủ huyết mạch lại lần nữa ra trận chuẩn bị lại không nghĩ rằng, bây giờ ra trợn, cải biến chiến cuộc, thế mà lại là một bọn tu sĩ bắc vực. Những tu sĩ bắc vực này, ra tay thế mà so tôn phủ huyết mạch còn hung ác. Một khi vào chiến trường, lập tức liền chiêu chiêu thống hạ sát thủ, lúc nào cũng muốn lấy tính mạng người ta. Mà một màn này, cũng khiến cho Phương Quý trong lúc đột nhiên, hai mắt đều đỏ đứng lên, lúc đầu hắn suy tính còn rất nhiều, đã có hậu mặt làm sao đối Phó Bạch Thiên Đạo Sinh, lại có song đằng sau làm sao thoát thân các loại, nhưng đến lúc này. Hiển nhiên tu sĩ hẻm phế nhân bị áp lực này, lại chân chính khiến cho hắn nộ khí dâng lên, lần thứ nhất sinh ra thứ gì đều không quan tâm suy nghĩ, chỉ có lòng tràn đầy lửa giận. Đều là tiểu quỷ này gây chuyện, giết hắn. Ngay tại Phương Quý nghĩ đến lúc, đột nhiên bên người có người quá lớn, lại là hai ba vị tu sĩ Bắc vực vọt tới trước người hắn, một người dùng thương, một người lưỡi đao gắn vào dây xích, một người thi triển Ma Sơn dị bảo, phân tử ba cái phương vị hướng Phương Quý yếu hại đánh tới. Phương Quý vốn là đang cùng bốn vị tôn phụ huyết mạch chiến đấu. Đột nhiên bị đánh lén, thân hình tránh gấp ở giữa, từ trong chiến trường lượn quanh đi ra, quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng dù hắn tốc độ kinh người, trên cánh tay vẫn là bị lưỡi đao gắn vào dây xích vẽ một chút, lộ ra sâu có thể đụng xương vết thương. Đây là phương quý vào vùng chiến trường này đằng sau, lần thứ nhất thụ thương. Máu tươi róc rách trượt xuống, một giọt một giọt vẩy vào trên mặt đất, bên trong lóe ra từng tia từng sợi kim mang. Cũng liền tại vết thương kia xuất hiện ở một cái trước mắt. Phương quý tu luyện khô một huyền sinh quyết liền đã bị thôi động, hắn sau đầu hiện ra một mảnh thanh quang, trong thanh quang kia, có một đoạn phát mẩm cây khô huyền ảnh chìm chìm nổi nổi, cây khô kia tựa hồ có cường đại sinh khí, tại nó xuất hiện một sát na, phương quý trên cánh tay vết thương, liền lập tức bắt đầu khép lại, cuối cùng một kia vết sẹo cũng không có lưu lại, chân bóng như lúc ban đầu. Mà một đoạn cây khô này, nguyên thân vốn là đông lai tông tổ sư ra bội kiếm. Tại cây khô này hiển hóa một sát na. Phương quý tự nhiên liền nhớ tới vị lao tổ kia sư cầm kiếm mà lên, gầm thét dựa vào cái gì hình ảnh. Trong lòng, đông nhiên có một cỗ lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Đúng vậy a, Dựa vào cái gì đâu. Tôn phủ huyết mạch, dựa vào cái gì sinh ra liền cao cao tại thượng. Tu sĩ bắc vực, dựa vào cái gì tự cam đoạn lạc. Hắn thụ thương. Giết. Mà vừa rồi tại bảy người dưới vây công, vẫn là bị phương quý quỷ dị trốn ra vòng đây cũng khiến cho cái kia ba vị tu sĩ bắc vực cùng bốn vị tôn phụ huyết mạch đều kinh hãi, trong tâm có chút kinh ngạc tại phương quý thân pháp nhanh chóng. bất quá sau đó, bọn hắn liền lưu ý đến phương quý trên cánh tay đã xuất hiện vết thương, lập tức hưng phấn không thôi, cầm liên tử thương tu sĩ bắc vực lập tức há miệng đều lớn lên. bất quá hắn cũng chỉ mới vừa nói ra một chữ, giữa không trung phương quý bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhìn lại, con mắt kia huyết hồng một mảnh, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lửa nóng hừng hực, hô đến một tiếng. Tu sĩ Bắc Vực kia bên tai tóc thế mà nổi lên lửa đến, đem hắn giật ngay mình, vội vàng dùng lực đập, cũng may hỏa thế không lớn, chỉ là một chút ngọn lửa nhỏ, hai lần liền đả diệt. Nhìn xem Phương Quý ánh mắt lại lập tức không khỏi kinh hãi, đây là cái gì tà pháp? Nguyên lai đốt không chết người. Phương Quý nói một mình, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn không phải người. Trong lòng suy nghĩ lúc, hắn quay người hướng về Ma Vực chiến trường bên ngoài Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn sang, Điềm Nhiên nói, Phương Lão gia ta lúc đầu chỉ muốn đánh ngươi một người. Nhưng đợi người lâu như vậy, trái chờ không được, phải chờ không được, ngược lại nhất định phải làm nhiều như vậy thiên tiêu thân. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, Phương lão gia ta liền không đợi, gặp ai liền giết ai, một mực giết tới ngươi tiền đến. Bành. Vừa nói chuyện, thân hình hắn bỗng nhiên quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Lại xuống một khắc, tu sĩ Bắc vực cầm trong tay lưới đao gắn vào dây xích kia, đương nhiên cả người đều bị ma sơn nện thành một đoàn thịt vụn. Chương 321: Một buồn lửa giận chiếu thiên địa. Tiểu quỷ này làm sao bỗng nhiên ra tay ác như vậy. Mà ở phía dưới trong chiến trường, đám kia công phương quý bốn vị tôn phủ huyết mạch cùng hai vị tu sĩ trận thấy đến phương quý hướng ra phía ngoài tiên đài hét to một tiếng đằng sau, phất tay liền giết một người, lập tức rất là giật mình, vội vã liên thủ hướng về phương quý công tới. Chiếu lẽ thường giảng, bọn hắn sáu người coi là thật cảm thấy cầm xuống phương quý không thành vấn đề, bởi vì coi như tại vừa rồi trong hôn chiến, phương quý cũng chỉ tại trong mấy trận một đối một bán pháp lộ bản sự. Tới phía sau hỗn loạn thời điểm, liền nghe đến ở nơi đó hô to gọi nhỏ, cá trạch đồng dạng từ trái chui vào phải, thân hình cơ hồ không có định trụ qua nửa phần, cho nên bọn hắn trước đó chỉ là buồn như thế nào khóa lại hắn thân pháp như quỷ mị kia mà thôi, chỉ cần có thể đem hắn Khốn trụ, dựa vào mấy người lực lượng đi ra, bắt lấy hắn còn không phải không thường nhẹ nhõm a. Nhưng khi bọn hắn 6 người xông tới đằng sau, lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đối mặt với bọn hắn 6 người vòng đây, Phương quý không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại thẳng đón bọn hắn vọt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có vừa rồi vẻ mặt cợt nhà bộ dáng, giống như là thật tức giận, con mắt trực câu câu hướng về mấy người bọn hắn quét tới. Làm thịt tiểu quỷ này, hai vị kia tu sĩ bắc vực tức giận nhất, vừa rồi bọn hắn mới vừa vặn xuất thủ, chính mình một vị hảo hữu liền vẫn lạc tại chỗ, trong lòng thì như thế nào có thể là tư vị, lúc này càng không nhiều hơn nói, dùng thương người kia đầu tiên vượt qua đám người ra, trong tay thiết thương màu đen nhẹ nhàng rung động đạo đạo Âu Quang Lan chẳng ra, thế mà hóa thành đạo đạo Long ảnh, giống như là có quần Long bay vòng hộ vệ, cuốn lấy một thương kia ngay ngược đâm tới. Nhưng đối mặt với lực lượng khủng bố như thế một thương, Phương Quý lại mặt không biểu tình, thế mà chỉ là tùy ý đưa tay, liền bắt được trên cây thương kia. Lực lượng khổng lồ cơ hồ một sát na ở giữa, liền dẫn không cách nào hình dung cự lực, hướng về phía trước chui ra, nhưng Phương Quý lui một bước đằng sau, lập tức khẽ như mày, đột nhiên quanh thân huyết khí đại thịnh, cơ hồ dẫn động thiên tượng biến hóa. Vương vàng đứng ở nguyên địa bất động, không có khả năng. Hán, hắn gầy gò nho nhỏ, từ đâu tới bực này khí lực. Tu sĩ bắt vực dùng thương kỳ ạ kinh hãi, thì như thế nào có thể tưởng tượng một thân má huyết đều là tại một người thể nội dị trạng. Hán chỉ cảm thấy đối mặt với phương quý một chảo này, chính mình liền giống như là đâm vào trong núi lớn, ăn ra sức bú sữa mẹ, cũng không vào được mảy may. Dưới sự kinh hãi, hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức vung thương triệt thoái phía sau. Nhưng Vương quý tốc độ nhanh chóng biết bao, theo sát đem thiết thương ném trên mặt đất, vội vã vượt qua hai bước, một trưởng bổ vào bộ ngực hắn, sau đó còn không đợi hắn rơi xuống đất thời điểm, thân hình lại vô cùng quỷ dị xoay người, vừa lúc có một cái giá song lấy vô tận tinh mang tới muốn đánh lén hắn tôn phủ huyết mạch, bị hắn một thanh giữ lại yết hầu, nâng lên giữa không trùng, cánh tay chung quanh, thái dịch chân thủy quyết luyện hóa linh tức mênh mông quẩn cuộn, đều đem cái kia tôn. Phủ thiên kêu triệu tập mà đến ánh sao tan hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này tôn phủ huyết mạch ngươi dám cái kia tôn phủ huyết mạch giận dữ thân thể của hắn không còn chút sức lực nào không thể động đậy thế mà ngạnh sinh sinh cứng cổ muốn từ phương quý dưới tay trộn tới lại thình lình phương quý thuận trên cổ hắn khiến cho kình đung nhiên nhẹ nhàng uốn éo vị này tôn phủ huyết mạch lập tức bất động cái gì hắn thế mà ngay cả tôn phủ huyết mạch cũng thống hạ sát thủ hôn đản này không muốn sống nữa Chuốc hỏa hắn căn bản chính là tại chuốc hỏa a Hiển nhiên Vương Quý Thế mà thật lộ ra một bộ lục thân không nhận, đại khai sát giới bộ dáng, chung quanh một đám tôn phủ thiên kiêu cũng tốt, vừa mới vọt vào tu sĩ bắc vực cũng tốt, lập tức liên tục không ngừng người vào lúc này hướng về Phương Quý lao qua, đối bọn hắn tới nói, trận chiến này hạch tâm vốn chính là Phương Quý, chỉ cần đem Phương Quý giết, tự nhiên xong hết mọi chuyện, mà tu sĩ hẻm phế nhân cho đến tận này, cũng là ác chiến thật lâu, đã sớm đã Úc còn không mang nổi mình ức. Bởi vậy người lại ra tay đến giúp đỡ Phương Quý ngăn địch lại là càng ngày càng nhiều ha ha, tới tốt lắm, tới rượu, tới con có qua hoa gọi. Nhưng đón nhiều như vậy kêu đánh kêu giết hướng mình vọt lên đối thủ, phương quý lúc này nhưng không có mảy may bí sợ hãi, thậm chí không tiếp tục nghĩ tới để cho người khác giúp mình chia sẻ đối thủ, mà là tiếng cười to đến, thẳng hướng lấy bọn hắn nên đón tiếp lấy, hai tay bắt ấn, huyền pháp thi triển. Khá lắm tiểu quỷ, thế mà chính xác có lấy một đỏ sức mười đảm lượng. Mà vào lúc này ngoại giới, cũng đã có không ít người trên khán đài, Vào lúc này không đem trận chiến này coi như là tiểu hài tử làm cho cười, trong lời nói mặc dù hay là khinh miệt một chút, nhưng tối thiểu đã tại nghiêm túc xem kỹ trận đại chiến này, có người thấy được phương quý cùng người đông nghịt kia giao cho đằng sau, liền không khỏi cầm quạt vỗ tay, hít một tiếng, hướng người bên cạnh nói, Lưu Huynh, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Bên cạnh vị kia Lưu Huynh nhìn một hồi, nói, ta đã cảm thấy đối thủ của hắn giống như không chỉ 10 cái. Người vũ quạt lắc đầu nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đối thủ. Không biết ta. Bên cạnh lưu huynh vội la lên, ai ngươi mau nhìn, lại có mấy cái gia nhập vây công hắn, người này càng ngày càng nhiều, ai có thể là đối thủ. Người vô quạt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cầm cây quạt vừa gõ bờ vai của hắn, nói, ngươi nói rất không tệ, tiểu quỷ này hôm nay gây ra đại họa, cẩn thận nhìn hắn, bản lĩnh vẫn là có mấy phần, trước đó nghe người ta nói hắn chính là địa mạch trung phẩm trúc cơ, nhưng ngươi chưa từng gặp qua người địa mạch trung phẩm trúc cơ. Một thân hùng hồn khí huyết chi lực, còn thịnh thần đạo trúc cơ. Người khác nói hắn trúc cơ không được, tu hành không đủ, nhưng từ hắn ngay từ đầu xuất thủ đến bây giờ, sơn ảnh, kim quang, tiếng nước, mục tước, thế mà đã trước sau thi triển bốn đạo huyền pháp A. Bốn đạo huyền pháp này, đặt ở mỗi một cái phổ thông tu sĩ bắc vực tu sĩ trong tay, sợ là đều đủ để thành danh lập thành, nhưng hắn lại tập trung vào một thân một người, thiên tài như vậy, đừng nói bắc vực, nói thực ra, tại tôn phủ, ta cũng không có gặp quá nhiều a. A. Hắn hôm nay làm sao đổi tính rồi. Người bên cạnh nghe người vô quạt này nói, sắc mặt đều có chút ngộng, nghĩ thầm lần đầu tiên nghe hắn khen người bắc vực a. Ha ha, bất quá, thiên phú cho dù tốt, đi lầm đường, cũng là hưởng công. Người vô quạt vào lúc này bán đủ cái nút, nhẹ nhàng khoát tay, khít một tiếng, nói, hắn muốn bị như vậy. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền không khỏi giật mình. Chỉ gặp lúc này trong ma vực chiến trường, đã hôn chiến một phen, Nhất là lấy phương quý một mình nên chiến đối thủ nhiều nhất, chừng hơn 20 người, nhưng hắn lại thân hình tại trong đám người phiêu thiểm ẩn hiện, lúc nào cũng đưa tay thi triển huyền pháp, trước mặt đối thủ liền không chết cũng bị thương. Một tòa nguy nga ma sơn, nặng nghề vạn quân, đông không nện vào tây không. Một đạo quỷ dị kim khí, sắc bén không gì sánh được, những nơi đi qua, không chỗ không chém. Một thân thái dịch thủy quyết, linh tức quần cuộn, khiến cho hắn ác chiến thật lâu, thế mà càng chiến càng mạnh. Mà đạo kia ngẫu nhiên tại phía sau hắn hiện hiện một khối thần bí cây khô, thì phảng phất tẩn chứa vô tận sinh cơ. Mỗi khi Phương Quý nhục thân thụ thương lúc, vũ mục này liền tản mát ra liên tục không ngừng sinh khí, khiến cho hắn một thân thương thế, trong chốc lát liền hóa thành hư không. Bất quá, cũng liền tại Phương Quý tại trong đám người trùng sát, đại sát đặc sát thời điểm, trong lúc đống nhiên, đám người vây quanh hắn kia bên ngoài có mấy người đồng thời liếc nhau, nhẹ gật đầu, sau đó chừng mười mấy người đồng thời hướng giữa không trùng lao đến phi kiếm trong tay vù vù ra khỏi vỏ một đạo tiếp lấy một đạo đem phương quý tòa ma sơn nguy nga kia ngạnh sinh sinh nâng ở giữa không trung không rơi xuống nổi phương quý giật mình vừa muốn đưa tay đi nhanh lúc nhưng lại chợt thấy trong đám người chui một cái người lùn đến trong ngực hắn ôm một hồ lô lớn da đỏ chính là một kiện ma sơn dị bảo nhìn trên hồ lô kia đặc ẩn, dị bảo này định vật phi phạm, mở ra cái nắp hướng phía phương quý thái ất kim khí mở dẫn thế mà trực tiếp đem thái ất kim khí hút vào trong hồ lô. Sau đó cài lên cái nắp, quay đầu rời đi. Cấp đồ vật của ta. Phương Quý thấy thế đã là giận dữ, đại động làm giật lúc, liền nghe được bền thai ẩm ầm rung động. Kết nối tám đạo màu tử kim hàng kỳ từ trên trời giáng xuống, nơi xa có thể nhìn thấy đối với trận kỳ đang thao túng, thế mà đem chính mình vây ở trong trận. Giết! Mà những người khác thấy cảnh ấy, thì đồng thời đại hỷ, nhau nhau kêu to lao đến. Thấy được chưa? Ma vực chiến trường bên ngoài, vũ quạt đã than tiếc lắc đầu, nói. Thiên phú của ngươi lại cao hơn, lại có cái gì cái gì dùng, người ta tôn phủ nhân tài đông đúc, đã có thể tập hơn 10 đạo phi kiếm chi lực phá ngươi huyền pháp, lại có thể cố ý lấy ra như vậy một kiện tính nhắm vào dị bảo đến thu ánh kiếm của ngươi, không đến một thời ba khác, liền sẽ bị mò được nhất thanh nhị sở, lại lấy cái gì đi cùng người kêu gào đâu. Người bên cạnh nghe hắn lời này, đều đã sắc mặt tái xanh, lại một câu cũng nói không nên lời. Mà trong một bên khác, tiên đài khác một bên. Cũng đang có một vị trưởng lao cao mày nhìn về hướng trước người thần giáp lấy tay háo che mặt, đến đây báo tin kia, nói, trước đây tin tức cha không, giả tiểu nhi này tu luyện, cũng chỉ có như thế bốn đạo huyền pháp a Thần giáp kia vội nói, thiên chân vạn sát, hắn từ tôn phủ lĩnh đi, từ trong thương các mua đi tài nguyên đều là có vài, sau đó còn thừa lưu lại cũng đều là có vài, tiểu nhân nghe được thật thật, tiểu nhi này chỉ tu bốn đạo huyền pháp mà thôi. Trưởng lao kia như mày, nhìn về hướng ma vực chiến trường, thản nhiên nói. Nếu là trận chiến này có thể thành, sau đó không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Huyền pháp bị khắc, dị bảo được thu, nhìn ngươi còn lấy cái gì diễn ngươi vợ kịch hoang đường buồn cười kia. Mà vào lúc này trong ma vực chiến trường, cũng đã chiến cuộc đột biến, bao nhiêu người muốn xông tới tiếp ứng phương quý, lại đến chi không kịp, chỉ thấy bên ngoài hỗn loạn tương bừng, bên trong lại có vài vị tôn phủ thiên tiêu cùng nhau mà đến, lạnh lùng nhìn về hướng phương quý, trầm giọng nói, ngươi còn chỉ còn lại một đạo mục pháp không có bị phong, ta ngược lại muốn xem xem. Ta chặt ngươi một kiếm, ngươi có thể khép lại, nhưng ta như chặt ngươi 100 kiếm đâu. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp lấy đầu của hắn, mang về cho Bạch Thiên đạo sinh đại nhân. Lấy cái gì đối phó các ngươi? Phương Quý bỗng chốc bị nhằm vào, cũng cảm thấy có chút tươi mới, đưa tay đánh vài trường, hướng chung quanh trận kỳ đánh ba bốn trưởng, cũng không nửa phần tác dụng, thế là hắn dứt khoát ngừng tay, chỉ nghe nghe những người kia hô to gọi nhỏ, có chút buồn cười, đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Ầm ầm. Trong từng tiếng quát chói tai, uyên quang dị bảo, quỷ tà pháp khí, tranh nhau hướng về trong trận kỳ thủ hộ phương quý nhìn lại, bởi vì quá nhiều người vội vã hướng phương quý ra tay, bởi vậy người xuất thủ quá nhiều, giống như là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, ngược lại ngay cả trong trận kỳ trong sân đều để người thấy không rõ, bọn hắn chỉ thấy trận kỳ kia bỗng nhiên nhấp nhoáng quần cuộn khói đen, chật vào bên trong có rút lại đi vào. Đã chết rồi sao? Khói đen cuộn cuộn, lượn lờ đung đưa, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ngơ ngác nhìn xem trận kỳ kia co vào chỗ. Bất quá cũng liền tại một hơi này, chỉ gặp khói đen co vào đến nơi tận cùng kia, đột nhiên có một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời, ánh lửa kia, thế mà giống như liệt nhật, trong chốc lát liền đã xuyên suốt đại địa cùng bầu trời, đem vân quốc ma địa chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Mà tại trong ánh sáng này, phương quý có hai cái tay nhỏ, nghển đầu đi ra, bằng ta một buồn lửa giận, không đủ a. Chiến trường bên ngoài lục đạo dẫn bọn người phát hiện, giờ khắc này phương quý, thế mà cùng Đông Lai tông vị Lao tông chủ kia xuất kiếm lúc đặc biệt giống. Trường 321, tiểu ngũ hành chi cảnh. hắn thế mà còn tu luyện thành một đạo hỏa pháp. Chơi ạ, đây chẳng phải là ngũ hành tương tệ Ngoài dự liệu kết quả, chấn kinh ma vực chiến trong ngoài hết thể mọi người, có người đã nhịn không được đứng lên. Chỉ gặp lúc này phương quý, từ trong vòng vây kia xung ra, hai tay chắp sau lưng, bên người lại là lăn lăn lộn lộn, đều là từng tầng từng tầng vô hình ngọn lửa màu xanh. Những hỏa diễm kia cùng dã vô độ hướng về bốn phía phấp phối mà đi. Lại ôn thuần chí cực cuốn về trước người hắn, thủy triều lên xuống, đều là dưới đáy lòng một ý niệm. Trước đó vô số phi kiếm, dị bảo đâm tới phương quý trước người kia, không biết có bao nhiêu, vào lúc này đều bị đá hỏa diễm dính phủ, biến thành một đoàn rào rạt hỏa cầu, bốn phương tám hướng bay loạn lấy, hướng mặt đất rơi xuống. Những phi kiếm cùng dị bảo kia chủ nhân lập tức kinh hãi, gấp lực gọi trở về pháp bảo của mình, chỉ bất quá, những phi kiếm cùng dị bảo kia mặc dù không phải dễ dàng như vậy liền có thể thiêu đến hủy nhưng lại xuất hiện để bọn hắn ngoài ý liệu một màn, Phạm La bị Phương Quý bên người hỏa diễm bọc lấy phi kiếm cùng dị bảo, thế mà hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút chống lại chủ nhân tâm ý dấu hiệu, không quá thụ không chế, liền giống như bọn hắn cùng pháp bảo ở giữa xuất hiện một đạo cách ngăn, kêu gọi đứng lên liền khó có thể thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, cái này cũng đạo chế Phương Quý hai tay cong lên, từ trong đám người xông qua chỉ gặp bên người vô số hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn quét xuống khắp nơi trên đất phi kiếm cùng dị bảo. Chỉ có số ít người vào lúc này có thể bảo trụ, có thể là cưỡng ép đem phi kiếm của mình gọi trở về trong tay. Những người khác căn bản chính là nhìn thấy phi kiếm của mình ở bên ngoài lóe lên, liền bị ngọn lửa nuốt hết, sau đó không biết cắm đi nơi nào. Không chỉ có như vậy, tại phương quý thi triển ra hỏa pháp này thời điểm, liền ngay cả phương quý mặt khác mấy đạo huyền pháp cũng đột nhiên nhận lấy cảm ứng. Hòa sinh thổ, lúc này Ma Sơn ở không trung bị 13 đạo phi kiếm gắt ở giữa không trung không rơi xuống nổi kia Đông nhiên quanh thân hóa ra đạo đạo màu lửa đỏ phu văn, sau đó lực lượng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng lúc, 13 đạo phi kiếm kia đồng thời vỡ nát, ma sơn ầm ầm đập xuống. Mà trong một bên khác, ma sơn xoay tròn không ngớt, dẫn vô tận lực lượng, trong đám người sớm có một người lùn trước đó mượn một kiện ma sơn dị bảo thu đi phương quý thái ớt kim khí, chính liều mạng muốn chạy trốn, đột nhiên cảm giác trong ngực hồ lô ông ông tác hưởng, hắn vội vàng lấy linh tức rót vào áp chế, lại không nghĩ rằng, càng la áp chế, bên trong lực lượng càng mạnh. Cuối cùng lúc, răng rắc một tiếng, hồ lô trực tiếp vỡ thành đầy đất mảnh vỡ, một vệt kim quang trong nháy mắt tại trên. Cổ hắn rảo một vòng, sau đó vội vã hướng về phương quý bay đi. Phương quý đưa tay, đoàn kim quang kia lập tức tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh, giống như một đầu tiểu linh xà, cùng lúc đó, ma sơn, cây khô, sông lớn, biển lửa vào lúc này tất cả đều hiện hóa với hắn quanh người, lực lượng tương sinh cùng nhau dựa, thần uy trong nháy mắt đều cường thịnh rất nhiều. Ầm ầm. Phương quý thậm chí không có xuất thủ, Chỉ là tại ngũ hành tề tụ một sát na, tự nhiên liền có vô hình thần uy khuyết tán tứ phương, nhiếp phục bầy địch, chúng quanh tất cả tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi, bị một thân lực lượng mãnh liệt mà động kia chỗ kinh động, liều mạng gạt ra lui về phía sau. Những người khác lúc này ngược lại còn không rảnh đi xem đến Phương Quý thi triển hỏa diễm bức lui chúng tu chi tiết, bọn hắn chỉ là từng cái tất cả đều chấn kinh tại trong thần uy đạo thứ 5 huyền pháp của Phương Quý, trước đó trưởng lão mua được thần vệ đi tìm hiểu tin tức kia, đã là đầy mặt tái nhợt. Cung hăng nhìn xem thần vệ kia, quát: ngươi không phải nói, hắn chỉ tu thành bốn đạo huyền pháp sao. Thần vệ kia lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, sắc mặt như tờ giấy, kinh hoàng nói, tiểu nhân quả thực không biết ta, hắn xác thực đã từng tiếp xúc qua không ít hỏa đạo tài nguyên, nhưng mỗi một loại, cũng chỉ là tiếp xúc một chút liền đưa trở về, căn bản không có lưu tại trên tay a. Thuộc hạ có thể cam đoan, hắn tuyệt đối không có hỏa mạch tài nguyên dùng để tu hành. Hừ, ngươi lại có thể cam đoan cái gì? Chẳng lẽ liền không khả năng là chính hắn ở bên ngoài cơ duyên xảo hợp kiếm được? Cơ duyên xảo hợp kiếm được ta làm sao có thể biết? Bị cờ mắng thần vệ rất là hoan uổng, nhưng ở lúc này lại nào dám biện đừng một câu. Đó là cái gì huyền pháp? Liền ngay cả lúc này trên đỉnh núi, tôn chủ thấy được phương quý ánh lửa quanh thân kia, cũng lập tức hơi cảm giác kinh ngạc, quay đầu hướng triệu thông nguyên hỏi. Triệu thông nguyên lúc này sớm bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người chỉ muốn chuyện chỗ này về hang ổ của mình hào hào tắm rửa lại tìm cái mười cái tiểu thiếp cho mình đấm bóp vai đâu lúc này nghe chút tôn chủ đặt câu hỏi trong lòng lại là ông một thanh em văng lên tốt xấu tôn chủ chỉ là tiện tay hỏi một câu hắn liền vội vàng trả lời nhìn giống như là thần đạo huyền quang biến chủng nào đó hẳn là chính hắn tham diễn đi ra A. tôn chủ nhẹ gật đầu sau đó tinh tế quét qua phương quý trên người khí cơ cười nói nguyên lai hắn là thần đạo trúc cơ khó trách sẽ có bực này tiềm lực chỉ là không biết hắn dùng cái biện pháp gì Đồ đem thần đạo trúc cơ ngụy trang thành trung phẩm địa mạch trúc cơ, bất quá cho dù là thần đạo trúc cơ, có thể tu thành ngũ hành huyền pháp, cũng là nói rõ hắn tiềm lực không sai, có lẽ có thể cùng mấy hải tử kia so một chút. Triệu Thông Nguyên nghe lời này, kinh hãi cổ đều co lại đi xuống. Tôn chủ chỉ mấy hải tử kia, tự nhiên chính là Thanh Vân Linh Ngọc, huyền nhai cổ nguyệt đắng người, câu nói này vốn là tại khen người, nhưng đặt ở bây giờ trường hợp, phối thêm tôn chủ lúc này biểu lộ, lại không hiểu khiến người ta cảm thấy đầu phía sau lạnh siêu siêu lợi hại sao? lợi hại. thế nhưng là càng lợi hại càng dễ dàng người chết ta. hắn lại có thể tu hành ngũ pháp. liền ngay cả lúc này trên tiên đài bạch thiên đạo sinh trông thấy phương quý thi triển hỏa pháp đại phá địch thủ trong sân, lông mày cũng lập tức nhíu lại. càng là đến bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại, càng là biết trúc cơ cảnh giới tu thành ngũ pháp đại biểu cho cái gì? trúc cơ cảnh giới có thể lĩnh hội năm đạo huyền pháp, không có cái gì, thậm chí nếu là tài nguyên đủ, tinh lực đủ, như vậy tu luyện thành năm đạo huyền pháp. Cũng không tính là gì, nhưng nếu như hắn tu thành Nam đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều không bàn mà hợp ngũ hành đại đạo, sau khi tu luyện thành, cũng có thể ngũ hành lưu chuyển, tức tức tương sinh mà nói, đây cũng là một cọc dọa người thành tựu, Chính là thần đạo trúc cơ, người có thể đi đến một bước này, cũng lắc đắc không có mấy. Có thể phương quý, không ngờ tại người trước trực tiếp hiển lộ hắn ngũ hành chi cảnh, để cho người ta nhìn cái rõ ràng. Bạch thiên đạo sinh sắc mặt không biết thay đổi mấy lần, đồng nhiên hướng người bên cạnh nói, thanh vân gian ở nơi nào? gọi hắn tới. Tiểu ngũ hành chi cảnh đã thành, ngũ hành đầy đủ. liền ngay cả phương quý, cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiểu ngũ hành chi cảnh cuối cùng một đạo hỏa mạch tài nguyên, cũng không phải là chỉ chân chính tài nguyên. Nơi đó lửa chỉ là tâm hỏa. Pháp này chính là kỳ cung tiểu ma sư thôi diễn đi ra, nhưng liền xem như tiểu ma sư, chính hắn đối với cái này cũng rất hồ đồ, bởi vì hắn không có làm qua người, cho nên căn bản không biết loại hỏa ý này như thế nào mà đến, tự nhiên mà vậy liền đem nó cùng mặt khác tài nguyên sen lẫn trong cùng một chỗ. Về sau Phương Quý thử đại lượng tài nguyên, từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện thành hỏa pháp kia. Mấu chốt nhất nguyên nhân, liền ở chỗ này. Nhưng Phương Quý mặc dù là bây giờ mới ý thức tới loại lực lượng này, lại không phải lần thứ nhất gặp được. sớm tại Thiên Nam Đạo Đồng Lai Tông lúc tại cùng cấp tu hành trương minh quân chiến thần, thậm chí tại những tu sĩ hẻm phế nhân kia chiến thần, hắn đã sớm cảm nhận được qua loại lực lượng này, cũng vì loại lực lượng này chỗ sợ hai thán phục hấp dẫn. Nguyệt Tới muốn đi phân tích cũng nắm giữ loại lực lượng này, chỉ là hắn một mực làm không được, bởi vì hắn không có những người kia tâm cảnh, người khác dưới sự đè ép của tôn phủ, cùng đường mặt lộ, rút kiếm tạo phản, đầy bụng lửa giận, hủy thiên diệt địa, có thể phương quý đâu, cuộc sống tạm bỡ qua tiêu giao, có bằng hữu, có tiền tài, còn tới chỗ có người nể tình. Chính vì vậy, thời điểm đó ngộ tính của hắn lại cao hơn, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được loại lực lượng kia. Cho tới hôm nay, thực sự nhìn không được bạch thiên đạo sinh. Có thể là Tôn Chủ diễn xuất, Phương Quý đứng ở Tôn phủ đối lập một phương, tiếp nhận Tôn phủ một đợt lại một đợt bất kể thủ đoạn đả kích đằng sau, trong lòng của hắn, cỗ này hòa ý rốt cục bay lên, hắn tiến nhập loại kia tâm cảnh. Loại hòa ý này, tại những tu sĩ Bắc vực kia ra trận đại sát thời điểm, đạt đến cực điểm. Một khắc này Phương Quý, lửa giận đốt đỏ lên hai mắt, chỉ muốn đại sát đắc sát, bất kể hắn là cái gì hồng thủy ngập trời. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn đem trước chính mình cẩn thận cùng do dự tất cả đều ném tới một bên. Tùy ý trong tâm cố liệt diễm này lan tràn, thế là, tại trong liệt diễm này, hắn triệt để hiểu rõ tâm hỏa là tức huyền quang đạo lý, sau đó nhất điểm thông, bách điểm thông, trước đây trong thần đạo huyền quang không hiểu chỗ, trong chốc lát trở nên thông thấu tự nhiên, sau đó thần đạo huyền quang phát hành, tiểu ngũ hành cảnh giới hợp nhất. Tiếp tục đến nha. Phương quý đối xử lạnh nhạt quét tới, chỉ thấy mình trước người trong hư không, tối thiểu tề tiểu 34 cá nhân, trong 34 người này, có trong tay người còn cầm binh khí, có người cũng đã tay không. Lúc này đều ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn về hướng chính mình, theo thân hình hắn hướng về phía trước có chút lùi lại, 30, 40 người này liền đều là tả hướng về sau co rụt lại, đáy mắt kinh hoàng cùng tiếng kỵ đều đã từ hốc mắt tràn ra ngoài. "Không đến." Phương Quý cười lạnh, "Vậy ta chủ đi qua đi nha." Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, ma sơn giấy lên lửa nóng hừng hực, ầm ầm rung động hướng về đối phương trong đám người ném tới, nhìn qua Phương Quý bộ dáng hung phong ác sát kia, nơi nào có dám đón đỡ. Từng cái liều mạng bốn phía chạy trốn. Có lòng người có không cam lòng, đào thoát thời điểm, vội vã tế khởi phi kiếm cùng dị bảo, hướng về phương quý đánh qua, lại không nghĩ rằng phi kiếm có thể là dị bảo kia tại tiếp xúc đến phương quý hỏa diễm đằng sau, đều lập tức giấy lên ngọn lửa, mặc dù không đến mức cháy hỏng pháp bảo, lại khiến cho pháp bảo lung la lung lay không bị không chế. Tâm hỏa vốn là thần ý chi hỏa, do thần thức biến thành, tự nhiên có thể ảnh hưởng phi kiếm dị bảo phía trên đối thủ linh thức. Mà lúc này phương quý thì là buông tay buông chân đại sát đặc sát lấn người thẳng gần gặp thân giết thần không có người nào là phương quý chính diện kẻ địch nổi mà chung quanh hắn biển lửa ngập trời thậm chí không có pháp bảo có thể là phi kiếm có thể tiếp cận hắn trong vòng ba trượng liền đã nhao nhao rơi xuống càng là không có chút nào nỗi lo về sau lúc này phương quý đối mặt với mới vừa rồi còn có thể đem hắn đẩy vào khốn cảnh ba bốn mươi vị tôn phụ thêm tu sĩ bắc vực đã lập tức lộ ra thiên về một bên áp đảo tình thế thân hình du đã lướt qua. Trong nháy mắt liền đem mười mấy người chém giết tại đường trường, sau đó lại đem bảy tám người bước vào góc chết, nhìn đối phương trên mặt hoảng sợ biểu lộ, bàn tay ngưng lại, quát lạnh nói, nhận thua hay là chết. Những người kia đều đã bị hù mặt trắng như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong đó mấy cái tu sĩ bác vực, nghe vậy lập tức tâm động, há miệng liền muốn kêu to nhận, lại thình lình bên cạnh một vị tôn phủ người tuổi trẻ bỗng nhiên hét lớn, "Tôn phủ tu sĩ, có thể giết không thể khinh." Ừm. Phương quý chân mày cau lại, sau đó tay giơ lên, Toàn giết. Chương 322, nên xuất thủ. Biển máu ngập trời, sắc ý quần quận, đến lúc này, trong sân toàn bộ thế cục, cơ hồ đã đạt đến một loại nào đó song phương đều xuống đài không được cục diện. Một phương giết người, một phương bị giết, vô luận là phương nào, tựa hồ cũng bị đỡ đến trên lửa tại nướng. Phương quý kỳ thật không phải một người hưa thích giết người, ngoại trừ ngay từ đầu dưới cơn thịnh nộ, cũng là bị người dồn đến chỗ chết, vì tự vệ, không thể không giết người bên ngoài, phía sau liên tục giết mấy cái đằng sau. Hắn rất nhanh liền cảm giác chán ghét, từng cái nhảy nhót tưng bừng sinh mệnh cứ như vậy bị chính mình một tay bóc chết, có gì vui, còn không bằng đem bọn hắn treo lên lột sạch quần áo đánh đòn đâu. Cho nên hắn mới tại giết mấy người đằng sau, liền lập tức đến hỏi đối phương, nhận thua hay là chết. Ở trước mặt hắn, tôn phủ huyết mạch chỉ có hai lựa chọn này. Bởi vì hắn trận chiến này, chính là vì chứng minh tu sĩ bắc vực không kém gì tôn phủ huyết mạch, chính là vì đánh bại tất cả tôn phủ huyết mạch, cho nên hắn có thể không giết người Nhưng tôn phủ huyết mạch nhất định phải nhận thua mới được, chỉ là hắn không nghĩ tới, tôn phủ huyết mạch dĩ nhiên như thế có khí phách, đối mặt với vấn đề này, bọn hắn có thể là xấu hổ, có thể là cùng nộ, đều là lớn tiếng mắng chửi lấy phương quý si tâm vọng tưởng. Vậy phương quý chỉ có ra tay giết bọn hắn. Cái này giống như là song phương đều tại cứng cổ phân cao thấp, đối phương rõ ràng đã sợ, cũng không chịu nối lỏng cố kinh này, mà phương quý cũng chỉ có thể chống đỡ cố kinh này. Dù là hắn hiện tại kỳ thật đã giết người giết tới tay cũng bắt đầu như nhuận ra, cũng chỉ có thể kiên trì hướng xuống giết. Đáng giận. Đáng giận. Trong ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tối thiểu có ta 30 vị tôn phủ huyết mạch, mệnh tang tiểu nhi kia chi thủ. Như thế ác tích, quả thật tôn phủ gần trăm năm đến nay to lớn nhất cuồng đồ việc xấu, còn không xuất thủ sát thủ, chờ đến khi nào. Trong sơn núi, dưới sơn núi, không biết có bao nhiêu người giận dữ kêu lớn lên, xa xa chỉ vào trong ma vực chiến trường phương quý quát mắng nhưng ngoài dự liệu chính là lúc này trên đỉnh núi tôn chủ hết lần này tới lần khác tựa như là trầm mặc đồng dạng đối với trong ma vực chiến trường kia phát sinh sự tình làm như không thấy chung quanh chư phương thần vệ cũng vẫn chỉ là một mực canh giữ ở riêng phần mình khu vực không người tùy tiện động nửa phần trên thiên đài huyền nhai cổ nguyện bọn người đã trải qua muốn xuất thủ nhưng lại bị bạch thiên đạo sinh cản lại hắn lúc này vẫn lộ ra mười phần bình tĩnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trong lạnh nhạt lộ ra một cỗ tàn nhận đến lạnh nhạt nói Tôn phủ cung bác vực, một người làm chủ, một người làm nô, song phương vốn cũng không có thể điều hòa, chỉ là vì để những tu sĩ bắc vực kia trong lòng dễ chịu chút, mới có thể bàn cho bọn hắn giống như chúng ta thân phận, không nghĩ tới, này cũng khiến cho chúng ta một chút tôn phủ huyết mạch, cũng bởi vậy hồ đồ, không phân do ở giữa giới hạn. Lần này sự tình, còn không có nhau đến lớn nhất, đánh giết tiểu quỷ kia, đơn giản, chém giết những phế nhân kia, cũng đơn giản. Nhưng như thế nào đem những tu sĩ bắc vực tâm hoài dị động kia một mẹ hốt gọn, thì như thế nào để hai bên riêng phần mình minh bạch thân phận của mình mới là khó khăn nhất. Vì thế, 30 cái tính mạng tuy nhiều, nhưng cũng tại trong trình độ có thể tiếp nhận. Giết, giết cái kia bắc vực chó con. Người phạm ta tôn phủ thần uy, đều là cần trả giá đắt, ai cũng không ngoại lệ. Mà tôn chủ cùng bạch thiên đạo sinh bọn người không động, lại có thật nhiều mặt khác tôn phủ huyết mạch động. Bọn hắn làm sao có thể nhìn nổi đi phương quý đối với tôn phủ huyết mạch đại sát đặc sát, từng cái tức giận không thôi, lớn tiếng la lên vọt vào chiến trường, lúc này trong ma vực chiến trường, đã là một trận hỗn loạn, nhưng cũng không người nói cái gì quy củ cùng đạo nghĩa, dù sao vọt vào trong chẳng, liền lập tức đại khai sát giới lả. Từng đầu bóng người, từng mảnh nhỏ đám người, từng lùn lửa giận, tranh toa tràn vào ma vực chiến trường. Vùng chiến trường này, đối với phương quý tới nói, địch nhân giống như là thành giết chi không hết, chiến chi không rất đồng dạng. Nhiều như vậy địch nhân tiến lên đón, chính là chính mình không bị thua, vậy cũng không biết chiến tới khi nào đi à, nhất là các tu sĩ hẻm phía nhân, thậm chí là quách thanh sư tỷ đều có một cái đặc điểm, đó chính là trận chiến mở màn kinh diễm, hậu kinh không đủ, tại trong xa luân chiến dạng này, bọn hắn cực kỳ hung hiểm. Mà hiển nhiên từng mảnh từng mảnh tôn phủ huyết mạch vọt vào chiến trường, ngoại vi trong đám tu sĩ bất vực, cũng không ít người lộ ra phẫn nộ mà kinh ngạc biểu lộ, bất quá thẳng đến lúc này, hay là không người dám trách cứ tôn phủ huyết mạch Cũng không có người dám đứng ra công khai phản đối. Đã các ngươi gọi người, tu sĩ si bắc vực lại không người, chẳng phải là ném đi mặt mũi. Phương quý tâm niệm điện thiểm ở giữa, đồng nhiên bay người lên trên giữa không trùng, con mắt hướng về bên ngoài quét qua, quát lệnh nói, tôn phủ huyết mạch có lá gan chiến, tu sĩ si bắc vực liền kém lá gan này à. Ta cùng quốc tu sĩ si ở đâu? Từng cùng ta kể vai chiến đấu, chẳng yêu trừ ma hạ người ở đâu? Từng cùng ta uống máu là, Đốt giấy vàng chém đầu gà các huynh đệ tốt ở đâu? còn không nhanh nhập trong chiến trường đến, vì ta bắt vực mà chiến. Những lời này, tuy có chút bất luận bất loại, cũng là chính xác hào tình vạn trượng, khóe động tứ phương. Hoa một tiếng, bên ngoài trong đám người, lập tức có vô số người đổi sắc mặt, tựa như lục đạo dẫn, ngọc cảnh linh bọn người, bọn hắn sắc mặt đều có chút phát khổ, trong lòng làm sao có thể không minh bạch, đây là bên trong vị gia kia gõ bọn hắn, muốn bọn hắn ra trận đầu. Cái gì kề vai chiến đấu, lúc ấy không phải là bị ngươi ép sao? Cái gì chảm yêu trừ ma Hoàn toàn là bất đắc dĩ được không? Về phần uống máu ăn thể, đó là bị kéo lên thuyền giặc căn bản xuống không nổi a. Trong lòng bọn họ một trận bất đắc dĩ, nhưng xa xa hai mắt nhìn nhau một cái, lại cũng chỉ có thể quyết định chắc chắn. Bọn hắn nghe được Phương Quý trong lời nói ý uy hiếp, chắc hẳn tiểu quỷ kia đã tự biết hẳn phải chết. Như vậy trước khi chết, đem chính mình những người này đi theo hắn làm những sự tình giết duy tông tân, chém hồng bào ác quỷ kia, bất luận một kiện nào phổi ra, đó cũng đều là muốn chu cựu tộc tội lớn a. đã như vậy. Bọn hắn cũng là trong lòng có quyết đoán, cân nhắc lợi hại nhất là sở trường, đều không cần cân nhắc thời gian quá dài. Ngọc Cảnh Linh cái thứ nhất cắn răng, nhảy ra ngoài, tiêu lên, ta nguyện lĩnh giáo tôn phủ bị pháp. Theo thanh âm hắn hét lớn vang lên, lập tức liền dẫn 4-5 người, vội vã hướng về vân quốc trong chiến trường lao đến, chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị cuốn vào trong chuyện này đồng bạn, lúc này ngược lại là không thiếu một cái đều tới. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi. Ngay sau đó, chính là lục đạo dẫn. Hắn cắn răng một cái, cũng lao để đến phía sau Triệu Hồng kinh hãi, vội vàng kéo lấy tay háo của hắn, tội nghiệp nhìn xem hắn. Lục Đạo dẫn chậm rãi lắc đầu một cái, còn có những biện pháp sao khác? Nói đến đây nói lúc, hắn liền cũng cùng Ngụy Long giang, Tề Viễn đồ bọn người cũng đều là vươn người đứng dậy, âm thầm cắn răng nói, coi như là vì Trương Minh Quân đạo hưu chút cơn giận đi. Bắc Phương Thần Điện lộ nhai, Nguyện Linh Giáo tôn phủ huyết mạch cao chiêu. Đông Phương Thần Điện Vân Tiêu Tử, Nguyện Linh Giáo tôn phủ cao chiêu. Bắc Phương Thần Điện Mạc Thông Nhi, Nguyện Linh Giáo Tôn Phụ Cao Chiêu. Cũng liền vào lúc này, chỉ thấy trong đám người, thanh âm tầng lên tầng rơi, chừng năm sáu người ừng tiếng, mỗi người đều lại mang theo ba, bốn người hoặc bốn năm người, cũng là nhất thời lại có 2-30 người tu sĩ bất vực vọt vào trong sân, chung quanh bên cạnh người, tự nhiên không biết trong này bí mật nhỏ, ngược lại là nhất thời có người sợ hai thánh phụ, có người kinh hỉ, càng là có người đại thụ ủng hộ, liều mạng kêu lên tốt tới. Ừm, hầu như đều tiến đến. Xem ra đều không ngủ ngốc, Phương Quý dựng mắt quét qua, người đến coi như trình tệ, trong lòng tương đối hài lòng, liền chuẩn bị quay người nghiêm túc ứng chiến, lại không nghĩ rằng, đến lúc này, thế mà còn chưa kết thúc. Bác vực Lê Đại Hồng, lĩnh giáo tôn phụ cao chiêu. Tu sĩ bắc vực Tiêu Hiếm Nam, chuyên tới để lĩnh giáo tôn phụ cao chiêu. Tu sĩ bắc vực thiên bắc chân thủy hồ miểu phiêu phong thủ đồ xích hà cốc chi chủ lục hợp chân pháp duy nhất chuyển nhân một trường đánh chết song yêu đơn kiếm chém ma linh người xưng ngọc hóa phi yên vô ngân thiên trường hải khoát vân tự. Những tu sĩ bắc vực kia, thế mà còn đang không ngừng tiến đến, mà lại người tiến vào càng ngày càng nhiều, lúc đầu còn có thể tự giới thiệu, về sau, liền thấy lúc nào cũng có người vượt qua đám người ra, xông về trong ma vực chiến trường, thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ, đã để người nghe mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian uống cạn chúng trà. Tối thiểu lại có gần trăm vị tu sĩ bác vực, vào lúc này vọt vào trong chiến trường tới. Cái quỷ gì? Phương Quý nhìn xem một màn này, cũng không khỏi cảm thấy có chút ngộng. Gạt người còn lừa gạt ra thật tới Hắn có chút khó có thể tin, nhưng nhìn xem những người kia trên mặt xúc động phẫn nộ cùng nhiệt huyết, lại không thể không thừa nhận, những người này thế mà thật là bị ngọc cảnh linh bọn người bị chính mình hiệu triệu, vọt vào ma vực chiến trường một màn dẫn động, vọt vào hỗ trợ. Phương Quý trên mặt ngoài ý muốn dần dần biến thành vui mừng. Lúc này mới có chút ý tứ A. Mà ngay tại lúc đó, trong ma vực chiến trường, quy mô thế mà thật như là Bạch Thiên Đạo sinh trước đó lời nói, lần nữa làm lớn ra mấy lần, theo song phương đều có người liên tục không ngừng gia nhập, đã thỉnh lỉnh thành mấy trăm đối số trăm, đương nhiên cái này cụ thể số lượng mà nói, tu si bắc vực là rất là không bằng, chỉ là tối thiểu nhìn một cái, nhân số song phương, đã không đến mức một bên bị một bên khác nghiên ép. Giết! Hôn chiến đến tận đây, vậy còn có cái gì tốt nói? Song phương nhân mã vọt vào chiến trường, lập tức đằng đằng sát khí, chiến tại một chỗ. Nhân số càng nhiều, càng khó mà phân ra thắng bại, tràn diện hỗn loạn, một mảnh giằng co. Phương quý lúc này lần nữa tới hào hứng, lần nữa khắp nơi đại sát đặc sát lên, chuyên chọn người nhìn có bản lĩnh ra tay, gặp mặt đầu tiên là ma sơn nện một đầu, sau đó thái ớt kiếm khí bay tới, không đi nữa liền hỏa thiêu đất chìm, 5 loại hoa dạng biến đổi hầu hạ người. Ma có hắn trong đám người sen kẽ xây dịch cũng là chính xác khiến người ta số kỳ thật vẫn so tôn phủ hết mạnh tít đi không ít tu sĩ bắc vực một phương không có tan tác ngược lại rất nhanh ổn lại ẩn ẩn có phản kích chi thế phương quý thấy một màn này trong lòng đã là âm thầm quyết tâm vô luận như thế nào nếu như lần này ta đem những người này cũng tất cả đều lấy được bạch thiên đạo sinh dù sao cũng nên xuất thủ a chỉ là hắn không biết vào lúc này ngoại vi trên thiên đài bạch thiên đạo sinh mắt lạnh nhìn trong ma vực chiến trường một màn sắc mặt tựa hồ rốt cục hài lòng chút hắn khẽ gật đầu một cái Hướng huyền nhai cổ người nói, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. chương 323, người không nên tới. Bừng bừng sắc ý, cuộn cuộn sóng máu. Trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Những tôn phủ huyết mạch kia, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới thế mà thật sẽ có nhiều như vậy tu sĩ bắc vực dám hướng mình xuất thủ. Bởi vậy phẫn nộ đầy cõi lòng, sắc khí mê mang, mà những tu sĩ bắc vực kia, có thể là bị ép, có thể là chủ động tiến nhập vùng chiến trường này đằng sau. Cũng ít nhiều đều có chút cảm giác không chân thật, tựa hồ thẳng đến lúc này, đều rất khó tin tưởng mình thế mà đứng ở trên chiến trường cùng tôn phủ huyết mạch đối địch. Thế là, song phương động lên tay đến, trình độ kịch liệt, dường như một làn sóng cao hơn một làn sóng. Tôn phủ huyết mạch phẫn nộ, quả muốn đem những tu sĩ bắc vực to gan này giết sạch sành xanh, nhưng vừa động thủ phía dưới, lại phát hiện những tu sĩ bắc vực trong bình thường bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt này, lại để cho so với chính mình khó đối phó được nhiều. Bởi vậy trong lòng liền càng phẫn nộ, xuất thủ thời điểm càng hung hành, thẳng như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về phía trước nghiền ép đi qua, nhất định phải đem bọn hắn chấn áp ngay tại chỗ mới bỏ qua. Mà những tu sĩ bắc vực kia, tại vừa động thủ thời khắc, nhưng cũng phát hiện, những tôn phủ huyết mạch này, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy mạnh, thế là dũng khí càng tráng, xuất thủ càng mãnh liệt, rất nhanh hai phe liền đã đánh đến có qua có lại, huyền pháp thần huy, bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngươi không phải nói ngươi thích ta sao Chiến trường một cước, thanh nhan tông thánh nữ ngô nhan xâm nhiên cười, bởi vì thi triển quá nhiều độc huyết huyền công mà dẫn đến càng khuôn mặt cổng kính phát sinh vào lúc này lộ ra càng đáng sợ. Ở trước mặt nàng, thì là một cái đầy mặt kinh hoàng tôn phủ người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này mang theo ba vị áo bào cho người hộ đạo tiến nhập vùng chiến trường này, truy sát ngô nhan, nhưng lại không nghĩ tới, ba vị người hộ đạo, một cái bị du tẩu cùng trong sân phương quý tiện tay một trường, đánh chết, một cái bị khúc thần hành một thương xuyên ngực bụng một cái khác thì bị đám người hỗn loạn tách ra. Thế là, đến lúc này, liền chỉ còn lại ngô nhan đơn độc đối mặt với người trẻ tuổi kia, nàng xương chỉ còn một đường nhỏ con mắt nhìn trọng trọc vào người trẻ tuổi kia, sắc mặt treo cứng ngắc mà quỷ dị cười, điên cùng kêu, lung la lung lay hướng về chạy đến, ngươi không phải đã từng nói với ta, cá nhân tu vi không trọng yếu, thực lực không trọng yếu, duy có thân phận mới trọng yếu sao. Cho nên ngươi muốn cưới ta làm vợ, để cho ta trở thành nhân thượng chi nhân, thế nhưng là bây giờ đâu Liên còn lại hai người chúng ta, ngươi nói, thân phận trọng yếu, hay là thực lực trọng yếu. Tên điên, tên điên, ngươi trẻ tuổi kia bị lúc này nô nhan bị hù đầy mặt kinh hãi, hai chân loạn đạp, không ngừng lui về phía sau, trong miệng không ngừng kêu to, ngươi xem một chút ngươi, ngươi xem một chút lúc này ngươi. Trước kia ngươi, tốt xấu có cái tiên tử bộ dáng, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại ngươi trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, căn bản là giống như là một người điên, không, giống như là một con quỷ một lệ quỷ bản thượng. Ha ha ha ha. Lô Nhan nghe hắn, lại nghiêm nghị phá lên cười, đột nhiên đưa tay, lăng không đem người trẻ tuổi kia giật cổ nâng lên giữa không trung, Điềm nhiên nói, lao nương hiện tại mặc dù xấu, nhưng lại chưa bao giờ có một khác, cảm giác so lúc này càng giống cá nhân. Thiên điên, thiên điên. Người trẻ tuổi kia kinh hai gan giật mình, liều mạng kêu to rãy rủa. Nhưng Ngô Nhan thưởng thức hắn rẽ rủa bộ dáng, phảng phất là muốn từ trên người hắn nhìn thấy chính mình lúc trước rãy rủa đến dáng vẻ chẳng đến thấy đủ rồi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra ngoài, rớt người tuổi trẻ này đầy đầu đầy mặt, sau đó đem hắn ném trên mặt đất, người tuổi trẻ này kêu dến không thôi, lăn lộn đầy đất, từ đầu đến mặt, dính lấy máu đen địa phương, đã bắt đầu một chút xíu hòa tan. Mà lúc này Ngô Nhan thì xa xa hướng về không trung nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm giác tâm thần thanh thản, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia hay là lộ ra điên cuồng, nhưng lại tràn đầy vui thích chi ý. Huyền Ngai thiếu chủ Mà trong một bên khác, cũng có cương vọt vào trong chiến trường người, gặp Tôn phủ huyết mạch nào đó, đối xử lạnh nhạt hướng về đối phương nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói, tại Bắc Phương thần điện, ngươi nhiều lần lấn ta ép ta, chỉ vì ngươi là Tôn phủ huyết mạch, chỉ vì ta là tu sĩ bất vực, cho nên ta chỉ có thể nhịn ngươi thủ ngươi, nhưng bây giờ, đã tại vùng chiến trường này gặp nhau, vậy chúng ta liền cũng có thể buông tay buông chân đỏ sức một trận đi. Thương Nhật Luyện, 3 năm trước đây ngươi bức tử sư muội ta, hôm nay cơ hội trời cho, để cho ta báo thù huyết hận. Mẹ nó tôn phủ huyết mạch, lao tử vào thần huyền thành 7 năm, liền chịu 7 năm khí, dựa vào cái gì đoạt lao tử công lao, dựa vào cái gì buộc lao tử giao ra ta tiên môn chuyển bí pháp, dựa vào cái gì mỗi lần gặp mặt đều muốn đối với các ngươi túi đầu không lưng, dựa vào cái gì ngay cả tu vi thấp đến trình độ như vậy tôn phủ huyết mạch cũng dám xông lao tử hô to gọi nhỏ, dựa vào cái gì mỗi lần ăn cơm lao tử đều mẹ hắn đến ngồi tại ghế chót. Nhiều vô số, vô số hoặc tương tự, hoặc khác biệt tình cảnh. Đều tại trong vùng chiến trường hỗn loạn này phát sinh, nếu không phải bởi vì lấy trận đại chiến này xuất hiện, đại khái chẳng ai ngờ rằng bình thường trầm mặc ít nói tu sĩ bắc vực trong lòng thế mà cất giấu nhiều như vậy hoàn khí, càng là sẽ không nghĩ tới, nguyên lai like rất nhiều nhìn phi thường thường gặp việc nhỏ, cũng là sẽ khiến những người này trong lòng bất mãn. Những oan khí này, cũng không biết góp nhặt bao lâu, bây giờ lại đều thừa dịp trận đại chiến này bạo phát ra. Hoặc nhiều hoặc ít, cái này cũng khiến cho trận đại chiến này, nhiều một chút ý nghĩa đặc thủ. Mà du tẩu cùng trong chiến trường phương quý, tự nhiên cũng đem những linh linh tinh tinh chửi mắng cùng đối thoại này thu hết vào mắt, ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai người đối với tôn phủ huyết mạch bất mãn có nhiều như vậy, chỉ là đã như vậy, trước đó những người này làm sao chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nếu không phải có chính mình nâng lên trận đại chiến này, bọn hắn lại sẽ nhìn tới khi nào? Đương nhiên, lúc này là không rảnh cân nhắc những vấn đề này, đương vụ đến cực điểm, vẫn là phải đem chọn phiến chiến trường thế cục xác định lại nói. Bây giờ mặc dù tu sĩ Bắc vực số lượng dần dần tăng, chiến ý cũng càng ngày càng thắng, nhưng dù sao chỉnh thể về số lượng, hay là so tôn phủ huyết mạch kém không ít, cho dù là tại trên Dũng khí, cũng ẩn ẩn bị tôn phủ huyết mạch khắc chế, như vậy chiến đấu tiếp, kết quả tất nhiên không vừa ý người. Thế là lúc này Phương Quý cũng chỉ có thể đem tác dụng của chính mình phát huy đến cực hạn, chiến trường quá lớn, nhân số quá nhiều, hắn cũng không có khả năng lưu tại một nơi nào đó thận trọng từng bước, thế là lúc này hắn đã thi triển ra kinh người thân pháp thật nhanh du tẩu cùng trong sân, mỗi khi nhìn thấy có chiến ý hung manh tôn phủ huyết mạch, liền lập tức hướng nó xuất thủ, phá tan hắn đằng sau, nhanh chóng đến đâu phóng tới mục tiêu kế tiếp. kể từ đó tôn phủ huyết mạch khí thế càng yếu, toàn bộ chiến trường thế cục cũ, cũng càng lúc càng đối với tu sĩ bắc vực có lợi. liền ngay cả phương quý cũng tại trong đại chiến luân phiên này cảm giác càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, sơ sơ tu thành tiểu ngũ hành chi cảnh, vào lúc này cũng dần dần có sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc ý cảnh. Ngũ hành chi cảnh càng tương thông, uy lực liền càng mạnh, xuất thủ thời điểm cũng càng viên mãn như ý, phương quý giống như là mở ra một cái bảo khố, chính vui mừng hớn hở đem các loại bảo thạch nhặt về trong nhà mình. Khó trách tiểu ma sư lúc trước đem tiểu ngũ hành chi cảnh thổi lợi hại như vậy, ta cảm giác đem trong tiểu ngũ hành chi cảnh này biến hóa đều nghiên cứu triệt để đằng sau, dù là không thành tiên đạo trúc cơ, đều có thể tại trong trúc cơ cảnh giới sông Pha A. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, phương quý trong tay không ngừng, thuận thế trưởng liền đem hai cái thi triển bí pháp tới gần thân tới tôn phủ huyết mạch đánh bay ra ngoài, sau đó về đủ nhất đá, đã đem một cái đại hán khôi ngô đá hai tay che hắn ngao ngao trực nhẹ, sau đó bổ trưởng đoạt đi, một kiện lặng lẽ đánh tới trên đỉnh đầu hắn tới minh quang phụ triện, liền đã bị hắn trộm trong tay, xoẹt một tiếng, liền sẽ làm hai nữa. Thuận buồm xuôi gió, không gì làm không được, phương quý luân phiên đại chiến, đơn giản tâm hoa nộ phóng. Đấu đến lúc nổi hứng lên, hắn phi thân mà tiến, trực tiếp lợi dụng trưởng phá binh trực tiếp tiếp nhận một cái nam tử mặc bạch bảo hai đạo ngân thương, sau đó đem hắn một cước đá bay ra ngoài, hai đạo ngân thương tiện tay ném hướng giữa không trung, lại đem hai kiện tà huy đại tác ma sơn dị bảo đánh rất xuống tới, còn không đợi bên cạnh kịp phản ứng, phương quý lại đã ma sơn lượn vòng, lập tức lại đem bảy tám người đánh bảy lộn xộn tắm rơi. Cũng liền vào lúc này, phương quý chợt thấy sau lưng có lực gió đánh tới, cảm thấy lập tức cười lạnh, không chút nào đem đối thủ để vào mắt, thân hình hơi đổi ở giữa, ma sơn đã tùy thân thế mà chuyện mang vô biên cự lực, ầm ầm rung động, thẳng hướng về phía sau lưng đánh tới người lập tới. Mắt thấy dưới một đập này, liền muốn đem đối phương nện cái thịt nát sương tan, nhưng phương quý lại tại lúc này thấy được mặt của đối phương. Hắn đông nhiên kinh hãi, đông nhiên thu hồi ma sơn, một phát vừa thu lại chi thế quá mau, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Người làm sao lại đến? Phương quý thở hồn hển mấy hơi, đè xuống trong tâm ngược dòng khí huyết, vội vã kêu lên. Mà tại phía sau hắn... Một nam tử áo xanh thẳng duy trì buông xuống hai mắt kinh tuyệt chi sắc, tựa hồ cả người còn không có tử vừa rồi trong tuyệt vọng do ma sơn áp đỉnh mang tới kia thông thả lại sức, thẳng đến nghe được phương quý lời nói, hắn mới ý thức tới vừa rồi ma sơn kia không có chân áp xuống, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hướng về phương quý nhìn lại, cười khổ nói, phương quân, cuối cùng cũng phải ở đây gặp nhau. Thanh Vân Gian Phương quý tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Vân Gian sẽ xuất hiện tại bên trong chiến trường này, bởi vì bằng lương tâm giảng. Thanh Vân Gian tu vi mặc dù không yếu, nhưng ở bên trong chiến trường này, căn bản tính không được cái gì, ngay cả Trung Du cũng không tính. Vừa rồi nếu không phải là mình kịp thời phát hiện hắn, cưỡng ép thu hồi Ma sơn chi lực, hắn liền có khả năng bị chính mình tiện tay chân áp thành thịt vụn, hắn tới đây chiến trường, chính là muốn chết. Vùng chiến trường này ngươi không nên tới. Mà nhìn xem Thanh Vân Gian một mặt đau thương bộ dáng, phương quý cũng là một trận trao mày, đồng nhiên quát khẽ một câu, quay người liền đi. Phương quân muốn bại tận tôn phủ huyết mạch ta cũng là người tôn phủ, vì sao không thể tới? Nhưng vượt quá Phương Quý dự kiến chính là, Thanh Vân Gian thế mà lại một lần nữa hướng về hắn chạy tới, trong lúc nhấc tay, đầy trời ánh sao hiện hiện, điểm điểm tinh mang từ trên trời giáng xuống, xen lẫn xen kẽ, liền giống như là hóa thành một đạo lồng giam đồng dạng, muốn đem Phương Quý vây ở ở giữa. Phương Quý giơ lên tay phải, chống được lồng giam kia, nhíu mày nhìn về hướng Thanh Vân Gian, nhất định phải vào lúc này sống mái với ta. Thanh Vân Gian sắc mặt đau thương, nói là Phương Quân muốn cùng chính mình làm khó dễ a, nguyên bản không cần dạng này. Nhìn qua Thanh vân Gian bộ dáng, Phương Quý trong lòng đỗi nhiên hơi động một chút, đoán được cái gì. Mà tại Phương Quý cùng Thanh vân Gian nói chuyện đồng thời, chiến trường bên ngoài trên thiên đài, Huyền Nhai Cổ Nguyệt cùng Thanh vân Linh Ngọc, Thương nhật Bạc Tam Đại Thiên Tiêu cũng đột nhiên phóng lên tận trời, thân hình giống như ba đạo hốm cong nhưng có khí thế chân long, bay ngang qua bầu trời, vọt vào trong ma vực chiến trường. Giết. Ba người bọn họ toàn lực xuất thủ, thần quang sáng trong. Trong chốc lát liền không biết đánh bay bao nhiêu người, sẽ rách bao nhiêu trận thế. Toàn bộ chiến trường lập tức tình thế đại chiến, tu sĩ si Bắc vực thành một mảnh đổ xu thế. Chương 324, cuối cùng là một bước này. Mấy người các ngươi rốt cục chịu ra tay rồi. Trong ma vực chiến trường, Phương Quý vừa thấy được Thanh Vân Linh Ngọc bọn người vọt vào chiến trường, đại sát đặc sát, lập tức vừa sợ vừa giận, vội vã liền muốn hướng về bọn hắn nên đón, mà đối với đi theo bên cạnh mình Thanh Vân Ngân gian, hắn quả nhiên là không có nửa điểm giao thủ dục vọng thậm chí có chút muốn tránh lấy hắn, Tôn phủ trong vô số người, hắn lúc này không muốn nhìn thấy nhất chính là Thanh Vân Gian, không muốn nhất giao thủ cũng là hắn, bởi vậy trong một tiếng quát chói tai, hắn đưa tay đánh tan Thanh Vân Gian thi triển bí pháp, thân hình như điện, liền đã vội vã lao đi. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới chính là, Thanh Vân Gian tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ chạy đi, tại Phương Quý thu thân mà rút lui thời điểm, hắn cũng theo sát lấy thân hình biến hóa, toàn bộ như là hóa thành một mảnh Thanh Vân, theo sát lấy Phương Quý lướt về phía phía trước. Thế mà không thể so với phương quý chậm bao nhiêu, trước kia phương quý liền biết thanh vân gian có một đạo lưu vân bí pháp, tu luyện cực kỳ không sai, bây giờ mới gặp được pháp này về liền diệu. Phương quý một lòng còn muốn chạy, lại bị thanh vân gian quân lấy, trong lúc cấp thiết đã là có chút tức giận, vừa định còn muốn thứ gì biện pháp vùng thoát khỏi thanh vân gian, thanh vân gian đã mất mại mở miệng, phương quân, thân là bằng hữu, ngươi ngay cả một cái công bằng giao thủ cơ hội cũng không chịu cho ta không. Câu nói này nghe lọt vào phương quý trong thai không hiểu đáy lòng chấn động, xoay người qua tới. Hắn thấy được Thanh Vân giàn con mắt, chỉ gặp hắn đầy mặt chua xót, mang theo nụ cười khổ sở nhìn xem chính mình. Phương Quý trong lòng đống nhiên có chút nổi giận, kêu lên, "Coi ngươi là bạn ta mới không cùng ngươi đánh, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta." Lời này như tại bình thường nói ra, vô luận nghe vào ai trong hai, cũng có ít nhiều vũ nhục người hương vị, nhưng lúc này Phương Quý nói rất chân thành, Thanh Vân giàn nghe, cũng không có cái gì vẻ bực tức, ngược lại lộ ra chút vui mừng chi ý. Hắn chỉ là khẽ chầm mặt một chút, sau đó khẽ khẽ lắc đầu, nói, không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn thử một chút, tôn phủ huyết mạch là sẽ không dễ dàng nhận thua. Phương Quý Lông mày lập tức chăm chú nhíu lại, hướng ra phía ngoài tiên đài thoáng nhìn, quắc, là bạch thiên đạo sinh buộc ngươi tiến đến. Thanh Vân Gian sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chính là bạch thiên đạo sinh đại nhân không nói, ta cũng sẽ tiến đến, ai bảo ta giao ngươi như thế người bằng hữu đâu. Nếu bằng hữu của ta tới mức độ này, vậy ta vô luận như thế nào? cũng muốn tới đây phụng bồi người một phen. Thiên điên, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng người đánh. Phương Quý hận đến cắn răng, đột nhiên đưa tay, một đạo cuồng phong tập quyển mà đi, quét đến Thanh Vân Gian mắt mở không ra, mà Phương Quý thì đã thừa cơ hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này một bên khác trong chiến trường, Thanh Vân Linh ngọc bọn người đều là đã hướng về Tu Sĩ Bắc Vực Đại Khai sắt giới, có bọn hắn Tam Đại Thiên Tiêu xuất thủ, Tu Sĩ Bắc Vực lúc này đã hiện ra thiên về một bên xu thế, liên tiếp bại thế, thế như trẻ che Phương Quý để mắt tới đối thủ là ba người bọn hắn, không muốn ở đây cùng Thanh Vân Gian dây dưa. Mà lại tại nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng thực sự không muốn cùng Thanh Vân Gian giao thủ, đó để hắn cảm giác thống khổ dị thường. Nhưng hắn không nghĩ tới, cơn cuồng phong kia bay tới, Thanh Vân Gian áo bảo nhấc lên, tạo nên tầng tầng linh quang, thế mà đem một mảnh cuồng phong kia đãng đi vô hình, sau đó thân hình đồng bền, rất nhanh liền lại chạy tới Phương Quý sau lưng, trong lúc nhấc tay, tuyết bay đẩy trời bay xuống, tại trong tuyết bay kia Lại chợt có từng mảnh hỏa hồng lá dụng bay múa, chính là ma sơn dị bảo, một mảnh lá dụng bay ở giữa không trùng, trong chốc lát hóa thành hai mảnh, hai mảnh lại hóa thành bốn. Mảnh, trong chớp mắt đã là khắp nơi trên đất lá đỏ, sen lẫn tuyết trắng, đem to như vậy thiên địa, ngăn cách thành hai nửa. Phương quân, ngươi tuổi hồ có chút quá coi thường ta. Thanh vân gian hai tay lồng tại trong tay áo từ trong tuyết bay cùng lá đỏ đạp không mà ra, lặng lặng nhìn phương quý, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngư như hoàn toàn không muốn hướng ta động chân lực mà nói, cũng là không làm gì được ta, huống hồ lần này vì khiêu chiến ngươi, ta cũng làm đủ chuẩn bị, lấy trong tộc dị bảo, càng là kim châm độ máu, kích phát huyết mạch dấu dếm 12 phần tiềm lực. Ngươi đến mức làm đến loại trình độ này sao? Bị vây ở phong tuyết ở giữa phương quý vừa vội vừa tức, tức giận quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Gian, nhất định phải như thế bước ta. Phương quân, là ngươi đang ép ta. Thanh Vân Gian nghe phương quý mà nói, đồng nhiên cũng là một mặt khí khổ. Nợ nụ cười khổ, nói: "Phương quân, chúng ta rõ ràng có thể không cần đi đến bước này, chúng ta trước đó liền đã thảo luận qua vấn đề này, vì cái gì đây?" "Phương quân ngươi rõ ràng cùng những người kia không giống với, ngươi có tất cả mọi người hâm mộ tiền cảnh, ngươi rõ ràng có thể trở thành người giống như chúng ta, lại vẫn cứ muốn cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau." "Phương quân." Thân sắc của hắn bỗng nhiên trở nên có chút tạm đạo, "Chúng ta rõ ràng có thể một mực làm bằng hữu, vì sao ngươi nhất định phải đối địch với Tôn phụ?" Thanh vân gian thanh em không lớn, nghe cũng không giống là đang chất vấn, thậm chí không giống như là phàn nàn. Trong giọng nói của hắn, chỉ là tràn đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Phương Quý lý giải hắn bất đắc dĩ cũng không hiểu, nhất thời trong lòng cũng có chút bị đè nén đứng lên, hắn trầm mặt rất lâu sau đó, mới ngẩn đầu nhìn về phía thanh vân gian, sắc mặt cũng nghiêm túc chút, nói, ta là nghĩ tới hảo hảo lưu tại tôn phụ tu hành, ngay tại trước đây không lâu, cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta cuối cùng vẫn phát hiện, ta không có cách nào trở thành người tôn phụ. Cũng không có khả năng một mực lưu tại tôn phụ tu hành. Thanh vân gian ngẩn đầu lên, đầy mắt đều là nghi vấn. Bởi vì các ngươi không cho người khác lưu đường sống. Phương quý cắn răng, dứt khoát thống khoái nói ra, giọng căm hận nói, ta lúc đầu dự định, giúp ta sư tỷ một thanh, cũng coi như trả sạch đồng suất một môn nhân tình. Sau đó nàng lẫn vào tốt hay xấu, như vậy không liên quan gì đến ta, ta cũng liền có thể an tâm với mình tu hành, có thể kết quả đây. Các ngươi ngay cả một tia đường sống cũng không cho nàng ta lại thế nào nhìn nổi đi. Hiện tại ta, tại tôn phủ làm ăn cũng không tệ, có ăn có uống, nhưng tôn phủ làm việc khác như vậy, nếu có một ngày ta cũng phạm tội, tôn phủ há lại sẽ cho ta một đầu sinh lộ. Chỗ như vậy, ngươi nói ta ngốc không ngốc được. Thanh Vân Gian nghe những lời này, có vẻ hơi ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới qua phương quý sẽ như vậy trả lời. Hắn một lát sau, mới theo bản năng lắp đầu nói, không giống với phương quân, ngươi cùng bọn hắn làm sao lại một dạng, ta là thật tâm đưa ngươi làm bằng hữu Tôn phủ cũng là coi là thật nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi là có thể thực sự trở thành người tôn phủ đó à, ngươi sẽ xa xa cao hơn bọn họ quý. Ta cũng là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Phương quý xa xa nhìn thoáng qua phía ngoài chiến trường, cắn răng, nghiêm túc nhìn về hướng thanh vân gian, nói, nhưng là thịt heo đậu hũ, cuối cùng hầm không đến trong một nồi, hai ta là bằng hữu, không có nghĩa là ta liền có thể cùng tôn phụ trở thành bằng hữu, đây là hai chuyện khác nhau. Thanh vân gian sắc mặt đã trở nên có chút xoắn suy. Bờ môi lúng túng, để phương quý đều có chút không đành lòng. Ngươi biết không? Trầm mặt một hồi đằng sau, phương quý thanh âm hòa hoang chút, tiếp tục nói, nói, kỳ thật trước đó ta cũng không biết chính mình là người nơi nào, ta có thể là người bắt vực cũng có thể là người đông thổ, thậm chí có khả năng chính là tôn phủ huyết mạch, bởi vì ta vốn chính là cái không ai muốn, ném trong nhưu đầu thôn, hiện người trong nhưu đầu thôn cũng chạy, ta thì càng không biết mình từ đâu tới đây, cũng là dạng này à, với ta mà nói lưu tại cái nào đều như thế. Bởi vì cái nào cũng có thể. Là tộc nhân của ta, tôn phủ cũng có khả năng. Nhưng ta hiện tại xác định một sự kiện, ta có thể là người bất kỳ địa phương nào, nhưng tuyệt không có khả năng là người tôn phủ. Thanh Vân Gian bờ môi run rẩy, Gian nan hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì ta từ đầu đến cuối đối với các ngươi toàn bộ tôn phủ không thích. Phương Quý lắc đầu, nói, cho nên coi như ta là tôn phủ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trong sân bầu không khí, đông nhiên trở nên ngột ngạt mà trầm mặc. Gió lạnh gào thét mà qua, xoắn tới trong chiến trường kia sợi mùi máu tanh. Thanh Vân Gian tại trong phong tuyết cùng lá đỏ, trầm mặc thật lâu, sau đó hắn mới bỗng nhiên chỉnh đốn trang phục không người, hướng về phương Quý Đoan Đoan chính chính thi lễ một cái, nói: "Phương quân, ta biết được ngươi tâm ý, mặc dù đau lòng chút, nhưng lại không cách nào cải biến ý nghị của ngươi, càng là không cách nào cải biến thân phận của ta, nếu như thế, cũng duy có một trận chiến, mới có thể cho chúng ta phần tình nghĩa này làm một phen giải thích." Hắn vừa nói chuyện, Hai tay nắm ra một thanh trắng vỏ phong cách cổ xưa trường kiếm, nằm ngang ở đầu gối, chân thành nói, ta chính là An Châu tôn phụ thanh vân gia chi thứ tử đệ thanh vân gian, trúc cơ trung cảnh tu vi, nguyện cầu cùng phương quân công bằng một trận chiến, chết sống có số, chỉ nguyện an tâm. Nhìn qua hắn nghiêm túc bộ dáng, phương quý lông mày chăm chú nhíu lại. Nhất định phải như vậy phải không? Hắn nhìn chầm chầm thanh vân gian hai mắt, thấp giọng hỏi. Thanh vân gian ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phương quý, nói, tôn phủ huyết mạch cũng có tôn phủ huyết mạch kiêu ngạo. Phương Quý trầm mặc lại, lúc này, phía ngoài chiến trường chính kích chiến say sưa, Quách Thanh Sư tỉ nỗ lực xuất thủ, chống đỡ Thanh Vân Linh Ngọc, mà Cam Ngọc Thiển cùng Yến Lăng, Kim Tam Xích bọn người thì liên thủ chống đỡ thương nhật bạc, thế nhưng là Huyền Nhai Cổ Nguyệt lúc này lại không người có thể ngăn, chính thế như phong long, hướng về tu sĩ Bắc vực đại sát đặc sát, mỗi một hơi thở đi qua, cũng không biết có bao nhiêu người mất mạng với hắn đáy thương. Rõ ràng là gấp nhất thời điểm, Phương Quý chợt không nổi Hắn nghiêm túc nhìn Thanh Vân Gian một chút, nói, "Trước đó ta có đáp ứng hay không muốn mời ngươi uống rượu?" Thanh Vân Gian nao nao, nhẹ gật đầu, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ. Phương Quý đem bên hông mình hồ lô dại xuống dưới, rót một miệng lớn, sau đó xa xa ném cho Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian tiếp tới, hơi chút do dự, liền học Phương Quý dáng vẻ hực một hớp, ngược lại là sặc ho một tiếng, trên gương mặt nổi lên chút đỏ ửng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút, cười nói, "Cũng không nghĩ tới Phương quân tùy thân mang theo dạng này rượu ngon." Phương Quý cười nói, trước kia luôn luôn đi theo ngươi cỏ uống rượu, bây giờ xin ngươi, tự nhiên muốn lấy chính mình đồ tốt nhất. Thanh Vân Gian cười đem hồ lô vứt ra trở về, nói, Phương Quân là cái người nói lời giữ lời. Phương Quý nhận lấy hồ lô, ôm vào trong ngực, túi đầu không nói. Thanh Vân Gian uống rượu kia, thì là hào tình vạn trưởng, cười nói, rượu đã uống qua, vậy liền nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đi. Phương Quân, làm sao cùng tôn trọng, ngàn vạn lần đừng muốn nhường ta, ngươi cũng biết, trận chiến này có quá nhiều người nhìn xem. Ta bại không được, cũng không nuôi được, càng là không muốn tại cuối cùng, ngay cả mặt mũi cuối cùng này cũng mất đi, liền làm chúng ta là nghiêm túc luận bàn một trận đi, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên, xông về phương quý. Mạn thiên mạn địa, tuyết bay lá đỏ, đều là theo hắn một kiếm này tuân hướng phương hướng, vạn giảm rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Phương quý ôm hồ lô, không núc đích, thẳng đến một kiếm kia đi tới trước người lúc, hắn mới đột nhiên đưa tay, một tiếng ầm vang vang một tòa giấy lên tầng tầng thần diễm ma sơn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đem chung quanh mấy chục trượng phạm vi đều là chấn áp tại xuống mặt. Phương Quý xoay người lại, đầy mặt đều là nước mắt, nhấc tay áo xoa xoa, hướng về nơi xa chính giết đến tính lên huyền nhai cổ nguyện vọt tới. Chương 325, Tam đại thiên Tiêu. Phía sau ma sơn từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy chục trượng phạm vi kia đều là chấn áp tại phía dưới, đá vụn bắn bay, ra diễm tán loạn, thanh vân gian huyền pháp cũng tốt, bí thuật cũng được. Tại Ma Sơn này phía dưới đều bị dễ như trở bàn tay, chấn tán thành một mảnh khói bụi. Phương Quý nhấc tay háo lau nước mắt, trực tiếp hướng về Huyền Nhai Cổ Nguyệt vọt tới, không còn quay đầu nhìn một chút. Trong thời gian bị Thanh Vân Gian quân lấy, tối thiểu lại đã có mười mấy người mệnh tang tại xuất thủ tàn nhẫn Huyền Nhai Cổ Nguyệt đấy thương. Phương Quý cũng biết không ngừng lại tùy ý hắn giết tiếp, lại hoặc là nói lúc này Phương Quý đã không đi cân nhắc những loạn thất bát tao kia, hắn lúc này tâm loạn như ma, thế là dứt khoát cái gì cũng không muốn chỉ là cắn chặt hàm răng hướng về trong đám người tàn phá bửa bãi huyền nhai cổ nguyệt vọt tới, hiện nhiên huyền nguyệt cổ nguyệt chính nghiêm. Nghị cười lạnh, một thương hướng về ngôi nhàn tim đâm rơi, phương quý cũng tại lúc này chạy tới. Một bàn tay ngang qua hư không, tại khắc bất dung phát thời khắc, bắt lấy cây thường kia cản thương. Huyền nhai cổ nguyệt chính giết đến cao hứng, chố qua về sau, không người là hắn kẻ địch nổi, nhưng không nghĩ đông nhiên bị người ta tóm lấy thân thương, thế mà giống như là bị kìm sắt kìm ở đồng dạng. Trên thân thương ẩn chứa thần lực trong chốc lát tiêu tán vô hình, không nhúc nhích treo tại không trung, hắn hơi giật mình một chút, xoay người lại, liền thấy được hai mắt đỏ lên, nước mắt vẫn tại chảy phương quý, lập tức phá lên cười. Nguyên lai là ngươi tiểu quỷ này, việc đã đến nước này, lại hù đến khóc nhẹ, chưa phát giác đã chậm a. Hắn lúc này thật đúng là cảm thấy có chút thú vị, tự giác phát triển đến lớn như vậy, trinh chiến tứ phương đã lâu, gặp qua đủ loại đối thủ cùng địch nhân, gậy tay gậy chân vẫn mặt không đổi sắc thấy qua vô số đổ máu chỉ coi chảy mồ hôi, thậm chí chết tại khuynh khắc vẫn chấn định tự nhiên cũng không ít, nhưng bây giờ ở trên chiến trường liền bắt đầu khóc đến hai mắt đỏ lên, giống như là chịu thiên đại vốn lượn giống như thật đúng là lần thứ nhất gặp, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng liền tại hắn nhạo báng lúc tiểu quỷ khóc cái mũi đỏ hồng mắt kia, chợt ở giữa một thanh kéo lấy trường thương của hắn hung hăng hướng về phía trước kéo tới, liền ngay cả huyền nhai cổ nguyện cũng không nghĩ tới hắn lực kéo một cái kia mạnh mẽ như thế, thân bất do kỷ nào về phía đến đây, lại xuống một khắc. Phương quý giữa năm ngón tay, kim khí cuốn quanh, sắc bén như kiếm bản đạn hướng ánh mắt của hắn. Huyền Ngai Cổ Nguyệt lập tức kinh hãi, vội vàng quát như sấm mùa xuân, thấp giọng quát chói tai, "Bí pháp nào đó tối động?" Trên mặt thế mà xuất hiện một cái mặt nạ đồng xanh, ở đây mặt nạ xuất hiện một sát na, liền ngay cả toàn thân hắn đều bị một tầng vô hình khôi giáp bao vây. Phương quý kim khí gậy tại trên mặt nạ, vang rội ken keng, lại không bị thương đến hắn, nhưng Phương quý cũng đã liên tiếp thi triển thái dịch chân thủy quyết, một huyền sinh quyết thần đạo huyền quang mấy đạo huyền pháp thái dịch chân thủy quyết hóa thành từng kia từng sợi vành ngai nước đem huyền nhai cổ nguyệt từng tầng từng tầng cuốn ở bên trong khô huyền huyền sinh quyết thì huyền hóa ra vô tận gần như thời khắc sinh tử buổi gai thuận huyền nhai cổ nguyệt quanh người linh khí khe hở vào bên trong chui vào thần đạo huyền quang thì một đạo một đạo giống như hỏa long cuốn lấy huyền nhai cổ nguyệt xoay tròn ngươi dám đón phương quý mấy đạo huyền pháp tiến công tập kích huyền nhai cổ nguyệt nhưng cũng kinh hãi trong tiếng quát chói tai trong lúc đống nhiên miệng phun một đạo hả khí Quanh người trong nháy mắt kết lên băng sương, đem phương Quý một đạo một đạo đuổi gai kia đều là công đến cô bại, sau đó hắn một chân đạp đất, dưới chân bùn đất đống nhiên giống như là thủy triều phun trào, lại là đem thần đạo huyền quang hóa thành hỏa diễm, đều hướng về lòng đất dẫn đi, lại xuống một khắc, hắn làn ra biểu. Hiện đống nhiên nở rộ vô số hỏa văn, đem trung quanh thái dịch chân thủy hóa thành vành đai nước, cũng chống hướng ra phía ngoại khuyết tán ra ngoài. Phương Quý liên tiếp bốn đạo huyền pháp kia hình thành tiến công tập kích, thế mà trong chốc lát bị hắn phá vỡ không có thương tổn đến hắn, mà huyền nhai cổ nguyện thì đã thuận thế nâng gương giữa không trung hướng về phương quý chân thế đánh tới, nghiêm nghị quát, coi như ngươi tu luyện thành ngũ hành pháp thì như thế nào. Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, ai còn không có truy cầu cái ngũ hành viên mãn hay sao? Người ngũ hành pháp dọa đến đổ người khác, dọa không ngạ ta. Một tiếng này hét lớn, không chỉ có kinh đến phương quý, liền ngay cả chung quanh người chính trong lúc gác chiến cũng đều lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại sau đó liền gặp được lúc này phương quý nước mắt trên mặt căn bản cũng không có tiêu dừng qua cũng không biết nghe được huyền nhai cổ nguyệt lời nói không có căn bản chính là không dên một tiếng liền lần nữa đón huyền nhai cổ nguyệt trưởng thương chạy tới hướng phía trái tim chính là một cái đầu truy đây là nông thôn bát phụ liệu mạng sao huyền nhai cổ nguyệt thầm mắng muốn ra đạo đạo thần quang hạ xuống từ trên trời trấn áp phương quý lại thình lình trên đỉnh đầu chợt có một tòa ma sơn ngưng tụ đi ra hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn đợi cho hắn phát hiện lúc đã né tránh không kịp, hoàn toàn bị Hạ Phương Phương quý cùng phía trên Ma Sơn hai tướng giáp công, dưới sự kinh sợ, Huyền Nhai cổ Nguyệt đưa tay hướng trên mặt đất ném ra một viên hạt giống màu đen. Rắc rắc rắc. Hạt giống kia rơi xuống đất, trong nháy mắt liền có vô tận bụi gai màu đen phá đất mà lên, lật ngược mảng lớn mảng lớn thổ địa, thế mà trong chốc lát tại quanh người hắn tạo thành một mảnh rừng cây bụi gai, phía trên chống được Ma Sơn, phía dưới ngăn trở Phương Quý, khó được đạt được một đường cơ hội thở dốc, mà hắn thì tùy thời hướng về bên trái vọt tới. Muốn nẹ ra ma sơn bao phủ, lại quay đầu cùng phương quý đấu thắng. Nguyên lai like đây chính là người ngũ hành. Nhưng hắn vừa ra tay này, lại là lập tức ở trước mặt phương quý lộ e sợ, con mắt còn đỏ phương quý, đống nhiên liền cười lạnh một tiếng, phát ra một mịa mai trời rủa, đồng thời há miệng thổ tức, chung quanh trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt khắp cả toàn bộ bùi gai. Huyền ngai cổ nguyệt tự xưng cũng đạt tới ngũ hành chi cảnh, này cũng không có gặt người, trình độ nào đó hắn sắc thực đến bất quá hắn lại không giống như là phương quý mở dạng là dựa vào năm đạo huyền pháp tu luyện thành công mà là chỉ tu luyện thành bốn đạo cuối cùng một đạo muội hành pháp lại là dựa vào ma sơn dị bảo kiếm ra tới phương quý phát hiện điểm này liền lập tức không có lo lắng trực tiếp lấy pháp phá pháp huyền ngai cổ nguyệt trong tâm kinh hãi vội vã bỏ chạy lại bị phương quý giống như châu đầu đường quân lấy song phương trong chốc lát huyền pháp đối với huyền pháp cũng không biết giao thủ bao nhiêu hiệp nhưng cuối cùng huyền ngai cổ nguyệt tứ pháp không địch lại ngũ pháp Bị Phương Quý một quyền bão tại trên ánh mắt, lập tức đánh mắt đen ngòm Sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng, thẳng đem Huyền Nhai Cổ Nguyệt từ giữa không trung đánh rớt đến trên mặt đất. Một quyền tiếp lấy vừa tiếp, so với phản phất tại phát tiết trong lòng vô tận hầm hực đồng dạng, thẳng đến cuối cùng đã đánh Huyền Nhai Cổ Nguyệt chỉ có xuất khí, không có nhập khí. Len ken, chợt nghe đến một tiếng vang giòn, lại là Huyền Nhai Cổ Nguyệt bên hông túi cản khôn bị trong lúc vô tình đổ nhào, bên trong vô số đan dược dị bảo rơi vào trên mặt đất. Phương Quý một chút quét tới, liền thấy được trong đó một khối ám bạch sắc ngọc thạch, tản ra tham thẳm như ánh trăng đồng dạng hào quang. Hắn lập tức nhận ra đi ra, đây chính là Huyền Nhai Cổ Nguyệt bởi vì lấy được ma thú thứ hai, đặc biệt hướng tôn chủ cầu tu hành tài nguyên, tên là Thái Âm Ngọc Tinh, chính là sinh ra từ cực bắc tiểu Thái Âm chi địa, ẩn chứa âm cực từ lực dị bảo, không nghĩ tới bị chính mình đánh ra. Thấy được Thái Âm Ngọc Tinh, Phương Quý động tác có chút dừng một chút, đỏ hồng mắt đem Thái Âm Ngọc Tinh ngặt lên, sau đó bốn lượn liếc nhìn quanh. Vừa nhìn về phía đang cùng Quách Thanh sư tỉ ác chiến Thanh Vân Linh Ngọc, sau đó không nói một lời vào tới. Thanh Vân Linh Ngọc đang cùng Quách Thanh giao thủ, bây giờ Quách Thanh đã là nỏ mạnh hết đà, linh tức không đủ, nàng lại là ổn thao thang khoán, biết chỉ cần quân lấy Quách Thanh, kéo dài thêm, chính mình tất nhiên chiến thắng, chỉ là dù là đến lúc này, đáy lòng cũng không dám chủ quan, thật sự là Quách Thanh kiếm đạo quá mạnh, hơi một tí liền có sắc bén sát chiêu thao hiện, một chút mất tập trung, liền có khả năng thuyền lận trong mương nhưng nàng chính nghiêm túc đối với Quách Thanh Sư tỷ lúc lại thình lình phía sau một tiểu quỷ đỏ hồng mắt sờ xoẹt tới lặng yên không một tiếng động đến nàng sau lưng càng không đáp lời đưa tay chính là một tòa ma sơn đập tới Thanh Vân Linh Ngọc chính là phản ứng lại linh ngẫn thì như thế nào có thể lẫn mất lớn như vậy một tòa ma sơn chỉ nghe đông một tiếng hai mắt lập tức trắng dã thẳng ngửa về đằng sau lấy té xuống sư đệ ngươi Quách Thanh Sư tỷ thở hừng hực vừa mừng vừa sợ nhìn xem Phương Quý từ Thanh Vân Linh Ngọc sau lưng bay vút tới. Vừa định nói cái gì, liền gặp phương quý đầy mặt nước mắt, lập tức có chút bận tâm, sau đó liền gặp phương quý trên mặt bi thống chi ý càng nồng nặc, co lại co lại khóc cái mũi, một bên đưa tay trên người thanh vân linh ngọc sờ soạn nửa ngày, cuối cùng từ trong ngực nàng đem khối kia tôn chủ mượn nàng nghiên cứu ba tháng gan kim ô cho lục lọi đi ra, nhét vào trong lồng ngực của mình. Hai mắt đẫm lệ nhìn xem quách thanh sư tỷ nói, trong lòng ta khó chịu. Nói đi, đã lần nữa đứng dậy hướng địa phương khác đi đến. Đem cái quách thanh sư tỷ nhìn lại đau lòng lại không hiểu, trong lòng ngươi khó chịu, sờ trên người nàng đồ vật làm gì. Phương quý sờ sờ trong ngực thái âm ngọc tinh, lại sờ lên gan kim ô, tiếp tục một đường ốn lượn lấy giết tới, lúc này tam đại thiên tiêu đã chỉ còn lại thiên tài thiếu niên thương nhật bạc một cái, lúc này đang bị kim tam xích bọn người cuốn lấy đại chiến, mặc dù thắng không được hắn nhưng cũng để thương nhật bạc nhất thời thoát khỏi không được bọn hắn Phương quý một mạch liều chết đến trước mặt, liền trực tiếp hướng về thương nhật bạc hạ thủ đang bị trong vây công thương nhật bạc tuổi tác tuy nhỏ nhưng lại huyền pháp cao minh huyết mạch chi lực càng gần thần uy thế mà so huyền nhai cổ nguyện bọn người càng khó chơi hơn được nhiều phương quý xông lên phía trước cùng hắn đấu pháp gần như cân sức năng tài thôi động một thân mà sơn khí huyết lại cũng chỉ cùng thương nhật bạc thể nội huyết khí chi lực đánh đến cái khó phân cao thấp đến cuối cùng lúc phương quý bỗng nhiên phát hung ác vọt thẳng đi lên chính là một trận vương bát quyền đem thương nhật bạc một đầu đụng ngã sau đó tại trên thân một trận ra sức đánh giống đánh nhà trưởng thôn nhi tử thân thể vốn là hư nhược thương nhật bạc chịu như thế một trận truy rốt cục ngất đi cũng không biết là tức giận vẫn là bị đánh trung quy là cái trung thực hải tử một thân nội tình là không kém nhưng là không biết đánh nhau đánh bất tình hắn phương quý theo thường lệ vừa sở lúc này mới phát hiện thương nhật bạc trên thân thế mà không có tôn chủ ban thưởng thần sắc có chút mở mịt ngẩng đầu tứ phương chỉ thấy chung quanh người đều chính kinh hoàng thất mạc hướng hắn nhìn lại tu sĩ si bắc vực bây giờ đã đại chiến thượng phong Mà Tôn phủ huyết mạch, theo Tam đại thiên, kiêu ảm đạm với trận, thì đã chiến ý hoàn toàn không có, bây giờ chính hoàng sợ lối bước, một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Tôn phủ huyết mạch giống như thật sợ. Một đám tu sĩ ma vực, gần như không dám tin tưởng trước mắt một màn này, đều là vừa mừng vừa sợ. Mà tại lúc này, một đạo bóng người màu trắng, cuối cùng từ bên ngoài sân bay lượn tiến vào ma vực chiến trường, Bạch Thiên đạo sinh từ một cái hố to phía dưới, đem một bộ thi hài ôm đi ra, chậm rãi trôi hướng phía trước, sắc mặt lộ ra vô cùng lo lắng ẩn chứa vô tận lửa giận. Người này vốn là người hảo hữu trí giao, đối với ngươi có nhiều trông nòng, tình đến ý nghĩa, nhưng ngươi lại thống hạ sát thủ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đầy mắt bi phẫn, lạnh lùng nhìn về hướng Phương Quý, các ngươi tu sĩ Bắc vực, chính là như vậy thiên tính lương bạc ca. Phương Quý từ từ quay đầu đi nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng mở nhừ, hoa một tiếng khóc lên. Chương 326: Là ai giết Thanh Vân Gian? Người bên ngoài lúc trước đều không có chú ý đến Thanh Vân Gian, chính là nhận biết Thanh Vân Gian, cũng căn bản không biết tại trong chàng diện hỗn loạn như thế, thanh vân gian đi nơi nào, hạ chàng thì như thế nào, bởi vì thanh vân gian cùng phương quý thực lực trên lệch thực sự quá xa, hai người giao thủ cũng chỉ là trong trước mắt, căn bản không đủ để hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt, tự nhiên cũng liền không đủ để dẫn phát đám người đối bọn hắn nghị luận. cho đến lúc này, bạch thiên đạo sinh ra trận, ôm lấy thanh vân gian thi hải, người này, tên gọi thanh vân gian chính là thanh vân gia tiểu bối thiên tài, thở nhỏ ngộ tính kỳ dai, tu hành không ngừng, tuổi còn nhỏ. Liền đã tu vi có thành tựu, từ trước đến nay được người xưng tác hạ một đời An trâu tôn phủ thiên tiêu, càng quan trọng hơn là, hắn từ trước đến nay thiện trí giúp người, rộng mà đối đáy người, từ tu sĩ bắc vực họ phương này vào tôn phủ thời điểm bắt đầu, liền một mực đem hắn coi là trí giao hảo hữu ngày thường ăn uống tiệc rượu du ngoạn, như hình với bóng, trong tu hành, nhiều lần giúp hắn, không lấy vàng bạc tài bảo làm trọng, xưa nay trong sự vờ u gờ, cũng nhiều lần làm viện thủ, khoan hậu nhân tốt đến cực điểm. Cho dù là tại trong ma thú, Thanh Vân Gian cũng từng vì cái này bắt vực Tiểu Tu tiền đồ đến đây tìm ta cầu tình. Bạch Thiên Đạo sinh ôm Thanh Vân Gian thi hải, thân ở giữa không trùng, lạnh giọng mở miệng, thanh âm khuấy động khắp nơi. Ta cũng từng hỏi hắn vì sao muốn bước lên bị ta gian dạy phong hiểm, đến đây vì tu sĩ Bắc Vực này cầu tình, hắn trả lời đơn giản, chỉ nói tu sĩ Bắc Vực này là hắn thực tình tương giao một vị bằng hữu mà thôi. Bởi vì lấy hắn nói lời này lúc thẳng thắn, ta mới đáp ứng muốn gặp tu sĩ Bắc Vực này một mặt. Hắn chậm rãi nói, thanh âm dần dần thấp, tiệm lệ, ánh mắt quét về phương quý, nhưng lại không nghĩ tới, chính là hắn coi là trí giao hảo hữu người này, không nói một lời, liền hướng hắn thống hạ sát thủ, không có chút nào lưu tình, trời sinh tính lương bạc, quả thật bình sinh ý thấy. Các người tu sĩ bắt vực, nói cái gì truy cầu đại nghĩa, đòi lại tự do, kết quả. đuổi đến chính là bực này lương bạc, chiếm được chính là bực này phụ nghĩa. Ta tôn phủ huyết mạch, xem các ngươi là bạn, thành thật với nhau, kết quả lại là đổi lấy các ngươi tu sĩ bắc vực như vậy máu lạnh đáp lại từng tiếng quát chói tai truyền khắp khắp nơi chấn động lòng người lúc đầu bạch thiên đạo sinh chỉ là đang nói thanh vân gian một số việc đến cuối cùng lúc đã biến thành đối với phương quý chỉ trích cùng quát tháo lại đến lúc sau đã biến thành tôn phủ huyết mạch đối với tu sĩ bắc vực chỉ trích cùng quát tháo nôn ngữ như đau từng tiếng tạo xương mà mấu chốt nhất là đón bạch thiên đạo sinh chỉ trích phương quý thế mà một câu cũng không có phản bác hắn chỉ là ngồi trên mặt đất Đầy mặt rơi lệ, bị ai tới cực điểm. Thanh vân gian quả nhiên vẫn là chết rồi. Từ khi phương quý cưỡng ép thi triển ma sơn, đem thanh vân gian chấn áp ngay tại chỗ đằng sau, hắn liền không có dám lại quay đầu nhìn qua, bởi vì hắn không biết thanh vân gian sống hay chết. Trên thực tế, thanh vân gian sống hay là chết, cũng không phải hắn có thể khống chế, từ thanh vân gian vào mảnh này ma vượt chiến trường, mà lại một trở lại trạng thái bình thường. Tất nhiên muốn cùng hắn giao thủ thời điểm, phương quý cũng đã cảm thấy điểm này. Hắn có thể cảm giác được Thanh Vân Gian trong lòng cuối cùng đối với mình thuyết phục, cùng thuyết phục không thành đằng sau tuyệt quyết chi ý, cho nên Vương Quý tại thời điểm này liền cảm thấy khủng hoảng. Hắn không có khả năng bởi vì Thanh Vân Gian mà vào lúc này cải biến thái độ của mình, nhưng hắn càng không khả năng thành toàn Thanh Vân Gian sau cùng tâm tính, cho nên hắn chỉ có thể chấn áp Thanh Vân Gian đằng sau, cũng như chạy trốn rời đi chiến trường kia. Nhưng là tại hắn thời điểm rời đi, trong lòng liền có một loại dự cảm không ổn. Trần Kiêu Diệu vốn chính là vĩnh biệt chi diệu. Hắn không gì sánh được muốn cứu Thanh Vân Gian, nhưng hắn lại không làm được, bởi vì hắn xem hiểu Thanh Vân Gian tâm ý. Chính như tâm ý của hắn không có cách nào bị Thanh Vân Gian cải biến, Thanh Vân Gian tâm ý, cũng vô pháp bị hắn cải biến. Trước đó những này, vẫn chỉ là Phương Quý trong lòng suy đoán, còn không có nhìn thấy kết quả cuối cùng, Phương Quý một mực không quay đầu lại, cũng liền không biết Thanh Vân Gian thật là sống hay chết, thế nhưng là bây giờ, Bạch Thiên Đạo sinh đem Thanh Vân Gian ôm đi ra, liền cho Phương Quý một cái trả lời. Thế là Phương Quý cả người liền bị một loại tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại bên trong. Hắn nghe không rõ Bạch Thiên Đạo Sinh đang nói cái gì. Lúc này hắn chỉ muốn liều lĩnh khóc lớn một trận. Thanh Vân Quân, Ma Vực chiến trường bên ngoài, vô số tôn phủ huyết mạch đều bị Bạch Thiên Đạo Sinh lời nói sợ kinh động. Trong một mảnh kiềm chế, đột nhiên có người lấy tay che miệng khóc giống đi ra, là Bạch Thiên gia tỷ muội. Lúc này các nàng đơn giản như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngay tại trước đây không lâu. Thanh Vân Gian còn tại bên cạnh bọn họ, nói cười hiền hiền, về sau cũng chỉ là đống nhiên bị Bạch Thiên Đạo sinh gọi tới cha hỏi mà thôi, ai biết lúc này mới bất quá nửa canh giờ, thế mà phát hiện Thanh Vân Gian đã chết tại trên ma vực chiến trường kia đâu. Nhất là, giết Thanh Vân Gian, lại là hắn ngày bình thường bội phục nhất phương quân. Nên giết, nên giết. May mà Thanh Vân Gian như vậy đối đãi ngươi, ngươi lại tàn nhẫn đến tận đây. Lại có người tức giận kêu lớn lên, là Bạch Thiên mặc cùng huyền nhai ngọc bọn người đều là muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, giết hắn, giết tu sĩ Bắc Vực vong ân phụ nghĩa kia, giết sạch những tu sĩ Bắc Vực kia, để bọn hắn biết phản bội tôn phủ hạ tràng. Chúng ta đối Đại tu sĩ Bắc Vực là bạn, đổi lấy lại là cái gì? Giết sạch bọn hắn, tu sĩ Bắc Vực chỉ xứng làm nô, không xứng là bạn. Một tiếng một tiếng, một làn sóng một làn sóng, không biết có bao nhiêu tôn phủ huyết mạch đều tức giận hô to lên, tạo thành từng đạo thủy triều, rất nhanh tập quyển toàn bộ ma vực chiến trường trong ngoài phía ngoài tôn phủ huyết mạch đều đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức liền cùng một chỗ vọt vào trong ma vực chiến trường đi cùng phương quý bọn người liều mạng, chính là trong ma vực chiến trường. Trước đó những tôn phủ huyết mạch đã bị phương quý bọn người giết bể mặt kia, cũng tại lúc này bị đốt đỏ lên con mắt, lần nữa giếy lên hừng hực đấu trí, tựa hồ nhắm người mà phệ. Đại thế đã lên, khuynh thiên phúc địa mà tu sĩ bất vực tại dưới thủy triều này đã chỉ còn lại run lẩy bẩy, không nói một lời. Đạo sinh làm việc quá độc các chút. Ngược lại là có thể đạt tới hiệu quả. Mà vào lúc này trên đỉnh núi, Tôn chủ cũng chính vút dâu mắt lạnh nhìn trong ma vực chiến trường hết thảy, đến đây kết thúc, Tôn phủ huyết mạch, nói ít cũng đã ở trên chiến trường kia tử thương 60, 70 người, nhưng hắn tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng, từ vừa mới bắt đầu, liền đem chuyện này giao cho Bạch Thiên đạo sinh đi làm, tựa hồ một mực đang chờ nhìn, Bạch Thiên đạo sinh sẽ làm thành bộ răng gì. Bởi vậy, Bạch Thiên đạo sinh an bài từng đám người vọt vào trong ma vực chiến trường lúc Hắn chưa từng nói qua cái gì, bạch thiên đạo sinh đem thanh vân gian hoán đi qua nghiêm khắc trách cứ thời điểm, hắn cũng không có nói cái gì, thẳng đến bạch thiên đạo sinh cuối cùng ra trận, hắn hay là không nói gì. Là, là, mà nói đến cái đề tài này, chính là triệu thông nguyên còn muốn phụ họa, cũng phụ họa không nổi, chỉ có thể liên tục gật đầu với người. Mồ hôi lạnh trên trán đều không có ngừng qua, trong lòng chỉ là một trận tuyệt vọng. Tôn phủ, sợ là sắp biến thiên. Bạch thiên gia công tử. Xưa nay yêu nhất đọc chính là Đế Tôn truyện, đem năm đó Đế Tôn nhập chủy Bắc vực lúc lớn nhỏ truyền kỳ đọc ngược như chạy, tự nhiên cũng liền lây dính Đế Tôn đại nhân khi còn trẻ tuổi nóng nảy hành vi, liền giống bây giờ, mặc dù nhìn trả ra đại giới lớn chút, cũng đã chiếm đại thế, tích xúc lửa giận, từ đó đằng sau, tu sĩ Bắc vực chi loạn, chắc hẳn có thể lắng lại một hồi. Ngược lại là bên cạnh một cái bình thường không giống Triệu Thông Nguyên như vậy được sủng ái trưởng lão, tại lúc này cười ha hả trả lời Tôn chủ một câu. Tôn chủ nghe, cũng âm thầm gật đầu. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, còn muốn mang bạch thiên đạo sinh tiến đến bái kiến đế tôn, có lẽ bạch thiên đạo sinh hành vi, sẽ để cho đế tôn đại nhân coi trọng hắn một chút cũng khó nói, kể từ đó, vậy đối với An Châu Tôn Phủ, chính là chuyện tốt một kiện. Bất quá, cũng nên để hắn nhanh lên kết thúc nháo kịch này mới tốt, trong ma sơn kia đồ vật, dù sao còn tại trên người hắn. Tôn chủ cao mày nghĩ đến, kỳ thật hắn ngay từ đầu, cũng không muốn để bạch thiên đạo sinh xuất thủ, chỉ là sự tình đã kéo tới trình độ này. Tự hồ cũng chỉ có Bạch Thiên Đạo Sinh mới có thể kết thúc trận này náo kịch, bằng không mà nói, vô luận là chính mình phái khiển thần vệ ra trận, hay là do nào đó một vị trưởng lao xuất thủ, đều không thể đem chuyện này viên mãn hoàn thành, đạt tới bọn hắn tốt nhất mục đích. Cũng may, hắn hay là đối với Bạch Thiên Đạo Sinh rất có lòng tin, thiếu niên kia, thực lực so với lúc trước cùng tuổi chính mình còn mạnh hơn. Giết hắn, giết hắn, giết sạch tu sĩ bác vực. Từng tiếng la lên vẫn còn tiếp tục. Núi kêu biển gầm đồng dạng từ ma vực chiến trường bên ngoài tràn vào, trong ma vực chiến trường, tất cả tu sĩ bác vực, đều đã dừng tay, cũng bị áp lực vô hình kia làm cho lui về phía sau mở đi ra, chỉ lưu lại ngồi dưới đất phương quý. Bọn hắn ánh mắt lo lắng, thậm chí là hoảng sợ, còn có chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn thậm chí không biết thanh vân gian là khi nào chết, như thế nào lại đã dẫn phát lớn như vậy chiều dâng. Dù sao, người tu vi cùng thân phận cùng thanh vân gian cao nhiều, cũng đã chết không ý ta. Chỉ có bạch thiên đạo sinh. Vào lúc này là phi thường hài lòng, hắn tại trong vô tận nổ cảm âm thanh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua chúng quanh chính quần tình xúc động vẫn nộ tôn phủ huyết mạch, lại liếc mắt nhìn, khí thế bị đè nén tới cực điểm tu sĩ bất vực, cuối cùng lúc thì đem ánh mắt nhìn về hướng ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc đồng dạng phương quý, sau đó nhẹ nhàng đem Thanh Vân Gian thi thể đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Việc đã đến nước này, ngươi nhưng còn có loại chuyện gì? Hắn đứng chắp tay, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về hướng phương quý, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống tư thế có Thẳng đến lúc này phương quý mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng bạch thiên đạo sinh thanh âm có vẻ hơi khẳng rộng trên sắc mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ chỉ là lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc là ngươi để thanh vân gian tiền đến bạch thiên đạo sinh thản nhiên nói cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn hẳn là tiền đến mà ngươi giết hắn vậy ta cũng chỉ có một vấn đề phương quý trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc đung nhiên xoa nhẹ một thành con mắt từ dưới đất bò dậy. Con mắt còn đỏ, nhưng ở lúc này dĩ nhiên đã nhiều chút khác cảm xúc, ánh mắt xâm nhiên quét qua bạch thiên đạo sinh bên người thanh vân gian, dùng sức chạm một cái mặt mình, sau đó hung hăng nhìn về hướng bạch thiên đạo sinh, cắn răng nói, bình kia thanh thiên bạch lộ ngươi mang vào không có. chương 327, Đại âm sát tâm chú Thanh thiên bạch lộ. Phương quý một câu nói không đầu không đuôi này, cũng khiến đến bạch thiên đạo sinh nao nào, hắn nghĩ tới phương quý sẽ phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ chửi ẩm lên duy chỉ không nghĩ tới phương quý thế mà mở miệng hỏi như thế một vấn đề không liên quan gì chỉ là trên mặt kinh ngạc cũng chỉ chợt lóe lên trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên dáng tươi cười chậm rãi nói vằng hưu tốt nhất bị ngươi giết chết ngươi lại chỉ quan tâm trên người ta tiên đạo tài nguyên tu sĩ bắc vực lương bạc máu lạnh trọng lợi khinh nghĩa tựa hồ đang trên người ngươi liền có thể thấy một cái rõ ràng đánh chết ngươi nhưng phương quý nhưng căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì tại bạch thiên đạo sinh cười mỉm mở miệng thời điểm Phương Quỳ đã hai chân hơi cong, tại Bạch Thiên Đạo Sinh nói đến đầy mặt vẻ kinh bị lúc, hắn đã đột nhiên hai chân hơi cong, trợn phi thân lên, thẳng hướng về Bạch Thiên Đạo Sinh vọt tới, dáng người nhỏ gầy hắn lúc này liền giống như là một con tiểu thú toàn thân tràn đầy lực lượng, bay thẳng đến Bạch Thiên Đạo Sinh trước mặt, hai chân chợt đạp hướng về phía ngực Bạch Thiên Đạo. Sinh, đồng thời hai tay ở giữa, kim khí cuốn quanh, hung hăng trộm tới ánh mắt của hắn. Thật nhanh. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi còn lại lời nói vội vàng nuốt vào trong bụng, hai tay mở ra, tay áo đồng bền, cả người liền như đích tiên đồng dạng, hướng về sau bay ra ngoài, cùng lúc đó, phía sau hắn chợt có tinh không hiện hiện, trong một mảnh bầu trời đêm thâm thúy, 99 ngôi sao lớn nở rộ quang mang, vô số đạo ánh sao rượu nhân hai mắt, thẳng hướng về phương quý đan sen sông về đến đây. Tại một sát na này, tinh quang như lao tủ, trực tiếp đem phương quý bao phủ tại bên trong, phương quý động tác lại giống như là nhận lấy vô tận chói buộc Phong tơi đến đây tình thế càng ngày càng chậm, đến cuối cùng lại giống như là đã rơi vào trong nước, động tác đã cơ hồ hướng tới đình chỉ. Hiện nhiên Vương Quý gấp sắc mặt đều thành màu đỏ tía, hết lần này tới lần khác tiến lên không đạt được hảo. Bạch Thiên Đạo sinh nở nụ cười lạnh. Các ngươi tu sĩ bắc vực tự cho mình siêu phàm, nhưng đối với tôn phủ bí pháp huyền diệu căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đã có một thanh màu trắng hơi cung trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt sau đó chậm rãi hướng về phương quý đi tới, nhìn cái kia thông dong đi lại, liền giống như là đi hướng một đầu đợi làm thịt gia thú. ta đi cái chân con bà người a, nhưng bị vô tận tinh quang kia chói buộc chặt phương quý. vào lúc này cũng là vừa thẹn vừa vội, đi lên liền lập tức bị tinh mang chói buộc lại. đây là rất không có mặt mũi sự tình, trong tâm kinh sợ dưới sự lo lắng, hắn liều mạng đem linh tức tăng lên đứng lên, theo linh tức tuôn ra, thể nội khí huyết đống nhiên cũng đang bay nhanh lưu động, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng. Đã đại giang trào lên, thao thao bất tuyệt. Ầm ầm. Kinh khủng hơn chính là, theo hắn khí huyết lưu thông đạt đến cực hạ, tại bên cạnh hắn, thế mà ẩn ẩn xuất hiện vô tận Ma Sơn hư ảnh, đó cũng không phải bởi vì hắn thi triển huyền pháp, triệu hoán ra Ma Sơn, mà là huyết khí cường thịnh tới cực điểm đằng sau, ảnh hưởng chung quanh hư không, cho nên hóa đi ra một loại nào đó dị tượng, dù sao hắn một thân khí huyết này, lúc đầu liền đều là từ trong Ma Sơn mà đến. Rầm rầm. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong huyết khí kia tuôn trào ra, trung quanh chói buộc lại phương quý ánh sao. tại dưới huyết khí lực lượng trùng kích này, dần dần kéo căng, đến cuối cùng lúc, đống nhiên hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sao tán ở vô hình. mà sớm đã nhẫn nhịn nửa ngày phương quý rốt cục được tự do, rốt cục một thân lực lượng ầm ầm mà ra, ngao một tiếng, tiêu liền vọt tới bạch thiên đạo sinh trước mặt. dừng. đón biến hóa này, bạch thiên đạo sinh cũng lấy làm kinh hãi, trên khuôn mặt thông dong bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi. Thuận thế một đao hướng về phía trước vung ra ngoài, chỉ bất quá dù sao mới vừa rồi còn tại bảy biện thông rong bình tinh phủ, một đao thương này gấp rút mà phát, có vẻ hơi mất trước pháp. Phương Quý Thuận thế lao đến, ngã nhào một cái liền bay qua đạo đao khí kia, sau đó hung hăng một quyền nện vào bạch thiên đạo sinh trên khuôn mặt. Thằng đem bạch thiên đạo sinh một quyền đánh diều đứt dây đồng dạng nhanh trong hướng về sau trượt ra ngoài. Úc. Ma vực chiến trường trong ngoài, không biết bao nhiêu người cả kinh há to miệng, cùng nhau phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bạch thiên đạo sinh đại nhân thế mà bị tiểu quỷ kia một quyền nện ở trên mặt. Hắc hắc. Mà phương quý vào lúc này, cũng tức thời phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân giống như quạt gió xoay tròn, lại lần nữa vội vã đuổi đến đi lên. Mà bạch thiên đạo sinh sắc mặt, vào lúc này đã trở nên hết sức khó coi, hắn người yêu quý lông vũ như vậy, tự nhiên biết vừa rồi đắng người sợ hai thán phục tại sao mà đến, trong lòng thật sự là vừa bất ước lại không căm lòng. Bởi vì vừa rồi Phương Quý một quyền nện khi đi tới, trên thực tế hắn đã sớm sinh ra biện pháp ứng đối, khác bất dung phát thời khắc, thân hình vội vã lướt về đằng sau, một quyền kia nhìn như nhìn trúng hắn, trên thực tế cách hắn từ đầu đến cuối còn có chút khoảng cách. Hắn nhìn bị một quyền kia đánh lui, trên thực tế lại là chính hắn đang lùi lại, tránh một quyền kia chi phong mang. Chỉ bất quá, hắn mặc dù thành công tránh mất rồi một quyền kia, nhưng quanh lại đều cho là hắn bị đánh trúng, trên mặt tự nhiên rất khó coi. Mấu chốt nhất là Người khác không biết thì cũng thôi đi, tiểu quỷ kia đánh không có đánh trúng, chẳng lẽ trong lòng không có đếm sao? Hắn lúc này thế mà cũng cơ nằm đấm, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, làm người thế mà còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Đáng giận tiểu quỷ. Trong tâm phẫn nộ, nhưng bạch thiên đạo sinh cũng thu hồi đối với phương quý lòng kinh thường, thật sự là phương quý vừa rồi dựa vào một thân khí huyết chi lực, sinh sinh kéo căng nát chính mình ánh sao chi lực, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, bây giờ thấy phương quý công được thế nhanh như mưa liền cầm trong tay yêu đao, tay háo huy sái, chân đạp hư không, thẳng hướng về nên tiến tới, đao quang khoát khoát, trong chốc lát xoát đẩy đẩy trời hàn quang. Hắc thạch kiếm đi ra cho ta. mà phương quý thầy yêu đao kia sắc bén, cũng không dám tay không đi đón, cắn răng tiêu to, một thanh phi kiếm màu đen cầm trong tay, chênh chênh chanh. yêu đao sắc bén vô địch, không gì không phá, hắc thạch kiếm ngầm quấy phong vân, khuấy động khắp nơi. phương quý cùng bạch thiên đạo sinh lại lần nữa chính diện liên tiếp, trong khoảnh khắc liền đã đấu thắng hơn 10 triệu. Cho đến lúc này, ma vực chiến trường trong ngoài chúng tu, mới ý thức tới Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh hai người kinh người bản lĩnh, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp lúc này Phương Quý, thân hình đã nhanh đến cực điểm, cũng quỷ dị tới cực điểm, vội vã giữa không trung du tẩu, vây quanh Bạch Thiên Đạo Sinh từng chiêu công đi qua, thân hình nhanh lúc, cơ hồ xuất hiện đầy trời hư ảnh, khó phân biệt thật giả, thân hình quay lúc, lại như là trực tiếp biến mất ở giữa không trung, ngẫu nhiên xuất thủ đều là bỗng nhiên xuất hiện ở xảo trá hai quái góc độ. Mà lúc này bạch thiên đạo sinh, thì như trong gió đi tiên, một tay cầm đao, thân hình sừng sững bất động, tả hữu vung gậy, liền đem đến từ trên dưới trái phải các loại kỳ dị tàn nhẫn thê công tan mất. Trong lúc bỗng nhiên, sẽ còn nâng đao phản kích, cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. Mỗi lần một đao vung đi, luôn luôn có thể chính xác bắt được giữa không trùng phương quý bóng dáng chân thực kia, khó khăn lắm đem hắn đẩy vào góc chết. Hai người một phen đại chiến, kỳ thế nhưng dần dần lan tràng ra. Lúc đầu đám người chỉ là thối lui đến 10 trượng bên ngoài quan chiến, về sau, đã là thối lui đến 30 trượng bên ngoài, lại đến lúc sau, cũng đã thối lui đến gần trăm trượng có hơn, từng cái thấy hoa mắt thần chỉ. Hai người kia liều võ pháp tốc độ lúc, tựa như tiên quỷ chi đấu, quỷ dị khó lường, khó gặp tung tích. Hai người kia đánh nhau chết sống huyền pháp lúc, tựa như không trung nở rộ đóa đóa pháo hoa, kim mục thủy hỏa thổ, dần dần hóa thành các loại thần quang, dẫn phát thiên địa chi biến, khi thì chiếu sáng thiên địa, khi thì che đậy nhật nguyệt các loại huyền liền diệu, đã vượt ra khỏi đại bộ phận tu sĩ trúc cơ lý giải trong khoảnh khắc mấy trăm chiêu đã qua chung quanh chúng tu trong tâm đã là tâm thần bành trướng khó mà tự kiềm chế nguyên lai tiểu quỷ kia thật sự có cùng bạch thiên đạo sinh đại nhân giao thủ tư cách trời ạ liền xem như sư tỷ của hắn cũng không tiếp nổi bạch thiên đạo sinh đại nhân ba trường hắn lại một hơi cùng bạch thiên đạo sinh đại nhân đấu mấy trăm chiêu đến nay chưa lộ dấu hiệu thất bại cái này chẳng phải là nói hắn một thân bản lĩnh so với hắn sư tỷ còn mạnh hơn. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là từ đầu đến bây giờ đã không biết cùng bao nhiêu người giao thủ qua, một thân linh tức tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng bạch thiên đạo sinh đại nhân lại là vừa mới xuất thủ, như vậy tính toán ra, bạch thiên đạo sinh đại nhân dùng khỏe ứng mệnh, kết quả lại các ngươi có phải hay không còn quên sự kiện vừa mới bắt đầu lúc động thủ, bạch thiên đạo sinh đại nhân còn bị đánh hắn một quyền đâu? Trong từng tiếng nghị luận, không biết có bao nhiêu tôn phủ huyết mạch đã đáy lòng phát chìm. Trước đây phương quý. Đừng quản đánh đến nhiều hung, ra tay nhiều hung ác, trong lòng bọn họ cuối cùng là không lo lắng, bởi vì còn có tam đại thiên kiêu tại, mà tại tam đại thiên kiêu đều bại đằng sau, bọn hắn hay là không lo lắng, bởi vì có bạch thiên đạo sinh đại nhân tại, thế nhưng là đến bây giờ, liền ngay cả bạch thiên đạo sinh đại nhân cũng bắt không được tiểu quỷ này lúc, trong lòng bọn họ nhưng dần dần có một loại nào đó bức tường vô hình, bắt đầu ầm vang sụp đổ. Trước đây tiểu quỷ này liền tiêu gạo, đánh bại tất cả tôn phủ huyết mạch, chứng minh tu sĩ si bắc vực không thể so với tôn phủ huyết mạch kém, chẳng lẽ tiểu quỷ này coi là thật như vậy đáng giận? mà vào lúc này bạch thiên đạo sinh cũng đã trong tâm phẫn nộ, sinh ra một vòng nôn nóng, hắn căng cơ hùng hậu, linh thức hơn người, người chung quanh nghị luận đã thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn nghe lọt vào trong tai. nhất thời hắn chỉ muốn níu lấy cổ một số người, lớn tiếng nói cho bọn hắn, vừa rồi một quyền kia căn bản không có đánh trúng chính mình, lại nghĩ đến tranh thủ thời gian một cước đem phương quý đạp lên mặt đất, mở mày mở mặt. Có thể mấu chốt là chính hắn đều cảm giác làm không được. Hắn tự nghĩ một thân tôn phủ bí pháp, tu luyện đến cực hạn, khó gặp đối thủ, thế nhưng là Phương Quý một thân khí huyết quỷ dị kia, lại vừa lúc có thể chống lại hắn bí pháp chi lực, đã khiến cho hắn bây giờ không dám tùy tiện vận dụng bí pháp chi lực đến cưỡng ép chói buộc thân hình của hắn. Hắn thở nhỏ ngộ tính hơn người, huyền pháp tu luyện viễn siêu cùng thế hệ, nhưng tại cùng Phương Quý đấu pháp thời điểm, lại phát hiện đối phương ngũ hành chi cảnh cũng đồng dạng là thực sự, trình độ nào đó Đối phương đối với ngũ hành chi cảnh lý giải, thậm chí còn vượt ra khỏi chính mình, thi triển huyền pháp đánh nhau, chính mình mặc dù không đến mức bị thua, nhưng trong thời gian ngắn, lại mơ tưởng cùng đối phương phân ra thắng bại đến, chỉ có thể một mực dây dưa. Mà khi hắn thi triển chính mình am hiểu nhất đào đạo thời điểm, nhưng lại phát hiện, tiểu quỷ kia thế mà cũng lấy ra một thanh thiết kiếm đen nhanh đến, hai người phụ giao thủ một cái, hắn liền phát hiện tạo nghệ kiếm đạo của đối phương thế mà cũng vô cùng mạnh, càng có một ít thiên mã hành không, không bị trói buộc một ô ý cảnh. Chỉ là đấu mấy chục chiêu, Bạch Thiên Đạo sinh liền dứt khoát bỏ đao, sẽ không tiếp tục cùng đối phương Liệu binh khí võ pháp. Bởi vì trong lòng hắn sinh ra một loại nào đó hoảng sợ chi niệm, liền giống như trong kiếm đạo của đối phương cất giấu một đầu ngủ say mãnh thú, bây giờ mãnh thú kia chính là bởi vì tiểu quỷ này tâm thần không yên, mà tính tạm thời ngủ say, hắn lo lắng tiếp tục đấu nữa sẽ tỉnh lại con manh thú kia. Một mực như vậy xuống dưới, chẳng lẽ ta thật muốn thua ở tiểu quỷ này trong tay? Bạch Thiên Đạo sinh trong tâm không cam lòng thậm chí cảm giác có chút hoàng sợ, có chút nghĩ mà sợ. Thế cục hôm nay là chính mình đẩy lên bước này, như chính mình thắng, hết thể viên mãn, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là chính mình thua đâu? Ôn vô số suy nghĩ này, Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng rốt cục gâm thầm làm xuống một cái quyết định. Trong cơ thể ta dù sao ôn dưỡng Ma Sơn Dị Bảo kia, bởi vậy ta không có khả năng cùng hắn một mực tiêu hao xuống dưới, thậm chí nói, cũng là bởi vì Ma Sơn Dị Bảo kia tồn tại, mới đưa đến lúc này ta không phát huy ra vốn có cảnh giới. Bất quá, có được tất có mất, ta đã ôn dưỡng món dị bảo kia, liền cũng khiến cho ta thần thức tăng nhiều, viễn siêu thường nhân, mà tiểu quỷ kia lại chính là tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Đã là thiên định, ta thì như thế nào có thể không bắt được cơ hội. Nghĩ như vậy lúc, hắn than dài khẩu khí, hai mắt bình tĩnh nhìn về hướng phía trước, đại âm sát tâm chú. Hoa! Mà ở trong mắt bạch thiên đạo sinh hiện ra bạch mang, lạnh lùng nhìn về phía trước lúc, người khác còn không có kịp phản ứng, trên đỉnh núi tôn chủ lại chợt ngồi ngay ngắn, mi tâm vào lúc này ngưng tụ thành một cái u cục, thấp giọng lẩm bẩm, cần làm đến bước này a. Chương 328, quái nhãn chiếu lòng người. Làm như thế nào làm hắn? Tại Bạch Thiên đạo sinh đau khổ suy nghĩ như thế nào trấn áp Phương Quý thời điểm, kỳ thật Phương Quý trong lòng cũng không thoải mái, đồng dạng nghĩ đến như thế nào giải quyết rơi Bạch Thiên đạo sinh, cái này từ vừa mới bắt đầu liền để Phương Quý nhìn xem không thế nào thuận mắt ra hỏa, cũng thật là so trong tưởng tượng khó đối phó. Khi thật từ vào tôn phủ bắt đầu, phương quý liền phát hiện chính mình một thân bản lĩnh, quả thực so với người bình thường mạnh rất nhiều. Phúc hề hòa dị, hòa hề phúc tàng. Lúc trước hắn bởi vì đến khí huyết thâm hụt, quả thực ăn không ít đau khổ, nhưng cũng bởi vì lấy khí huyết thâm hụt, cho nên tại đi lên một đầu lấy ma sơn chi huyết bổ tự thân khí huyết con đường. Sau khi thành công, phương quý một thân khí huyết chi lực đã cường hoành đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau đó lại bởi vì lấy thần đạo trúc cơ đem một thân khí huyết này luyện làm một khối. Lúc này hắn, khí huyết đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Vừa mới chúc cơ hắn, một quyền đánh bay thần đạo chúc cơ ngụy giang long, liền có thể gặp một đốm. Đơn giản tới nói, có một thân ma sơn khí huyết này, trong cùng cảnh giới, tinh khiết so sánh ma lực, sợ là không có mấy người là hắn kẻ địch nổi. Mà càng lớn tăng lên, thì tại phía sau, Phương Quý khắp độc tàng kinh các điện tạ, có thể nói là cho tiểu ma sư tìm được một cái tha thiết ước mơ nơi đến tốt đẹp, mà tiểu ma sư thân là thuần túy tiên thiên chi linh, trời sinh gần đạo đối với huyền pháp linh ngộ lại căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hán từ trong nhiều huyền pháp như vậy thôi diễn ra hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công lại từng cái truyền cho phương quý cũng liền khiến cho lúc này phương quý đối với huyền pháp linh ngộ kỳ thật cũng đã xa xa vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ trúc cơ trọn vẹn một mảng lớn. Lại đến về sau thì là trọng yếu hơn tài nguyên. người người đều vì tài nguyên vây khốn, hết lần này tới lần khác phương quý không có tiểu ngũ hành chi cảnh cần có năm loại tài nguyên. Hắn dễ như trở bàn tay liền được trước bốn loại, duy có loại thứ năm để hắn thoáng gặp khó, nhưng cũng rất nhanh bởi vì lấy tâm cảnh tăng lên, mà lĩnh ngộ ra chân lý. Thế là chọn vẹn năm loại đỉnh tiêm tài nguyên, tận tụ hợp vào một người. Luận ma lực, hắn cơ hồ trong cùng cảnh vô địch, luận đối với huyền pháp lĩnh ngộ, hắn đồng dạng trong cùng cảnh giới siêu quần bạt tụy, mà nói huyền pháp cao minh, lấy cửu linh chính điển làm dẫn, lại lấy bắc vực các đại tiên môn chân tàng bí điển nội dung là thể hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền công càng là không biết đem phổ thông huyền pháp vung ra bao nhiêu dạng bên ngoài, mà bàn về tài nguyên, phương quý một dạng cũng là đỉnh tiêm phạm chủ. đến lúc này, phương quý chính mình cũng không biết, chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. dù sao là rất mạnh, tại hắn nghiêm túc cùng người giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện vô luận là những cái kia tôn phủ tiếng tâm lửng lây hạng người thiên tiêu, vẫn là một thân sát khí rung manh hạng người, ở trước mặt mình đều cùng giấy một dạng, võ pháp cũng tốt huyền pháp cũng tốt, thậm chí là đơn liều pháp bảo cũng tốt, hắn gặp phải tất cả mọi người đều rất khó ở trước mặt hắn chống nổi ba cái hiệp, yếu đơn giản giống như là từng cái dụng lông cái cổ siêu vẹo gà rừng. Duy có như vậy, Phương Quý mới nóng lòng cùng bạch thiên đạo sinh giao thủ, trước tiên đánh chết hắn đoạt thanh thiên bạch lộ lại nói. Thế nhưng là một phát lên tay này, Phương Quý lại phát hiện có chút không đúng. Thế mà thực sự có người có thể đường đường chính chính so chiêu, chính mình triển khai ma lực, điên cuồng tấn công dồn sức đánh, vậy bạch thiên đạo sinh thì đem tôn phủ bí pháp tu luyện đến cực hạn. Mặc dù không thể nói là khắc chế Phương Quý một thân man lực, nhưng bí pháp kia phát huy ra, quỷ tà khó phòng, đồng dạng cũng làm cho Phương Quý kiêng rẻ không thôi, lại thêm Bạch Thiên Đạo sinh động tác chính xác, giống như thơ đo, thế mà khiến cho Phương Quý man lực rất khó chiếm thượng phong. Hắn triển khai huyền pháp, ngũ hành tẩy phát, bao phủ lại Bạch Thiên Đạo sinh, sau đó hắn liền phát hiện Bạch Thiên Đạo sinh thế mà đồng dạng tìm hiểu ngũ hành chi cảnh, mà lại không giống như là Huyền Nhai Cổ Nguyệt cấp độ kia rữa vào Ma Sơn dị bảo bù đắp ngũ hành. Hắn là thật tìm hiểu năm đạo huyền pháp, tương sinh tương khắc phía dưới, chính là Phương Quý cũng chỉ có thể cùng hắn chiến đấu, hai người ai cũng rất khó chiếm đi tiện nghi, chỉ có thể một mực tiêu hao thời gian. Lại đằng sau, Phương Quý liền vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm, theo lý thuyết, hắn tìm hiểu tâm hỏa nhất đạo đằng sau, Thái Bạch Cửu Kiếm liền cũng tất nhiên sẽ thần uy phóng đại, nhưng trên thực tế lại là, bởi vì lấy thanh vân gian cái chết, trong lòng của hắn phiền thực hậm hực phiền muộn, cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ tư uy lực thế mà không thi triển ra được, bởi vậy đánh đến một phen Cũng từ đầu đến cuối không thể chiếm tiện nghi, chỉ có thể hận hận thu kiếm. Đây con mẹ nó, Gia Châu thổi nửa ngày, chẳng lẽ cuối cùng ngược lại muốn thua trong tay Bạch Thiên đạo sinh. Lúc này Phương Quý trong lòng cũng mà bắt đầu lo lắng, trong lòng khổ sở suy nghĩ, mình còn có chiêu nào là có thể khắc địch chế thắng. Sau đó còn không đợi Phương Quý nghĩ ra cái gì đáp ứng, Bạch Thiên đạo sinh thì đã lần ngươi chủ động xuất thủ, hắn không có trực tiếp hướng về Phương Quý và ra, mà là thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, một thân linh tức bộc phát tại phía sau hắn trong hư không, thế mà ấn ra một con bạch hạc trùng thiên liêu xí hư ảnh, phảng phất hắn trở thành bạch hạc hóa thân, ở trên cao nhìn xuống, sau đó thẳng tắp nhìn về hướng phương quý, thân âm vẫn chân ý, đại đạo có thể đổ tâm, bạch thiên đạo sinh há miệng, mặt không thay đổi phun ra một câu, sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt khuấy động tại khắp nơi bát phương ở giữa, đối mặt với sóng âm cuồn cuộn kia, không biết bao nhiêu người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng, vội vàng bưng kín hai thay. Mà trực diện lấy sóng âm này phương quý, thì đột nhiên toàn thân tê dần, giống như là bị thanh âm kia làm cho sợ hãi. Nhất vấn định tâm thiếu nhị vấn kinh thần hồn. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh còn tại nói, thanh âm của hắn tựa hồ càng ngày càng vang dội nhưng đến cuối cùng, cũng đã để cho người ta nghe không được thanh âm. Đại âm Hy Thanh, thanh âm của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường có thể nghe được phạm chủ. Có thể nghe được hắn thanh âm này, chỉ có phương quý, lúc này phương quý, đã như một điêu đồng dạng đứng tại chỗ cũ chỉ cảm thấy từng tiếng cổ quái mà khuấy động thanh âm cuốn quanh lấy chính mình xoay tròn không ngớt, sau đó trực tiếp tiến nhập thức hải của mình, giống như là lôi đỉnh trên trời rơi xuống, ầm ầm rung động. Tại hắn trong thức hải, hồi hồi đung đưa, đem hắn cả người đều đã làm sợ hãi, giống như tháo xuống tất cả ngụy trang đồng dạng. Nghĩa chướng, ngươi tự tay chém giết chi giao hảo hữu, trong tâm không thẹn sao? Mà tại phương quý cả người đều đã mộng ở thời điểm, bạch thiên đạo sinh khuôn mặt như là kiều dương xuất hiện tại phương quý thức hải trên không. Mà khuôn mặt kia, thoạt nhìn như là mơ hồ, duy trì gương mặt trung ương lại có một con mắt lộ ra dị thường rõ ràng, mang theo chút tà dị chi sắc, ở trên cao nhìn xuống, thần chỉ đồng dạng nhìn xem hắn, mở miệng như điện, phích lịch rơi cựu tiên, trực tiếp đánh xuống tại phương quý thức hải. Ta không có, không phải ta giết. Chuyện này là phương quý trong lòng đau đớn, nghe vậy giận không kèm được tiêu to, là người đem hắn bức tiền đến, mới hại chết hắn. Im ngay. Hắn nhập ma vực lúc, trên là người sống sờ sờ. Không phải ngươi thống hạ sát thủ, hắn thì như thế nào sẽ chết? Hắn khi còn sống như vậy thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại hại tính mạng của hắn, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Ngươi đã giết chết hắn, lại đem hết thể trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, chẳng lẽ trong tâm không thẹn? Hắn vốn có thể không chết, lại bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ đây hết thể trách nhiệm không đến lượt rơi vào trên người ngươi? Từng tiếng quát hỏi, đạo đạo lôi đỉnh, phương quý trong thức hải, giống như vạn lôi cùng rơi, trong nháy mắt không biết nổ tung bao nhiêu. Mà lúc này Phương Quý đã nói không ra lời, trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, Thanh Vân Gian chết, cùng mình có quan hệ, vô luận mình có thể tìm ra 100 cái hay là 1000 cái lý do đến, chính mình cũng không có khả năng bày rõ ràng cùng Thanh Vân Gian tử vong quan hệ trong đó, mà sự thật này, để Phương Quý trong tâm thống khổ, ảo não, giống như xé rách, thế là thêm gần tại sụp đổ. Tôn chủ, bọn hắn là đang làm gì a? Đến lúc này, nhìn xem trong ma vực chiến trường Đống nhiên trở nên giống như là tượng bùn đồng dạng bạch thiên đạo sinh cùng phương quý hai người, vây xem chi chúng, lại đều nhịn không được tâm thần kéo căng, lâm vào trong một loại không khỏi khẩn trương, ngay cả triệu thông nguyên cũng nhịn không được hỏi. Đại âm sát tâm chú tôn chủ cho đến lúc này, vẫn không có đem triệu thông nguyên coi như ngoại nhân, nhàn nhạt hướng hắn giải thích nói, đây là ta tôn phủ do đế tôn đại nhân chính miệng chuyển xuống tam đại bí pháp một trong, ảo diệu tinh thông chính là kim đan cảnh giới, đều ít có người tu thành, đạo sinh số tuổi nhỏ, nhỏ cũng đã tu luyện thành pháp này, này cũng còn miễn, bây giờ trong cơ thể hắn chính nuôi Ma Sơn dị bảo kia, lại vừa lúc có thể ra chỉ bí pháp này, lúc này hắn thi triển đại âm sát tâm chú, uy. Lực chính là ta cũng khó có thể đoán chừng, đó đã là vượt ra khỏi tính toán một loại cảnh giới. Cái kia, cái kia. Triệu Thông Nguyên làm nuốt hai cái nước bọt, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ, tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại hỏi không ra. Tiểu quỷ kia nhịn không được, liền có khả năng trực tiếp đạo tâm sụp đổ hóa thành đạo sinh một bộ khôi lỗi. Tôn chủ thản nhiên nói, về phần hắn có thể chống bao lâu, thì nhìn hắn thần thức mạnh bao nhiêu. Người tự tay giết bạn, là vì bất nghĩa, bởi vì bản thân tư tâm, dẫn tới cái này rất nhiều người tiến vào chiến trường, máu vẩy tại chỗ, là vì bất nhân, biết rõ chuyến này vô luận thắng bại, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi, càng muốn một con đường đi đến đen, là vì không khôn ngoan. Giống như ngươi bực này bất nghĩa bất nhân không khôn ngoan chi đủ tu hành, lại tu cái gì? Bạch Thiên đạo sinh thanh âm vẫn đang không ngừng vang lên. Hắn mỗi câu lại nói đi ra, liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tại Phương Quý trong Thức Hải, từ đầu đến nay, Phương Quý Thức Hải thực sự không biết đã bị lôi đỉnh này đánh kích bao nhiêu lần. Theo Bạch Thiên đạo sinh, cho dù là nửa bước kim đan, thần thức kiên vững như thủy ngân đại tu, chịu nhiều như vậy sát tâm lôi chú, sợ cũng đã sớm nên không chịu nổi, nhưng Phương Quý nội tâm ảo não, hoàn toàn không có dưới tình huống phòng bị, thế mà vẫn đang kiên trì, thần thức Của hắn đã ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chịu vỡ nát, chính là không chịu tiêu tán. Tựa như là một con rắn nguyệt hoài, rõ ràng đã mất bao nhiêu sinh cơ, hết lần này tới lần khác chính là không chết. Quy nguyên bất diệt thức. liền ngay cả phương quý cũng không nghĩ tới, vào lúc này, lại là Thái Bạch Tông chủ chuyển cho hắn quy nguyên bất diệt thức, vào lúc này bảo vệ thần thức của hắn không tiêu tan. Cái này quy nguyên bất diệt thức, danh xương bất diệt, mặc dù không có khả năng thật làm đến bất tử bất diệt nhưng từ danh tự này cũng có thể nhìn ra được tu thành pháp này thần thức liền cứng cỏi không gì sánh được tuyệt không phải bình thường pháp môn có thể nhẹ nhõm đánh tan bạch thiên đạo sinh mặc dù không biết phương quý vì sao có thể chống lâu như vậy nhưng cũng ý thức được phương quý thần thức xa so với thường nhân cứng cỏi tất nhiên tu luyện qua bí pháp nào đó trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng nghị thẩm ta có tôn phủ bí pháp ngươi có một thân cổ quái khí huyết ta có ngũ đại huyền pháp ngươi có ngũ hành tương sinh ta có trí tôn yêu đao, ngươi có hắc kiếm cổ quái Bây giờ ta thi triển đại âm sắt tâm chú, ngươi thế mà cũng tu luyện bí pháp ra. Chỉ qua thần thức, cái này mẹ nó, cái này không biết chỗ nào chui ra ngoài tiểu quỷ, chuyên môn đối phó với ta tới. Bất quá dù sao bây giờ chiếm hết thượng phòng, Bạch Thiên đạo sinh quyết định đuổi tận giết tuyệt, thanh âm hùng hồn, hóa thành quần quật sấm rền, từ trên trời giáng xuống, ngươi vốn có thể không cần đi đến một bước này, ngươi có thể trở thành người tôn phụ thưởng thức, kể từ đó, hảo hữu của ngươi không hẳn phải chết. Những tu sĩ Bắc vực theo ngươi tiến vào chiến trường, kia không hẳn phải chết, chính ngươi cũng không cần chết, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác, hay là đi lên một bước. Này, trận chiến này ngươi thua, tất cả mọi người muốn chết, ngươi thắng, tôn chủ xuất thủ, các ngươi tất cả mọi người hay là đều phải chết. Thế có ngàn đầu đường, ngươi lại đơn độc lựa chọn hẳn phải chết một đầu, chẳng lẽ đến lúc này, trong lòng ngươi còn không có sinh ra hối hận sao? Thanh âm của hắn tại đại âm sát chú tối động dưới, hóa thành lôi đỉnh quần cuộn đánh rơi mỗi một câu nói đều là trực diện phương quý đạo tâm, mỗi một câu nói đều là tại tự thuật lấy lời nói thật, liền phảng phất đem thiên địa đều dẫn xuống dưới, chấn áp hướng về phía phương quý cuối cùng một vòng thần thức kia. Khói lửa trận trận, lôi đỉnh cuồn cuộn, đại âm vấn chân, đại chú đổ tâm. Tại dưới quần cuộn lôi đỉnh này, phương quý thần thức vô luận như thế nào đều nên hỏng mất, bạch thiên đạo sinh đều đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhưng hắn không nghĩ tới chính là theo lôi đỉnh cuồn cuộn kia mà rơi, phương quý thần thức. Nhưng thủy trung không có số đổ, ngược lại tại trong lôi đỉnh kia không ngừng quay cuồng, giống như là kinh lịch lấy vô cùng vô tận hỗn loạn cùng tra tấn, mà tới được cuối cùng, thế mà quỷ dị bình tĩnh lại. Điều đó không có khả năng. Bạch Thiên đạo sinh kinh hãi, liều mạng tôi động cái nào đó dị bảo, phương quý trong thức hải hắn, trên gương mặt kia lộ ra cổ quái mà rõ ràng con mắt, vào lúc này trở nên càng thêm sáng ngời lên, chiết xạ ra vô tận quỷ dị tinh quang, chiếu hướng về phía phương quý thần thức. Nhưng ở dưới tinh quang chiếu dọi kia, Phương quý thần thức ngược lại từ từ tại ổn định. Phảng phất hắn đã trải qua bàn sơ thống khổ cùng mê mang, bị đạo đạo lôi đỉnh quật bao phủ. Sau đó từ trong lôi đỉnh trùng sinh. Thế mà tại thời khắc cuối cùng, nhiều một vòng tỉnh táo, nội tâm một mực hỗn loạn kia, cũng tại lúc này kỳ dị rõ ràng đứng lên. Ta tu luyện thần thức thời điểm, liền có người cùng ta nhân sinh đến chính là có chấp niệm. Ngươi biết ta chấp niệm là cái gì không? Trong thức hải, phương quý thần thức hóa thành hắn bản tướng, chậm rãi xoay người ngồi dậy, nhìn tiểu túy đến cực điểm. Rách nát đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra 10 phần tỉnh táo, thái độ nghiêm túc nhìn về hướng Bạch Thiên Đạo Sinh, hoặc nói là nhìn về hướng giữa không Trung, Bạch Thiên Đạo Sinh trên mặt huyện hóa ra tới kia, rõ ràng như liệt nhật yêu tà con mắt, sau đó lần thứ nhất hỏi ngược lại Bạch Thiên Đạo Sinh một vấn đề. Bạch Thiên Đạo Sinh như mày, không có trả lời. Tại đại âm sát tâm chú thế công giới, thế mà còn có thể hỏi lại chính mình, đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Ma Phương Quý, cũng không có chờ hắn trả lời. Mà là tự mình nói ra, nếu như ngươi biết ta chấp niệm là cái gì, liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì rõ ràng có thể thư thư phục phục lăn lộn trong tôn phụ sinh hoạt, lại muốn đi vào vùng chiến trường này. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói đến đây nói lúc, hắn chậm rãi đứng dậy, đồng nhiên thẳng hướng giữa không trung bạch thiên đạo sinh vọt tới, trong thân thể rách nát mà héo mi, thế mà giống như là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lực diễm, hung hăng đưa tay, thẳng chộp tới quái nhãn kia, đồng thời gầm thét. Ta vì cái gì liều mạng cái mạng này? cũng muốn tiến đến xử lý ngươi. Chương 329, không muốn đi. Đây là có chuyện gì? Giữa không trung bạch thiên đạo sinh thần thức chiếu ảnh, nhìn qua phương quý gắng gượng qua lôi đình đánh kích, khí thế hùng hổ hướng về chính mình vọt tới một màn đã tâm thần kinh hãi, hắn làm sao biết phương quý chấp nghiệm là cái gì, càng không quan tâm cái này, hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ tình thế biến hóa, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, trình độ nào đó mà nói, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không rõ thế cục này. Hắn làm sao có thể tại đại âm sát tâm chú anh kích phía dưới bình yên không tổn hao gì? Hắn làm sao có thể tại dưới tình huống sinh sinh đã trải qua lôi đỉnh sát chú tẩy lễ, thân hồn không sụp đổ, còn có dư lực phản kích? Đó căn bản không hợp lý. Nếu như chính mình vừa rồi đối phó hắn, chỉ có đại âm sát tâm chú thì cũng thôi đi. Dù sao đó, mặc dù là đế tôn đại nhân năm đó chuyển xuống tam đại bí pháp một trong, nhưng bạch thiên đạo sinh trong lòng mình nắm chắc, bí pháp này chưa hẳn liền có thể để cho mình vô địch thiên hạ đồng dạng bí pháp cũng phải nhìn ai thi triển, càng phải nhìn đối phó được người là ai. gặp cường hoành đối thủ, bí pháp vô địch chưa hẳn vô địch, có thể mấu chốt là mình tại thi triển đại âm sát tâm chú lúc đã đồng thời mượn món ma sơn bí bảo kia chi lực à, món ma sơn bí bảo kia chiếu xa chỗ, thế gian vạn vật sinh linh thần hồn đều muốn bị làm sợ hãi, phối hợp thêm đại âm sát tâm chú, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực muốn so chính mình đơn thuần thi triển mạnh hơn gấp 10 lần 8 lần không ngừng. tiểu quỷ kia tại bực này cường công phía dưới lại là như thế nào chịu đựng được. Trong lòng cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, Bạch Thiên Đạo Sinh đã sinh ra một vòng thật sâu kiêng kỵ chi niệm, hắn là một cái người cẩn thận, thấy một lần không ổn, nhưng không có cái gì cưỡng ép cùng Phương Quý chiến đấu tới cùng suy nghĩ, mà là lập tức sinh ra rút đi chi ý, chỉ là tâm thần trong lúc khẽ động, liền gặp Phương Quý đã vọt tới trước mặt hắn, trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể trước đem Phương Quý đánh lui lại nói: "Ma Sơn chi đồng, trấn nhiếp và linh." Tại một sát na này, Bạch Thiên Đạo Sinh thần thức rung động, Sâm nhiên quát chói tai, hắn khuôn mặt chiếu tại phương quý thức hải trên không kia, hoặc nói là trên thần thức chiếu ảnh của hắn, quái nhãn kia trong chốc lát quang mang đại thịnh, giống như một vầng mặt trời ở trên cao nhìn xuống hướng chính vọt lên phương quý chiếu xa tới. Ngay tại lúc đó, Bạch Thiên Đạo sinh nhục thân đã đem cuộn cuộn khí huyết đều vội vã hiến tế cho quái nhãn. Nhục thể của hắn lúc đầu phong thần quan ngọc, khí độ bất phàm, nhưng ở lúc này lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống, nghiêng ở giữa khắc liền gầy hai vòng cả người cũng biến thành khí huyết tạm đạo, sắc mặt khô héo, giống như là đống nhiên bệnh nặng một trận. mà cùng lúc đó, quái nhãn kia bắn ra quang mang thì là càng lúc càng thịnh, đã đều chiếu ở phương quý trên phân thân do thần thức hóa thành. lúc đầu phương quý khí thế hùng hổ mà đến, lại không nghĩ rằng quái nhãn kia lực lượng như vậy chi thịnh, trong chốc lát liền bị quang mang kia chiếu nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, trung điệp ngã trên mặt đất, mà quái nhãn kia quang mang thì từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại giáng lâm kiếm quang. ai nha nha. Quái nhãn thần quang đánh rơi tại thức hải phía trên đại địa, đã dẫn phát vô tận núi kêu biển gầm, liền ngay cả sâu trong thức hải đạo cung đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này trong đạo cung, chính ngưng cao một cái bụng lớn tiểu ma sư, hiếu kỳ đi vào bên cửa sổ, hai tay nắm chặt lấy góc cửa sổ, sợ hãi than nhìn xem bên ngoài phát sinh kịch liệt dung chuyển, gật gù đắc ý cảm thán, ai nha nha, đánh như thế nào đến nơi đây à nha. Bèn, bèn, Bạch Thiên đạo sinh hiến tế khí huyết quá nhiều. Quái nhãn kia lực lượng cũng tương tự quá mức cường thịnh, đạo đạo thần quang đánh rơi. Hiển nhiên Tựa Hồ muốn đem phương quý toàn bộ thức hải đều xé rách, cương ép chôn vùi thần thức của hắn, lại không nghĩ rằng cũng liền tại thần quang này cường thịnh tới cực điểm thời điểm, sâu trong thức hải kia đạo cung đống nhiên oanh minh đứng lên, Tựa Hồ có một loại nào đó thiên ngoại thần âm chấn động, trong chốc lát tràn ngập bốn phía, mà theo thần âm kia xuất hiện, quái nhãn hạ xuống thần quang, thế mà đống nhiên trở nên ảm đạm không ít, liệt tiêu tán, không tốt. Bạch thiên đạo sinh cũng bị thần âm kia khuấy động, trong lòng đống nhiên kinh hãi, vội vã thu khí huyết hiến tế chi lực, cũng may lúc này, hắn đã thành công bước lui phương quý, liền muốn lập tức nắm lấy cơ hội, trước từ phương quý trong thức hải thoát ly khỏi đi lại nói. Mà lúc này phương quý, thức hải đại loạn, thần thức suy yếu, mắt thấy căn bản không có khả năng lại ngăn cản hắn. Chỉ là bạch thiên đạo sinh cũng không nghĩ tới chính là, cũng liền tại hắn chuẩn bị vội vã chạy ra phương quý thức hải thời điểm, hắn chợt nghe dưới thức hải vang lên phương quý thanh âm có vẻ hơi suy yếu nhưng cũng vô cùng rõ ràng kia không muốn đi tới lúc gấp rút khẩn cấp từ phương quý thức hải rút đi bạch thiên đạo sinh liền đung nhiên cảm giác một đầu đâm vào trên bức tường vô hình nào đó hắn kinh hãi còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác vẫn là muốn vội vàng rời đi lại không nghĩ rằng phương quý trong thức hải đung nhiên từng mảnh từng mảnh vang lên vô số thanh âm không muốn đi không muốn đi không muốn đi những âm thanh này liền giống như là hóa thành một dòng lũ lớn tràn ngập tại trong mảnh thức hải này Thế mà khiến cho Thức Hải xuất hiện một cô vô tận lực hút Bạch Thiên Đạo sinh thi triển đại âm sát tâm trú, thân thức bắn ra tiến đối thủ Thức Hải, có thể là rời khỏi đối phương Thức Hải, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng xưa nay không có đụng phải chuyện như vậy, lại có thể có người Thức Hải, là tiến đến ra không được, lại hoặc nói không phải ra không được, mà là Thức Hải này xuất hiện một loại nào đó lực lượng cổ quái, xinh sinh kéo lấy hắn, thế mà để hắn không cách nào rời đi. Đây là thần thông gì? Bạch Thiên Đạo sinh trong tâm gan giật mình Tiểu quỷ kia rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, như thế nào còn có thể khống chế bực này lực lượng kinh khủng. Đây không phải thần thông, mà là ta chấp niệm. Dưới thức hải phương quý, ho khan từ dưới đất bò dậy, dù hắn lúc này nhục thân, chính là thần thức biến thành, cũng có thể nhìn ra được hắn đã lộ ra suy yếu đến cực điểm, toàn thân trên dưới đều là vết máu, thoạt nhìn như là một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng hết lần này tới lần khác duy trì tỉnh táo, chậm rãi hướng Bạch Thiên đạo sinh mở miệng, ngươi không phải muốn biết ta chấp niệm là cái gì không? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta lúc nào nói qua muốn biết ngươi chấp niệm là cái gì, ta chỉ muốn rời đi. Bạch thiên đạo sinh trong tâm mắng to, nhưng quả thực là không dám đánh đoạn phương quý lời nói, nhất là, coi như ngay từ đầu đối với phương quý chấp niệm không có hứng thú, lúc này cũng cảm thấy hứng thú, không có cách nào à, dù sao cũng phải biết đây là chuyện gì xảy ra, mới biết được làm sao rời đi à. Ta chấp nghiệm, chính là không muốn đi. Phương quý lúc này chính trực mặt nhìn xem bạch thiên đạo sinh, Từng bước một đi về phía trước tới, Thần Sắc nói nghiêm túc lấy, Thần Tiên lão gia gia cũng tốt, như Đầu thôn lão thôn trưởng cũng tốt, Hoa Quả phụ cũng tốt, Hồng Bảo nhi cũng tốt, Đại Tráng cũng tốt, Trương Tú Tài cũng tốt, đều không cần đi, Thái Bạch Tông cũng tốt, Sư tỷ cũng tốt, Thanh Vân Gian cũng tốt, hết thảy mọi người đều không cần đi, đều lưu tại nơi này. Cho nên, ta tu luyện thành thần thức lúc đạo chấp niệm kia, chính là không muốn đi. Hắn vừa nói, một bên đã kéo vào cùng Bạch Thiên đạo sinh ở giữa khoảng cách Ta chính là nghĩ kỹ dễ tìm cái địa phương nhẹ nhàng bỏ bất sinh hoạt mà thôi à. Nghiêu đầu thôn lúc ta trải qua không tội, Thái Bạch Tông lúc ta qua cũng rất dễ chịu. Đến tôn phủ, bởi vì có Thanh Vân Gian bằng hữu như vậy tại, qua cũng cũng không tệ lắm. Nhưng vì sao, các ngươi lại muốn để bọn hắn từng cái đi đây? Nói đến chỗ này lúc, Phương Quý Thanh âm còn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng lại đã tối giấu tức giận, nhất là Thanh Vân Gian, tốt bao nhiêu người à? Nếu là không có các ngươi, nếu là không có tôn phủ định ra tới đây hết thề cầu thí quý cũ. Hắn lại thế nào có thể sẽ chết? Phương lão gia ta tại Thái Bạch Tông qua dễ chịu, các ngươi muốn đem ta điều tới. Ta tới nơi này, các ngươi lại hại chết ta bằng hữu tốt nhất. Phương quý trên khuôn mặt đã tràn đầy vẻ giữ tợn, thanh âm cũng nảy sinh ác độc đứng lên, thật tốt thời gian, toàn mẹ hắn bị các ngươi hủy. Hoa. Hắn đột nhiên thân hình như điện, vội vàng hướng về giữa không trung Bạch Thiên Đạo Sinh lần nữa lao đến, xuất thủ tàn nhẫn, thẳng tắp chụp tới Bạch Thiên Đạo Sinh trên mặt quái nhãn kia, thanh âm tàn nhẫn, ngươi nói Phương lão gia ta không xử lý các ngươi, lại xử lý ai? ầm ầm. Đón trước đó chỗ không có hung thế, Bạch Thiên Đạo sinh trong nháy mắt kinh hãi. Trốn, đã trốn không thoát, mà thôi động mà sơn bí bảo mà nói, hắn vừa rồi lại đã tiêu hao quá nhiều huyết khí. Lúc này hắn lần thứ nhất cảm nhận được chân chính khủng hoảng, không thích hợp. Mà tại Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo sinh ngay tại trong Thức Hải triển khai trận này quay cuồng lân đại chiến thời điểm, trên đỉnh núi An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích cũng chợt ngồi ngay ngắn. Hắn hồ nghi nhìn về hướng phía dưới ma vực chiến trường, đã đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khống chế tại đáy mắt, hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấu phương quý trong thức hải xảy ra chuyện gì, lại có thể nhìn thấy ngoại giới hết thể chi tiết. Theo lý thuyết, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã thắng, đại âm sát tâm chú giết người, xưa nay không cần thời gian lâu như vậy, nhất là Bạch Thiên Đạo Sinh còn có món ma sơn bí bảo kia ở trên người, có thể hết lần này tới lần khác, cho tới hôm nay một nén hương thời gian trôi qua, Bạch Thiên Đạo Sinh cùng phương quý vẫn rằng coi bất động. Ngược lại là Bạch Thiên đạo sinh, khí huyết trên người đột nhiên thiêu đốt rất nhiều, cốt nhục đều trở nên khô gắt. Chẳng lẽ đạo sinh thật sẽ thua? Tôn chủ lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, sắc mặt âm trầm như nước. Bạch Thiên đạo sinh nếu là thua, tự nhiên là một việc đại sự, dù sao bây giờ tình thế đã đẩy lên loại trình độ này, như vậy Bạch Thiên đạo sinh vừa thua, liền chờ nếu là toàn bộ tôn phủ đều thua, đối với ngày sau tình thế ảnh hưởng, đơn giản chính là đáng sợ. Nhưng thân là tôn chủ, Hắn bây giờ lo lắng hơn lại là một chuyện khác. Món ma sơn bí bảo kia còn ở trên thân bạch thiên đạo sinh đâu, hắn thua không quan hệ, ma sơn bí bảo cũng không thể xảy ra vấn đề a. Chẳng lẽ mình hiện tại liền muốn xuất thủ làm cho? Tôn chủ lúc này có chút do dự, chính mình trực tiếp xuất thủ, tự nhiên là ổn thỏa nhất. Nhưng cứ như vậy, tôn phủ mặt cũng cơ bản liền toàn bộ bỏ ở nơi này, chỉ sợ ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ an châu đều sẽ lưu truyền tôn phủ huyết mạch bại bởi bắc vực thiếu niên. Kết quả dựa vào trưởng bối chân áp mới vãn hồi tình thế, bọn hắn mặt mũi này để nơi nào. Chúc mừng An Châu tôn chủ huyền nhai đại nhân thần sinh, vạn thọ vô cương. Tiêu quốc thần Lăng Tông đặc biệt hiển xứ mà đến, cung chúc An Châu tôn chủ huyền nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Mà vào lúc này, xa xa mây mù phía sau, còn chính thỉnh thoảng có các đại tiên môn sứ giả, giá ngự lấy pháp chu xa xa chạy đến, trước trước sau sau cũng đã tới không biết bao nhiêu, như tại bình thường. Tôn chủ có lẽ sẽ bởi vì lấy cử động đại tiên môn nguồn phương đến chúc hiểu chuyện này, mà cảm giác một chút vui mừng, nhưng bây giờ, ý loạn như có hắn, nhưng căn bản chẳng muốn để ý những tiên môn này. Hắn chỉ là nhìn tròng trọc vào một mảnh ma vực chiến trường kia, hoặc nói trong chiến trường hai người, lưng đều có chút căng thẳng. Hiện tại xuất thủ, hay là... Chờ một chút. Chương 330, ai cướp được là của kẻ đó. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mà tại tôn chủ do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm, phương quý trong thức hải bạch thiên đạo sinh, đã là kinh đến thất thố, hắn không thể nào hiểu được phương quý bị chính mình đại âm sát tâm chú lại thêm ma sơn bí bảo đánh tung sau nửa ngày, còn bên bị như vậy thần thức trạng thái, chỉ là nhìn xem phương quý một mặt hung ác hướng mình lao đến bộ dáng trong tâm không khỏi kinh hãi, nghiêm nghị kêu to, liền muốn vội vã đào tẩu. Chỉ là không có dùng. Hắn càng muốn chạy trốn, liền càng cảm thấy mảnh thức hải này hiện lên một loại lực lượng vô hình đem hắn gắt gao kéo tại nơi này, chính mình một sợi thần thức kia, căn bản là không có cách cùng trong toàn bộ thức hải này sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể lưu tại nơi này. Cái này mẹ hắn là cái gì gặp quỷ chấp niệm? Từ trước đến nay lạnh nhạt bạch thiên đạo sinh trong lòng, đã nhịn không được chửi ẩm lên, thân là người tu hành, cái nào chấp niệm không phải chống đỡ ham hở tiến lên, chính là thịt nát xương tan, cũng muốn cao ở trên 9 tầng trời, chính là nhận hết gặp trắc trở, cũng muốn chạm đến vô thượng đại đạo. Người mẹ nó một cái người trong tu hành hay là một người tu hành rất không tệ, thế mà chỉ muốn không muốn đi. Đem cái vợ con nhiệt kháng đầu coi trọng như vậy, ngươi tại sao không trở về nhà chăn heo đi à? Trong lòng tức miệng mắng to đồng thời, hắn cũng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, vội vàng nhìn về hướng sông về phía mình phương quý, lúc này trốn là trốn không thoát, chỉ có thể cùng phương quý cứng đối cứng. Cũng may lúc này phương quý thần thức vừa bị thương nặng, tuy là tu luyện qua bí pháp nào đó, cứng, cỏi đến cực điểm, rất khó sụp đổ, nhưng dù sao vẫn là lộ ra hết sức yếu đất nếu muốn cùng mình cường công nhất niệm tức đây bạch thiên đạo sinh lập tức trầm giọng hét lớn ngươi muốn tìm chết ta thành toàn ngươi theo tiếng quát xuất hiện hắn lại không còn chạy trốn mà là đống nhiên chuyển hướng phương quý trực tiếp hướng hắn lao xuống mà tới cùng lúc đó hắn ngoại giới nhục thần đột nhiên lần nữa thiêu đốt vô tận khí huyết khiến cho nhục thể của hắn đã giống như là da bọc xương mà tương ứng thì là hắn sức mạnh thần thức phóng đại tiếp lấy tuổi động ma sơn bí bảo nào đó một phần lực lượng Bái nhãn kia vào lúc này lộ ra càng bắt mắt, tinh quang đại tác, tính cả lấy bạch thiên đạo sinh thần thức quan mang, trực tiếp cùng phương quý thần thức đụng vào nhau. ầm ầm, thế giới thức hải, thần huy điểm điểm, giống như ngàn vạn lưu tinh hạ xuống từ trên trời. Nếu trốn không thoát, vậy liền triệt để đưa ngươi hủy đi. Bạch thiên đạo sinh lúc này cũng động chơi liều, hắn có thể tu luyện tới bây giờ trình độ, tự nhiên không phải người không quả quyết. Trên thực tế hắn vô luận là tâm cảnh hay là quyết đoán, đều làm cực nhanh, thấy một lần trốn không thoát. Liền lập tức muốn tập trung từ bản thân cuối cùng tất cả lực lượng, muốn triệt để đem phương quý thần thức phá hủy, về phần vì đạt tới mục đích này, chính mình sẽ bỏ ra cái giá gì, đã không để ý tới. Bành! Bành! Bành! Tại cái kia bạch thiên đạo sinh thần thức lại thêm ma sơn bí bảo thần quang quanh kích phía dưới, phương quý thần thức lại lần nữa bị đánh rơi, nhưng để bạch thiên đạo sinh tuyệt vọng là, phương quý thế mà một giây đồng hồ dừng lại đều không có, liền lần nữa xoay người bỏ lên, hướng về bạch thiên đạo sinh lao đến. Thần thức của ngươi, chẳng lẽ là không chết hay sao? Bạch Thiên đạo sinh lúc này đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối hương vị. Mà Phương Quý thì là cười ha ha, không sai, lão gia thần thức là Thái Bạch tông chủ dạy, danh tự liền cứ gọi quy Nguyên bất diệt thức. Hoa. Tâm hắn ở giữa càng giận, thần thức càng mạnh, thế mà giấy lên tầng tầng thần diễm, giống như một mảnh hỏa vân đánh tới Bạch Thiên đạo sinh, nhìn lực lượng này tựa hồ vẫn so Bạch Thiên đạo sinh kém một chút, nhưng Vương Quý vọt tới thời khắc, liền đã vội vã đặt câu hỏi đứng lên. Ngươi luôn nói Thanh Vân Gian là ta giết chết, chẳng lẽ ngươi dám thề? Hắn tiến đến trước đó ngươi không có từng nói với hắn cái gì. Vì mục đích, ngay cả mình tộc nhân tính mệnh đều muốn hại, đây chính là các ngươi tôn phụ xử sự, sự hành vi. Ngươi luôn nói là cái gì tôn phủ huyết mạch cao cao tại thượng, không đem tu sĩ Bắc vực để vào mắt, tuy nhiên lại vì áp chế tu sĩ Bắc vực đạo tâm, không tiếc làm đến tình trạng như vậy, chẳng lẽ ngươi dám nói, đây không phải bởi vì trong lòng ngươi một mực tại sợ sệt tu sĩ Bắc vực. Từng tiếng quát chói tai Hóa thành đạo đạo liệt diễm, thẳng hướng Bạch Thiên Đạo sinh lịch sông mà đi, từ đôi đến đầu, liền giống như là dâng lên núi lửa. Không, ta không có. Bạch Thiên Đạo sinh đang đứng ở trong tâm kinh hải thời khắc, nghe được vấn đề này, tâm thần lập tức đại biến, vô ý thức liền muốn phủ nhận, trợ ý thức được bây giờ chính là tại phương quý trong thức hải, mà lại chính mình cũng đang thi triển đại âm sát tâm chú, lập tức cải biến chủ ý, liên quan tới Thanh Vân Gian sự tình, cùng chính mình lúc trước cùng Thanh Vân Gian nói những lời kia không hề để cập tới chỉ là nghiêm nghị cười lạnh, tùy ngươi định nhiều lời như vậy, chẳng lẽ không đều là cho cười? Ta đường đường tôn phụ thiên tiêu, há lại sẽ sợ các ngươi những tu sĩ bắc vực thấp kém bẩn thỉu này? Ma phương quý nghe chút cho hắn trả lời, liền lập tức biết mình trước đó đối với thanh vân gian suy đoán là thật, trong tâm dâng lên vô tận phẫn uất, sâm nhiên tiêu to, vọt tới bạch thiên đạo sinh trước mặt, cơ hồ là mặt đối mặt hỏi hắn một câu: thật sao? Ngươi nếu không phải sợ sệt tu sĩ bắc vực, lại vì sao nhìn chằm chằm vào sư tỷ ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật cảm thấy, nếu như các ngươi tu hành điều kiện một dạng, sư tỷ ta sẽ thua bởi ngươi? Bạch Thiên Đạo sinh nghe được câu trả lời này, lập tức có chút thất thần, trong đầu cũng không biết nhớ tới bao nhiêu trở về, thần thức biến thành mặt, vào lúc này đều lộ ra mơ hồ, đó là bởi vì lúc này hắn, chính tâm loạn như cỏ nguyên nhân. Đối mặt vấn đề này, hắn thế mà không cách nào trả lời. Liên giống như là, đại âm sát tâm chú uy lực, vào lúc này đều phản vệ đến trên người hắn. Vâng anh! cũng là tại thời khắc này, phương quý giăn giăn chắc chắc cùng bạch thiên đạo sinh đụng vào nhau, liền giống như là một ngọn núi lửa bay lên cửu thiên, đụng phải trên thái dương, một chốc thiên địa rơi xuống vô tận lưu hỏa, chiếu sáng tứ phương đại địa. bạch thiên đạo sinh tâm thần chính loạn, thế mà nhất thời không thể giữ vững tâm thần, bị phương quý thần thức đụng thẳng, thần thức lập tức trở nên tán loạn ra. hưu, đối với bạch thiên đạo sinh tới nói, ngược lại không đến nỗi bị cái va chạm này, liền trực tiếp thần thức chôn vùi, nhưng một quái nhãn sinh ở trên mặt hắn kia. Lại tại lúc này bỗng nhiên đã mất đi khống chế, nương theo lấy vô tận lưu hỏa rơi xuống kia, từ trên trời giáng xuống, vội vã rơi rụng xuống. Không tốt. Phát hiện điểm này, Bạch thiên đạo sinh kinh hái mồ hôi lạnh đều chảy ra, rốt cuộc bất chấp gì khác, thần thức trong chốc lát phân hóa, hóa thành mấy chục đạo phân thần, vội vã từ trên trời giáng xuống, hướng về một quái nhãn rơi xuống kia đổi tới, liều lĩnh muốn cầm tới tay. Đây chính là đế tôn cần thiết ma sơn bí bảo, làm sao có thể di thất ở chỗ này. A. Phương Quỳ ý huấn luyện đến quái nhãn chính rơi vào thế giới thức hải của mình, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi tới cấp đoạn, lại không lường trước, Bạch thiên đạo sinh thế mà còn có bực này bản sự, lại có thể phân thần hóa niệm, trong chốc lát hóa thành mấy chục đạo phân thân, lại thêm thần thức của hắn, nhiều lần thụ đả kích, cũng quả thật có chút suy yếu, lúc này lo lắng cái này không để ý tới cái kia, lập tức gấp mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới, Bạch thiên đạo sinh cũng không nghĩ tới chính là... Hai người bọn họ đang vì tranh đoạt quái nhãn kia liều mạng, nhưng quái nhãn kia lại thật vừa đúng lúc, thế mà hướng về sâu trong thức hải bay đi. Bạch Thiên Đạo sinh trưởng bảy tám đạo thần thức phân thân chạy tới, mắt thấy liền muốn đuổi kịp, lại thình lình mê vụ đằng sau, đột nhiên xuất hiện một tòa đạo cung cổ quái, mà đạo cung kia trong cửa sổ, thế mà còn có người chính hai tay đảo lấy góc cửa sổ nhìn ra. Phía ngoài náo nhiệt, thấy một lần quái nhãn kia hướng về cửa sổ bay tới, lập tức kinh hãi con mắt đều tròn tròn. Bí bảo trở về. Bạch Thiên đạo sinh kêu to, vội vã đưa tay đi bắt. Lại cứ lúc này quái nhãn kia đã bay đến bên cửa sổ, người ở bên trong cửa sổ kia thì mừng rỡ lấy tay, thật nhanh đem quái nhãn tiếp trong tay, sau đó trong đạo cung vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng cười, ha ha ha ha, thế mà rơi vào trong tay ta nha. Nhanh đưa ta. Bạch Thiên đạo sinh kinh hãi, bảy tám đạo thân ảnh vây quanh đạo cung đại môn cùng cửa sổ, một hồi cuồng đá đập mạnh. Ha ha ha ha. Thông qua cửa sổ, Bạch Thiên đạo sinh nhìn thấy trong đạo cung có cái ra hỏa nâng cao bụng lớn chính chống nạnh cùng thiếu một mặt dương dương đắc ý bộ dáng ta cướp được chính là ta hết lần này tới lần khác chính là không cho ngươi có bản lĩnh ngươi tiến đến đánh ta a bạch thiên đạo sinh nghe chút lời này tâm lập tức liền lạnh một nửa cũng liền tại lúc này trên đỉnh đầu truyền đến phương quý hết lớn liều nhiều người đúng không ta từng cái cho hết ngươi giết chết bạch thiên đạo sinh cảm ứng đến vô tận sát khí kia cả trái tim đều lạnh không đúng đạo sinh xảy ra vấn đề cũng liền vào lúc này. Trên đỉnh núi tôn chủ, rốt cục đống nhiên đứng dậy, hắn vẫn không biết phương quý trong thức hải xảy ra chuyện gì, lại từ trên thân bạch thiên đạo sinh biến hóa đã đoán được tình thế không đúng. Đầu tiên bạch thiên đạo sinh thế mà khí huyết lại lần nữa khô kiệt, giống như là vì liều mạng, đã liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, thư yếu, hắn thế mà cảm giác được, bạch thiên đạo sinh trên thân thiếu chút khí tức. Đó là ma sơn bí bảo khí tức. Ma sơn bí bảo nuôi trên người bạch thiên đạo sinh kia, nhất định xảy ra vấn đề. Mặc dù lúc này nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Phương Quý trận chiến này, còn không có phân ra kết quả, nhưng tôn chủ nào còn có dư rất nhiều này, tôn phủ mặt mũi cô nhiên trọng yếu, nhưng nếu cùng món Ma Sơn Bí Bảo Đế tôn đại nhân chính miệng điểm danh ngón kia so ra, đây tính toán là cái gì? Tứ đại trưởng lão, đừng lại cho phép bọn hắn hồi nháo, nhanh đem tiểu quỷ kia cầm xuống. Tại thời khắc này, tôn chủ đông nhiên đứng dậy, chính miệng hạ lệnh, thanh âm chấn động, trong nháy mắt truyền khắp khắp nơi. Trung quanh chúng tu, vô luận là tôn phủ huyết mạch hay là tu sĩ bắc vực, nghe được lời ấy, đều là khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Tôn phủ huyết mạch mười phần không hiểu, tháng bại còn không có phân ra, tôn chủ liền muốn để tứ đại trưởng lao xuất thủ, đây chẳng phải là ngồi vững trước đó bắc vực tiểu quỷ kia nói tới hung hăng ngang ngược nói như vậy, xác nhận tôn phủ huyết mạch nhưng thật ra là không bằng tu sĩ bắc vực thuyết pháp. Lại nói, nếu muốn để tứ đại trưởng lao xuất thủ, vậy ngay từ đầu liền để bọn hắn chân áp chính là, làm gì đợi đến lúc này? mà tu sĩ bắc vực thì là trong tâm tuyệt vọng, tôn phụ cuối cùng muốn lấy thế để người sao? Nhìn qua bốn bóng người cao rộng đáp ứng, sau đó từ trên đỉnh núi bay đến xuống kia, tất cả mọi người cảm thấy một loại giống như đại sơn áp đỉnh tuyệt vọng, tứ đại trưởng lão kia đều là tiếp cận nguyên anh cảnh giới thực lực à? Mà trong ma vực chiến trường, bao quát chiến trường bên ngoài, thì phần lớn là một chút kim đan cảnh giới tiểu bối tu sĩ, lại có ai có thể tại tứ đại trưởng lão thủ hạ lật lên bọt nước gì đến? Chơi sập. Vô luận là có hay không tiến nhập chiến trường kia tu sĩ bắc vực, lúc này trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Trong ma vực chiến trường, quách thanh sư tỷ đang nghe được tôn chủ lời nói lúc, liền đã sắc mặt đại biến, nàng đống nhiên lao một cái mặt, dẫn theo trong tay kiếm gãy, liền tới đến chính rằng có bất động phương quý trước người, cắn chặt hầm răng, gắt gao nhìn về hướng phía trước. Cổ lao tiền bối, chúng ta. Mà vào lúc này, phiến sơn phong kia đằng sau, chính xa xa tụ tập đến đây vì tôn chủ trúc thọ tiền môn tu sĩ trong đám người cũng có thật nhiều người một mực chú ý trận đại chiến kia, từ Quách Thanh đón lấy Bạch Thiên Đạo Sinh ba trưởng, lại đến Vương Quý tuyên bố khiêu chiến Tôn Phụ tu sĩ, lại đến một trận tư đấu, biến thành Tôn Phụ huyết mạch cùng Bắc vực người tuổi trẻ ở giữa hỗn chiến, bọn hắn cũng có người thấy xúc động không thôi, mở mày mở mặt, cũng có người thấy tâm tình sâu nặng, cảm khái không thôi, lúc này chợt thấy Tôn chủ đệ tứ đại trưởng lao xuất thủ, lập tức lo lắng không thôi. Không sao, không sao. Mà vị kia bối phận cao nhất Thân phận cao nhất Lao Đan Sư, tại trong nhiều như vậy lo lắng đặt câu hỏi, lại biểu hiện mười phần bình tĩnh, hắn một bên vây tay, một bên nhỏ giọng an ủi lắm người, bọn tiểu bối này, không có việc gì, bọn hắn đã gánh vác nên gánh. Người khác chỉ nghe như lọt vào trong sương ngủ, căn bản không biết trong đó. Mà lúc này đỉnh núi chung quanh, tầng tầng mây mù đằng sau, đông có vô tận hét to vang lên, triều quốc U Minh Đạo Tông Chủ cùng Đại trưởng lão, đặc biệt chạy tới Thú Ma Chi địa vì An Châu Tôn Chủ Trúc Thọ. Cung chúc Huyền Nhai đại nhân thanh sơn không, giả vạn thọ vô cương. Tề quốc triều thiên động tông chủ xuất tứ đại trưởng lao đến đây. Cung chúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Phong quốc cổ nhạc tông tông chủ đến đây. Cung chúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Theo vài tiếng thanh âm đột ngột này vang lên, chính là ngay cả tứ đại trưởng lao chuẩn bị xuất thủ kia cũng nhịn không được hơi kinh hãi, giữa không trung quanh người, lạnh lùng hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy mấy chiếc to lớn phát tru chính xuyên phá tầng tầng mây mù. Đi tới mảnh này đỉnh núi trước đó, liền ở giữa không trung, có người đi đến mạn thuyền, xa xa hướng về tôn chủ hành lễ. Đối phương nói khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng đủ, nhưng vô luận là tôn chủ, hay là tứ đại trưởng lão, hay là những tôn phụ bách tính trong sân núi kia, vào lúc này lại đều đột nhiên cảm nhận được một loại cổ quái bầu không khí, khiến cho bọn hắn trong lòng, đều là hơi cảm giác kiềm chế. Tại trận đại chiến kia tiến hành thời điểm, người trúc thọ, vẫn luôn tại liên tục không ngừng chạy đến, không có gì hiếm lạ Mặc dù lần này thần sinh, đến đây chúc thọ tiên môn tựa hồ nhiều chút, nhưng cũng không đáng đến đặc biệt chú ý, lại thêm ma vực trận kia người tuổi trẻ đại chiến, thực sự quá mức hấp dẫn tầm mắt của người, bởi vậy mỗi người đều không có quá mức quan tâm những tiên môn trúc thọ này. Có thể theo mấy đại tiên môn này đổi tới, thái độ tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Mặt khác tiên môn chạy đến chúc thọ, đều là vây quanh phương Nam, kề sắt đất lai tới, sau đó xa xa ở lại, lại phái xứ giả leo núi, dâng lên quà trúc thọ. Có thể mấy đại tiên môn này, lại là trực tiếp từ đông phương mà đến, pháp chu chạy nhanh ở giữa không trùng, thẳng cùng trên đỉnh núi tôn chủ cân bằng, đi tới đỉnh núi phụ cận đằng sau, càng là trực tiếp liền ở giữa không trung hành lễ, không có chút nào hạ xuống tại đất ý tứ. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn đến lúc này, liền ẩn ẩn ngăn ở đỉnh núi cùng ma vực chiến trường ở giữa, thế mà khiến cho tứ đại trưởng lão cũng không tốt xuất thủ, cái này lập tức đã dẫn phát vô số người hồ nghi, chẳng lẽ những tiên môn này sao mà to gan như vậy? Thế mà không để ý lễ phép. Các ngươi muốn làm cái gì? Mà trên đỉnh núi, tôn chủ sắc mặt cũng đống nhiên chầm xuống, lạnh lùng nhìn về hướng mấy chiếc kia pháp chu. Vì tôn chủ chúc thọ mà thôi. Trên pháp chu, có người nhẹ giọng cười đáp lại. Tiếp tục xuất thủ. Tôn chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lênh khốc, đống nhiên mặt không thay đổi hết lớn. Bốn vị trưởng lão ngay tại do dự kia, nghe được lời ấy, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức không để ý mặt khác, tiếp tục hướng về trong ma vực chiến trường đi chỉ là trải qua mấy chiếc kia pháp chu lúc trước trong lòng không khỏi có chút kiên kỵ mà trên đỉnh núi tôn chủ cùng tôn phủ các phương thần vệ cao thủ vào lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm mấy chiếc kia pháp chu tựa hồ chính là xem bọn hắn có dám hay không xuất thủ ngăn cản chỉ là kỳ quái là mấy chiếc kia pháp chu phía trên người chỉ là mỉm cười nhìn bốn vị trưởng láo lướt qua cũng chưa hề động tới tôn phủ đám người trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra ngược lại là trong ma vực chiến trường tất cả tu sĩ bất vực nhìn qua tứ đại trưởng lao dáng lâm thân hình, nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng. bọn hắn có người ngồi sụp ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. có trong lòng người mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn mạnh nâng cao đứng đấy. duy có quách thanh sư tỷ cùng trong hẻm phế nhân một số người, vào lúc này ngược lại hung hăng cầm trong lòng binh khí, liền muốn thẳng hướng về tứ đại trưởng lao nên đón. ầm ầm chỉ là theo trong tứ đại trưởng lao một vị xuất thủ, bọn hắn lập tức lòng sinh tuyệt vọng. một đạo mây đen từ trên trời giáng xuống, phảng phất ẩn chứa một phương thiên địa lực lượng. Vẹn vẹn khí cơ kia, liền để cho người ta không sinh ra phản kháng cảm xúc. Đối với bọn hắn tu vi bực này tới nói, tựa hồ chỉ có chờ chết một đường. Quách Thanh Sư tỷ nắm chặt trong tay kiếm gãy, đã nhịn không được nhắm mắt lại, duy trì rút kiếm công kích tư thế. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, trong lúc bỗng nhiên, ma vực chiến trường giữa không trung, bỗng nhiên bay tới bốn đạo trưởng ấn to lớn, trưởng ấn kia huyền diệu như thế, chân thật như vậy, tràn ngập nửa bên hư không, từ giữa không trung xa xa đánh tới, nên hướng tứ đại trưởng lão Tứ đại trưởng lao tích xúc một thân lực lượng kia, căn bản không kịp xuất thủ, liền đột nhiên bị bốn đạo trưởng ấn đánh lui ra. Cái gì? Tất cả mọi người vào lúc này, đều mở to hai mắt nhìn, ngồi ngay ngắn, khó có thể tin nhìn về hướng trong ma vực chiến trường. Mà tại trong mảnh bầu không khí ngột ngạt tĩnh mịch này, trưởng ấn tiêu tán thành vô hình, ma vực chiến trường chỗ sâu, trong vô tận ma khi kia, chật có một chiếc pháp chu chậm rãi chạy nhanh đi ra, trên pháp chu, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, quần áo phiêu, phiêu đắng đắng. Vân Quốc Thái Bạch Tông Tông chủ Triệu Chân Hồ gặp qua Huyền Nhai Tôn chủ. Trên mạn thuyền nam tử trung niên, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng trên đỉnh núi Tôn chủ hành lễ, sau đó có chút dừng lại, nhưng không có giống người khác nói chút chút thọ mà nói, mà là mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, Triệu mỗi này đến là tới đón nhà mình đệ tử về nhà. Phía dưới trong ma vực chiến trường che chở Phương Quý Quách Thanh Sư tỷ bỗng nhiên giật mình, sau đó nước mắt chảy xuống. Chương 331, Tôn phủ nội tình. chung quanh hư không đồng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nếu nói trước đó mấy đại tiên môn kia xuất hiện, chỉ là để tôn phủ chúng tu cảm giác có chút không thoải mái nói, như vậy Thái Bạch Tông Chủ xuất hiện, cưỡng ép xuất thủ bức lui tứ đại trưởng lão, lại hướng tôn chủ nói thẳng, muốn tới tiếp nhà mình đệ tử về nhà, thì giống như là trực tiếp rõ ràng khiêu khích, một mực khiến cho tất cả tôn phủ tu sĩ, vừa sợ kinh ngạc, lại mơ hồ cảm thấy một loại nào đó kiểm chế khủng hoảng. Cái này Thái Bạch Tông Chủ, từ đâu tới là gan lại dám hướng Tôn phủ tứ đại trưởng lao xuất thủ. Hắn lại là từ đâu tới lá gan, tại Tôn chủ thần sinh thời khắc, không đến chúc thọ, lại muốn đòi lại nhà mình đệ tử. Chủ yếu nhất là, cái này Thái Bạch tông, tại sao lại từ Vân quốc chỗ sâu đến? Cần biết bây giờ to như vậy Vân quốc, đều đã bị Tôn phủ tiểu giới thần bia ba phủ, tứ đại trấn thủ đều chiếm một phương, đem cái này toàn bộ Vân quốc chi vực đều trông giữ lên, ngoại trừ tại Tôn chủ trước mặt, có thể cho phép một phương khe hở, tự do ra vào bên ngoài. Mặt khắc từng cái phương hướng, có thể nói đều là không có chút nào sơ hở, vậy Thái Bạch Tông Tử vân quốc chỗ sâu đến, lại là từ chỗ nào tiến nhập nơi đây? Nhất là, hắn chuyên tiến nhập vân quốc chỗ sâu, muốn đi tìm cái gì? Tại trong vô tận nghi vân kia, trên đỉnh núi tôn chủ, ngược lại là chợt bình tĩnh lại, con mắt có chút nheo lại, thật lâu không có mở miệng, nhưng hắn bên người triệu thông nguyên, vào lúc này lại lập tức kinh hãi, nhìn xem nộ khí giấu giếm tôn chủ, nhìn nhìn lại bây giờ thân ở giữa không trùng khi độ ngạo mạn Thái Bạch Tông Chủ lập tức nhịn không được trầm giọng quát chói tai, Thái Bạch Tông Chủ, người tốt gan to. giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ theo tiếng trong lại, lúc này mới lưu ý đến tôn chủ bên người Triệu Thông Nguyên, trên mặt ngược lại là lộ ra chút ôn hòa dáng tươi cười, khách khách khí khí hướng hắn chắp tay thi lễ, cười nói, nguyên lai là Thông Nguyên lão Hữu đã lâu không gặp, gần đây được chứ? vừa nói vừa hỏi, trước đó ta để tiểu đồ hiến cho lễ vật của ngươi, nên nhận được a? Triệu Thông Nguyên nghe chút. Trên chán mồ hôi lạnh đều rớt xuống, trột dạ nhìn thoáng qua tôn chủ, trong lòng nhịn không được chửi hầm lên, ta thu đại ra ngươi à, lễ vật kia đều để nhà ngươi đồ đệ cho mang về, chẳng những không cho ta đưa hành lễ, về sau còn rửa dẫm vào ta lửa bịp đi một ngàn lượng linh tinh đâu, mấu chốt là lúc này ngươi biểu hiện cùng ta quen như vậy làm gì, ai là ngươi bạn cũ à. Nhất thời trong lòng vừa vội vừa sợ, mắt nhìn thấy cả người là miệng nói không rõ ràng. Cũng may tôn chủ tựa hồ cũng không có đem bọn hắn lời nói để ở trong lòng. Hơi chút sau khi trầm mặt, lạnh lùng ánh mắt liền nhìn về hướng giữa không trung thái bạch tông chủ, hai người ánh mắt, vừa lúc cân bằng, hắn cũng không có lộ ra cái gì nộ khí, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, thái bạch lập đạo triệu chân nhân, chúng ta cũng coi là quen biết cũ, lần trước gặp mặt, nên 300 năm trước đi. Thái bạch tông chủ nghe vậy, cũng biểu hiện khách khí rất nhiều, bình tĩnh cười cười, nói, tôn chủ hữu lễ, 300 năm trước, sư huynh đệ ta hai người mới từ đông thổ trở về, nghe con mới đẻ. Tâm cao khí ngạo, trong lúc vô tình va chạm tôn chủ, may mắn được tôn chủ rộng lượng, chưa từng cùng ta hai người so đo, bây giờ 300 năm an ổn sinh hoạt đi qua, triệu mộ trong lòng vẫn luôn đối với tôn chủ thâm hoài cảm kích. Đã là tâm hoài cảm kích, vậy ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy liền quá thất lễ. Tôn chủ thanh em lộ ra đạm mặt chút, mặt không thay đổi nhìn về hướng thái bạch tôn chủ, nói, đây là Lao Phu Thọ đàn thời điểm, ngươi vừa mới xuất hiện, không hướng Lao Phu Trúc Thọ, ngược lại bị thương ta tôn phủ tứ đại trưởng lão. Thực sự thật to gan a. Trung quanh gió lạnh rít gào rít gào, mỗi người đều cảm thấy trong đó kiềm chế. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, phong đạm vân thanh đồng dạng, đem kiềm chế kia quét sạch sành xanh, than thở hồi đáp: "Tôn chủ thứ lỗi, Triệu Mộ cũng là thấy một lần ta tông đệ tử tính mệnh nguy cấp, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều được lễ phép, chắc hẳn tôn chủ trong lòng cũng minh bạch, một khi tứ đại trưởng lão bị thương ta tông đệ tử, vậy tôn phụ thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ này liền tránh không khỏi, truyền đi rất khó nghe." An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích cũng trầm mặt lại, không tiếp tục vấn đề này dây dưa, Trong mày, không biết trong lòng đang loé cái gì suy nghĩ, một lát sau, mới chầm chậm mở miệng, thở dài, quả nhiên vẫn là ngày đó không sợ không sợ đất đông thổ thiên kiêu a, nhanh mồm nhanh miệng, để cho người ta không thích, trong vòng 300 năm này, ta tối thiểu 3 lần gửi thư, mời các ngươi sư huynh đệ hai người đến tôn phủ hiệu lực, lại đều là như đá ném vào biển rộng, ngược lại tình nguyện lưu tại. Sở quốc địa phương nhỏ kia, cùng vài ổ con khỉ kia đấu im lặng. Ta vốn cho rằng các ngươi sư huynh đệ hai người cũng chính là như vậy tâm không có chí lớn, không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng các ngươi mới thật sự là gan to bằng trời. Nghe tôn chủ hêm thay mà nói, lại không biết tại bao nhiêu lòng người ở giữa khơi dậy kinh đào hải lãng. Trước kia sở quốc thái bạch tông, mặc dù cũng có chút thanh danh, nhưng cũng chỉ là phổ thông, mọi người đều biết bọn hắn xuất sắc, nhưng có tôn phủ ở trên cũng chưa chắc xuất sắc đến khinh thường quần hùng trinh độ, ngược lại là không nghĩ tới. Bọn hắn tại tôn chủ trong lòng đánh giá cao như thế, nhất là triệu thông nguyên, càng là mặt mo từng đợt đỏ lên. Lúc trước hắn một mực lấy sở quốc đệ nhất nhân tự cho mình là, nghĩ thầm chính mình một kẻ người bắt vực, lại dựa vào bản lãnh của mình, tại tôn phủ bò lên trên bực này cao vị, vậy còn có người nào là mình có thể nhìn ở trong mắt. Trong những địch giả tưởng này, trọng yếu nhất chính là sư huynh kia đệ hai cái, thực lực các ngươi mạnh chút thì sao, còn không phải trung thực ốn tại sở quốc lại chỗ nào so ra mà vượt lao phu tại tôn phủ bình bộ thanh vân. Nhưng thẳng đến lúc này, mới biết được tôn chủ thế mà đã từng trước sau ba lần mời đôi sư huynh đệ này đến hiệu lực, trong lòng lập tức đặc biệt cảm giác khó chịu, may mà chính mình em thầm kiêu ngạo lâu như vậy, nguyên lai người ta sớm đã có cũng giống như mình bình bộ thanh vân cơ hội. Mà tại tâm hắn loạn như cỏ thời khác, tôn chủ cũng chính tiếp tục chậm rãi nói, nhẹ giọng cười nói, trong 300 năm thời gian, các người đều biểu hiện quý củ, để cho người ta tìm không ra một chút sơ hở Liền ngay cả sở quốc mặt khác mấy đại tiên môn kia, cũng một mực không có nhìn thấu qua giã tâm của các người, nhưng chưa từng nghĩ đến, các người 300 năm đến lần đầu tiên tới tôn phủ thế mà chính là đến cùng tôn phụ khó xử. Nói đến đây nói lúc, thanh âm vẫn rất bình thản, nhưng lại đã tối dấu tức giận. Ai cũng cảm thấy trong lời kia âm trầm chi ý, ai cũng không dám vào lúc này phát ra một chút thanh âm tới. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ nghe vậy nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói, không dám, không dám. Nếu là không dám, ngươi lại chỗ nào dám tụ tập nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình tiên môn đến đây. Tôn chủ thanh âm đống nhiên nặng nghề rất nhiều, ánh mắt xâm nhiên ở chung quanh dạo qua một vòng, thấp giọng cười lạnh, vốn cho rằng các ngươi đều là tới trúc thọ, có thể là tại vân quốc kiếm một chén canh, cũng không nghĩ tới những người tuổi trẻ kia không biết trời cao đất rộng, gây chuyện thị phi, đến phiên các ngươi những trưởng bối này, giáp tâm hại người, lá gan lại so với bọn hắn còn lớn hơn, an châu thất quốc, lớn nhỏ mấy trăm tiên môn. Sợ là có mặt mũi đều tới đi, vậy các ngươi thử nói. Xem, chỉ bằng các ngươi những người này bản sự, thật là có tư cách khiêu khích ta tôn phủ huy nghiêm. Hắn nói đến đây nói lúc, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó từ từ đổi lên trâu ngồi trên lan can. Cũng chính là như thế một cái nhu hòa, thậm chí có vẻ hơi không đáng chú ý động tác, giữa thiên địa, đồng nhiên khi tức cầm ẩm biến hóa. Giữa không trung, có đại kỳ vung dậy, theo lá cờ bay qua giữa không trung, trong sơn núi, trong tầng mây, mặt đất trong sân gốc. Đống nhiên tử quang lập loè ba chi thần vệ quân đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đi tới đỉnh núi trước đó, đem tôn chủ bọn người bảo hộ ở bên trong. Ba chi tử giáp thần vệ này, mỗi một đội đều có 100 người, trong đó mỗi cái đều là kim đan cảnh giới tu sĩ, khí cơ hạo nhiên, phong mang tất lộ. Lại đằng sau, trước đó bị bức lui tứ đại trưởng lão, cũng riêng phần mình khí cơ bộc phát, trung quanh, canh giữ ở tôn chủ bên người. Dù là trước đó bọn hắn đã bị thái bạch tông chủ bức lui qua, nhưng dù sao tu vi cảnh giới ở chỗ này. Bây giờ khí cơ bộc phát, đồng dạng khiếp người tâm thần. Đột nhiên thấy ba đội thần vệ xuất hiện, tứ đại trưởng lão như Lâm đại địch, trung quanh chư tu đều là trong lòng trầm xuống. Nhưng sự tình rõ ràng còn chưa kết thúc, nơi xa trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận thần khóc quỷ khóc thanh âm, sau đó liền thấy bốn phương tám hướng, trong đám người có các loại người mặc tiên diễm hồng y y, có thể là lóa mắt bạch bảo, có thể là thuần sắc áo xanh nam nam nữ nữ vượt qua đám người ra, đi tới giữa không trung, những người này chừng 12 người. Trên thân khí cơ cổ quái, trên mặt đều là bảo bọc một bộ cổ quái mặt nạ. 300 tử giáp vệ, tứ đại trưởng lão, 12 tà thần. Thấy những người này hiện thân, liền ngay cả các đại người trong tiên môn trước đó tụ đến kia, đều đã nhịn không được tâm thần kinh hãi. Cái này đã đợi nếu là tôn phụ lực lượng cường đại nhất ta, ngoại trừ 300 tử giáp vệ cùng tứ đại trưởng lão bên ngoài. Những người này bình thường đều là một mình gánh vác một phương, căn bản sẽ không lúc nào cũng canh giữ ở tôn chủ bên người. Tựa như 12 tà thần có lẽ cũng chỉ là bởi vì tôn chủ thần sinh, lúc này mới vừa vận tề tụ một đường mà thôi, mà nghĩ tới liên quan tới 12 người này quỷ quyệt truyền thuyết, liền không biết có bao nhiêu người cảm giác không rét mà run. hưu Mà trong tâm sợ hãi thán phục này chưa đi qua, phản phất là cảm ứng được nơi này khí cơ biến hóa, chỉ thấy xa xa phương Tây, đột nhiên lại có một vệt thần quang đánh tới, hóa thành một kiện áo bào đỏ bộ dáng dương ở giữa không trùng, khí cơ rú ẩn đáng sợ. Cùng một thời gian Phương Đông cùng ngã về Tây Nam, cũng đồng dạng có thần quang đánh tới, riêng phần mình trải ra một vực. Mấy đạo thần quang kia, bên trong đều là ẩn chứa giống như đáng sợ khí cơ, nhìn đơn giản, lại giống như ẩn chứa vô tận thần ý. Theo thần quang xuất hiện, trong sân mỗi người đều giống như cảm nhận được một loại mây đen áp đỉnh đồng dạng áp lực, làm cho lòng người gây không thôi, thần hồn khó thủ, cơ hồ vô ý thức liền muốn bái phục trên mặt đất, hướng về không trung từng mảnh nhỏ thần quang kia quỳ xuống đất dập đầu, quỳ bái. Là tứ đại chấn thủ. Đúng a. Tứ đại chấn thủ mới là tôn phủ trụ cột, trừ tôn chủ bên ngoài người mạnh nhất. Ha ha, có bực này cao nhân ở đây, bác vực tiên môn, thì như thế nào có thể lật lên bọt nước gì đến. Thấy đạo đạo thần quan kia, lại gặp được giữa không chúng 300 tử giáp, tứ đại trưởng lão, 12 tà thần, tất cả tôn phủ huyết mạch, trong lòng đều là một trận nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị thái bạch tông xuất hiện mang đến kiềm chế cảm giác, tại lúc này biến mất không còn tâm tích. Tôn phủ nội tình hùng hậu như vậy, bác vực tiên môn to gan lại có thể thế nào? Mà cùng này tư ứng, thì là tu sĩ Bắc vực, nhất là những tu sĩ Bắc vực bình thường tại Tôn phủ hiệu lực, đã đủ bụng oán khí kia, lúc đầu nhìn thấy các đại tiên môn xuất hiện, tự hồ muốn cùng Tôn phủ đối đầu, trong tâm chính là kích tình bành bái, nhưng ở thấy được Tôn phủ những cao thủ này thời điểm xuất hiện, trong lòng chợt lại cảm thấy bị đè nén đứng lên, giống như là có một hơi ngăn ở trong cổ, ép tới thở hồn hẹn không yên. Liền ngay cả một chút xa xa chạy tới người trong tiên môn, vào lúc này đều lộ ra chút vẻ sợ hãi. Bất quá, cũng liền tại chúng tu trong lòng hỗn loạn tương bừng thời điểm, trên đỉnh núi Tôn Chủ, đột nhiên khẽ cho mày. Hắn nhìn không được ngẩng đầu hướng phương Bắc nhìn sang, tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng. Có phải hay không tứ đại chấn thủ chỉ có ba đạo thần quang đáp lại, Tôn Chủ cảm thấy có chút không đúng rồi. Cũng là vào lúc này, giữa không trung thái Bạch tôn Chủ chậm rãi đưa tay vác tại sau lưng, áo bào phùng lên, phiêu phiêu dục tiên, nhẹ giọng cười nói, "Không cần phải lo lắng, chỉ là ta muốn từ phương Bắc tiến vào Vân Quốc lúc" Phương bác chấn thủ không chịu cho đi, ta cũng chỉ phải để hắn ngủ một hồi. chương 332, bác vực nội tình. Cái gì? Thái Bạch Tông chủ câu này nhẹ nhàng giải thích, đống nhiên khiến cho trên giới ngọn núi vừa mới lên một trận phân chấn chi ý tôn phủ các tu sĩ tâm thần chuyển tiếp đột nột, giống như là đống nhiên từ trên trời rất xuống, nhất là trong cổ họng, giống như nuốt một con ruồi biệt khuất. Lúc này mới vừa mới bởi vì lấy 300 tử giáp vệ, tứ đại trưởng lão, 12 tả thần xuất hiện mà phân chấn không thôi. Nhất là nghĩ đến tôn phủ còn có trừ tôn chủ bên ngoài thân phận tôn quý nhất tứ đại chấn thủ tại tứ phương tòa chấn, có thể tự giữ được một phương không ngại thời điểm. Tu sĩ bắc vực nhìn dáng dấp dạng chó hình người kia, liền đột nhiên nói tứ đại chấn thủ một trong, đã bị hắn lạng yên không tiếng động đánh ngã. Nay cũng giải thích hắn là như thế nào từ vân quốc chỗ sâu chạy tới. Có thể mấu chốt là, trong một câu lời nói nhẹ nhàng như vậy, chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức không khỏi cũng quá đáng sợ, nếu như tu sĩ bắc vực này. Ngay cả tứ đại chấn thủ một trong đều có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã, lại không bị mặt khác tam đại chấn thủ có chỗ phát giác, như vậy hắn một thân bản lĩnh này, đến đáng sợ đến trình độ nào. Nhất là, hắn đã có thể lạng yên không tiếng động đánh ngã phương bắt chấn thủ, đây chẳng phải là nói, cũng có khả năng lạng yên không tiếng động đánh ngã mặt khác tam đại chấn thủ. Vậy hắn quyết tâm cùng tôn phủ khó xử mà nói, mấy vị này chấn thủ, ai nha, làm chấn thủ quá nguy hiểm, đáng sợ, ngược lại là tôn chủ nghe được Thái Bạch Tông Chủ lời nói về sau, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt, liền cứ gọi bên người một người, âm thầm phân phó vài câu, đối phương tuân lệnh mà đi. Rõ ràng là đi thăm dò nhìn phương Bắc chấn thủ an uy, mà tôn chủ thì một lần nữa nặng xuống tới, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung trên mạn thuyền Thái Bạch Tông Chủ, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đồng dạng, lạnh lùng đam nhìn hắn. Mà trên mạn thuyền Thái Bạch Tông Chủ thì là thanh thanh đạm đạm, hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho áo bào bị gió lay động, bay phất phới. Rất tốt. Tôn chủ qua hồi lâu, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nhìn qua Thái Bạch Tông chủ nói, vốn cho rằng ngươi tại An Châu tu hành 300 năm, nên hiểu chút quy củ mới là, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như vậy trời sinh tính sơ cuồng. Lao Phu thẹn đảm nhiệm An Châu Tôn chủ 700 năm, gặp vô số người, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tu sĩ Kim Đan, nhưng tại trước mặt Lao Phu em thai mà nói, nhưng không mất chính mình bản sắc. Thái Bạch Tông chủ vái chào thủ, nói, Tôn chủ quá khen rồi. An Châu Tôn chủ huyền nhai tam sích lắc đầu, thua tay nói: "Miễn đi, ngươi nói thẳng đi, nhìn các ngươi lén lén lút lút, làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc gầm thầm đánh lén Tôn phủ chân thủ, chắc hẳn toan tính quá lớn, nói thẳng các ngươi muốn làm cái gì đi." Tôn chủ nói chuyện như vậy bằng phẳng, cũng khiến đến không ít người trong tâm liền giật mình, nhất là những tu sĩ đến từ các phe tiên môn kia, có người đã sớm biết chuyện gì xảy ra, cũng có người không hiểu ra sao, tâm chính tâm thần bất định, nghe thấy Tôn chủ yêu cầu, lập tức hoảng hốt lại hiếu kỳ. Vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng về giữa không trung thái bạch tông chủ nhìn lại, một trái tim cho tới bây giờ, đều là một mực tại treo lấy. Chúng ta không muốn làm cái gì. Ngược lại là thái bạch tông chủ, hay là một mặt bình tĩnh, đón tôn chủ ánh mắt, chân thành nói, chỉ là nếu không tiến vào vân quốc Ma Sơn, chúng ta thì như thế nào xác định tôn phủ đang làm cái gì. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ngược lại đứng thẳng người, giống như là tại hướng tôn chủ nói chuyện, lại như nói là cho một ít bác vực tiên muốn nghe, nói. Vân quốc ma sơn ta đã tiến bảo, quả nhiên như thôi diễn chỗ bày ra, tòa động phủ kia đã xuất thế, chỉ là vốn nên tại trong động phủ kia bí bảo nhưng không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã rơi vào tôn phủ trong tay A. Động phủ, bí bảo, phần lớn người, thậm chí là tôn phủ huyết mạch, nghe lời này đều là không hiểu ra sao, nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ bác vực, tựa như vị kia thân phận tôn quý cổ thông láo tiên sinh, nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, xa xa hướng vân quốc chỗ sâu nhìn thoáng qua, đầy mặt thần sắc lo lắng. Càng có một ít tiên môn chi chủ, lúc đầu thành thành thật thật, nghe lời này, liền đã ẩn ẩn nhấc lên dối loạn tương bừng. Rất rõ ràng, càng nội tình hùng hầu, thực lực hơn người đại tu đối với chuyện này càng hiểu rõ, cũng càng đối với chuyện này hiểu rõ, nghe được thái bạch tông chủ giò xét mà đến kết quả đằng sau, trong lòng lại là giận mình, ấn chứng ý nghĩ này, đã có chút tâm thần có chút không tập trung. Hừ, liền ngay cả tôn chủ, nghe nói lời ấy cũng lập tức sắc mặt biến hóa, sau đó rất nhanh giấu đi chỉ là sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng của hắn cũng rất là trấn kinh, căn bản không biết như vậy chuyện bí ẩn, là như thế nào tiết lộ tin tức, càng không có nghĩ tới, những này bắc vực tiên môn lớn mật như thế, nghe nói tin tức này đằng sau, lại dám trực tiếp xông vào ma sơn đi dò xét, còn tra được kết quả này. Thật to gan, trong tâm không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, tôn chủ mới lạnh lùng mở miệng, lúc này hắn, trên mặt đã là nửa điểm ý cười cũng không, một đôi hẹp dài quái mục chỉ là ưu lánh nhìn về hướng thái bạch tông chủ Mỗi chữ mỗi câu, xâm nhân quát, tại cái này bắc vực chi địa, ta tôn phủ muốn lấy thứ gì, muốn làm chuyện gì, khi nào đến phiên các ngươi tu sĩ bắc vực nhúng tay hỏi tới. Nói thanh âm dừng một chút, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, các ngươi tu sĩ bắc vực, lại khi nào có hỏi đến việc này tư cách. Lời nói này đi ra, tựa như mây đen ngập đầu, làm cho tâm thần người kiềm chế. Nhưng Thái Bạch Tông chủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn rõ ràng chỉ là tu vi kim đan, thế mà hoàn toàn không nhận tôn chủ khí cơ ảnh hưởng. Hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, núi là bắc vực chi sơn, vật là bắc vực đổ vật, ta bắc vực chi tu, tự nhiên có nhúng tay tư cách, ngược lại là các ngươi tôn phủ, nhập chủ bắc vực 1.500 năm, khi nào quản qua bắc vực thương sinh, lại khi nào quản qua ma sơn sự tình. Cho tới nay, các ngươi cũng bất quá là cao cao tại thượng, rời xa ma sơn, mặc cho bắc vực tiên môn lực lượng tiêu hao tại trong ma sơn cùng nội đấu thôi, liền như thế lúc vân quốc, đường đường một phương đại quốc, mấy trăm vạn bách tính sinh tồn chi địa. Có thể ma sơn bộc phát, họa loạn một phương thời điểm, các ngươi tôn phủ lại đang chỗ nào. Bây giờ dần dần thăm dò ma sơn bí mật, các ngươi cũng phải bắt đầu nhớ thương lên những ma sơn bí bảo này. Trên đời này sợ là không có chuyện tốt như vậy đi, nếu bình thường các ngươi cùng ma sơn giữ vững khoảng cách. Hắn có chút dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hiện tại, liền cũng cách ma sơn bí bảo xa một chút đi. Nghe lần này đối trọi gây gắt lời nói, trên đỉnh núi dưới, đã là một mảnh xôn xao. Căn bản không người để ý Thái Bạch Tông Chủ nói lời có phải hay không có đạo lý, tất cả mọi người chỉ là kinh ngạc tại Thái Bạch Tông Chủ lại dám như vậy cùng Tôn Chủ nói chuyện, cái này. Nơi nào còn có nửa điểm tu sĩ Bắc Vực bái kiến cao cao tại Thượng Tôn Phủ Đại Nhân lúc vốn có thái độ A. Là tu sĩ Bắc Vực này tung bay rồi, hay là nhà ta Tôn Chủ già. Ha ha. Liền ngay cả An Châu Tôn Chủ huyền nhai tam xích, đang nghe xong Thái Bạch Tông Chủ lời nói về sau, đều trầm mặc một hồi, sau đó cười ha ha cười một hồi, mới nhịn xuống, cảm thán nói, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chắc hẳn các ngươi đều căn bản không biết trong động phủ kia đổ vật là cái gì sao? Bây giờ vì nó, ngược lại là ngay cả dũng khí đều tăng lên, rất tốt, các ngươi dám nhảy ra, ngược lại là chuyện tốt một chuyện ta ngược lại muốn xem xem, như vậy một kiện bí bảo, đến, tuyệt cùng có thể để các ngươi gan lớn tới trình độ nào, là có hay không không sợ chết. vừa nói chuyện, hắn đung nhiên lãnh đạm vung tay áo, nhẹ thở ra hai chữ, cầm xuống. Theo hắn cái này nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, trung quanh 300 tử giác, đống nhiên liền hướng giữa không trung vọt tới, bất quá không có trực tiếp thẳng hướng Thái Bạch tông chủ, mà là hoành bố hư không, rất nhanh liền đem Thái Bạch tông pháp chu cùng mặt khác pháp chu cô lập ra. Lại xuống một khắc, Tôn chủ sau lưng trong hư không, chợt có hai đạo bóng ma hiện thân, đều là một thân khí cơ cuộn, phảng phất mây đen đồng dạng triển khai, thẳng hướng Thái Bạch tông pháp chu xầm đến, người còn chưa đến, liền đã có bóng ma bao phủ tại trên không pháp chu giống như là trực tiếp đem pháp chu kia cho làm trò sợ hãi. Trời ạ, là hai vị hộ pháp lao tổ. Có người nhận ra khí cơ kia, lập tức trong tâm rung động lợi hại. Không ai từng nghĩ tới, lúc này tôn chủ không để cho 300 tử giáp thần vệ xuất thủ, cũng không có để tứ đại trưởng lao xuất thủ, càng là không có trực tiếp đem tam đại chấn thủ điều khiển trở về, mà là trực tiếp thỉnh động hộ pháp lao tổ. Hai vị này lao tổ đều là nhìn xem tôn chủ lớn lên người hộ đạo, đều là thần bí đến cực điểm nhân vật. Ngoại nhân duy nhất biết đến là. Bọn hắn tu vi, đều đã là nguyên anh cảnh giới. Không biết là lo lắng phái khiển tử giáp thần vệ có thể là tứ đại trưởng lão không cách nào trong thời gian ngắn đem thái bạch tông chủ cầm xuống, sẽ chấn nhiếp không nổi mặt khác tu sĩ bắc vực nguyên nhân, hay là bởi vì khác, tôn chủ thế mà trực tiếp phái ra hai đại nguyên anh, bắt một vị tu sĩ kim đan. Nhìn qua khí cơ gào thét mà đến kia, liền ngay cả rất nhiều cùng thái bạch tông cùng một chỗ chạy đến tiên môn chi chủ bọn người, vào lúc này cũng đều là trong tâm phát lệnh. Bọn hắn vốn là thương lượng qua cùng tiến cùng lui kế sách, nhưng bây giờ lại bị Tôn chủ lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp, hiển nhiên hai đại nguyên anh xuất thủ, bọn hắn đều là trong tâm do dự, thế mà không ai dám trong trước tiên. xông phá 300 tử giáp tạo thành hàng rào. Tuy tiện liền mời ra hai đại nguyên anh bắt người, Tôn phủ nội tình, thực sự thật là đáng sợ a. Cổ lão tiền bối, cái kia Thái Bạch tông chủ. Xa xa bắc vực tiên môn hội tụ chỗ, đồng dạng có kín người mặt lo lắng, vội vã hướng cổ thông lão đan sư hỏi. Ha ha Yên tâm đi, không có chuyện gì. Cổ thông lao đàn sư thấy người khác lo lắng bộ dáng, lại là cười ha ha, nói, đôi sư huynh đệ kia đều là tinh đến cùng khỉ mở dạng. Ân, họ mặc con khỉ kia kém chút, không đủ cơ linh. Nhưng vị này làm sư huynh, cũng đã là tu luyện thành tinh lao sân tiêu, hắn nếu đem chuyện này gánh tại trên vai, liền nhất định sẽ không bị bực này thủ đoạn nhỏ cho làm khó. Cũng liền tại cái kia cổ thông lao đàn sư vừa dứt lời mà hai vị kia nguyên anh cao thủ bóng ma đã bao phủ tại Thái Bạch Tông trên pháp chú lúc, trung quanh trong hư không, chợt lại vang lên từng tiếng sáng kêu to, "Chư vị còn xin về sau nhường một chút." Thanh âm này tới cực kỳ cổ quái, lúc đầu không ai sẽ để ý, nhưng vang lên vừa lúc thời điểm, ngược lại không cho phép có chút ghé mắt. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, giữa không trung mặt, lại có một đồng nhi áo xanh, ngồi tại một con bạch hạc trên lưng, chậm rãi bay tới, đồng nhi kia nhìn rất là trẻ tuổi, một thân tu vi dường như ngay cả trúc cơ cũng chưa tới. Chỉ là trên thân quấn quanh lấy một vệt thần quang, lại ẩn trước khi tức cực kỳ kinh khủng, thẳng từ Thái Bạch Tông Pháp Chu trước bay qua, đi tới đỉnh núi trước đó, hướng tôn chủ hành lễ, đưa lên bài thiếp. Đây cũng là cái quỷ gì? An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích trong lòng cũng là loại này dự định, chỉ là gặp đồng nhi kia thực sự không tầm thường, lúc này mới nhẫn lại tính tình, đem bài thiếp nhận lấy, sau đó nhìn lướt qua đằng sau, lập tức sắc mặt đại biến, sợi râu khẽ run, nhìn chăm chú nhìn về hướng đồng nhi này. Lão tổ Ngô gia quan phủ Lão Tam biết được tôn chủ thần sinh, đặc biệt dâng lên thiệp chúc mừng. Đồng Nhi kia mở miệng cười, hướng An Châu tôn chủ thi lễ một cái. Người ở chung quanh nghe đến đều là hai mặt nhìn nhau, không người biết được cái kia quan phủ Lão Tam lại là cỡ nào dạng người, chỉ có một ít tin tức linh thông. Đột nhiên sắc mặt đại biến, âm thầm giao đầu kết nhi nói: Trời ạ, cái kia quan phủ đệ tam tổ đã là bế quan ngàn năm lão quái vật à? An Châu thật quả cận tồn mấy vị lão quái một trong, hắn làm sao có thể tự xuống giá mình? chủ động tới cho An Châu Tôn chủ hiến thiệp chúc mừng. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, bỗng nghe thấy xa xa có người kêu lên, Tây Xuyên Vân Vũ Sơn chi chủ, chuyên tới để cho An Châu Tôn chủ dâng lên thiệp chúc mừng. Sở Quốc vô Nhăn đế, chuyên tới để cho An Châu Tôn chủ dâng lên thiệp chúc mừng. Liên tiếp ba đạo thiệp chúc mừng chạy đến, mỗi đến một người, An Châu Tôn chủ sắc mặt liền trong nháy mắt khó coi một phần, mà người chung quanh trên mặt vẻ mờ mịt liền rõ ràng hơn một phần, chỉ có số rất ít người mới ý thức được ba người này thân phận. Thế mà đều là một chút bất thế gia lão quái, nhất là người tự xương sở quốc vô nhan đế kia, thình linh đã là 1.500 năm trước, cùng đế tôn tự mình giao thủ qua nhân vật. Mà nhìn xem ba người này thiệp chúc mừng, An Châu tôn chủ trên mặt, lại khác biệt không một chút vui mừng, có chỉ là vô tận kinh sợ, hắn cũng tự nhiên biết, ba lão quái này vào lúc này cho mình dâng lên thiệp chúc mừng, vậy tuyệt không có An cái gì hảo tâm, cùng nói là chúc thọ, chẳng là rõ ràng tới uy hiếp chính mình, trong lòng nhất thời như phiên giang đạo hải. Sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, cũng không xa xa cổ thông lao đan sư, nghe thấy được ba vị lão quái kia bái tiếp, lại là nhịn không được cười ha ha nghĩ thầm, tôn phủ nội tình thâm hậu, nhưng bác vực dù sao cũng là truyền thừa tham thẳm mấy vạn năm, nội tình này, làm sao từng kém? Các ngươi, các ngươi thật to gan, hắn trầm mặc thật lâu, mới trầm dại đứng lên, hướng về hư không nhìn sang, đầy mặt đều là lửa giận, sâm nhiên quát, mấy vị lao tiền bối vì ta chúc thọ, bản tọa thực sự không đảm đương nổi. Chỉ là bản tọa cũng có chuyện muốn hỏi một chút, các ngươi 1.500 năm trước, liền đã hướng đế tôn lập thệ, tuyệt không gây sự tôn phủ chi huy, đế tôn đại nhân lúc này mới cho phép các ngươi sống tiếp được, không nghĩ tới người thật là có chán sống một ngày, bây giờ các ngươi bỗng nhiên hiện thân. Tìm ta tôn phủ phiền phức, liền không sợ đế tôn đại nhân cầm trong tay thể thiếp tìm các ngươi hỏi tội sao. Hư không vắng vẻ, không người trả lời. Không người nào biết ba láo quái kia chân thân ở nơi nào, thậm chí bọn hắn có hay không thật trình diện cũng không biết. Chỉ có tôn chủ thanh âm tức giận, ở trong hư không vừa đi vừa về quanh quẩn Tôn chủ hỏi câu nói này trước đó, triệu mô cũng là có câu nói muốn hỏi một chút tôn chủ. Thái bạch tôn chủ vào lúc này bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói khẽ, một nghìn năm trăm năm qua đi, tôn phủ làm việc càng cực đoan, mắt càng ngày càng cao, tâm càng ngày càng tham, tu sĩ bắc vực tại trong mắt các người, cũng càng lúc càng không giống như là người, các ngươi liền thật cảm thấy tu sĩ bắc vực thua ở đế tôn trong tay đằng sau liền không còn có cùng các ngươi giảng đạo lý dũng khí sao?" Hắn chậm rãi nói, thanh âm lạnh dần, "Bắc vực thập cửu châu, bây giờ đã loạn ba châu, đế tôn khi nào xuất thủ qua? Mà huyền nhai đại nhân ngươi làm việc cũng là càng lãnh lẫm cực đoan, chẳng lẽ cũng là nghĩ lấy muốn đem An Châu biến thành đại loạn này châu thứ tư sao?" Chương 333, Thái Bạch Tông chủ hạ lễ. Đối trọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng An Châu Tôn chủ huyền Nhai Tam xích ở giữa đối thoại, cho người ta một loại phi thường ngạc nhiên cảm giác, An Châu tôn chủ liền đại biểu tôn phủ, cường đại, tôn quý, cao cao tại thượng, mà Thái Bạch tông chủ thì cực kỳ giống bắt vực, nhỏ yếu, hèn mọn, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể cùng tôn phủ đứng tại trên tài nghệ tương đương tuyến, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn chính ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua tu vi cao hơn hắn trọn vẹn một cảnh. Huyền Nhai Tam xích, êm thay mà nói, liền giống như là tu sĩ bắt vực 1500 năm qua, rốt cục ngẩng đầu nói chuyện. Loại thái độ này để cho người ta không quen, càng không thích. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì lấy hắn thái độ nghiêm túc này, hắn lời nói ra, lại khiến người ta không thể không đi cân nhắc. Lúc này An Châu Tôn Chủ, liền đang lạnh lùng nhìn Thái Bạch Tông Chủ, trong lòng đang có như núi hô biển động suy nghĩ đồng thời trào lên, nhìn hắn thần mặt lạnh mạc, không chút nào đem Thái Bạch Tông Chủ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đã đem hắn lời nói lập đi lập lại suy nghĩ một ngàn lần. Ba lão quái vật kia làm sao lại đến? Quan phủ lão tam chính là quan gia đệ tam tổ, hơn 1000 năm trước sinh động tại thế gian lão quái, nghe nói hơn 1000 năm trước quan tổ xuất hiện ba vị huynh đệ, ba người này không có chỗ nào mà không phải là bất thế gia kỳ tài, thiên tư kinh diễm, quang diệu chói mắt, nhưng nếu không có đế tôn nhập chủ Bắc vực, đại khái ba người bọn họ sẽ ở Bắc vực nên đón thời đại thuộc về bọn hắn, tối thiểu cũng sẽ sinh động số lượng trăm năm. Có thể kết quả, đế tôn tới, tay hắn cầm yêu đao, giết lão đại cùng lão nhị, chỉ sống lao tam một cái, thế là Ba vị này thiền chi tiêu tử thời đại còn chưa bắt đầu liền kết thúc, quan tộc bế thế, từ đây lại không cùng ngoại giới liên lạc, mà cái này duy nhất sống tiếp được lao tam, cũng từ khi đó bắt đầu, bế tử quan, trăm ngàn năm qua, không còn có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua, giống như là chết rồi. Nhưng là, không người có thể đã quên hắn. Nhất là loại này cùng đế tôn giao thủ qua mà không có chết lao quái vật, càng không phải là huyền nhai tam xích người như vậy có thể khinh thường. Mà cái kia tây xuyên vân vụ sơn chi chủ thì vốn là 1500 trước một vị nào đó ẩn sĩ, lúc ấy đế tôn mang đầy người sát khí tung hoành bắc vực, hiển nhiên liền muốn ngăn được thiên hạ, Tây Xuyên Vân Vũ tiên sinh liền tại đế tôn đường đi chờ đợi, mời đế tôn đánh cờ một ván, ý đồ nhờ vào đó bỏ đi đế tôn trong tâm sát nghiệm, cứu vớt bắc vực lê dân, kết quả ván cờ kia, Vân Vũ tiên sinh thắng, nhưng là ván cờ bên ngoài đỏ sức, Vân Vũ tiên sinh lại đại bại thua thiệt, bị đế tôn lấy ba viên quân cờ gõ. Nhẹ bàn cờ, chấn động đến miệng phun máu tươi, tu vi tổn hao nhiều. Đế tôn không có giết hắn, ngược lại kính hắn, bởi vì hắn kỳ nghệ sát thực cao siêu, nhưng đế tôn cũng không có để ý tới hắn, bởi vì vị này vân vụ tiên sinh mặc dù kỳ nghệ cao siêu, nhưng một thân tu vi bản lĩnh nhưng bây giờ kém chút, không có tư cách cản con đường của hắn. Nhưng vị này trong truyền thuyết Lao tiên sinh, cản không được 1.500 năm trước đế tôn con đường, có thể hay không ngăn cản con đường của mình đâu. Về phần người trong truyền thuyết kia sở quốc vô nhan đế, thì càng thêm truyền kỳ, lúc trước tôn chủ nâng đao lên phía bắc. Giết tới an châu lúc, thân là ngay lúc đó an châu đệ nhất nhân sở đế dẫn binh lên chiến, kết quả đại bại thua thiệt, chỉ có chính hắn trốn được tính mệnh. từ đó về sau, vị này sở đế liền tâm tính đại biến, cũng không biết là hắn ở trong một trận chiến kia, sở đế tôn hay là nhận lấy cái gì khác đả kích, hắn bỏ hoàng vị, vô số thân bằng hảo hữu tìm hắn, hắn cũng tử. trước tới giờ không gặp lại, tự xưng vô nhan đế, tiện ý là không mặt mũi nào gặp người ý tứ. ngược lại là đế tôn, tại một trận chiến kia đằng sau đối với vị này vô nhan đế rất là khen ngợi có thừa, không có diệt đi sở quốc hoàng thất truyền thừa, ngược lại để sở quốc tồn tại xuống dưới, đương nhiên theo vô nhan đế không gặp lại người, sở vương đỉnh cũng ngày càng suy tàn, bây giờ sở vương đỉnh đã trở thành phổ thông phạm tục hoàng thất, sớm đã không còn đại tu hành giả. bàn về thực lực, thậm chí còn không bằng phổ thông tiểu tiên môn. mấy người kia đều là lúc trước đế tôn trong tay bại tướng dưới tay, nhưng mặc dù bọn hắn là bại tướng dưới tay, có thể lại có ai dám khinh thường bọn hắn? Dù sao đều là đã từng cùng đế tôn giao thủ mà không chết lao quái vật à, Tối thiểu bây giờ An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích là không dám coi thường những người này, nếu không dám xem nhẹ, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghiêm túc thuận Thái Bạch Tông chủ lời nói nghĩ tiếp. Những lao quái vật này nếu như thật muốn xuất thủ đối phó chính mình, vậy An Châu tôn phủ có thể để xuống trận này đại loạn sao? Còn nếu là ép không xuống, huyền nhai tam xích trong lòng, đồng nhiên sinh ra một cỗ tham thảm hơi lạnh. Thái Bạch Tông chủ trước đó nói không sai. Bắc vực thập cửu châu, bây giờ đã loạn ba châu, mà ba châu kia tôn phủ chi chủ, hạ trạng cũng đều có khác biệt, Kính châu chi chủ đem người cùng nghịch phỉ tử chiến, kết quả đóng quân tại Kính châu tôn phủ lực lượng thương vong thảm trọng, thẳng đến đại thế đã mất, Kính châu tôn chủ mới mang theo một chút thân tín tộc nhân, chật vật trốn về Vũ đảo, từ đây trở thành tôn phủ trò cười. Hồ châu chi chủ, thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ Hồ châu tôn phủ tại không để ý, đem người trốn về Vũ đảo, mặc dù bảo toàn Hồ châu đại bộ phận tôn phủ huyết mạch nhưng lại thâm thụ tộc nhân xem thường, bây giờ chịu không nổi chế nhạo, đã đóng cửa không gặp người thời gian 10 năm. Long Miên Châu chi chủ tính tình nhất là cương liệt, thấy một lần manh mối không đúng, lập tức điều binh chấn áp, thậm chí không tiếc từ lần cận vài châu cho người mượn, cùng Long Miên Châu nghịch phỉ tử chiến, kết quả đại chiến tiến hành một năm lâu, Long Miên Châu cung phụng quỷ thần, hộ pháp, trưởng lão, đều vẫn lạc, mà Long Miên Châu chi chủ, cũng chết tại to lớn nhất nghịch phỉ thương Long Tử trong tay, tôn phủ từ nhập chủ bắc vực đến nay. Liền từ đến không từng có qua đại bại dạng này, mà vị kia Long Miên Châu chi chủ, cũng từ đây bị người coi là vụ đảo xỉ nhục, tộc nhân đều không còn cung phụng bài vị của hắn. Nói tóm lại, chiến cũng tốt, trốn cũng tốt, ba vị này tôn chủ, không có một vị được kết cục tốt. Mà mấu chốt nhất là, xác thực như Thái Bạch tông chủ lời nói, ba châu này đại loạn thời điểm, đế tôn một mực không có nhúng tay quản qua, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua một câu, nhất là Long Miên Châu trận kia thảm liệt đại chiến. Long Miên Châu chi chủ thanh vân Giá hồng, vô số lần gửi sách tại vụ đảo, nhưng Thủy Trung không có đạt được đáp lại, thẳng đến nửa năm sau, vụ đảo mới khiển tới 100 quỷ thần tương trợ, kết quả cái kia 100 quỷ thần đến Long Miên Châu, thấy một lần tình thế. Không đúng, liền vụng trộm thôn phệ vô số dân chúng, an no nê, e, sau đó quay đầu về vụ đảo đi. Như vậy không có bọn chúng nuốt Long Miên Ba Thành bách tính sự tình trước đây, đoán chừng cũng sẽ không có thương Long Tử tức giận lên đầu, trực tiếp đi hiểm đem người đánh vào Long Miên Châu tôn phủ thần thành. Sau đó xinh sinh đem long miên châu tôn chủ thanh vân Giá hồng treo cổ ở trên cửa thành sự tính phát sinh. Quá thảm rồi. An châu tôn chủ huyền nhai tam xích bất động thanh sắc nghĩ đến những việc này, sắc mặt đã bất chi bất giác thay đổi. Nếu như an châu loạn, ba loại vận mệnh này lại sẽ có loại nào rơi vào trên đầu mình? Người là đang uy hiếp lao phu hay sao? Tuy là trong lòng núi kêu biển gầm, nhưng an châu tôn chủ huyền nhai tam xích trên mặt lại vẫn lộ ra lánh khóc dị thường trên một tấm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Giống như pho tượng, không có nửa phần biểu lộ, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, mở miệng yếu ớt, giống như là nộ khí đã kiềm chế tới cực điểm, một câu không đúng, liền muốn vô bản đứng dậy, Liều lĩnh cùng bọn hắn đại chiến một trận. Lão phu tại An Châu kinh doanh 700 năm, toàn bộ thân gia đều ở nơi này, ngay cả lão phu chính mình đều tự khoe là nửa cái người An Châu, không nói đem toàn bộ An Châu kinh doanh bền chắc như thép, nhưng cũng tích lũy không ít nội tình, có hai đại hộ pháp, tứ đại trưởng lão, 12 tà thần. 300 tử giáp, 100. Không không không thần tộc hậu duệ, càng có tứ phương thần điện cũng người các tộc cung phụng vô số quỷ thần, tứ đại chấn thủ. Các ngươi muốn ta An Châu tôn phủ đại loạn, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cùng ba vị tỷ thế hơn 1000 năm lão tiền bối a." Hắn trầm rãi nói, đột nhiên lật lên một đôi quái mục, tinh quang bắn ra bốn phía, "Các ngươi phải chẳng quá coi thường lão phu." Có gió nổi lên, âm phong sợ sợ. Sát khí như thanh sương, trong nháy mắt bảy khắp nửa bầu trời. Mỗi người nghe lời này, Trái tim cũng không khỏi đến trầm xuống, thật muốn bắt đầu trận đại chiến này rồi. Trong một mảnh kiềm chế cho mặc, Duy có Thái Bạch tông chủ sắc mặt như thường, hắn vẫn là bình tĩnh nhìn hướng về phía An Châu tôn chủ, ánh mắt thanh tịnh, giống như là nhìn thấu hết thảy. Lúc này không chỉ có không có bị Huyền Nhai tôn chủ lời nói hù sợ, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ giống như nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, "Chúng ta vốn là đến chúc thọ, tôn chủ nhất định phải náo nhiệt một phen, vậy chúng ta cũng không tốt cự tuyệt." Nói tay ra, Bất Đắc nói Dù sao đến đều tới, không phải sao? Như thế câu nói, cũng khiến đến An Châu Tôn chủ trong lòng lộ bộ một tiếng, sắc mặt càng là ám trầm, hắn vào lúc này, cũng rất muốn trực tiếp một câu hạ lệnh, trực tiếp làm cho tất cả mọi người xuất thủ, đem những Bắc vực tiên môn dám gây chuyện này đều cầm xuống, gian đe. Có thể mấu chốt là, lệnh này làm sao hạ? Ba lão quái vật thần bí kia còn trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn đến cho chính mình đưa thiệp chúc mừng, chính là một loại cảnh cáo thái độ, nếu như chính mình thật muốn khai chiến, Vậy dựa vào bây giờ An Châu Tôn phủ lực lượng là có hay không có thể ngăn cản được ba người bọn họ. Mà càng quan trọng hơn là bây giờ Tôn phủ kỳ thật chính là nhất suy yếu thời điểm, vì cầm tới món Ma Sơn Bí bảo kia, tối thiểu có mười mấy vị trưởng lão tại Ma Sơn vẫn lạc, Hồng Bào, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác tứ đại quỷ thần cũng đều là bị trọng thương, Tôn phủ thượng tầng lực lượng giống như là trực tiếp tổn hại ba thành, dưới loại tình huống này thì như thế nào cùng những lưu đồ này đã lâu tiên môn của nhau. Ha ha. Đương nhiên, đây đều là chút trò đùa nói. Bất quá cũng liền vào lúc này, âm thầm đem tôn chủ một quân thái bạch tông chủ, đống nhiên nhẹ giọng cười nói, dù sao chúng ta lần này đến chẳng qua là vì tôn chủ trúc thọ, thuận tiện tiếp một chút đệ tử của mình, cùng tôn chủ giảng chút đạo lý, cũng không phải vì nháo sự, nếu thật là bởi vì lấy chút trong ngôn ngữ bất hòa, khiến cho song phương đại chiến một trận, vậy coi như để ngoại nhân chê cười, tôn chủ nghĩ như thế nào? Tình thế nhất chuyển, trong sân bầu không khí không hiểu hòa hoãn, liền ngay cả tôn chủ, thế mà cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. hắn cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, đống nhiên giống như cười mà không phải cười hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang, cười tủng tìm nói, ngươi thật sự là đến chúc thọ. Thái Bạch Tông chủ cười khẽ gật đầu, nhấc lên tay háo, xa thi lễ, phong độ nhẹ nhàng. An Châu Tôn chủ con mắt có chút nheo lại, đông nhiên nói, đã là chúc thọ tới, vậy ngươi hạ lệ ở đâu? Đường đường một châu tôn chủ, chính miệng đến hỏi hạ lễ, thực sự có chút giống tiểu hải giải trí. Hết lần này tới lần khác Thái Bạch Tông Chủ nghe, cười càng thêm vui vẻ, nói, tôn phủ phú giáp thiên hạ, linh bảo vô số, một chút tục lễ, chỉ sợ tôn chủ sẽ không đặt tại trong mắt, chính là đứng đầu nhất hồng linh chạm ngọc, cũng chỉ có ta vị kia họ triệu lao hưu ưa thích mà thôi. Tôn chủ bên cạnh triệu thông nguyên nghe chút lại muốn tức giận, cái này mẹ nó thời điểm mấu chốt, ngươi lại xách ta làm cái gì? Mà Thái Bạch Tông Chủ thì tiếp tục cười nói xuống dưới, nói, bất quá nghe nói tôn chủ thích nhất siêu tập bắc vực các đại tiên môn thần thông huyền pháp. Triệu Mộ không còn gì nữa, Thô Thiện Thần Thông kiếm đạo vẫn còn có mấy phần linh ngộ, nếu là Tôn chủ không chê, vậy Triệu Mộ liền tại chư vị Tôn phủ cao nhân trước mặt, thoảng qua biểu hiện ra coi là Tôn chủ trợ hứng, cũng tốt khiến cho chư vị quý nhân Tôn phủ cười một tiếng, như thế nào? Ừm. An Châu Tôn chủ đuôi lông mày bỗng nhiên chớp chớp, đã minh bạch Thái Bạch Tông chủ trong lời nói thâm tàng ý tứ, trong tâm trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, thế mà cũng cảm thấy phương pháp này là tốt nhất, nhất là quét qua chúng quanh đám người đằng sau càng là nhẹ nhàng thở ra, mà tại địa phương càng xa xôi, cổ thông lao đàn sư nghe thái bạch tông chủ mà nói, cũng không chỉ có khẽ nhíu mày, đấy mắt tựa hồ lóe lên chút vẻ lo âu. Nguyên lai like cái này lão sơn tiêu là muốn dùng loại phương pháp này kết thúc công việc, chỉ là như vậy, phải chăng quá mạo hiểm rồi? Rất tốt, rất tốt. An châu tôn chủ huyền nhai tam xích cũng không biết âm thầm lưu tính cái gì, sau một hồi lâu, đột nhiên mặt lộ dáng tươi cười, từ từ ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vuô vuô tay, nói. Quả nhiên không hổ là đông thổ lịch luyện qua thiên tiêu tiểu bối, ngươi đề nghị này, rất hợp ý ta. Nói, ánh mắt của hắn lơ đãng bốn phía lướt qua, từ tứ đại trưởng lao trên thân đến phương xa bốn vị chấn thủ, hơi do dự đằng sau, rơi vào một chỗ, khẽ cười nói, 12 tà thần, các ngươi liền thay mặt bản tọa, đi thu hạ lễ này như thế nào? Chương 334, bổ sung việc học. 12 tà thần. Nghe được tôn chủ trả lời. Đồng thời hiểu rõ hắn cùng Thái Bạch Tông Chủ nói chuyện với nhau ở giữa lời nói sắc bén bắc vực trư tiên môn tu sĩ, vào lúc này trong lòng đều lập tức trầm xuống, đều là nhịn không được có chút lo lắng nhìn xem trên mạng thuyền Thái Bạch Tông Chủ nhìn sang, muốn nói lại thôi. Người trong tu hành thời gian rất nhiều, lại đại bộ phận phân đều có thể rất trò chuyện, cho nên trò chuyện một lần trời 10 ngày nửa tháng, thậm chí 3 năm dưới nghe đồn lúc nào cũng đều có, nhưng đó là luận đạo, là tất cả mọi người tâm tình vui vẻ lại có thể có được đủ tốt chỗ học vấn thảo luận mà không phải chống lạnh đứng ở trên đường chỉ vào cái mũi cãi nhau, cho nên gặp một ít khác nhau thời điểm, bọn hắn hay là thói quen tại trực tiếp động thủ đọ sức, nắm đấm của ai càng lớn, đã nói người đó càng có đạo lý, dù sao mình bình thường đau khổ đã tu luyện bản sự, chẳng phải lúc này dùng. Thái Bạch tông chủ chính là bởi vì biết vấn đề này, sở dĩ nói ra phần này hạ lễ. Tu sĩ Bắc vực cam tâm tình nguyện bị tôn phủ giễu tại trên đầu 1500 năm, bây giờ bỗng nhiên muốn ngẩng đầu, muốn cùng tôn phủ giảng đạo lý. Tôn chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Bọn hắn thậm chí cho rằng bực này bình đẳng nói chuyện với nhau. Đối với bọn hắn mà nói vốn là một trận vũ đụng. Ma tu sĩ Bắc Vực vừa chuẩn chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, không chỉ có chạy đến An Châu cảnh nội cơ hồ tất cả có mặt mũi tiên môn, thậm chí thỉnh động ba vị ngàn năm trước lão quái, bọn hắn tồn tại đủ để đối với tôn phủ hình thành nguy hiếp, Buộc tôn chủ không thể không cân nhắc tu sĩ Bắc Vực yêu cầu. Thế là hắn liền lầm vào trong hai cái khó này, đáp ứng đi, thật mất mặt, không đáp ứng đi, lại bị đỡ đến trên lưng hổ. Hết lần này tới lần khác, tôn phủ khó xử mà nói, tu sĩ bắc vực kỳ thật cũng làm khó. Huyền nhai tam xích chỉ e sinh loạn, hoàng an châu căn cơ. Nhưng những này an châu tiên môn, một dạng cảm thấy thời cơ chưa đến, lúc này chưa hẳn chính là cùng tôn phụ trở mặt tốt nhất thời điểm, cho nên tôn chủ đâm lao phải theo lao thời điểm. Bọn hắn một dạng trong tâm bất an, không biết chuyện này, đến tột cùng nên lấy kết quả như thế nào kết thúc tốt nhất. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là huyền nhai tam xích túi đầu, nhưng không cần suy nghĩ đó là không có khả năng chính là bởi vì có những này ngầm hiểu lẫn nhau đạo lý cho nên Thái Bạch Tông chủ sớm liền muốn thông những chi tiết này đồng thời vào lúc này hợp thời đưa ra chính mình phần này hạ lễ nó tiềm ẩn ý tứ cũng đơn giản chính là lấy 5 đấm luận cái tháng thua thôi An Châu tôn chủ huyền nhai Tam xích nghe lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn cảm thấy phương pháp kia thật tốt thế là hắn cũng rất không khách khí đáp ứng xuống đồng thời để 12 tả thần đi thay thế hắn đón lấy phần này hạ lễ thoáng một cái sự tình cũng có chút lung túng Tu sĩ si bắc vực bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn. Thái Bạch Tông chủ dâng lên hạ lễ, tôn chủ tự nhiên là không thể tự mình xuất thủ, dù sao hắn là Nguyên Anh cảnh giới, mà lại hắn cũng không tốt phái ra mặt khác tôn phủ Nguyên Anh cao nhân tiếp phần này hạ lễ, bởi vì ba vị lão quái kia như là đã đưa thiệp, nói không chừng liền đang âm thầm quan sát lấy, nhìn thấy An Châu tôn chủ như vậy khinh người mà nói, vậy nói không chừng liền thật muốn trực tiếp xuất thủ làm cho. Bởi vậy, đối với người khác trong lòng cũng liền nghĩ đến. Nhiều nhất huyền nhai tam xích cũng chỉ là tại trong tôn phủ kim đan cảnh giới tu sĩ, lựa chọn một vị có thể là hai vị người nổi bật, đến đây cùng thái bạch tông chủ giao thủ, vô luận thắng thua, tối thiểu thoạt nhìn là công bằng. Nhưng huyền nhai tam xích ngạo mạn hay là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Hắn khiển đi ra không phải một cái hoặc hai cái kim đan cảnh tu sĩ, mà là 12 cái, mà lại là 12 tà thần, cũng là xa gần nghe tiếng 12 quái thai. Nói đi lời này đằng sau. Huyền Ngai Tam Sích trên mặt liền lộ ra miễn cưỡng cười, từ từ tựa vào trên ghế dựa, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, tựa hồ là đang chờ lấy hắn tự tuyệt có thể là chất vấn, sau đó hắn liền có thể đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính là, nói ra 12 tên tà thần đằng sau, cơ hồ tất cả tu sĩ Bắc vực tại lúc này cũng thay đổi sắc mặt, thấp giọng nghị luận không dứt, thậm chí có không ít đều lộ ra vẻ phẫn nộ, ngược lại là Thái Bạch tông chủ sớm nhất đưa ra thuyết pháp này kia. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, chầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói, cũng tốt. Cái gì? Một câu nói kia, liền nghe được không biết bao nhiêu người thất kinh. An Châu Tôn Chủ đưa ra 12 tà thần cùng Thái Bạch Tông Chủ giao thủ, vốn chính là một kiện khinh người cực sâu sự tình, trình độ nào đó mà nói, dạng này 12 vị quái thai xuất thủ, lại cùng Nguyên Anh xuất thủ có gì khác? Có thể càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là... Thái Bạch Tông Chủ dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng xuống, phong khinh vân đạm, phảng phất không biết mình vừa mới tiếp nhận cỡ nào hung hiểm tiêu chiến. Liên ngay cả Huyền ngai Tam Xích vào lúc này cũng sắc mặt ngưng lại, hiếu kỳ nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói: ngươi sư đệ cũng tới. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, nói: tôn chủ yên tâm, xuất thủ chỉ một mình ta. Huyền ngai Tam Xích lông mày lập tức liễu, Thái Bạch Tông Chủ lời nói để trong lòng của hắn không thoải mái, phảng phất bị người khám phá một loại nào đó thâm tàng bí mật. Tự nhiên lời nhắc lại trả lời, bất quá hắn cảm thấy cũng thực có chút hiếu kỳ, nếu là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia cùng hắn cùng nhau tới mà nói, thế thì quả thực là chuyện lớn, nhưng ở tôn phủ trên bí điện sớm có ghi chép, người trẻ tuổi kia đã phế đi đạo tâm, rốt cuộc làm không động kiếm, như vậy chỉ bằng cái này hơi. Có vẻ trung dung thái bạch tông chủ, lại từ đâu tới lòng tin đón lấy 12 tà thần liên thủ tiến công tập kích. Cần biết liền xem như lúc này chính mình, như trực diện 12 tà thần mà nói, cũng tuyệt không dám chủ con A. Mời đi. Thái Bạch Tông Chủ không nói gì nữa, một tay vác tại sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng mở ra, dẫn đầu đi đến giữa không trung. Trung quanh từ trên xuống dưới, vô số người tâm thần vì đó ngưng tụ, vội vã đem ánh mắt quay đầu sang. Mà ở phía xa chỗ gần, cái kia ở vào cao thấp khác biệt từng cái vị trí 12 tà thần, cũng đột nhiên phát ra từng đợt quỷ khốc thần khắp thanh âm cổ quái. Thanh âm này liền giống như là ẩn chứa một loại nào đó ma lực, làm cho tâm thần người kinh loạn, rõ ràng 12 người phát ra lại giống như là thanh âm của một người, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, thiên biến văn hóa, để cho người ta nghe vào trong lòng, nổi ra gạt đều lên một tầng. Tu sĩ Bắc vực cỡ nào tầm thường, chúng ta thực sự lười nhác đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá trong nhiều tầm thường như vậy, cũng là có mấy cái phát triển, để cho người ta hiếu kỳ không thôi. Trong những người phát triển này, Sở Quốc Thái Bạch tông đôi sư huynh đệ kia, vô luận như thế nào sắp xếp, đều muốn xếp vào trong ba vị trí đầu. Cho nên chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi. Duy có người như ngươi, giết mới có chút ý từ A. Nương theo lấy những tiếng cởi kia, một trận kỳ quái thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới, vẫn là 12 người tại phân biệt nói chuyện, thế nhưng là nghe vào người trong thai, nhưng lại giống như là một người đang nói, trong lời kêu ý tứ, càng làm cho lòng người ở giữa phát lạnh thanh âm cổ quái chui vào trong thai, liền giống như là tiến vào trong ổ rắn đang có vô số trắng non nà gián độc, chính xâm nhiên để mắt tới chính mình. Trên núi dưới núi, vô luận tôn phủ huyết mạch, hay là tu sĩ bắc vực, đều đã cảm thấy có chút không dét mà run. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này hay là có vẻ hơi phong thanh vân đạm bộ dáng, hai tay của hắn vác tại sau lưng, cũng không có nhìn về phía mình đối thủ, mà là ánh mắt thoáng ngột nghiêng, hướng về phía rơi trong ma vực chiến trường nhìn sang, trầm giọng mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra, đệ tử Thái Bạch Tông Quách Thanh, Phương Quý, hai người các ngươi có thể đã song kết tay mình trên đầu việc vặt vĩnh rồi. Ừm, nghe câu nói này, Tất cả mọi người liền đều cảm thấy run lên, vội vàng hướng trong ma vực chiến trường nhìn sang. Mà vào lúc này trong ma vực chiến trường, tất cả mọi người đã sớm ngừng tay, Quách Thanh trước kia liền canh dự ở phương quý trước người, đang trong tâm tuyệt vọng thời khác, chật thấy được Thái Bạch Tông Chủ từ trên trời giáng xuống, còn nói muốn tiếp chính mình trở về, nhất thời tâm tình chi phức tạp, thực sự khó mà hình dung, nếu như không phải Thái Bạch Tông Chủ vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đã sớm muốn đầu nhập lão nhân ra ông ta trong lực khóc lớn. Mà lúc này thấy Thái Bạch tông chủ một mực tại cùng Tôn chủ thương lượng, nàng cũng chỉ có thể kềm chế lòng tràn đầy kích động, đang hoang ở phía dưới chờ lấy, nghe được sư Tôn muốn nên chiến 12 tà thần lúc, trong lòng đã là không gì sánh được lo lắng, lại thình lình nghe được Thái Bạch tông chủ triệu hoán, trong lòng nhất thời trở nên kích động, cao giọng đáp ứng, sau đó huyền chuyển hạ bái, đầy mặt là nước mắt, bái kiến sư Tôn, đệ tử ở đây. Thái Bạch tông chủ cúi đầu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi sư đệ đầu, A Sư đệ, Quách Thanh trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình là bảo vệ sư đệ tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy Phương Quý đã hưu khí vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay mặt sắc vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng xông tới, khẩn trương hướng phía phương Quý mặt dùng sức đập, giết. Mà vào lúc này trong thức hải, Phương Quý chính chém giết khởi kình mà, hắn ỷ vào địa bản của mình, lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, chính dáng chống đỡ lấy cuồng giết bạch thiên đạo sinh, mà cái kia bạch thiên đạo sinh khí huyết khô kiệt, lại đang phương quý thức hải vốn là thần thức héo mi, lại thêm bị mất quái nhãn kia, đang tâm hoảng ý loạn, ngạnh sinh sinh bị phương quý liên tiếp giết chết hơn 10 đạo phân thần, mà hắn còn sót lại phân thần, thế mà không kịp cùng phương quý phản đấu, lại biết mình không trốn thoát được, liền chỉ vây quanh đạo cung kia, đại môn cùng cửa sổ một trận đập mạnh, chỉ muốn xông đi vào đèm quái nhãn kia cướp về, bí bảo đưa ta, rốt cục hắn thành công, đạo cung kia đại môn không hiểu rộng rãi một kia, hắn vội vàng lách mình vào, đầy mặt hung ác thướng về tiểu ma sư chính nâng cao cái bụng lớn dương dương đắc ý kia vào tới đem cái tiểu ma sư giật nảy mình ngao một tiếng liền nhảy ở giữa không trung sau đó đến rơi xuống lúc đặt ngông đem bạch thiên đạo sinh ngồi ở phía dưới ép tới hắn lật lên bạch nhãn a phương quý hơi thở dồn dập truy sát một đạo phân thần cuối cùng này đi vào đạo cung phía trước đi đến một nhìn lập tức lơi dại chỉ gặp tiểu ma sư hỏa thiêu cái mông đồng dạng đều to không nên tới gần ta hà một bên theo bước lên bạch thiên đạo sinh đông quẳng Tây đánh Giống như là đang đánh một cái túi, lắng động đến thân thể để cho người ta xem xét liền không nhịn được lo lắng, kịch liệt như vậy động tác, cũng không sợ trượt thai. Đệ tử Thái Bạch Tông ở đâu? Cũng liền vào lúc này, phương quý trong thức hải vang lên cái nào đó thanh âm quanh quẩn, mang theo một loại nào đó ma lực, thẳng vào trong thức hải. Người trước nhìn xem hắn, ta ra ngoài gặp qua tông chủ. Phương quý nghe được Thái Bạch Tông chủ thanh âm, lập tức đại hỉ không thôi, thần thức khẽ động, phi tốc hướng thức hải bên ngoài phóng đi độc lưu lại tiểu ma sư mình tại trong đạo cung cùng bạch thiên đạo sinh thần thức đợi lập tức đem tiểu ma sư bị hù càng kinh liên tục hô phương quý vài câu không thấy hắn đáp lại thế là mười phần sợ sẽ bạch thiên đạo sinh sẽ đánh chính mình hắn đánh bạch thiên đạo sinh đánh càng khởi kinh. đừng đánh đừng đánh tỉnh phương quý vừa mở ra mắt liền gặp sư tỷ khuôn mặt thanh tú kia cách mình rất gần một tấm trắng non thanh nu bàn tay chính dơ lên thật cao mắt nhìn thấy liền muốn hô đến trên mặt mình lập tức bị hù kêu to đưa tay đẩy ra sư tỷ. Chính mình phí sức bỏ lên, hướng về giữa không trung tông chủ hưng phân hoác, tông chủ, thế mà thật là ngươi, ngươi lúc nào tới, thế nào không nói một tiếng. Thái bạch tông chủ nghe hắn, sắc mặt lập tức thoáng biến thành màu đen, bất quá nhìn thấy phương quý không có việc gì, trong lòng nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà tới tương ứng, thì là trên đỉnh núi kia tôn chủ, mắt thấy phương quý tỉnh lại, sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm rất nhiều. Hai người các ngươi đều là ta thái bạch đệ tử, một cái vào tôn phủ mười một năm một cái vào Tôn phủ một năm có thừa, đều là làm trễ loại không ít tu hành. Trước đó ta lấy vân trục nhìn các ngươi cùng Tôn phủ Thiên ừ. Tiêu giao thủ, biểu hiện thực sự không vừa ý người. Bây giờ nếu ta đến nơi này, liền cũng đúng lúc mượn cùng 12 Tà thần giao thủ cơ hội, thay hai người các ngươi bổ sung việc học, các ngươi minh bạch chưa? Thái Bạch tông chủ tự nhiên không có tâm tư cùng Phương Quý kéo việc nhà, hai tay quóng ở trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đệ tử Minh Bạch." Quách Thanh đầy mặt nước mắt, kích động lần nữa nằm rạp người hành lễ. Tông chủ muốn đánh nhau. Phương Quý thì là nghe được không hiểu ra sao, sau đó rất nhanh phản ứng lại, huy quyền tiêu to, "Tông chủ Lý Vũ, đánh đâu thằng đó." Ừm. Giữa không trung thái bạch tông chủ không cần phải nhiều lời nữa, thân xác nhàn nhạt, nhạt, quay đầu nhìn về hướng 12 tà thần. Trong lòng thầm nghĩ, hay là Phương tiểu tử càng làm người khác gỡ thích chút. Chương 335: Quy Nguyên bất động như đại Phật. Thái Bạch tông chủ, danh khí thật lớn, kiêu ngạo thật lớn. Mà tại Thái Bạch Tông Chủ cùng nhà mình đệ tử nói chuyện thời điểm, trong sân bầu không khí cũng đã trở nên cổ quái. Vô luận là ai, đối mặt với 12 tà thần loại tồn tại này lúc, đều tuyệt không dám chủ quan, nhất là Thái Bạch Tông Chủ còn muốn một mình đối mặt 12 tà thần nhân vật khủng bố như vậy, trong lòng phải nên là tâm thần bất định bất an, áp lực lớn như núi thời điểm, chính là lại nghiêm túc đối phó đều không đủ, ai có thể nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác biểu hiện nhẹ nhõm bình tĩnh, thế mà cô y đem đệ tử hoán đi ra mà lại muốn lấy 12 tà thần làm thí dụ, cho nhà mình đệ tử bổ. Suôn việc học, liền ngay cả một chút quen biết Bắc vực tiên môn chi chủ, vào lúc này cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu, quá mức lao huynh, lần này Bắc vực thiếu niên Tôn phủ Thiên Kiêu chiến, chính là nhà ngươi hai cái đồ đệ làm ra, có thể nói việc này ra, toàn bộ Bắc vực đều sẽ truyền tụng ngươi hai đệ tử này truyền kỳ sự tích, Bắc vực tiểu bối, sợ là lại không thanh danh che lại hai bọn họ người, liền ngay cả ngươi thái bạch tông cũng tất nhiên đi theo đại xuất tiến tuổi Ngươi lại lại còn nói bọn hắn, biểu hiện không tốt, vậy phải là cỡ nào người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể vào được ngươi pháp nhãn. Mà tại các đại tiên môn lắc đầu than tiếc, cười khổ không thôi thời điểm, 12 tà thần kia thì là nộ khí ngút trời, người khác thấy bọn họ, thậm chí là nghe được thanh danh của bọn hắn, chỉ có hoảng sợ tim đập nhanh, ngồi nằm khó an phận. bây giờ khó được bọn hắn 12 người đồng thời xuất hiện, thế mà bị người khinh thị, giống như là căn bản không đem bọn hắn 12 người để vào mắt. Ha ha ha thú vị. Ha ha ha. Quả thật là thú vị phi thường. Trải qua lúc đầu sau khi chờ mặc, rất nhanh liền có vô tận tiếng cười quái dị vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, ẩn chứa các loại quỷ dị khó phòng lực lượng, 12 tả thần giống như là phẫn nộ, lại như là cảm thấy buồn cười, thanh âm cổ quái, lộ ra các loại dùng dượn thần ý, người đều nói sợ quốc sư huynh đệ hai người kia, một cái cao điệu tùy tiện, một cái ổn trọng nội liễm, bây giờ nhìn sợ là chưa chắc nha. Là đâu, bất quá cũng có trách cao điệu tùy tiện tên kia đã bị ma quỷ ám ảnh, thành phế nhân a, cái này còn lại chẳng phải là phải đem sư huynh đệ hai cái tính tình đều cầm lên. Chỉ là nhất định phải trước như thế kiêu ngạo, liền không sợ trước mặt mọi người ném đi xấu a. Dù sao sau khi giao thủ đều là chết, ném đi xấu chết cùng xinh đẹp chết đều gì khác nhau, dù sao vạn vật đều là không nha. Ai, đáng tiếc, tới là sư huynh, nếu có thể cùng vị sư đệ kia giao thủ, mới có thể để cho chúng ta nhấc lên điểm hứng thú đến đâu. Các loại châm trọc khiêu khích Giờ cận tiếng mắng chửi vang lên, thanh âm chợt cao chợt trợ thấp, chợt mạnh chợt yếu, 12 tà thần này tựa hồ không nóng lòng xuất thủ, chỉ là ngươi một lời ta một câu châm trọng thái bạch tông chủ, người bên ngoài nghe bọn hắn mà nói, tâm tình cũng đi theo chợt vui chợt giận, trong bất chi bất giác, thế mà cảm thấy trong lòng phiền muộn, đột nhiên có người đánh thức, vội vàng thu liễm tâm thần không đi nghe bọn hắn mà nói, nhưng như vậy nhấc lên phòng, thanh âm. Kia ngược lại trở nên càng cổ quái, thế mà giống như là ngăn không được giống như, thẳng hướng người trong đầu chui. Cho đến lúc này, mới có người phản ứng lại, 12 cái quái vật này đã xuất thủ. Định thân nhìn lại, chỉ gặp 12 tà thần kia, vẫn trái một cái phải một cái, thậm chí đều không có toàn bộ hiện thân, có thân người ở giữa không trung, vẫn còn có người nút ở trong đám người, nhưng theo thanh âm của bọn hắn càng truyền càng vang, đã trên không trung tạo thành đạo đạo ma niệm, những ma niệm kia có thể là hóa thành tinh quái, có thể là hóa thành cự mãng, vắt ngang hư không, đung đưa trái phải, vừa đem thái bạch tông chủ vây ở trung ương. Một sát na này, lập tức nhịn không được có người lo lắng, chúng ta chỉ là đứng ngoài quan sát, liền nhận lấy áp lực lớn như vậy, vậy bị 12 tà thần vây khốn thái bạch tông chủ, tiếp nhận áp lực lại nên lớn bao nhiêu? 12 tà thần này, quả không hổ là tôn phủ khó dây dưa nhất sát thủ. Một mực đến nay, tôn phủ, hoặc nói những người tự xưng thần tộc hậu duệ này, vẫn luôn có cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần thói quen, mà tại 1.500 năm trước đế tôn nhập chủ bắc vực thời điểm, 800 quỷ thần tương trợ. Càng là trở thành tôn phủ một mực lưu truyền truyền thuyết. Người tôn phủ tôn kính quỷ thần, nhưng cũng một mực âm thầm mơ ước sức mạnh của quỷ thần, một mực nghiên cứu lấy bọn hắn thần thông, vì thế, bọn hắn ngược lại là luyện ra không ít cổ quái quái vật đến, tựa như cùng 12 tà thần này, kỳ thật chính là bọn hắn đánh cắp quỷ thần lực lượng mà tạo nên. Đối với Bắc vực thập cửu châu tôn phủ tới nói, cung phụng quỷ thần khác biệt, đối với quỷ thần lực lượng lĩnh hội cũng khác biệt, có chút tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần, tính khí nóng nảy, Một khi phát giác tôn phủ trong bóng tối ngốc nghẽ lực lượng của bọn hắn, lập tức nổi trận lôi đình, đem tất cả người có liên quan đều nuốt. Dạng này tôn phủ, tự nhiên không cách nào lấy được cái gì thành tựu, nhưng An Châu tôn phủ khác biệt, cung cấp nuôi dưỡng tứ đại quỷ thần, có tính tình ôn hòa, có. Chỉ tham huyết thực, ngược lại là dễ dàng đối phó, bởi vậy An Châu tôn phủ, cũng là trong các đại tôn phủ, đối với sức mạnh của quỷ thần nghiên cứu nhất có hiệu quả. 12. Tà thần chính là Tôn phủ không biết lãng phí bao nhiêu trong Tôn phủ huyết mạch thiên kiêu mới đản sinh ra sản phẩm, bọn hắn cùng nói là nhân loại người tu hành, chẳng nói là nửa người nửa quỷ, một thân bản lĩnh, cũng một nửa là tu ra tới, một nửa là luyện được, bất quá, hiện nhiên An Châu Tôn phủ cũng thành công, 12 tả thần sau khi luyện thành, tuy là kim đan, nhưng chỗ cổ quái lại thắng kim đan. Bình thường bọn hắn trong bóng tối hành tẩu, không biết thay Tôn phụ xử lý bao nhiêu phiền phức, tại An Châu trong giới tu hành, cũng rất có tiếng xấu. Người người sợ hãi thủ đoạn của bọn hắn, âm thầm nói chuyện với nhau, lẫn nhau cảnh cáo, dần dà, lúc này mới truyền ra 12 tà thần tên. Bất quá, mặc dù 12 tà thần tên vang dội, nhưng dù sao gặp qua bọn hắn người xuất thủ còn thiếu, bây giờ gặp được bọn hắn 12 người mặt đều không có lộ đủ, liền bỗng nhiên dẫn động loại tiến công tập kích cổ cái này, lập tức không biết kinh động đến bao nhiêu người, mặt lộ kinh ngạc nghe ngóng. Mà những người biết được 12 tả thần thủ đoạn kia, vào lúc này liền không khỏi gợn cười, nói đây cũng là tà thần quỷ âm đã từng có thanh dương tà thần tiến về tiêu quốc nương tựa theo bản lĩnh bực này tại một phương có nguyên anh trưởng lao chấn giữ tiên môn phía trên hàng đêm chui vào phía sau núi thút thít ngay cả khóc ba ngày cuối cùng khiến cho phía kia tiên môn đệ tử người người đạo tâm sụp đổ điên cuồng giết chóc lẫn nhau công kích cuối cùng giết một cái máu chảy thanh sông thanh dương tà thần kia cũng chờ nếu là một người diệt một phương đại tiên môn thanh danh lan truyền lớn mà mấu chốt nhất là thanh dương tà thần kia Lúc trước cũng chỉ là một người a, bây giờ lại là 12 tà thần đồng thời vận dụng bực này quỷ quyệt bản lĩnh, vị kia Thái Bạch tông chủ chính là một thân bản lĩnh mạnh hơn, thì như thế nào có thể ngăn cản bọn hắn 12 người. Trong đủ loại nghe đồn cùng nghị luận, không biết bao nhiêu tu sĩ, trong tâm càng lo lắng, thấp thỏm nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Bác vực các đại tiên môn, không biết nâng lên bao lớn dũng khí, mới có đảm lượng tập hợp cùng một chỗ, đến đây thăm dò một chút tôn phủ giới hạn thấp nhất, nếu như sơ khai nhà tranh trận chiến đầu tiên, liền gọn gàng mà linh hoạt tùa, vậy sau này còn có ai có thể lại nâng lên can đảm này. Bất quá trong lòng nghĩ đến, vừa nhìn, lại lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chỉ gặp lúc này Thái Bạch Tông Chủ, vẫn là hết sức bình tĩnh đứng ở giữa không trùng, ánh mắt buông xuống, không có nửa phần động tác, dường như là không có phát giác được 12 tà thần thế công đã lên đồng dạng, ngược lại tại người lo lắng tới cực điểm thời điểm, hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, hướng phía dưới nói, tiểu đồ Quách thanh, Ta để cho ngươi sư đệ thay mặt chuyển cho ngươi quy nguyên bất diệt thức, ngươi có thể đã tu luyện thành công. Phía dưới quách thanh, đang vì tôn phụ lo lắng, chợt nghe lời này, lập tức vô cùng khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói, đệ tử ngu dốt, thần thức sớm đã tu thành, chỉ là muốn lĩnh hội quy nguyên chi bí, nhưng thủy trung cảm giác còn có một cửa ải, nhìn sư tôn trách phạt. Ta sẽ không trách phạt ngươi. Giữa không trung thái bạch tông chủ thanh em xa xa chuyển tới, giống như là thành tịnh tiếng sấm ẩn, ẩn mình Ta sở dĩ để cho ngươi sư để mang đến Quy Nguyên Bất Diệt Thức truyền cho ngươi, chính là biết ngươi trong 10 năm này chịu không ít khổ đầu, đạo tâm có lẽ là sẽ thụ ảnh hưởng, tu luyện Quy Nguyên Bất Diệt Thức, có lẽ đối với ngươi có lợi, nhưng trước đó ta lấy vân trục nhìn ngươi, liền biết ngươi chưa hiểu thấu đáo pháp này, bằng không mà nói, ngươi đạo tâm kiên ổn, không nhận xúc. Động, thiếu niên họ Bạch Thiên kia, đừng nói ba trường, liền xem như 30 trưởng, lại há có thể làm gì được ngươi. Vừa nói chuyện, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Thản nhiên nói, hiện tại, ta vì ngươi biểu hiện ra bất diệt thức chân nghĩa, ngươi hãy nhìn kỹ. Quách thanh trong tâm kích động, đang muốn nói chuyện lúc, liền gặp giữa không trung thái bạch tông chủ triệu chân hồ, đồng nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai đạo tay háo cùng trường bảo, nhẹ nhàng rủ xuống tại bên người. Lúc này, chỉ thấy chung quanh 12 tà thần càng thêm ra sức thúc dục tà thần quỷ âm, lúc đầu bọn hắn không có 12 người tất cả đều xuất thủ, nhưng bây giờ gặp thái bạch tông chủ từ đầu đến cuối bất động, liền càng ngày càng nhiều gia nhập tiền đến các loại thê lương thanh âm cổ quái vang lên giữa không trung quần ma loạn vũ tất cả đều nhào về phía thái bạch tông chủ mà lúc này thái bạch tông chủ xếp bằng ở giữa không trung tay nắm phát ấn quanh thân linh tức vận chuyển quy nguyên bất diệt thức thôi động trung quanh thế mà tạo nên tầng tầng đạo vẩn thần thức cường hành vô biên hướng kia có chút lưu động thế mà tại quanh người hắn tạo thành một tầng thần quang ẩn ẩn hóa thành một cái cự đại hư tượng bao phủ tại trên đỉnh đầu hắn giống như là một tôn đại phật ngồi ngay ngắn hư không bất động Mà 12 tà thần kia thúc dục tà thần quỷ âm, càng thê lương, hóa thành các loại yêu ma tinh quái, hướng về ở giữa Thái Bạch tông chủ đánh giết, có thể Thái Bạch tông chủ giống như là căn bản không để ý tới bọn hắn, tất cả tinh quái đang tấn công đến thần quang hư tượng kia đằng sau, liền không tự chủ được tăng dã, bay xuống, chỉ để lại từng tiếng thê thảm tiếng thê, giống như là sương tuyết gặp tiêu dương, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Tâm thần bất động như đại Phật, vô cấu thần quang lui tà niệm. Nơi xa đám kia Bắc vực tiên môn ở giữa, Cổ thông lão Đàn Sư thấy một màn này, đã nhìn không được gật đầu tán thưởng, Thái Bạch Tông hai vị này sư huynh đệ, quả nhiên là từ đông thổ học được khó lường bản lĩnh A, Lão Phu một tiếng duyệt vô số người, nhưng lại chưa bao giờ gặp có người đem thần thức tu luyện tinh thuần như thế, chỉ là quái thai, bực này dạng thiên kiêu tiểu bối, như thế nào cam tâm tại sở quốc ổ 300 năm. Khá lắm Thái Bạch Tông Chủ, xem ra thật đúng là động đến điểm thật, mới có thể lấy tính mạng của hắn. Cũng ở chung quanh đám người, đều bị Thái Bạch Tông Chủ lấy quy nguyên bất diệt thức tùy tiện chống đỡ tà thần quỷ âm thời điểm 12 tà thần kia cũng phát hiện không đúng chính mình thi triển thần thông thế mà toàn tổn không được đối với phương mảy may cái này chẳng phải là thành một chuyện cười trong âm thanh lạnh lùng đung nhiên âm thầm tiếng vang một tiếng thê lương hét lớn sau đó một đạo huyết quang nhanh chóng đánh tới huyết quang kia như tiễn lại là một con thỏ toàn thân nhuốm máu bộ dáng tung ở trên không nhay răng niết miệng hung tàn lộ ra tựa như cùng một đạo huyết sắc kiếm quang giống như trong chốc lát vọt tới thái bạch tông chủ trên đỉnh đầu hung hăng một đao bổ xuống. chương 336, Thái Bạch Tông Chủ Không tốt, 12 tà thần xuất thủ Tại 12 tà thần kia một trong xuất thủ một sát na, lập tức không biết bao nhiêu người tâm thần đều chăm chú nắm chặt. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một phen tâm thần lên xuống, từ không gì sánh được lo lắng Thái Bạch Tông Chủ tình cảnh, lại đến nhìn thấy hắn lấy cường hoành thần thức đối kháng tà thần quỷ âm, hiển thị do thần thức cường đại, sau đó không đợi bọn hắn tâm tình tốt chuyển liền lại thấy được tà thần một trong quỷ dị mà kinh khủng xuất thủ, mới buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên, ánh mắt lom lom nhìn nhìn về hướng còn tại giữa không trung ngồi ngay ngắn ở Thái Bạch tông chủ. Mặt khác tà thần quỷ âm vẫn còn tiếp tục, giữa không trung vẫn là quần ma loạn vũ, cuốn quanh lấy Thái Bạch tông chủ không thả, mà Thái Bạch tông chủ tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển quy nguyên bất diệt thức, đối kháng cái kia quỷ quệ tà thần quỷ âm, có thể một cái kia màu đỏ như máu quỷ thỏ cũng đã hung ác tàn bạo vọt tới trên đỉnh đầu của hắn, một đao phách trảm. Ma khí xâm nhiên, giống như là muốn cưỡng ép phá hắn bất động đạo tâm. Vé đút vó vé đốt. Con thỏ này cùng ta nhận biết không giống nhau lắm. Phía dưới Phương Quý đều có chút kinh ngạc, thấy một lần con thỏ, không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Mà tại lúc này, giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ đã đã nhận ra tà thần huyết thỏ đột kích, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn không có đứng dậy nên chiến, mà là trong lúc đống nhiên phất ống tay háo một cái, giữa không trung lập tức xuất hiện một cái trường ấn to lớn, ánh vàng rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói lọi giống như núi nhỏ, đón tả thần huyết thọ đầy, lập tức đem hắn đánh trên không trung lật ra 10 cái té ngã. tốt lắm, điểm ấy coi là thật khó giải quyết, lại đến mấy người hỗ trợ. cái kia tả thần huyết thọ cầm trong tay quái nào, lấy lại bình tĩnh, mới sát mặt đại biến, âm thanh kêu to lên, đồng thời thân hình chấn động, dung ra tầng tầng huyết khí, giống như áo chuồng bao khỏa tại xung quanh người hắn, lại lần nữa cầm dao, hung hăng hướng về Thái Bạch Tông chủ chém tới. siêu siêu siêu, mà theo hắn một tiếng kia quát chói tai, giữa không trung. Quả nhiên lại có mấy đạo thân ảnh tấn công đến, chỉ thấy được một con thanh dương cầm trong tay song kiếm, bên người tản ra một tầng xanh mờ mờ khí độc, giữa không trung trên đám mây nhảy đến nhảy lên, trong chốc lát đi vào thái bạch tông chủ trên đỉnh đầu, song kiếm sáng trong, giống như hai cái trường thương ngân rác, thẳng tắp hướng thái bạch tông chủ ngay ngược đâm tới. Trong một bên khác, có vô cùng ma khí màu đen quay cuồng, nhưng từ trong ma khí kia hiện ra một con chuột hai mắt trắng bệnh, giống như núi nhỏ, trên thân quấn lấy từng vòng từng vòng xiềng xích màu đen xa xa đánh ra, tầng tầng vòng quấn, quấn về Thái Bạch Tông Chủ. xuống chút nữa nhìn, trong đám người, một đạo bích quang chớp động, lại là một đầu toàn thân trên dưới đốt lân hỏa màu xanh quái xà vọt lên, trên thân bích lân từng mảnh chốc ra, lại hóa thành một thanh một thanh quỷ dị phi kiếm, đều là tả ngang qua hư không. từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh lưới lớn màu xanh, đón gió mà lớn dần. xa xa trải ra ra, sau đó hướng về Thái Bạch Tông Chủ vào đầu bao phủ xuống tới. chỉ trong nháy mắt. Liên trường bốn vị tà thần vây công hướng về phía Thái Bạch Tông Chủ, mỗi một vị đều cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là người, nhưng nhìn lại càng giống là yêu ma, mà bọn hắn tu luyện ra được thủ đoạn, càng là đều là lộ ra một cỗ tà kình, không có một cái nào giống như là bình thường. đương nhiên, tương ứng là thủ đoạn của bọn hắn cũng không có một cái thuật nhìn như là dễ đối phó. Mà đón bốn người này tiến công tập kích, Thái Bạch Tông Chủ lại vẫn là ngồi ngay ngắn bất động, bên người lại có mấy đạo trưởng ấn bay lên. Giữa không chung xoay quanh, trong khoảnh khắc, giữ lại thanh dương tà thần song kiếm, chấn khai ma thử tà thần siếng xích, đỡ được bích mãng tà thần lân giáp, lại bức lui huyết thọ tà thần quái đao, trường ấn ở không trung bay múa, lại nhất thời làm cho tứ đại tà thần gần không được thân. Người chung quanh nhìn xem trận đại chiến này, đã là tâm linh giao động, hoa mắt thần chỉ. Mà càng nhiều người, thì là nhịn không được lo lắng, nhìn thái bạch tông chủ đối kháng tà thần quỷ âm đồng thời, lại tiếp nhận tứ đại tà thần ta binh. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là tạm thời bước lui địch nhân mà thôi, lại không tổn thương được đối thủ, mà những tà thần khác thì càng liều mạng thúc dục, tà thần quỷ âm, giữa không trung tinh quái yêu ma càng nhiều, núi tiêu biển gầm đồng dạng hướng hắn che mất tới. Không tốt, chẳng lẽ Thái Bạch tông chủ tiêu rồi? Có người phát hiện không ổn, trong tâm đã là lo lắng không thôi. Lúc này Thái Bạch tông chủ, một mực phong thủ, tuy là miễn cưỡng giữ vững, lại há có thể chống quá lâu. Ngược lại là 12 tà thần, càng chiến càng mãnh liệt. Hiện nhiên khí thế đã lên, cuồn cuộn ma khí trải ra tại cả mảnh trời. Vị này Thái Bạch Tông chủ đại la từ bi thủ, hay là quá nội liễm, nếu bàn về phòng thủ, sợ là nhất đẳng tuyệt học, nhưng không tổn thương được đối thủ, chính là sơ hở lớn nhất, 12 Tà Thần càng chiến càng mãnh liệt, Thái Bạch Tông chủ chính là mạnh hơn, lại có thể chống bao nhiêu? Nghĩ đến điểm này tu sĩ bắt vực, một trái tim vừa trầm xuống dưới. liền xem như phía dưới trong ma vực chiến trường quách thanh sư tỷ, nhìn qua cái kia quen thuộc đến cực điểm đại la từ bi thủ, Đáy mắt cũng lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, trong tâm một ít ký ức bị câu lên, càng là rất nhanh liền bị một loại nào đó gần như tâm tình tuyệt vọng bao phủ. Quách Thanh tiểu nha đầu, ngươi là tất cả Thái Bạch tông chủ trong hàng đệ tử, đến truyền vi sư đại la Tử bi thủ sớm nhất một cái, nhưng ngươi vào tôn phủ đằng sau, cũng rất nhanh vứt bỏ pháp này tại một bên, vừa mới ta gặp ngươi cùng người khác giao thủ, thi triển tiêu quốc kiếm đạo, Vân quốc thần tiêu quyết, Triều quốc thái thanh tâm pháp, Tề quốc xương tâm kiếm ý, duy chỉ không có thi triển đại la từ bi thủ. Đây là vì gì? Cũng là vào lúc này, đột nhiên Thái Bạch Tông Chủ từng tiếng quát, phá vỡ trong sân yên lặng. Người khác đều là trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này Thái Bạch Tông Chủ, thế mà còn có tâm tình vào lúc này cùng đệ tử nói chuyện. Mà Quách Thanh thì cũng là tâm thần chấn động, há hốc mồm, lại nói không ra nói tới. Đại la tử bi thủ nàng đương nhiên tu luyện qua, cũng bỏ công sức khổ tu qua, thế nhưng là đi tới tôn phủ đằng sau, lại bởi vì thua ở Bạch Thiên Đạo sinh lòng bàn tay, dưới cơn nóng giận. Cảm giác pháp này quá mức bảo thủ, bởi vậy bỏ pháp này, một mực tại tôn phủ trong tàng kinh các tìm kiếm mặt khác uy lực cường đại hơn huyền pháp, cảm thấy cũng duy có những huyền pháp uy lực mạnh mẽ kia, mới có thể giúp mình lần nữa đánh bại bạch thiên đạo sinh. Đây là nàng lúc trước trải qua lựa chọn thống khổ mới tuyên định, chỉ là lúc này thì như thế nào hướng sư tôn giảng. Ta biết ngươi tâm ý. Nhưng cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông Chủ đông nhiên có chút mở hai mắt ra, tựa hồ hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, lạnh nói. Đại la tử bi thủ có tử bi hai chữ, xuất thủ thời điểm liền muốn thần luận nội liễm, cùng ngươi thiếu niên tâm tính không hợp, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra ngươi một lời ngạo ý, chỉ là ngươi có nghĩ tới không, đại la tử bi thủ, chưa định chính là nhất định phải tâm niệm không giết, thần ẩn nội liễm. Quách thanh sư tỷ nghe lời này, sắc mặt lập tức giật mình, đầy mặt không hiểu. Thái bạch tông chủ vào lúc này, cũng là hai tay nhẹ nhàng khẽ nâng, quanh người lập tức gió nổi mây phun, sát khí nảy sinh. Ngươi phải hiểu được. Tại suất trưởng trước đó, hắn nhẹ dọng hướng về Quách Thanh giải thích, lớn nhất từ bi chính là siêu độ. Tại hắn vừa nói chuyện, quanh thân khí cơ bỗng nhiên đại biến. Trước đây hắn một thân khí cơ tường hòa, trầm hậu, thương xót, tựa như cùng một tòa núi lớn, chưa tả xâm đến, ta từ bất động bất diều Nhưng ở một sát na này, trong khí hỗn tường hòa kia, chợt nhiều chút sát ý, khác ở giữa không trùng trường ấn. Cũng tại lúc này bỗng nhiên lực lượng tăng vọt, đồng thời nhiều hơn rất nhiều lệ khí. Wa nha nha, an ta một kiếm giữa không trung thanh dương tà thần đang hung hăng chạy đến, hai tay vạch ra đạo đạo quỷ khí rừng rỡ lưu quang, thẳng chém về phía thái bạch tông phần gái, lại thình lình bỗng nhiên bị một cái đại thủ giữ tại ở trong tay, thanh dương tà thần lập tức kinh hãi, lúc này hắn gặp đại la trưởng ấn, cũng chỉ là bị trưởng ấn kia đẩy lui mà thôi, thụ thương đều rất ít, bởi vậy không kiêng nể gì cả, nhưng lúc này thế mà bị bắt lại, phát giác không ổn hắn, lập tức liền muốn cực lực dãy xa xa chạy trốn, chợt cảm giác đại thủ kia đột nhiên nắm chặt không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn chỉ tới kịp một tiếng hét thảm, liền đã nhịn không được lực lượng này, bị cầm toàn thân xương cốt vỡ vụn, thất khiếu phun ra màu đến, hai đạo thanh dương rắc kiếm cũng bị nắm đến vỡ nát, đâm ngược tiến vào trong thân thể hắn. Phục. Tại bàn tay kia mở ra thời điểm, thanh dương tà thần nhục thân đã vỡ thành một bài thịt nát, thẳng tắp rơi xuống, giống như túi vải rách ném xuống đất. Thanh dương quân. Trung quanh mấy vị tà thần thấy thế, lập tức kinh hãi. Người người trong tâm vội vàng sao động, lại cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm khủng bố, liều mạng vung vẩy các loại tà binh hướng Thái Bạch Tông Chủ đánh tới, đồng thời thân hình lại gấp gấp lui lại, không dám ở nơi này thời điểm tới gần người kia. Nhưng lại không nghĩ tới, Thái Bạch Tông Chủ một thanh bóp chết thanh dương tà thần, trong mi tâm liền hiện lên một vòng lệ sắc, đại la trường ấn, cũng tại lúc này đại biến, một bàn tay trở nên khô gầy, 5 ngón tay sắc bén như lao kiếm, đồng nhiên trộm về phía trước, bích lân mãng tà thần vội vã chạy trốn lại bị quái thủ kia bắt lấy thân thể lập tức bị đâm xuyên tính cả thần hồn cắt thành mấy khúc vô tận máu đen từ trên trời rơi xuống ma thử thấy một lần không ổn lập tức từ trên trời vội vã rơi xuống muốn tiến vào trong lòng đất đi nhưng khó khăn lắm rơi xuống đất liền cảm giác trên đỉnh đầu giống như trời sập đồng dạng kình phong tập quyển ngẩng đầu nhìn lên liền gặp một cái đại thủ vội vã đập xuống xuống dưới cái kia ma thử khẩn cấp chạy trốn cũng đã không kịp bị bàn tay to kia trực tiếp che xuống trên mặt đất đại thủ lấy ra thời điểm Trên mặt đất liền xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành hố sâu, mà ma thử đã bị đập vào đáy hố, chỉ còn lại một miếng da, tất cả huyết nhục đều từ trong thân thể bị đập đến bốn phía của vũng. Thảm nhất là cái kia huyết thỏ, người khác chuẩn bị muốn chạy trốn lúc, nó đang tay cầm quái đao chuẩn bị chặt thái bạch tông chủ một đao, há không liệu chính mình một đao này còn không có chém ra đi, chợt thấy mặt khác ba đồng bạn đã chết tự thảm, lập tức ngây ngốc đứng ở nguyên địa, hít mũi một cái. Thái Bạch tông chủ quay đầu hướng hắn nhìn lại, mặt không biểu tình. Huyết thỏ tà thần lúc này mới phản ứng lại, ngao một tiếng kêu, tiếp tục quyết tâm, hai tay cầm đào hướng về phía trước chặt tới. Nhưng Thái Bạch Tông chủ bấm tay gảy nhẹ, một vệ thần quang đánh ra, cái kia huyết thỏ tà thần đầu lập tức không có, chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu thủ, hai tay cầm đào, vẫn ngâng quá mức đỉnh, xa xa lắc lắc mấy lần, cuối cùng là không có chặt đi xuống, từ giữa không chung rơi xuống. Phía dưới phương quý đều nhìn không được, bưng bít lấy mắt thở dài, ai nha, đối với con thỏ đừng như vậy hung ác nhà. Mà chợt thấy đến Thái Bạch Tông chủ đại phát thần uy, trong khoảnh khắc, liên trạm tứ đại tà thần, chung quanh hư không vắng vẻ, đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ Bắc vực đều đần độn ngốc nhìn xem giữa không trung vị kia sát thần, giống như là choáng váng đồng dạng, con mắt cũng không biết nháy. Lớn nhất tử bi là siêu độ. Mà phía dưới quách thanh, thì là thấy tâm thần kinh ngạc, giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, đầy mặt rưng rưng, huyện chuyển bài xuống dưới. Lớn mặt Thái Bạch Tông chủ, dám đả thương ta đồng liêu. Khá lắm người âm hiểm, giả bộ trung thực, ra tay dĩ nhiên như thế tàn nhẫn. Nếu không đem hắn nhục thân hủy đi, thần hồn dày vò trăm năm, làm sao có thể tiêu đến ta trong lòng cơn giận này. Mà theo Thái Bạch Tông chủ gọn gàng mà linh hoạt đánh chết tứ đại tà thần, trung quanh tà thần quỷ âm, cũng đột nhiên biến mất không còn tâm tích, giống như là mặt khác những cái kia trốn ở trong tối thi triển tà thần quỷ âm tám đại tà thần, đều bị một màn này dọa sợ, nhưng ngay sau đó, thì là bọn hắn vô cùng phẫn nộ, sắc ý xâm nhiên một cái tiếp theo một cái nhảy tới giữa không trung, đem thái bạch tông chủ vây ở trung ương. Thật nhiều người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy 12 tà thần này hình dáng, chỉ gặp ngoại trừ cái kia đã chết mất tứ đại tà thần bên ngoài, còn lại 8 đại tà thần, thế mà đều là đã hiển thân, có toàn thân kim quang, lông vũ lập lệ kim dậu tà thần, cũng có một thân bạch hào thân thể như núi, quanh người đi theo hơn trăm con chảnh quỷ bạch hổ tà thần, càng có đầu đội tử quan, chân thân ẩn vào trong mây mù lòng quần tà thần. Tám đại tà thần đều là vây ở Thái Bạch tông chủ bên người, lên cơn giận dữ, sát khí xâm nhiên, mà lại đến lúc này, lại không người nhát gan dò xét Thái Bạch tông chủ, mỗi một vị tà thần đều thôi động một thân khí cơ, tà ý cuồn cuộn, tập trung vào Thái Bạch tông chủ. Thấy một màn này, đã không biết có bao nhiêu người, hít vào một ngụm khí lạnh. Tám đại tà thần, rốt cục phải nghiêm túc ứng chiến a. Tất cả mọi người trong lòng đều là ý tưởng giống nhau, vừa rồi Thái Bạch tông chủ sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh giết tứ đại tà thần, Đó là bởi vì hắn xuất kỳ bất ý, đồng nhiên biến ảo thần thông, bất ngờ không đề phòng, mới đưa không có chút nào phòng bị tứ đại tà thần từng cái đánh giết. Nhưng bây giờ, tám đại tà thần đồng thời hiện thân, toàn bộ tinh thần phòng bị, còn muốn xuất kỳ bất ý giết người, đã không thể nào. Có thể làm được, liền chỉ có đao thật thương thật, cùng bọn hắn tám người chính diện chống đỡ. Nhưng lấy một địch tám, chính diện chống đỡ mà nói, trong kim đăng cảnh, lại có ai sẽ là cái này hung danh ở bên ngoài tám đại tà thần đối thủ. nhất là. Trong 12 tà thần, hung danh nhất tháng tử quan Long Quân, Bạch Hổ tà thần, hội đỉnh viên tà thần mấy cái, tuy là cùng là tà thần, nhưng ở trong mắt tuôn phủ, bọn hắn lại cùng những tà thần khác không phải một cảnh giới, chính là chân chính hung thần. Vừa rồi bọn hắn đều một mực không có xuất thủ, nhưng bây giờ lại đồng thời cùng những tà thần khác cùng một chỗ hiện thân, cũng sát khí lâm liệt dự định vây công. Phương quý tiểu tử. Mà tại tất cả mọi người bị tám đại tà thần kinh động, không dám thở mạnh một ngụm thời điểm, bị vây quanh ở ở giữa Thái Bạch Tông Chủ lại là chậm rãi mở mắt, từ từ đứng dậy, tiện tay quét một chút bụi đất trên người, sau đó thấp giọng hoán một câu, từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhìn tám đại tà thần một chút, giống như là không có chút nào cảm nhận được sát khí của bọn hắn. Ai, ở đây, mà phía dưới Phương Quý đang có chút đau lòng vừa rồi con võ kia, chợt nghe Tông chủ kêu gọi, vội vàng đáp ứng. Thái Bạch Tông chủ túi đầu nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thẳng nhiên, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay, Phương Quý trong túi eo một trận rung động sượt có một tia ô quang bay ra, thẳng hướng giữa không trung, rơi vào Thái Bạch tông chủ trong tay, chính là hắc thạch kiếm. Thái Bạch tông chủ một tay cầm kiếm, một tay khác vác tại sau lưng, khẽ cười một tiếng, nói: "Hiện tại ta đến dạy ngươi dùng Thái Bạch Cửu kiếm." Chương 337: Cửu kiếm trấn ý. Dạy ta dùng Thái Bạch Cửu kiếm. Phía dưới Phương Quý nghe chút Thái Bạch tông chủ lời nói đều ngộng, nên ta dạy cho ngươi dùng mới đúng chứ. Mà tại một bên khác, Thái Bạch Tông Chủ một câu nói kia lập tức giống như là chọc lấy tổ hong vào vẽ, tám đại ta thần tất cả đều phẫn nộ dị thường. Vừa rồi Thái Bạch Tông Chủ kinh tiệu, mượn cùng bọn hắn giao thủ dạy đồ đệ thì cũng thôi đi. Dù sao lúc ấy bọn hắn cũng trướng mắt Thái Bạch Tông Chủ. Song phương lẫn nhau xem thường, vậy ngươi yêu làm sao đùa nghịch làm sao đùa nghịch. Nhưng hôm nay chúng ta đều đã nghiêm túc, tám người đồng thời hiện thân cùng ngươi đấu pháp, ngươi thế mà còn muốn? Vào lúc này bày ra một bộ không đem chúng ta để ở trong mắt dạy đồ đệ bộ dáng. Đây chẳng phải là quá càn dỡ. Ngươi muốn dạy đồ đệ, vậy lão phu trước hết đến lãnh giáo một chút kiếm đạo của ngươi. Người đầu tiên xuất thủ chính là Tử Quan Long Vương, hắn một tiếng kêu to, trung quanh bỗng nhiên xương mù tím bốc lên, trong chốc lát liền do một sợi xương mù tím tràn ngập đứng lên, hóa thành một đoàn xương mù tím, lại hướng trung quanh chấn động, hóa thành một mảnh xương mù tím, trong chớp mắt liền bao phủ trong phương viên mấy trăm trượng phạm vi, trong khu vực xương mù tím bao phủ, bóng người đã nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu cự long đông nhiên phủ riêu mà lên, thân ở. Giữa không chung xoay quanh, sau đó mở cái miệng rộng, một đạo long diễm phương ra, thẳng hướng về Thái Bạch Tông Chủ vào đầu nghiêng rơi xuống. Trình độ nào đó mà nói, sở quốc Thái Bạch Tông Chủ đôi sư huynh đệ kia, tại bọn hắn trong hội này danh khí hay là rất lớn, nhất là vị sư đệ kia Thái Bạch Cửu kiếm. Mỗi một người được chứng kiến đều nói rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, còn nói không rõ ràng, cho nên tám đại tà thần lúc này mặc dù phẫn nộ trong lòng cũng quả thực không dám khinh thường Thái Bạch tông chủ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái kia Thái Bạch Cửu kiếm là sư đệ, kẻ làm sư huynh này lại muốn lấy Thái Bạch Cửu kiếm ngăn địch, hắn có thể phát huy ra mấy phần uy lực đến? Phương quý sư chất người nghe, mà Thái Bạch tông chủ, tại tử quan long vương nổ lên xuất thủ một sát na, lại vẫn lộ ra 10 phần phong dong, thân hình du tẩu, trở tay cầm kiếm, không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại là dị thường trầm ổn mở miệng, thanh âm xa xa truyền tới. Mạc sư đệ Thái Bạch kiểu kiếm, đi là tâm kiếm nhất mạch, tu kiếm trước tu tâm, lòng dạ cao bao nhiêu, kiếm ý liền có bấy nhiêu mạnh, ta trước đó lây vân trục nhìn ngươi cùng người đấu pháp, ngược lại phát hiện ngươi tại tôn phủ hơn một năm nay thời gian. Không có bổng phí đến, tâm cảnh đạt được rèn luyện, cũng coi là ma luyện đạo tâm, tăng lên một cảnh. Siêu siêu siêu. Tại hắn nói lời nói này trong lúc đó, ngoại trừ tử quan Long Vương bên ngoài, bạch hổ tà thần, kim dậu tà thần mấy người cũng đều là đã xuất thủ. Bạch hổ tà thần hổ khu lấp một cái, bên người đi theo hắn hơn trăm đạo chảnh quỷ liền đều không tiếng động gào thét, thẳng hướng về Thái Bạch Tông Chủ nhào tới, bao vây trận đánh. Mà kim dậu tà thần thì là a a vừa gọi, toàn thân lông vũ đều là nhấp nhoáng vàng lóng ánh quang mang, quang mang kia thế mà giống như thực chất, mỗi một đạo kim quang đều giống như một đạo kim trâm, phô thiên huy sái, xuyên thấu thật dày xương mù tím, thẳng hướng Thái Bạch Tông Chủ bay tới. Hết lần này tới lần khác tại trong thế công vô tận cực kỳ hung hãn này. Thái Bạch Tông chủ thân hình du tẩu cực nhanh, thế mà tránh thoát một đạo lại một đạo hung hiểm đến cực điểm tiến công tập kích. Ở trong quá trình này, hết lần này tới lần khác nói thanh âm lại cực bình ổn, còn tại hướng phương quý giảng thuật, chỉ tiếc, tuy là tâm cảnh được tăng lên, ngươi nhưng vẫn là không hiểu được dụng tâm, tự nhiên cũng không hiểu phải dùng kiếm, mặc dù ngươi trùng hợp đánh bại đám này tôn phụ thiên. Tiêu, vậy cũng chỉ là trong hoang sơn giả thôn xương bá vương mà thôi, nếu là đến đông thổ, tất nhiên sẽ bị người một thanh liền cho chết. Phía dưới Phương Quý gặp tông chủ thân hình du tẩu, tại tám đại tà thần vây công phía dưới trong dung tiêu tiểu, đang muốn cao giọng kêu một tiếng tốt, không nghĩ tới tông chủ lại còn nói chính mình kiếm đạo tu luyện không được, trong lòng nhất thời có chút không vui, một tiếng kia tốt, không gọi. Cũng may Thái Bạch tông chủ vào lúc này, đông đã lời nói xoay chuyển, thở dài, bất quá cái này cũng trách không được ngươi, chủ yếu là mạc sư đệ không biết dạy đồ đệ, hắn quá thông minh, cho nên cảm thấy trên đời này mọi việc đều vô cùng đơn giản, chính hắn bình thường một chút tức ngộ. Cho nên hắn cũng cảm thấy chỉ cần cho ngươi đốt một chút, ngươi liền sẽ đạt tới giống như hắn lĩnh ngộ, chuyện này lại là ép buộc, ngươi tâm cảnh đến, kiếm đạo lại chưa lĩnh ngộ thông thấu, chính là bởi vì hắn đem quan khiếu dạy cho ngươi, nhưng không có đem cơ sở nhất dạy cho ngươi. Ầm ầm. Tại Thái Bạch Tông chủ êm hai nói, dạy đồ đệ lúc, tám đại Tà thần đã càng phẫn nộ, trước sau người xuất thủ càng ngày càng nhiều, Tống vị Mã Tà thần lao nhanh mà đến, tiếng chân như sấm, mà càng chạy càng cuồng mãnh, tiếng sấm cũng càng là chấn động. Tới cuối cùng lúc, tựa như liên tiếp thiên lôi từ đó hàng, chấn động hư không, khiến cho trong trăm trượng, tất cả hư không đều vặn vẹo biến hóa, chấn động không thôi. Quái mâu như tả thần bay ở giữa không trùng, túi đầu xem ra, hai mắt như trung đồng, đột nhiên nghiêng ra hai đạo yêu mẫu làm thần quang, những nơi đi qua, hư không liên tiếp băng phòng, một vòng một vòng, rất nhanh liền đem thái bạch tông chủ làm cho tả hữu đều là yêu băng, giống như bị lao tủ bà phủ. Tới đến cuối cùng. Thì là cái kia một mực gần núp tại trong bóng tối hôi đỉnh thần viên, đột nhiên một tiếng quái khiếu, ngày đem đi ra, thân hình khổng lồ, trong tay thế mà cắm một khối to lớn núi đá, trong tiếng quái khiếu, rắn rắn chắc chắc đánh tới hướng Thái Bạch Tông Chủ, mà quái thạch kia vừa ra tay, thế mà càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, đã giống như là một toàn núi lớn, ầm ầm đánh rơi xuống, để cho người ta trốn cũng không có cách nào trốn. Tám đại tà thần toàn lực xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là giữa một hơi. Liền đã triệt để đem Thái Bạch Tông Chủ thân pháp phong kín, mà lại các loại tà đạo thủ đoạn đều xuất hiện, đã đem hắn tới gần góc chết, đối với Thái Bạch Tông Chủ tới nói, giờ khắc này, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, tứ phía đều là địch, trên đỉnh đầu kình phong âm ấm, liền giống như là trời sập xuống tới, coi như muốn chạy trốn, cũng không biết trốn tới đâu. Cẩn thận! Tới giờ khắc này, coi như vừa mới trong lòng còn có chút không hài lòng phương quý, cũng nhịn không được kêu một tiếng. Ha ha! Nhưng không nghĩ tới. Nhìn như bị vây ở tuyệt cảnh Thái Bạch tông chủ, vào lúc này, chợt phát hiện một tiếng cởi mở cười to, sau đó chỉ gặp trong sương mù tím hắn lờ mờ huy kiếm, thẳng tắp hướng lên trời, giống như là đứng lên một đạo thông thiên thần trụ. Động tác của hắn nhìn không rõ ràng, nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng truyền ra, tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa ba thước. Ầm ầm. Sương mù tím tràn ngập giữa thiên địa, đột nhiên chói mắt kiếm quang sáng lên, xé rách tầng tầng xương mù tím, để mỗi người đều nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy bị vây ở tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được thái bạch tông chủ, vào lúc này thình lình hắc thạch kiếm dựng lên, chống tại giữa thiên địa, đạo kiếm quăng kia thẳng thông trời đất, sinh sinh chống đỡ đại sơn từ trên trời giáng xuống kia, trên thân kiếm, kiếm ý khuấy động, giống như mây trôi, một vòng một vòng. Hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, thẳng đem mặt khác tà thần tiến công tập kích, cũng đều xinh xinh bước lui. Một màn này, cho trong sân tất cả mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu nhất là phía dưới mở to hai mắt Phương Quý, hắn nhìn xem một kiếm này, đột nhiên cảm giác giống như là trời đất sụp đổ thời điểm, Thái Bạch tông chủ một kiếm chống trời, khí thế như cầu vồng, thế là trời sập xuống tới, đón kiếm con này, liền cũng đình chỉ sụp đổ, không rơi xuống nổi. Đây cũng là Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ tư. Mà tại trong một mảnh tu sĩ hoa mắt thần chỉ sợ hai thán phục, Thái Bạch tông chủ thanh âm xa xa truyền tới, vẫn là tại nghiêm túc hướng về Phương Quý giảng bài, kiếm này coi trọng tâm bất loạn, ý không thay đổi. Tuy là trời đất sụp đổ, tuy là tinh thủy nhật lạc, tuy là càn khôn đổ hãm, có ta ba thước thanh phong nơi tay, như vậy thì xem như trời sập xuống tới thời điểm, cũng muốn lưu lại ba thước không gian, rơi không nỡ. Vừa nói chuyện, Thái Bạch Tông chủ đống nhiên thu kiếm, mượn ba thước không gian này, thân hình đột ngột thậm chí ở giữa, từ ở giữa thiên địa tuyệt vực này trốn thoát, một thân áo bào đều bị trung quanh cuồng phong cuốn lại, mà hắn thì túi đầu nhìn về hướng phương quý, nghiêm túc giải thích, bởi vì ba thước này chính là giới hạn thấp nhất, có kiếm nơi tay. Giới hạn thấp nhất này, quỷ không thể phá, thần không thể phá, thiên địa cũng không có thể phá. Cái này, nghe tông chủ mà nói, phương quý bỗng nhiên cảm giác toàn thân run lên, giống như là bị lôi điện đánh một chút, tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, một kiếm nơi tay thừa ba thước. Trong lòng của hắn niệm tụng lấy tâm quyết này, lập tức nghị thông suốt rất nhiều sự tình, sớm tại trước đó ma thú lúc kết thúc, mình đã dự định tốt muốn nghe thanh vân gian, lưu tại tôn phủ hảo hảo qua cuộc sống t Có thể kết quả vì cái gì chính mình nhất định phải nhảy ra ngoài khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Lúc trước hắn mặc dù làm như vậy, nhưng trong lòng còn có chút hồ đồ, thậm chí có chút tối tự trách mình nhiều chuyện, cũng nguyên nhân chính là đây, tâm hắn một mực là loạn, cho tới hôm nay, hắn mới bỗng nhiên minh bạch đạo kia tâm quyết hàm nghĩa, cũng bỗng nhiên minh bạch chính mình lúc trước nhảy ra nguyên nhân, bởi vì có một đạo tuyến nằm ngang ở nơi đó, Bạch Thiên Đạo Sinh cách làm, vượt qua đường tuyến kia, cho nên chính mình muốn đi ra. Tinh Thủy Nhật Lạc, Thiên Điệu Đồ Hãm. Nhưng ta có một kiếm nơi tay, cũng muốn lưu lại ba thước không gian này. Nguyên lai, like, một kiếm này ta kỳ thật đã sớm học xong, chỉ là không rõ, cho nên không sử ra được. Nghĩ thông suốt điểm này, phương quý bỗng nhiên lửa giận còn muốn, chạy đến bạch thiên đạo sinh thân thể bên cạnh, giận giữ đá hai cước, lại cảm thấy chưa hết giận. Một tay lấy bên hông hắn túi càn khôn hái xuống, mở ra xem, thanh thiên bạch lộ liền thành thành thật thật nằm ở bên trong, lúc này mới đột nhiên cảm giác được hết giận, giữa thiên địa quả có chính nghĩa, càn khôn đã thay đổi chính nghĩa lưu nhân gian thiện ác cuối cùng cũng có báo trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến hắn đem túi càn khôn cẩn thận thu vào thở dài một hơi tâm hải lòng cũng đủ lớn mật ta cũng phải nhìn ngươi cái này thái bạch cửu kiếm đến tột cùng có gì chỗ hơn người giết giết giết giết hắn chiến chiến chiến nuốt hắn mà tại thái bạch tông chủ trượng kiếm phá thiên địa tuyệt vực này thời điểm tám đại tà thần cũng đồng dạng là vừa sợ vừa giận nhao nhau quái hống liên thanh vội vã từ bốn phương tám hướng vòng chuyển tới lần này đã là thực sự đấu pháp va chạm, bọn hắn thừa dịp Thái Bạch Tông Chủ thân hình chưa ổn chi thận, cùng thi triển tuyệt học, các loại tà binh, tranh quỷ, yêu pháp, quỷ thần bí thuật đều là như thác nước treo ngược, từng tầng từng tầng quấn quanh tới. Ta từ một kiếm nhân gian đến, chém thần giết phật cầu chân ý, mà đón bọn hắn vô tận yêu binh tà pháp kia. Thái Bạch Tông Chủ tại lúc này thỉnh lình cũng không có dựa vào thân pháp tránh né, mà là trực tiếp trượng kiếm tiến lên đón, trong tay kiếm mang vào lúc này tung hoành vô địch, giống như là ngân hà ở không trung lắc lư tầng tầng đạo đạo sắc bén vô địch trong kiếm ý kia thình linh nhận chứa một loại không cách nào hình dung nóng nảy chi ý dường như có một đạo kiếm ý dưỡng thành từ nhân gian lên phù diêu mà lên chém thần giết phật hiển thị rõ tiêu ngạo giữa thiên địa đều là đã ảm đạm duy có một đạo kiếm quang thành thế gian còn xuất lại quan mang thái bạch cửu kiếm kiếm thứ năm tám đại tà thần tại kiếm quang này trước mặt thế mà tất cả đều trong lòng sinh ra sợ hãi đạo tâm đã bị kiếm ý chấn nhiếp trong tay tả binh bí pháp Càng giống là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc, liền thấy kiếm quang từ giữa bọn hắn tàn phá bừa bãi đảo qua, tàn chi màu đen, giống như mưa rào xối xả. Phương Quý nhìn qua không trung đạo kiếm quang phách lối kia, chỉ cảm thấy nhiệt huyết tuôn ra, cơ hồ muốn há miệng kêu to. Đây con mẹ nó, mới là Thái Bạch Cửu Kiếm. Mẹ nó trước đó Mạc lão cửu chưa nói qua Thái Bạch Cửu Kiếm mạnh như vậy a. Chương 338, kiếm thứ 6. Đây là cỡ nào kiếm đạo? Một đạo kiếm quang tung hoành hư không, sở hướng vô địch Phía dưới Phương Quý nhìn xem đạo kiếm quan kia, trực giác hoa mắt thần trì nhiệt huyết dâng trào, đồng thời có chút thầm trách Mạc Cửu Ca, lão già này nếu là thật sớm cho mình biểu thị một phen uy lực bực này kiếm đạo, vậy mình còn khổ khổ tu luyện cái gì Cửu Linh Chính Điển a, thành thành thật thật tu luyện Thái Bạch Cửu Ca, chẳng phải là cũng có thể giống lúc này Tông chủ đồng dạng, tung hoành cửu thiên, vô địch thiên hạ. Đều do Mạc lão cửu không cho chính mình nói rõ ràng cái này kiếm đạo uy lực, nếu không mình đã sớm bỏ công sức nghiêm túc học được. Mà mặt khác tu sĩ bắc vực, vào lúc này thì là vừa mừng vừa sợ, bọn hắn lúc đầu còn lo lắng Thái Bạch Tông Chủ không phải tám đại tà thần đối thủ, lại không nghĩ rằng vị này bởi vì lấy hắn vị kia quá mức kinh diễm sư đệ tồn tại, mà thanh danh một mực hơi yếu Thái Bạch Tông Chủ, thế mà cũng có thể thi triển cái này Thái Bạch Cửu Kiếm, thay đầu hung ác chỗ, thậm chí so trong truyền thuyết Thái Bạch Cửu Kiếm, còn mạnh hơn mấy phần. Nếu như vị này làm sư huynh cũng có bực này kiếm đạo tạo nghệ, vậy làm sư đệ chính là phế đi lại có ai dám xem nhẹ Thái Bạch Tông. Mà so sánh với phương quý trấn kinh cùng tu sĩ Bắc vực kích động, tám đại tà thần thì là không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn lúc đầu đã lấy hết toàn lực, nghĩ đến đem Thái Bạch Tông chủ hợp lực cầm xuống, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà thi triển ra như thế một phen kiếm đạo tới. Thái Bạch Cửu kiếm tên tuổi, bọn hắn đã sớm nghe được, thân là kim đan cảnh giới quái thai hiếm thấy, nếu nói trong lòng chưa từng có muốn lĩnh giáo Thái Bạch Cửu kiếm suy nghĩ, đó là giả, nếu không có Cửu Cà Phê bỏ tin tức đã sớm truyền khắp An Châu, chỉ sợ bọn họ trong 12 tà thần, sớm đã có người kìm nén không được, chạy tới sở quốc tìm Mạc Cửu ca phiền toái, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Cửu ca là phế đi, mà bọn hắn hay là lệnh giáo đến Thái Bạch Cửu Kiếm, càng không. Có nghĩ tới chính là, cái này Thái Bạch Cửu Kiếm, thi triển ra đúng là như vậy khủng bố. Loại kia kiếm đạo, đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Cái kia kiếm đạo, đến từ nhân gian, lại là muốn cùng tiên Phật sánh vai, cầu lấy chân ý mà lực lượng của bọn hắn là bởi vì cùng quỷ thần tương quan bao nhiêu đi vào đường tà đạo tại bực này đường đường chính chính kiếm đạo trước mặt càng là trời sinh liền chịu áp chế chạm vào tựa như tuyết đầu mùa gặp tiêu dương khuyên khắc tăng dã căn bản không có nửa phần lực lượng chống lại bá kiếm quang tung hoành ở giữa tống vi mã tà thần buôn lôi thanh âm cuối cùng cũng bị gián đoạn bốn võ bay ra rơi về phía nhân gian mà vị này tà thần thì ở không trung bị đau còn thiếu thần quang thoát xác mà ra trốn hướng phương xa cũng rất là gặp xui xẻo hết lần này tới lần khác bị tung hoành kiếm quang sát một chút, sau đó thần hồn lập tức bị kiếm quang thôn phệ, chính là một chút tà tính, cũng bị kiếm quang tăng dã, chết không thể chết lại. Quái như mắt màu lam nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ, lại bị kiếm quang phản xạ, lập tức hai mắt bị đau, chạy xuống huyết lệ đến, nó giật mình không thôi, quay người bỏ chạy, nhưng thấy không rõ phương hướng, lại một đầu chìm vào kiếm quang sen lẫn trong lưới lớn, chỉ trong nháy mắt, nó liền đã xông qua kiếm quang, tiếp tục chạy về phía phía trước thế nhưng là chạy trước chạy trước, thân thể liền lập tức vỡ thành trăm ngàn khối, tí tách tí tách, như trời mưa lộn xộn rơi vào địa phương. Kim dậu tà thần A A kêu to, nhưng kiếm quang lóe lên, đầu gà đã đứt, tiếng kêu mất căn nguyên, đột nhiên ngừng lại. Ám khuyển tà thần am hiểu nhất tập sát, thân hình ẩn độn, lặng lẽ đi tới Thái Bạch Tông Chủ sau lưng, chỉ là còn không thể có cùng xuất thủ, liền bị bay ở Thái Bạch Tông Chủ bên người kiếm quang không khác biệt bao phủ tại bên trong, giống như là chính mình một đầu đụ Nó chỉ kinh hãi gâu gâu kêu to, thực sự không kịp đánh út về phía Thái Bạch Tông Chủ, chỉ muốn đào tẩu, lại bị Kiếm Quang Thu nạp lên. Cuối cùng một tiếng kêu gen, phía dưới anh đệ đề đều bị tiếng thét này kinh trụ, chợt ngẩng đầu lên, cảnh giác xung quanh nhìn, nghi thầm, vừa rồi đây là vị nào đồng hành? Thế mà có thể đem như thế có khí thế tiếng kêu kêu thê thảm như thế, để cho người ta nghe chút liền lòng sinh bi ý, ảm đạm rơi lệ a. Cầu Tiên vấn đạo tâm càng minh, chém yêu đồ mà không lưu hành. Tại Thái Bạch Tông chủ thi triển ra Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ năm đằng sau, tung hành chiến trường, đã như bổ dưa thái rau. Cái kia hung danh ở bên ngoài 12 tà thần, bây giờ tại hắn kiếm quang tung hoành kia trung quanh, hoàn toàn không có nửa điểm chống cự chi lực. Rõ ràng 12 tà thần này, tu vi đều chưa chắc so Thái Bạch Tông chủ thấp, các loại quỷ quyệt thủ đoạn, càng là khó lòng phòng bị, nhưng hết lần này tới lần khác Thái Bạch Cửu Kiếm vừa ra, bọn hắn liền lập tức giống như là thấp một đầu, vô luận là lực lượng hay là tâm cảnh, đều đã bị triệt để áp chế. Rượu quá thay, rượu quá thay. Nơi xa Bắc vực Tiên môn trong đám người, cổ thông lao đàn sư đã nhịn không được vỗ tay mà tán, thở dài, từ khi cái kia mạc tiểu tử phế đi đạo tâm đằng sau, trong Bắc vực lao tu không biết có bao nhiêu cảm thán, gặp lại không được cái kia đã từng kinh diễm Đông Thổ Thái Bạch Cửu kiếm hiện thế, cũng thực có không ít người coi thường đôi sư huynh đệ này, ai có thể nghĩ tới, sư đệ đệ không nổi kiếm, làm sư huynh lại đem kiếm này nhấc lên, không cần biết ra sao, vẹn vẹn cái này vừa mới thi triển Vài kiếm này, liền đủ để cho hắn tại Bắc vực quần hùng ở giữa tranh một chuyến đầu ngọn gió. Bên cạnh có người giám thán, thế hệ này trong đám người, sợ cũng chỉ có Long Miên Châu con phong long kia có thể cùng bọn hắn sư huynh đệ tranh một chuyến phong đi, trước kia người khác tổng còn cảm thấy đôi sư huynh đệ này so cái kia phong long thấp một đầu, sau trận chiến này, sợ là xếp hạng phải đổi. Cổ Thông Lao Đan sư cười khổ nói, cũng đừng xét xếp hạng kia, đều là từ Đông thổ học được tật xấu, hơi một tí liền muốn liệt kê một cái bảng danh sách đi ra, kết quả đây Có người hàng lên Bắc vực Thiên Kiêu, lại cứ đem lão phu năm đến đứng đầu bảng vị trí, bắt đầu từ lúc đó, lão phu trái tim này liền không có an qua, đồng thổ tới người, muốn tìm lão phu luyện đan, con thương long kia đồ đệ bị thương, cũng phải tìm lão phu luyện đan, lão phu không dám không luyện đan, người đồng thổ không thể. trêu vào, con phong long kia nổi giận lên ta cũng thu lại không được a, luyện đan cũng không dám tìm hắn lấy tiền. Người bên cạnh nghe vậy cười rộ, Bắc vực thất tiểu thánh tên, cũng không phải ai cũng có thể được đến đông thổ những người ra chuyện kia đem cổ thông láo tiền bối xếp tại chủ vị cũng nói bọn hắn biết lao tiền bối tay này nan thuật đó cũng không phải là thường nhân có thể so sánh cổ thông bất đắc dĩ thở dài xếp tại chủ vị có làm được cái gì đánh không lại phía sau mấy tên kia a kẻ thật là nhăm hiểm mà tại tu sĩ bắc vực dần dần buông lỏng tâm thần cực kỳ vui mừng thời khắc tôn chủ nhìn qua giữa không trung chiến trường kia cũng đã lông mày chăm chú nhíu lại nghi thầm 300 năm trước liền lưu ý đến hai người bọn họ sư huynh đệ Chỉ là về sau nhỏ tên kia phế đi đạo tâm Lớn dốc hết sức đối kháng sở quốc tứ đại tiên môn Một cây chẳng chống vững nhà Lúc này mới không có đem bọn hắn để ở trong lòng Không nghĩ tới thế mà còn bảo lưu lại thực lực Có bực này nội tình cùng bản lĩnh Lại Đau khổ kìm nén không chịu phá nguyên anh chi cảnh Đây là đang đánh lấy cái gì mưu mà trước quỷ Xem ra tôn phủ hay là coi thường đám người bắc vực này Càng nghĩ càng sâu Hắn đã thần sắc cấm lãnh Vụ đảo sắp đặt theo thiên bộ Giám sát bắc vực các đại tiên môn, vốn cho rằng hết thể đều nắm trong tay, không nghĩ tới những người này ẩn nhẫn như vậy, hay là giấu giếm không ít bản sự, mặc cho như vậy xuống dưới, sớm muộn đủ thành đại hoạ. Nghĩ đến nơi này, hắn đã trong tâm có chủ ý, âm thầm một đạo ý chỉ phát xuống dưới. Tuy ý như vậy xuống dưới, chúng ta thành trên thất thịt cá không thành. Mà tại chiến trường kia ở giữa, tử quan Long Vương mấy người cũng đã phát hiện không ổn, Thái Bạch Tông chủ kiếm đạo quá thịnh, bọn hắn đã kho anh Kỳ Phong. Có thể hết lần này tới lần khác tôn chủ không có hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lui ra khỏi chiến trường, hai mắt nhìn nhau một cái, đã trong tâm lo lắng, vạn bất đắc di phía dưới, bọn hắn cũng đều là cắn lên rằng, một cỗ khí thế hung ác ở buồng tim dâng lên, quyết định trước liều một phen lại nói. Đồ thần chi tế, tử quan Long Vương cái thứ nhất dẫn đầu nhảy dựng lên, người ở giữa không trùng, liền đã hai tay triển khai, miệng tụng liên tiếp cổ quái mà tối nghĩa chú ngữ, theo hắn chú ngữ niệm tụng, ở trước mặt hắn thế mà xuất hiện một nửa trong suốt tế đàn màu đen, tế đàn kia tràn đầy đều là quỷ dị phù văn cuồn quanh, lộ ra tà dị mà cổ lão, mà theo tế đàn này xuất hiện, giữa không trung bị thái bạch tông chủ chém giết, chính bay là tà đầy đất, tà thần huyết nục Thế mà đều là vào lúc này bay lên, bị phía kia tế đàn không chút khách khí nuốt vào. Ông lọng, tế đàn kia thôn phệ đều là tà thần huyết đục, mà tà thần đều là nửa người nửa quỷ thần, trình độ nào đó mà nói đã cùng loại với quỷ thần chi huyết. Bị tế đàn sau khi thôn phệ, đống nhiên rung động, phát ra chấn động tâm hồn nghiêm khắc gào, lại xuống một khắc, đột nhiên có mấy đạo bóng đen to lớn từ trong tế đàn trồi ra, thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, xa xa huy trưởng, hướng về Thái Bạch tông chủ đập xuống. Cùng lúc đó, Bạch Hổ Tà Thần cũng lắc mình biến hóa, bên người trảnh quỷ tất cả đều hướng về chính nó bay tới, bị hắn một ngụm nuốt vào, lại xuống một khắc, hắn thế mà huyền hóa ra trên dưới 100 đạo phân thần, mỗi một đạo phân thân đều là cùng hắn đồng dạng bộ dáng. Nhìn ngay cả lực lượng đều là tương tự, ầm ầm rung động, giống như một mảnh bạch hổ tà thần đại quân, giống như thủy triều nhấc lên tầng tầng sóng lớn, tuân hướng thái bạch tông chủ bên người. Siêu, mà quỷ dị nhất, thì là cái kia hôi đỉnh yêu viên tà thần, nó thế mà vào lúc này hướng về không trung nhảy lên, đột nhiên hóa thành một đạo hôi mang, hôi mang này không hết nhỏ bé, mắt thường cơ hội nhìn không rõ ràng, ở không trung lóe lên, liền đã tới thái bạch tông chủ bên người, sau đó không có gây nên bất luận người nào biến hóa Thẳng hướng về Thái Bạch tông chủ trong lỗ thai chui vào, giống như là một sợi hữu hồn đồng dạng, vô cùng bất nhập. Chỉ một chốc, cái này mạnh nhất ba vị tà thần liền đều là đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Bọn hắn biết được chính diện chém giết, đều là khó địch nổi qua Thái Bạch tông chủ trong tay hắc thạch kiếm, bởi vậy liền không tiếc đại giới, thúc dục riêng phần mình áp đáy hòm công phu, trong khoảnh khắc bạo phát vô biên tà lực, chính là muốn chết, cũng muốn tính cả Thái Bạch tông chủ cùng một chỗ mang đi. Mà càng khiến người ta khó mà phát rất là Thừa dịp tám đại tà thần cùng Thái Bạch Tông Chủ liều mạng tại tôn chủ chỗ trên đỉnh núi, nhưng cũng có một đạo như u linh tồn tại lặng lẽ thừa dịp sờ loạn xuống dưới. bóng đen này thân ảnh biến ảo, tuyệt không phải thân người, thân ảnh lóe lên lại lóe lên, liền đã đi tới ma vực chiến trường. Chính ngơ ngác nhìn xem không trùng trận đại chiến kia phương quý bên người, sau đó đột nhiên há miệng thẳng nuốt xuống tới, ừm, lại nói Thái Bạch Tông Chủ đó tam đại tà thần sau cùng phát huy đang chuẩn bị trượng kiếm lên tiếp, chợt trong tâm hơi rét hướng về phía dưới nhìn thoáng qua lập tức đã nhận ra một loại hung hiểm nào đó tả hữu khó chú ý phía dưới hắn lông mày lập tức hơi nhíu lại kiếm thứ sáu này ta tự tay dạy ngươi đến dùng khó xử cũng chỉ một cái chớp mắt thái bạch tông chủ đống nhiên thân hình phiêu lãng trong chốc lát đi tới mặt đất đứng ở phương quý sau lưng hắn tay háo đồng bền đem phương quý bảo hộ ở trong ngực hiển nhiên giữa không trung cái kia tam đại tả thần thúc dục cuối cùng thế công đuổi sát theo giống như trên trời rơi xuống quái vũ đầy trời yêu ma Mà tại sau lưng của hắn, cái kia đánh lén Vương Quý Tà Thần cũng đã vọt tới phụ cận, tùy thời đánh lén, Thái Bạch tông chủ liền đem Hắc Thạch kiếm hướng Vương Quý trong tay bị lại, bàn tay nắm cổ tay của hắn, thuận thế dẫn động, thi triển một kiếm. 3000 đại đạo ai là pháp, tâm này nơi hội tụ là chân thật. Chương 339, một kiếm chém hết đẩy trời Tà Thần. Ngoa tạo, làm sao dẫn tới nơi này rồi? Thái Bạch tông chủ cử động đem Vương Quý giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng đâu liền chỉ cảm thấy thái bạch tông chủ đã đến phía sau mình, dáng người rộng lớn cao lớn, vừa lúc đem hắn bảo hộ ở xuống mặt, trên thân còn có thể nghe đến nhàn nhạt thuốc lào hương vị, hắn cũng không biết thái bạch tông chủ đông nhiên từ đó hàng là vì cái gì, chỉ là trong lòng thuận thế nghĩ đến, cũng không cần tay nắm tay dạy a, ta nhìn xa xa liền thành, người như thế vừa chạy xuống tới, những tên kia cũng đi theo xuống, vạn nhất làm bị thương ta làm sao bây giờ, bất quá còn không có kịp phản ứng lúc, liền chỉ gặp giữa không trung. Cái kia tử quan long vương tế lên tà quỷ đàn tế cổ lão, bạch hổ tà thần mấy trăm trành quỷ phân thân, còn có hôi đỉnh tà viên không biết đã chạy đến đi đâu, nhưng rõ ràng càng thêm hung hiểm kia, đều đã từ giữa không trung đuổi theo thái bạch tông chủ mà tới. Khi thế trùng trùng điệp điệp kia, cùng lực lượng không cách nào hình dung cực quỷ dị đáng sợ kia, đều đem vương quý bị hù tê cả ra đầu, đón cấp độ kia hoàn toàn không thuộc về hắn cảnh giới này lực lượng, trong lòng chỉ muốn chạy chối chết, bất qua muốn chạy trốn cũng không kịp. Thái Bạch Tông chủ đã đem hất thạch kiếm đưa tới trong tay hắn, sau đó đưa tay nắm cổ tay của hắn, mượn bàn tay của hắn vung ra một kiếm, một kiếm kia quy tích, sang chói đến cực điểm, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng trên không trung vung qua, lại giống như là đại sư vẽ tranh, nhẹ nhàng đặt bút, liền đã ở trên giấy lưu lại một đạo cực điểm sung mãn mà hoa mỹ một bút, rực rỡ tới cực điểm. Theo một kiếm này vung ra, giữa thiên địa, cũng trong nháy mắt nhiều vô tận kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều không giống nhau, đều có thâm ý, tựa như chư tử bách ra. Ở không trung biện Pháp luật đạo, kiếm ý đến đến cực điểm nồng thời điểm, thậm chí có chút người tu vi cao thâm, chính xác tại trong huyễn tượng thấy được hơn 100 tôn hư ảnh, ngồi xếp bằng, lươi rực rỡ hoa sen, 3.000 đại đạo, đều ở một kiếm này hiển lộ. 3.000 đại đạo ai là Pháp? Một kiếm này, chính ứng với thái bạch cửu kiếm kiếm thứ 6 tâm quyết nửa câu đầu. liền ngay cả phương quý, cũng không nghĩ tới trong tay của mình, lại có thể tách ra như vậy tinh diệu một kiếm, nhất thời trong lòng đều ngốc trệ đứng lên, trống giống. Chỉ là đầy đầu đều muốn lấy thái bạch tông chủ mượn tay của mình, nhẹ nhàng vạch ra đạo quý tích kia. Ba ba ba ba ba. Kiếm ý tung hành, khuyết đại thiên địa. Từ trên trời giáng xuống, chính diện công tới tử quan Long Vương, bạch hổ tà thần bọn người, vừa lúc chính đón nhận đạo kiếm quang này, nhất thời bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa ba nghìn chân nghĩa đặt ở đỉnh đầu. Kinh hai sắc mặt đột biến, trong chốc lát liền chỉ thấy kiếm quang bay múa, đem tử quan Long Vương triệu hoán đi ra tế đàn cùng trong tế đàn kia chui ra ngoài mấy đạo tà dị ma ảnh khinh khất chém vỡ, tiêu gạo lấy tan biến tại giữa thiên địa. mà tử quan long vương thì trong nháy mắt nhận lấy tế đàn phản vệ, giữa không trung miệng phun máu tươi, ánh mắt ngốc trệ, lại xuống một khắc, trong cơ thể hắn đột nhiên nô ra vô số quỷ quái vết tích, lại sau một khắc, hắn ra thịt vỡ tan, có ác quỷ nhưng từ thể nội chui ra, ăn lấy hết huyết nhục của hắn, xe rách túi da của hắn, đem hắn cả người ngay cả huyết nhục mang thần hồ ăn sạch sẽ, cuối cùng trốn hướng về phía phương xa. Tế đàn phản vệ, hắn bị ác quỷ thôn phệ, thành chết thảm nhất một cái. Mà bạch hổ tà thần càng gặp xui xẻo, hắn hóa thành hơn trăm trành quỷ phân thân, gào thét mà đến, lúc đầu vốn nghĩ là thái bạch tông chủ một người một kiếm, tất nhiên ngăn không được, thừa dịp loạn công lên, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn tâm thần đại loạn, lại không nghĩ rằng, hắn vọt lên đằng sau, nên đón hắn lại không phải một người một kiếm, mà là một mảnh kiếm hải, hắn hơn trăm đạo phân thân, giống như là tự sát đồng dạng, kiên trì chui vào trong kiế như xé giấy giấy, Bạch Hổ Tà Thần buồn bã gầm rú, hơn trăm đạo trảm quỷ phân thân, trong khoảnh khắc bị chém chết, thiên địa một mảnh thanh minh. Ngoại nhân nhìn thấy màn này, đã là kinh thán không thôi, không biết bao nhiêu người trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng Thái Bạch tông chủ vào lúc này, cũng không dám chủ quan, một kiếm này chém ra đằng sau, hắn liền lập tức phát hiện không đúng, 12 Tà Thần chém 11, vẫn còn chạy thoát rồi một cái, trong lúc nhất thời hắn lại không biết cái kia Tà Thần tới nơi nào, trong lúc cấp thiết, quy Nguyên bất diệt thức vận chuyển tới cực hạn. Đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, cảm giác được một cô âm phòng, chui vào chính mình trong lốt thai. Mà cùng lúc đó, quỷ thần trước đó lặng lẽ từ An Châu Tôn chủ bên người chạy vào vùng chiến trường này, một ngụm hướng về phương quý nuốt vào kia cũng đã động thủ, Thái Bạch Tông chủ ngăn tại phương quý trước người, quỷ thần kia tự nhiên trực tiếp hướng về Thái Bạch Tông phía sau lưng hạ thủ, một sát na ở giữa, Thái Bạch Tông chủ trực giác phía sau phát lệnh, phô thiên cái điệu thanh xương trong nháy mắt bộc phát, đầu sóng đồng dạng hướng về hắn phía sau lưng đánh tới. Hồi đỉnh viên tả thần cùng cái kia thanh xương dạ quỷ tiến công tập kích, càng thêm quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đã đến lúc này, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, chỉ là tay háo mở ra, đem phương quý bảo hộ ở trong ngực, đồng thời dẫn phương quý bàn tay, vạch ra một đạo phong cách cổ xưa thương nhiên quy tích, đem Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ sáu một nửa khác sử đi ra. Tâm này nơi hội tụ là chân thật. Ông, nếu nói Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ sáu nửa kiếm trước, chính là như đại sư vậy mực vì ý bày vậy, một kiếm hiện ra 3.000 chân ý, vậy nửa kiếm sau này, thì là văn trường kết thúc công việc, nhẹ nhàng nhất câu, liền đem hết thể trở về tại tự nhiên thanh tĩnh, phương quý trong tay kiếm quang lóe lên, đầy trời kiếm quang kia, dễ dàng cho một khắc này, trong nháy mắt phản thu hồi lại, do đầy trời chói lọi, trong chốc lát thành đầy trời thanh tĩnh, tất cả kiếm quang đều là tại thời khắc này đồng, thời quy về thân kiếm, thiên địa thanh minh, phong thanh vân đạm, chỉ có một kiếm, nhẹ nhàng cắm vào trên mặt đất, chui kiếm theo gió lắc lư. Hết thảy đều là hư, duy có một kiếm là thật. Mà theo kiếm quang trở về thân kiếm, cái kia đã chui vào Thái Bạch tông chủ lỗ thai Hôi đỉnh tà viên, cùng nổ lên thanh xương, từ phía sau lưng đánh lén hướng về phía hắn cùng Phương Quý hai tên dạ quỷ, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, đều bị một kiếm này chân ý thu đi, đồng thời cướp đi tính mệnh, thậm chí ngay cả bọn hắn thi thể cũng không tìm tới, chỉ thấy hắc thạch kiếm trên lưỡi kiếm, hai giọt máu đen nhẹ nhàng chảy xuống tại đất. Ba nghìn đại đạo ai là pháp, tâm này nơi hội tụ là chân thật. Thái bạch cửu kiếm kiếm thứ 6 chém ra, trong khoảnh khắc, đầy trời yêu ma tận tán, duy lưu một kiếm, giống như uống máu chưa hàm. Tất cả yêu ma, đều chém chết à nha. Phương Quý nhìn qua trước mắt một màn này, vẫn không thể tin được, vừa rồi hướng về chính mình vọt tới, đều là hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng tà thần A. Loại lực lượng kia trải ra tại trước mặt hắn, để hắn căn bản thăng không dậy nổi ngăn cản cảm xúc, nhất là hắn mặc dù tu vi thấp, cũng cảm giác được, vừa rồi trùng sát đi qua. Tựa hồ còn không chỉ là tử quan long vương cùng bạch hổ tà thần, có khắc một vòng âm khí làm lòng người rất lạnh, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm giác được. Sau lưng của mình, tựa hồ cũng bạo phát một đạo không thua tại tà thần lực lượng. Nhưng chính là bực này kinh khủng cương địch, thế mà ngay tại một kiếm ở giữa, bị chém giết sạch sẽ. Mà lại một kiếm này, hay là từ trong tay mình thi chuyển ra. Phương Quý kinh ngạc, túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, chỉ cảm thấy vừa rồi hết thảy, giống như là đều là phát sinh ở trong ngộng. Bất quá chỉ là 12 tà thần mà thôi, giết lại có thể phí bao nhiêu công phu. Sau lưng Thái Bạch Tông Chủ nghe được Phương Quý lời nói, từ từ bung xuống bàn tay của hắn, nhẹ nhàng phun ra một đạo hàn khí màu xanh, cười nhạt một tiếng, nói, đây cũng là trong Thái Bạch cửu kiếm ba kiếm chân ý, ngươi có thể đã từ đó lĩnh ngộ được cái gì? Lĩnh ngộ được nha! Phương Quý cái nào lo lắng lĩnh ngộ cái gì kiếm đạo chân ý à, đương nhiên lời này là không thể nói, chỉ có thể đi theo liên tục gật đầu. Quay đầu nhìn về hướng sau lưng Thái Bạch Tông Chủ, chỉ gặp hắn đã hai tay chắp sau lưng, trên bào phục còn có thanh xương loang lổ, hai tay chắp sau lưng, áo bào đung đưa, thần sắc ngạo nghễ, đơn giản uy phong tiêu sái, đẹp trai tới cực điểm, trong ánh mắt đã sắp nhảy ra ngôi sao tới. Ha ha, Thái Bạch cựu kiếm, tự có chân ý, ngươi nếu là nghiêm túc thăm ngộ đầy đủ, liền có thể trưởng kiếm ngăn địch. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng cười, hướng phương quý nói không thể so với trước ngươi dùng các loại sức tưởng tượng cổ quái huyền pháp đối địch đơn giản hơn nhiều rồi." "Ừm mừng. Phương Quý liên tục gật đầu, nghĩ thầm lúc này ngươi nhiều uy phong a, ngươi nói cái gì đều đúng. Bất quá Thái Bạch tông chủ, cũng là giống như là chợt nhớ tới một chuyện, hơi kinh ngạc mà nói, "Bất quá trước ngươi thi triển huyền pháp, mặc dù luận chút, cũng là giống như là bên trong có chứa pháp, ta không nhớ rõ chuyển qua ngươi bực này huyền pháp, từ nơi nào học được?" "Chính ta thôi diễn đó a." Phương Quý dương dương đáp ý, nói gọi hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công thái bạch tông chủ phương quý hiếu kỳ nói tông chủ ngươi thế nào thái bạch tông chủ phổi phổi tay áo thản nhiên nói không có gì chỉ là về sau lấy tên chuyện này cũng phải cho ngươi bồi bổ khóa đúng rồi lúc này mới 6 kiếm vậy phía sau còn có hai kiếm rơi đâu phương quý lúc này chính tâm ở giữa nhiệt tình bành trướng, cũng không đem lấy tên sự tình để ở trong lòng chỉ là đống nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đặt câu hỏi thái bạch cửu kiếm đến kiếm thứ sáu liền đã mạnh mẽ như thế, vậy nếu là phía sau hai kiếm kiếm phát huy ra, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Thái Bạch tông chủ nghe hắn, lại là khe khẽ lắc đầu, nói, phía sau hai kiếm, tính cả nửa kiếm kia, đều giấu giếm sắc cơ, ta muốn mạc sư đệ tử kiếm thứ 7 bắt đầu, liền thôi diễn sai, cho nên chôn xuống mầm hai vạn, về sau ngươi tu luyện Thái Bạch cửu kiếm, đến kiếm thứ 6 thuận tiện, phía sau kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, tính cả cuối cùng nửa kiếm, đều tuyệt không muốn thử lấy lĩnh hội. Ừm. Phương quý toàn không nghĩ tới Tông chủ sẽ nói như vậy, Nao nào, trần trờ nhẹ gật đầu. Mà tại trong một bên này, Thái Bạch Tông chủ đang cùng phương quý vừa nói chuyện, trên đỉnh núi An Châu tôn chủ, cùng trong sân núi tôn phủ quý nhân bọn họ, còn có chân núi tôn phủ huyết mạch, cùng cái kia vô số tu sĩ bắc vực, bắc vực các đại tiên môn, đều đã trở nên lặng ngắt như tờ, cho đến lúc này nhìn về hướng chiến trường chống dông kia, bọn hắn vẫn không thể tin được trước mắt nhìn thấy kết quả này. 12 tà thần, thế mà thật cứ như vậy chết sạch sẽ à nha Vị kia thái bạch tông chủ, thật thắng. Nhất là, hắn thế mà thật là một bên ngăn địch, một bên cho đệ tử thụ nghiệp, sau đó dễ dàng chém giết đối thủ. Ông trời của ta, đây là kim đan cảnh giới có khả năng nắm giữ nội tình cùng lực lượng sao. Tại một sát na này, có người mừng rỡ, có người hoảng sợ. Mừng rỡ là bắp vực chúng tu, nhưng cảm thấy hoảng sợ từ đáy lòng kia, thì là tôn phủ quý nhân bọn họ. Rất tốt, rất tốt. Trên đỉnh núi An Châu tôn chủ, cũng không biết trầm mặc bao lâu. Rốt cục chậm rãi mở miệng, phá vỡ trong sân yên lặng, sắc mặt hắn âm trầm như nước, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ, thanh âm không có chút nào chập trùng vang lên, lại là đang nói tán thưởng nói như vậy, một kiếm chém 12 tà thần, Thái Bạch Cửu kiếm quả thực bất phàm, ta muốn dù là phóng nhãn bất vực, đây cũng là đỉnh tiêm kiếm đạo, phần này hạ lễ, ta nhận. Thái Bạch tông chủ quay đầu, lạnh lùng nhìn về hướng An Châu Tôn chủ, đáy mắt lướt qua một vòng sát cơ. Chỉ có hắn cùng số rất ít người mới biết, hắn vừa rồi đối phó không phải 12 cái đối thủ mà là mười cái. Nhưng đón An Châu tôn chủ khuôn mặt mặt không thay đổi kia, Thái Bạch Tông chủ cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng nói: Sư đệ ta kiếm đạo đã sớm tại Đông thổ lúc, liền bị Đông thổ các lao tiền bối ca tụng là có khả năng trở thành trong vòng ngàn năm kinh diễm nhất tự sáng tạo công pháp kiếm đạo một trong, không cần tôn chủ tán dương. Việc đã đến nước này, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tôn chủ nói chuyện hẳn là giữ lời a. Chương 340 ba đạo hứa hẹn. Xin hỏi tôn chủ nói chuyện lời nói có tính không? Thái Bạch tôn chủ không mở miệng thì đã, mới mở miệng, liền lập tức lại đưa tới một mảnh ồn ảo, không biết có bao nhiêu tôn phủ quý nhân bọn họ, vẹn vẹn bởi vì một câu nói kia, liền hiện lên vô tận nộ khí cùng bất mãn, ánh mắt kia như tiễn, xa xa xem ra, giống như là muốn giết chết người. Trong giới tu hành, ở trước mặt hỏi người nói chuyện lời nói có tính không, có thể nói là cực lớn vô lễ, thậm chí nói là vũ nhục nhất là... Hắn hay là tại hướng về An Châu tôn chủ nói lời nói này, lại nhất là, nói ra câu nói này, vẫn chỉ là một vị kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, chỉ bất quá, tuy là trong tâm lửa giận vô tận, vào lúc này cũng không ai thật mở miệng trách cứ cái gì, thật sự là, vừa rồi một người một kiếm, liền dễ dàng chém hết hung danh ở bên ngoài 12 tà thần Thái Bạch Tông. Chủ, cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự quá kinh khủng. Bởi vì ấn tượng kinh khủng này, cho nên tất cả mọi người theo bản năng đem hắn địa vị vô tận cất cao. Ngược lại là nhìn xuống hắn như vậy hướng tôn chủ nói chuyện thái độ, từ nơi này nhìn, đổ có thể phát hiện tôn phủ tôn trọng cường giả thói quen, ngược lại là chân thực tồn tại. Ồ! Ngược lại là An Châu tôn chủ, nghe Thái Bạch tôn chủ lời nói về sau, tự hồ cũng không để ý, mà là nhẹ nhàng cười cười, mỹ mắt cũng không nhấc một chút, thản nhiên nói, ngươi tiểu bối này, nói chuyện cũng là thú vị, bản tọa vừa rồi, chẳng lẽ đáp ứng ngươi cái gì hay sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, bác vực trong tiên môn lập tức lại rối loạn tương mừng. Vừa rồi Thái Bạch tông chủ lấy dâng lên hạ lễ làm lý do, một người một kiếm độc chiến 12 tà thần, chính là vì phải hướng tôn phủ lấy một cái quyền nói chuyện, dù sao song phương đã gần đến hồ không để ý mặt mũi, nhưng lại ai cũng không dám chính xác buông tay buông chân đại chiến một trận, thế là cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức đấu pháp này đến định thắng thua, việc này dù chưa nói rõ, lại là mỗi người đều lòng biết rõ tiềm ẩn quy tắc. Mà bây giờ, Thái Bạch tông chủ đã thắng, Huyền Ngai Tam Sích lại nói lời này, là muốn rực nợ sao? Đường đường một châu tôn chủ, không tốt ta. Ngược lại là tại trong một mảnh rối loạn, bác vực trong tiên môn, vị kia cổ thông lão quái, con mắt hơi híp, một câu cũng không nói. Ha ha, bản tọa chính là một châu chi chủ, thân kiêm trách nhiệm, tự nhiên không thể giống các ngươi bọn này nhàn vân giá hạc đồng dạng, động một tí liền muốn đánh cược thứ gì, chỉ bất quá, các ngươi đã có bực này thành ý, thừa dịp ta thần sinh thời điểm, tề tụ ở đây, vì ta dâng lên bực này hạ lễ, bản tọa cũng tỉnh không phải bất vi sở động các người trước đó hướng bản tọa nói lên thỉnh cầu, bản tọa có thể suy tính một chút. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích ở chung quanh chúng tu đều là đã lửa giận giấu giếm thời điểm, nhưng lại cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng. Sau đó ánh mắt quét qua trong ma vực chiến trường kia, bây giờ đã giống như là chết lặng đồng dạng các tu sĩ bất vực, thản nhiên nói, kiện thứ nhất, đã các ngươi muốn tới tiếp đệ tử về nhà, vậy bản tọa cũng không phải người bất thông tình lý, những hạng người đã bị trục xuất thân điện, tại tôn phủ không có chức tại thân kia, có thể trở về các. Người tiên môn đi, chỉ là về sau không có tôn phụ che chở, các người liền cũng tốt tự lo thân là được. Bá, không biết có bao nhiêu tu sĩ bắt vực, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia, nghe chút lời ấy, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn có người mừng rỡ như điên, có người kích động không thôi, thậm chí có người không thể tin được đây là sự thực. Kéo qua tay người bên cạnh liền cắn một cái, cắn đối phương ngao ngao thét lên, lúc này mới tin tưởng không phải nằm mơ. Một thanh kéo qua đối phương ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Thế mà thật có thể trở về tiên môn đi. Không cần chết giả ở tôn phủ, làm phế nhân làm đến chết rồi. Bọn hắn không giống như là bắc vực các đại tiên môn một dạng, ánh mắt xa xăm, thấy đều là đại sự, bọn hắn nghĩ chỉ là vận mệnh của mình, lần này ma thú, bọn hắn vốn chính là bởi vì sống không nổi nữa, lúc này mới liều mạng một lần, mặc dù có mục tiêu rõ rệt, nhưng bọn hắn trong lòng mình đều không có đáy, tựa như trước đó Quách Thanh nói tới, bọn hắn chỉ là đánh bạc tính mệnh, thử như thế thử một lần mà thôi. nhưng hôm nay. Mục đích của bọn hắn, thế mà thật đã đến. 1500 năm qua, Tôn phủ Triệu đi không biết bao nhiêu tiên môn đệ tử, đây là lần thứ nhất thả người rời đi à. Không chỉ có là những người bị trục xuất thần điện kia, cho dù là người còn tại thần điện nhậm chức, nếu là sinh dị tâm, không muốn tiếp tục tại Tôn phủ hiệu lực, vậy cũng có thể hướng chư điện trấn thủ cầu khẩn, thả các ngươi một cái tự do thân, dù sao ta Tôn phủ Triệu người hiệu lực, cũng cho ra phong phú tu hành tài nguyên, cũng không tính nuôi một nhóm người thân ở tảo doanh lòng đàng hán không bằng cho phép chính các ngươi tuyển." Tôn chủ lời kế tiếp, nhưng lại nói đến tất cả mọi người là trong lòng sững sờ. Có người rất nhanh liền phản ứng lại, Tôn chủ nhìn như thỏa hiệp, trên thực tế đã là tại vì phía sau bố cục, bây giờ Thái Bạch Tông chủ kia hai tên đệ tử lại thêm bọn hắn tông chủ nháo trò, tu sĩ Bắc vực trong lòng giã hỏa đã bị cong lên, sau đó tất nhiên sinh ra vô tận phiền phức, cùng để phiền phức này trong nội bộ Tôn phủ lên men, chẳng lưu cái lỗ hổng, thuận tiện đem bọn hắn trục xuất đi. Vô luận Tôn chủ nghĩ như thế nào, Các tu sĩ si hẻm phế nhân cuối cùng đạt được cơ muốn, nhưng bọn hắn mừng rỡ không thôi, ôm nhau mà khóc thời điểm. Mặt khác tu sĩ si bắt vượt, lại vẫn vẻ lạnh lùng lãnh đạo, lảng lặng chờ lấy, hiển nhiên An Châu Tôn Chủ, còn không có nói đến bọn hắn quan tâm sự tình. Về phần cái này Vân Quốc sự tình. An Châu Tôn Chủ huyền nhai tam xích nói đi hẻm phế nhân đệ tử sự tình, có chút dừng lại, liền tiếp theo nói xuống dưới, thản nhiên nói, Vân Quốc đã hủy diệt, người còn sót lại không biết bao nhiêu, sau đó trùng kiến, cũng là phiên phước. Đã các ngươi những tiên môn này tới, vậy liền đem vực này cho các ngươi đi, có thể là xây sơn môn ở đây, có thể là di rời bách tính tiền đến, vậy cũng là chuyện của các ngươi, cho phép các ngươi làm chủ. Mà nghe chút lời này, lập tức lại có rất nhiều tiên môn nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn tiên môn, kỳ thật cũng không biết cổ thông lao quái cùng Thái Bạch Tông chủ đám người an bài, bọn hắn lại tới đây, vốn chính là chạy mảnh vân quốc đã thành đất chết này tới, muốn tại vân quốc trùng kiến ở giữa kiếm một chén canh, chỉ là trước đó. Luôn luôn lo lắng tôn phủ ở trên, sẽ đưa ra cái gì điều kiện hà khác, trong lòng không khỏi không nỡ, nhưng lại không nghĩ tới, tôn chủ một phát nói, liền cho bọn hắn một kinh hỷ, tôn phủ thế mà chuẩn bị hoàn toàn đem vân quốc giao cho bọn hắn. Thật sự là một kiện để bọn hắn kinh hỷ ngoài ý muốn. Mà nghe An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích êm thai mà nói, còn có rất nhiều người vào lúc này bất động thanh sắc. Bao gồm cổ thông lao đan sư, bên cạnh hắn mấy cái thân phận nổi bật tiên môn chi chủ, cùng về sau chạy đến triều quốc U Minh Đạo. Tề quốc triều thiên động, phong quốc cổ nhạc tông cùng thái bạch tông chủ bọn người, hiện nhiên, những việc này, vẫn là không có nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Về phần các ngươi nói vân quốc ma sơn bí bảo sự tình, An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, đối xử lạnh nhạt quét qua sắc mặt của bọn hắn một chút, trong tâm cũng là trong lòng niệm thay đổi thật nhanh, hắn ở trong quá trình này, hoàn toàn không có nhìn về phía trong ma vực chiến trường bạch thiên đạo sinh, Càng không có nhìn về phía lúc này đứng ở thái bạch tông chủ bên người phương quý, chỉ là chấm âm, từ từ suy nghĩ lấy, nhẹ nói ra cái tên này. Nghe chút bốn chữ ma sơn bí bảo này, cổ thông Lao Đan Sư, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, cổ nhạc tông bọn người, đều là sắc mặt lo lắng. Ha ha! Nhưng lưu ý lấy sắc mặt của bọn hắn, An Châu tôn chủ huyền nhai tam xích chợt cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, bản tọa cũng không biết các ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, lại là như thế nào nghiệm chứng sau đó liền như thế mạo mạo nhiên chạy tới hướng bản tọa đòi lại nhưng bản tọa có thể nói cho các ngươi biết chính là cái gọi là ma sơn bí bảo kia vốn là không ở trong tay tôn phủ ta lại lấy cái gì cho ngươi cái gì thế nào nghe chút đến lời này tất cả mọi người đổi sắc mặt bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng khả năng tôn phủ đánh chết không chịu giao ra bí bảo kia cũng có khả năng tôn phủ sẽ trước mặt mọi người hủy bí bảo kia thậm chí có khả năng tôn phủ sớm đã âm thầm đem món bí bảo kia đưa tiễn duy chỉ không nghi tới Tôn chủ thế mà lại nói như vậy. Hắn thế mà không thừa nhận bí bảo kia ở trong tay Tôn phủ. Không có khả năng, Vân Quốc Ma Sơn chỗ sâu động phủ như là đã giống, bí bảo kia lại có thể rơi vào trong tay ai? Tôn chủ giạng bực này cho cười, đem chúng ta coi là tiểu hài tử đùa người ta. Trong lúc nhất thời, hoặc cao hoặc thấp, hoặc chọc giận hoặc lạnh lùng chế rêu các loại thanh âm đều vang lên. Rất rõ ràng, những này chạy Ma Sơn bí bảo tới tiên môn, căn bản cũng không tin tưởng An Châu Tôn chủ. Các ngươi tin hay không? lại cùng bản tọa có quan hệ gì? mà nghe bọn hắn lời nói, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích sắc mặt trật lạnh, đáy mắt đã có sát khí không lưu tình chút nào bắn ra, quét về tứ phương, cười lạnh nói, chẳng lẽ còn muốn để bản tọa mở ra tôn phủ kho tàng, cho phép các ngươi tìm kiếm dấu, tự chứng trong sạch hay sao? cái này, tất cả mọi người nghe vậy, lập tức lại chẹn họ một chút. một là An Châu tôn chủ Tu Vi kinh người, hắn chắc lần này giận, quả thực làm cho lòng người đấy phát lạnh, không còn dám lơ tiếng. Còn nữa, cũng đương nhiên có thật nhiều người ý thức được một vấn đề, nếu là An Châu Tôn chủ chết sống không chịu thừa nhận Ma Sơn kêu Bí bảo ở trong tay bọn họ, vậy mình những tiên môn này lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại thật muốn vào lúc này liền cùng An Châu Tôn phủ khai chiến, đánh trước cái đầu rơi máu chảy, sau đó xông vào An Châu Tôn phủ trong kho tàng đi xem cái minh bạch. Thời cơ còn chưa tới a. Trong lòng một hô đồ, lập tức có người chần chờ hướng Thái Bạch tông chủ nhìn sang. Đến lúc này, Ngược lại là có thật nhiều người đều theo bản năng đem Thái Bạch Tông Chủ trở thành chủ tâm cốt. Tôn Chủ lời nói, ta là tin tưởng. Ngoài dự liệu, Thái Bạch Tông Chủ nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích, đung nhiên nói ra một phen đến. Dù sao hắn là Nguyên Anh Đại Tu, một Châu Chi Chủ, uy hiếp một Châu, nôn xuất phát tùy. Hắn nếu nói bí bảo kia không tại tôn phủ, vậy liền tuyệt không phải lừa gạt người nói như vậy. Cái gì? Lời nói này mở miệng, lập tức cũng không biết dẫn tới bao nhiêu tâm thần người đại loạn. Sự tình còn chưa vớt rõ ràng đâu ngươi người nói chuyện nhất có phân lượng này, ngược lại trước tin đối thủ. Bất quá vào lúc này, cũng xác thực có thật nhiều người nghĩ đến càng nhiều, Thái Bạch Tông Chủ nói không sai, An Châu Tôn Chủ có lẽ sẽ bởi vì lấy ma sơn bí bảo này, không tiếp cùng bắc vực tiên môn giao thủ, có lẽ sẽ không tiếc hủy bí bảo này, để tu si bắc vực dẹp ý niệm này, nhưng nếu nói lấy thân phận của hắn, công nhiên trước mặt người khác nói dối, nhưng lại cùng hắn thân phận cùng tu vi không hợp. Đến hắn bực này địa vị, như tùy ý nói dối, nói không chừng đạo tâm đều sẽ thụ ảnh hưởng kể từ đó, hắn lời nói tia ngược lại là lời nói thật khả năng cao hơn. mà triệu mô muốn thỉnh giáo tôn chủ chính là tại trong khi mọi người tâm thần đại loạn, thái bạch tông chủ ngược lại là nhìn về hướng huyền nhai tam xích, chân thành nói nếu như mặt khác ma sơn cũng triệt để thức tỉnh, đồng thời xuất hiện như thế động phủ mà nói bên trong bí bảo huyền nhai tam xích nhiều hứng thú nhìn thái bạch tông chủ một chút, cười nhạt nói đều bằng bạn sự thôi. thái bạch tông chủ nghe vậy cũng đống nhiên cười cười, chắp tay nói có tôn chủ câu nói này. Triệu Mỗ liền yên tâm. Vào lúc này, vị kia cổ thông lao đàn sư bỗng nhiên cười hướng về phía trước bước trên mây mà đến, nói, đã như vậy, hôm nay cũng coi như tất cả đều vui vẻ, chính vào tôn chủ thần sinh thời khác, chúng ta cần gì phải một mực sự ở chỗ này cho tôn chủ ngột ngạt? Hay là sớm đi trở về đi? Hắn vừa nói, một bên gia hiệu bên người tiểu đồ tiến lên, dẫn thái bạch tông chủ, cười nói, Triệu chân nhân, lao phu cùng ngươi cũng mấy năm không thấy, hôm nay nếu gặp phải, lại há có thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Lão phu bình kia bách hoa nhưỡng, sớm đã lưu lại đã lâu, ngươi như vô sự, liền lại đến lão phu trong pháp chủ đến. Hảo hảo nói chuyện nói như thế nào. Tiền bối nâng đỡ, văn bối vô cùng cảm kích. Thái bạch tông chủ cười chắp tay đáp ứng, tay trái giật phương quý, sau đó ra hiệu quách thanh đuổi theo, đạp trên tường vân, thẳng hướng cổ thông lão đàn sư trong pháp chủ đến. Hai người nói cười hiền nhạt, đều là tay háo đồng bền. Bên người theo đệ tử đồng nhi, thẳng lộ ra tiên phong đạo hồn không giống phàm nhân. Hai người này cứ như vậy đạt thành hiệp nghị rồi. Mà nghe được Thái Bạch Tông chủ cùng Huyền Nhai Tam Sích đối thoại, lại thấy cổ thông láo quái ra mặt, mời Thái Bạch Tông chủ đi trong thuyền uống rượu một màn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bắc vực rất là không hiểu, khó khăn đi tới tôn phủ, không sai biệt lắm cũng không để ý mặt mũi. Kết quả Ma Sơn bí bảo dáng vẻ đều không coi trông thấy, chỉ là tiếp mấy cái đệ tử trở về, đạt được An Châu tôn chủ một câu hứa hẹn miệng. Đối với kết quả này trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối cảm giác khó chịu, cực không thoải mái. nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt cũng cực không hiểu. chỉ là bọn hắn cũng không biết, vừa mới vào cổ thông láo quái pháp chu, nhìn thần sắc lạnh nhạt, đích tiên đồng dạng cổ thông láo quái, liền đột nhiên đổi sắc mặt, mang mang vị Thái Bạch Tông Chủ toa hạ, nắm mạch môn của hắn, đầy mặt lo lắng, giảm thấp thanh âm nói, rốt cuộc hay là chúng chiêu a, còn có thể đè ép được cái kia tôn phụ ta độc. Thái Bạch Tông Chủ trên mặt nổi lên một tầng thanh khí. Thân hình cũng giống là bỗng nhiên suy yếu rất nhiều, lão đảo ngồi ở trên bộ đoàn, đưa tay chỉ vào phương quý, nói, trước nhìn hắn, ta lo lắng không có thể ngăn toàn bộ thanh xương chi độc, có chút rơi xuống trên người hắn. Chương 341, tuyết nữ chi độc. Cái gì? Tông chủ trúng độc. Chợt nhìn thấy tông chủ chán nản ngã ngồi, cổ thông láo quái vô cùng khẩn trương một màn, phương quý lập tức ngộng một chút. Từ thái bạch tông chủ kiếm chọn 12 tà thần, lại đến rơi vào phía sau mình. Dùng tay của mình xử xuất thái bạch cựu kiếm kiếm thứ 6, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ có thấy được thái bạch tông chủ tiêu sái tự nhiên, thông dung tự nhiên, 12 tả thần không để trong mắt, chính là đối mặt cái kêu cao cao ở An Châu tôn chủ, cũng là êm thai mà nói, không có rơi xuống nửa phần khí thế, làm sao có thể nghĩ đến, hắn lại là dáng chống đỡ xuống. Nhất là tại thái bạch tông chủ đưa tay chỉ hướng chính mình, để cổ thông lão quái trước cho mình nhìn lên, phương quý càng là cảm thấy đầu ông một tiếng liền biến lớn, đầy đầu tạp nhạp ý nghĩ. Dường như có vô tận lời nói muốn nói, lại cứ tại lúc này đều nói không ra. Ừm. Cổ Thông Lao quái giật mình không nhỏ, thân hình lay động, liền đã đến phương quý trước người, đem hắn một thành giật tới, nhấc trong tay, lật tới lật lui đánh giá mấy lần, còn đưa tay bóp dưới nách xem xét một thành, theo dõi hắn bên hông trên và táo một sợi xanh sợi vết tích nhìn chằm chằm nửa ngày, ngược lại là lắc đầu, đem hắn buông xuống, nói, xác thực có một sợi thanh xương rơi vào trên người hắn, bất quá đành phải một tia, rơi vào trên vạt và áo ngược lại là không có rót vào nhục thân. Ngươi không cần phải lo lắng, kỳ thật lấy tu vi của hắn, nếu thật là chúng tuyết độc, sợ là căn bản chống đỡ không đến lúc này, đã sớm một mệnh ô hô, hay là lo lắng chính ngươi đi, bị thương thành dạng gì còn cậu chống. Một bên tự lẩm bẩm lấy, một bên đem phương quý buông xuống, vội vàng tại pháp chu chỗ sâu trong dương màu đen, lấy ra ba cái bình sứ nhỏ, ba cái bình sứ nhỏ này, một cái màu trắng, một cái màu đỏ, một cái màu đen, đều có lớn chừng ngón cái, lộ ra 10 phần tiểu xảo. Cổ thông láo quái sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng, đem ba cái bình xứ bày tại Thái Bạch Tông chủ trước mặt, nói, ngươi lại không tất lấy pháp lực cắp chế, trước ăn vào ba bình đan dược này lại nói, nếu như một viên có thể tốt, vậy liền nói rõ đụng đại vận; nếu như hai viên có thể tốt, cũng nói tôn chủ thủ hạ lưu tình, nếu như ba viên có thể tốt, chỉ có thể nói ngươi tại lúc này gặp được ta, chính là tích ba đời phúc khí, nếu như. Hắn nói đến đây, không hề tiếp tục nói, chỉ là đem lấy bình xứ màu trắng kia đưa cho Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ cười tủm tỉm, sắc mặt mặc dù lộ ra thất bại, giống như là phủ một tầng thanh xương, nhưng thần thái ngược lại là bung lỏng, chắp tay thi lễ, nhận lấy bình sứ màu trắng kia, mở ra cái nắp đổ vào trong tay, đã thấy là một cái kim đậu lớn nhỏ đan dược màu trắng, so phổ thông đan dược nhỏ hơn một vòng, giống như là băng tuyết ngưng liền, để cho người ta xa xa xem xét, liền sinh ra một loại thấm người tim gan, hai mắt nhất thanh cảm giác. Thái Bạch Tông Chủ cũng không khách khí càng không nghi ngờ cái gì, há miệng liền để vào trong miệng, từ từ nuốt vào, lấy pháp lực tăng ra. Trong quá trình này, Cổ Thông lão quái một mực khẩn trương nhìn xem mi tâm của hắn, đợi cho thời gian uống cạn chung trà đi qua, liền gặp Thái Bạch tông chủ sắc mặt chưa từng chuyển biến tốt đẹp, thanh khí tựa hồ lại sâu một tầng, Cổ Thông lão quái hận hận bố đùi, không nói một lời, liền lại đem viên đan dược màu đỏ kia đưa tới Thái Bạch tông chủ trong tay, ngã xuống trong tay, liền thấy vậy đan đỏ dược như lửa, giống một viên mặt trời nhỏ. Thái Bạch Tông Chủ nuốt vào đan này, rất nhanh thể nội liền đã khí huyết tiêu đốt, sóng nhiệt lưu chuyển, đạo này hòa ý, cùng thành xương chi ý kia tại trên mặt hắn xen lẫn biến ảo, giống như là hai quân lẫn nhau đấu, nhưng sau nửa ngày, nhưng vẫn là thành xương lan tràn đến hắn toàn bộ mi tâm. Cổ Thông Lão Quái đã mặt trầm như nước, hơi do dự mới đưa viên đan dược màu đen kia đưa cho Thái Bạch Tông Chủ. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, liền nuốt xuống. Bất quá một lát, hắn đống nhiên sắc mặt biến hóa, bàn tay thế mà nhẹ nhàng run rẩy lên chỉ là hắn vẫn phong thanh vân đạo sắc mặt không có nửa phần biến hóa có thể người bên cạnh một chút liền nhìn ra viên đan dược màu đen này ăn vào tất nhiên vô cùng thống khổ hắn lúc này chỉ là tại lấy cường đại ý chí ngăn chặn không biểu hiện ra đến mà thôi thật lâu thật lâu đan dược màu đen kia dược lực rốt cục dần dần đi qua thái bạch tông chủ giữa chán thanh sương chi ý cũng hơi khởi chỉ là cả khuôn mặt sắc mặt lại trở nên trắng bệch không gì sánh được trên thân đã xuất một tầng mồ hôi lạnh nhìn cả người hư nhược như là giấy trắng dường như chế chủ đây chính là tốt thái bạch tông chủ nhẹ nhàng vung tay háo lơ đãng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán mở miệng cười hỏi tốt cái rắm cổ thông lao quái sắc mặt tâm trầm đung nhiên miệng phun nước ngôn điềm như nói đan dược màu đen này vốn là thiên hạ kỳ độc đây cũng là cuối cùng một loại lấy độc trị độc biện pháp nhưng không nghĩ tới tôn chủ bày ra độc, quá mức quỷ tà trong khoảnh khắc liền đã thâm nhập thân thể ngươi cầm giữ tâm mạch của ngươi ở ta nơi này lấy độc trị độc biện pháp phía dưới Cũng chỉ là làm cho nó thoáng ẩn tàng, ít ngày nữa liền sẽ lần nữa phát tác, đến lúc đó, thanh sương tuyết độc lấy thân thể. Ngươi làm cơ sở, bạo phát đi ra, sợ là thần tiên cũng khó cứu ngươi. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt thoáng kinh ngạc, cười khổ nói, huyền ngai tôn chủ ngược lại là bỏ xuống được vô liếng. Cái này tự nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi có biết đây là độc gì? Cổ thông lao quái tâm tình cực kém, tức giận, đây là huyền ngai ra cung cấp nuôi dưỡng tuyết nữ nhất mạch, am hiểu nhất tuyết độc. Không hàng trong tôn phủ tứ đại quỷ thần, chỉ ở trong huyền nhai tổ cơm thẩm cung phụng. Loại độc này vừa ra, tối thiểu cũng muốn chôn vùi một vị tuyết nữ tính mệnh. Bình thường đây chính là dùng để hầu hạ đỉnh tiêm nguyên anh đại tu đồ chơi hay. Bây giờ huyền nhai tam xích dùng tại trên người ngươi, cũng coi là cho đủ mặt mũi ngươi. Ồ, thái bạch tông chủ ngược lại là nao nao. hơi kinh ngạc nhìn phương quý một chút. Cổ thông lao quái biết được tâm ý của hắn, thở dài, triệu chân hồ a triệu chân hồ, ngươi cũng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Ta biết ngươi lúc đó là vì che chở tiểu tử này, mới cứng rắn chống đỡ tuyết độc này, có thể ngươi có nghĩ tới không, bực này tuyệt thế kỳ độc, huyền nhai tam xích làm sao cam lòng dùng tại nhà ngươi đệ tử nhỏ nhỏ này trên thân, hắn lúc ấy tất nhiên chính là vì buộc ngươi mắc câu, mới làm như thế à. Thái Bạch Tông chủ trầm mặc thời gian rất lâu, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ chuyện này, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không thông trong đó quan thiếu liền chỉ là lắc đầu, nói, cô ý cũng tốt, vô ý cũng được, ta chính dạy đệ tử cũng không thể bị hắn ở trước mặt đem đệ tử cho hại. đến lúc nào rồi còn muốn trang đại đầu quỷ. cổ thông lao quái rất là nhìn không trách thái bạch tông chủ dáng vẻ phong thanh vân đạm này, dọn căm hận nói, ngươi ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ không biết mình đã mạng nhỏ nguy cơ sớm tối rồi. bực này bất thế kỳ độc bị ngươi miễn cưỡng ăn xuống dưới, đã xâm nhập tạng phủ, lúc nào cũng làm hao mòn ngươi linh tức tinh khí, lao phu ba viên kỳ đan đều áp chế không nổi, sợ là ngươi cái mạng già này cũng lưu không được bao dài thời gian nghe hắn nói nghiêm trọng, Thái Bạch Tông Chủ lại là nở nụ cười, nói: có ngươi cổ thông lao quái tại, ta lo lắng cái gì? ngươi, cổ thông láo quái gắt gao tập trung vào Thái Bạch Tông Chủ mặt, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra điểm vẻ sợ hãi đến, nhưng nhìn nửa ngày, thế mà nhìn thấy chỉ có bình thản cùng tự nhiên, chính xác không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nói: ngươi nói chính là, ai bảo ngươi gặp lao phu đâu? bất thế tuyết độc này, bất kỳ người nào gặp, đều là một con đường chết. Nhưng lão Phu chính là bác vực đỉnh đỉnh nổi danh Đại Đan Sư, lại há có thể để cho ngươi người như vậy chết tại ta trên Pháp Chu. Chuyến ra ngoài, đâu còn có mặt ngồi thất thánh thủ tọa. Hắn vừa nói chuyện, đông nhiên vận chỉ như bay, lần nữa kiểm tra một phen Thái Bạch Tông chủ một thân kinh mạch, sau đó cản lại hắn mấy đạo đại huyệt, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng lại vận nửa phần linh tức, lão Phu trước đem ngươi mang về ta đan hỏa sơn đi, dùng ta trong đan hỏa sơn kia, và năm bất diệt lô hỏa luyện dược chính là liều mạng nửa phần gia sản cũng phải đem tuyết độc này cho người rút ra ha ha thái bạch tông chủ nghe được cười to vỗ tay cười nói ta liền biết ngươi có biện pháp còn lo lắng cái gì nói đập bên cạnh cổ thông lão quái tiểu đồng nhi kia một thanh còn lo lắng cái gì ta là khách nhân còn không đi lấy rượu cổ thông lão quái lườm hắn một cái nói đều bị thương thành dạng này uống rượu gì thái bạch tông chủ kinh ngạc nói uống rượu ảnh hưởng thương thế cổ thông lão quái nói Thương thế cũng không ảnh hưởng, nhưng rượu không cần bỏ ra tiền sao. Nói nói chuyện lại nhảy, cứu ngươi một mạng này, cũng không biết phải tốn ta bao nhiêu đăng dược, mấu chốt các ngươi cũng đều không trả tiền. Thái Bạch Tông Chủ cười to, đi lấy rượu đến, ta đưa tiền. Cổ thông lao quái kinh ngạc nhìn hắn một chút, thật cho. Thái Bạch Tông Chủ nói, ta cho tiền rượu. Cổ thông lao quái giận dữ, mắng, liền biết đều là một đám quỷ nghèo. Mà tại cổ thông lao quái cùng Thái Bạch Tông Chủ cười cận mắng. Hồn Nhiên không xem ra gì lúc, Phương Quý từ lâu cứ thế tại đương trường, từ hai người này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn như thế nào còn có thể không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khó trách lúc ấy Thái Bạch Tông chủ thật tốt ở giữa không chung cùng người đấu pháp, đột nhiên vọt xuống tới, đem chính mình bảo hộ ở trong lực, khó trách lúc ấy chính mình cảm nhận được một sợi hàn ý. Hắn tu vi dù sao còn thấp, thậm chí không có phát giác, tại Thái Bạch Tông chủ cùng 12 tà thần đấu đến thời điểm mấu chốt, An Châu Tôn chủ thế mà khiển tới một vị quỷ thần muốn lấy tính mạng của mình chính là Thái Bạch Tông Chủ phát hiện điểm này mới bỗng nhiên đem chính mình bảo hộ ở trước người cứng rắn chống đỡ hạ quỷ thần kia tuyệt độc, sau đó mượn tay của mình thi triển ra cái kia Thái Bạch Kiếm thứ sáu hắn thế mà xả thân vì chính mình cản động Phương Quý trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái nhìn qua cười hì hì cùng cổ thông láo quái cãi nhau Thái Bạch Tông Chủ con mắt cảm thấy chát hắn bình thường nói thật nhiều lúc này quả thực là không biết nên nói cái gì cũng là vào lúc này. Cổ Thông Lão Quái một khắc cũng không muốn trì hoãn, đã tại an bài hành trình. Quách Thanh Sư tỷ lúc này cũng chính phục tại tông chủ bên đầu gối, đầy mặt lo lắng. Ngược lại là Phương Quý cứ thế tại một bên, nửa ngày không dám tới gần. Cổ Thông Lão Quái một phen kiểm kê, liền hướng Quách Thanh Sư tỷ cùng Phương Quý nói: Già cùng ta về Đan Hòa Sơn, hai cái nhỏ cũng đừng đi theo thêm phiền toái, tranh thủ thời gian về Tiên môn đi. Không đi. Ta, ta muốn đi theo Phụng dưỡng sư tôn. Phương Quý cùng Quách Thanh Sư tỷ đều là ra cũng không chịu trở về. Cổ thông lao quái nghe chút con mắt đều nghiêng qua, cả giận nói: các ngươi sư tôn mạng nhỏ trong tay ta, còn dám không nghe ta phân phó? Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ nghe chút đều ngọng. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ vào lúc này nở nụ cười, sờ lên tóc Quách Thanh sư tỷ, nói: vi sư biết ngươi tâm ý, nhưng lần này ngươi không thích hợp đi theo, trước cùng Bạch Thạch trưởng lao về Tiên môn đi thôi. Tại Tiên môn hảo hảo tu luyện, chờ ta về núi gặp ngươi. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, lưu luyến không rời nhưng lại không dám vi phạm. Mà Thái Bạch Tông Chủ nhìn về hướng phương quý, chút ít nhíu mày, nói, ngươi ngược lại không sao, cùng đi theo đi. Cổ thông lao quái lập tức đẩy mặt kinh ngạc, nói, mang theo vướng viễu nhỏ này làm gì. Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, trên đường trong lúc rảnh rỗi, ta phải cho hắn bồi bổ công pháp lấy tên việc học. chương 342, lần này đi rời tôn phủ. Đặt tên còn muốn học bổ. Cổ thông lao quái rõ ràng không muốn mang càng nhiều người trở về. Nghe Thái Bạch tông chủ an bài, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại, nói: "Nếu không có việc đại sự gì, liền không cần mang quá nhiều người trở về đi, thêm một người, liền nhiều đôi đũa, nhiều cái người ăn cơm." Chuyện này rất nghiêm trọng. Thái Bạch tông chủ không nghe hắn những cái kia tự lẩm bẩm, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi lại hỏi hỏi hắn chính mình thôi, diễn công pháp tên gọi là gì?" "Cái gì?" Cổ Thông lão quái nghe đầu tiên là giật mình, ánh mắt kỳ dị trên dưới đánh giá Phương Quý một chút, không che giấu được nội tâm hoài nghi nhưng lại biết Thái Bạch Tông chủ sẽ không nói dối đệ tử Thái Bạch Tông mới chút cơ cảnh giới liền đã có thể chính mình thôi diễn công pháp sao Phương Quý nghe thần sắc bình thản gật đầu mỉm cười cổ thông lao quái ánh mắt càng kỳ dị người công pháp kia tên gọi là gì Phương Quý rốt cục kìm nén không được đấy lòng hưng phấn ngạo nghễ nói Hoành tảo cửu Thiên vô địch Bá Huyền Công cổ thông lao quái nhẹ gật đầu hướng Thái Bạch Tông chủ nói việc học này là đến buổi bổ hai người mấy câu nói chuyện liền đã định hạ bước kế tiếp kế hoạch Thái Bạch Tông chủ trước mệnh cổ thông lao quái đồng nhi, đi đem theo hắn cùng đi Bạch Thạch trưởng lão gọi tiến kho đến, lúc này Bạch Thạch trưởng lão đã sớm đã ở kho bên ngoài chờ đợi, nghe vậy vội vàng tiên đến, Thái Bạch Tông chủ liền mệnh hắn đem quế thanh mang về tiên môn, lại nói Phương Quý sẽ trước theo chính mình hướng Đan Hỏa Tông đi một chuyến, tiện tay đưa phong thư cho hắn. Bạch Thạch trưởng lão cũng không nhiều lời, thu thư, gật đầu đáp ứng. Mang theo quế thanh ra ngoài lúc, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, không kịp nói cái gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Thái Bạch Tông Chủ ở đó không? Lúc này khoang thuyền bên ngoài, đột nhiên vang lên vài tiếng âm thanh trong trèo, khách khí hỏi ý. Cổ thông láo quái lập tức chăm chú những mày, quay đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ một chút, đã thấy Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, để bọn hắn vào đi, lần này bọn hắn đi theo phi công một chuyến, như không có giải thích, trong lòng bọn họ chắc là sẽ không hài lòng. Cổ thông láo quái ngay vậy, lúc này mới mệnh đồng nhi đem những người kia dẫn vào. Phương Quý dựng mắt nhìn lên, đã thấy tiến đến lại là U Minh Đạo. Tiêu Thiên động, cổ nhạc tông các loại mấy đại tiên môn tông chủ đều là khí độ bất phàm, tu vi thâm hậu, Phương Quý chỉ nhìn đến một chút, liền biết những người này mặc dù cũng tên là tiên môn chi chủ, lại cùng tại sở quốc tứ đại tiên môn tông chủ kia tuyệt không phải một cảnh giới, nhìn ngạo ý cùng thần thái kia, liền nhìn qua có thể biết ngay là thật có thâm hậu nội tình. Lão thái bạch, ngươi phát mời, chúng ta tràn đầy phấn khởi tới, kết quả ngay cả Ma Sơn bí bảo kia bóng dáng đều không có trông thấy. Ngươi còn chưa đến? Liền có âm thanh trước truyền vào, sấm rền giống như chính là Triều Thiên động động chủ tiêu tán nhân, nghe chút đến lời này, cổ thông lão quái sắc mặt liền đã trầm xuống, khó nén trên mặt vẻ không vui, ngược lại là Thái Bạch tông chủ sớm có dự kiến, chậm rãi đứng dậy, hướng về bọn hắn chắp tay làm lễ, mà mấy người kia vào tới khoang thuyền đến, vừa nhìn thấy Thái Bạch tông chủ sắc mặt, cũng lập tức có chút kinh ngạc. Thái Bạch tông chủ cười khổ một tiếng, nói, "Chư vị hiện tại biết ta vì sao không cùng Huyền Nhai tôn chủ tích cực đến cùng đi?" Những người kia đều là tu vi thâm hậu, nhãn lực hơn người, chỉ cần dò xét cái nhìn này, như thế nào còn có thể nhìn không ra Thái Bạch Tông Chủ đã thân chúng kỳ đầu. Trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt, khó trách Thái Bạch Tông Chủ đã thắng 12 tà thần, vì sao đến cuối cùng, lại tùy tiện tin tưởng huyền nhai tam xích lời nói, vì sao rõ ràng thắng được tiền đặt cược, nhưng đến cuối cùng, lại là dễ dàng buông tha trước mắt ưu thế. Nguyên lai like hắn trên mặt nổi thắng, trên thực tế hay là bị thiệt lớn, không có ngay tại chỗ độc phát, mất thái. Cũng đã là Thái Bạch Tông Chủ cường lực chống đỡ kết quả. Ai, Tôn Phủ quả nhiên nội tình thâm hậu, khó lòng phòng bị. U Minh Đạo Chủ Diêm thất đạo hít một tiếng, nói, Ngươi tu vi bực này, lại thêm ngươi sư đệ kiếm đạo, đã là trong chúng ta người nổi bật, vốn cho rằng sẽ làm cho Tôn Chủ không có chút nào lại nói, không nghĩ tới lạng yên không tiếng động, thế mà cũng ăn bực này thiệt thòi lớn. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, ta mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng Tôn Phủ cũng không dễ chịu, 12 tà thần đã chết mặt khác còn phải lại dựng vào một cái gia tộc phụng dưỡng tuyệt nữ tôn phủ phần này tổn thất cũng không phải chúng ta có thể tính được rõ ràng. Chư vị trước khi đến ta liền đã nói qua đạo này xuất thế ma sơn bí bảo cũng không đáng giá cái gì chúng ta quan trọng nhất là muốn nhìn xem các nơi khác ma sơn nếu như những ma sơn hướng kia đều có động phủ mở ra bí bảo xuất thế đó mới là tính mệnh trực quan nên chúng ta toàn lực tranh đoạt ta nói đến chỗ này khe khẽ thở dài nói lần này ma sơn bí bảo Mặc dù không biết tới nơi nào, nhưng dù sao đã được Tôn chủ một câu hứa hẹn, lần tiếp theo Ma Sơn thức tỉnh, chúng ta liền có thể giành chính ngôn thuận đi lấy bảo, đây cũng là chuyện tốt một kiện, tựa như trước đó mấy vị kia tiền bối lời nói, chúng ta lần này đến, có thể thắng được cái gì cũng không trọng yếu, trước dẫn đầu cùng Tôn phủ biểu một cái thái mới là thật, nếu như An Châu thật loạn, có thể định càn khôn không phải chúng. Ta những người này, mà là những người hiện tại vẫn tại ngắm nhìn kia a. U Minh đạo chủ bọn người liếc nhau một cái, Đấy mắt đều có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng lại có thể nói thứ gì, cuối cùng chỉ có thể hướng thái bạch tông chủ chắp tay, cười nói, lao thái bạch quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta đều không cùng ngươi, lần này sự tình, ngược lại là đạt đến mấy vị kia tiền bối suy nghĩ, chỉ tiếc, đối với chúng ta tới nói, cuối cùng vẫn là phí công một chuyến, đành phải tay không mà về. Ngược lại không bằng thái bạch tông, tốt xấu còn mang theo mấy cái đệ tử trở về đâu. Cổ nhạc tông tông chủ sơn lập xa cười ha ha. Hình như có ý giống như vô tình lường Phương Quý một chút. Phương Quý đón ánh mắt của hắn, thở hồng hộc móc móc lỗ mũi, thuận thế hướng lòng bàn chân hắn tiếp theo đạn. Cổ nhạc Tông chủ mặt đều tái rồi. Cũng không biết sao, lúc đầu những tiền bối này nói chuyện, hắn cũng không nên xen vào. Nhưng lúc này nghe những người đó, hắn lại càng nghe càng không vui, ẩn ẩn cảm thấy những người này bao nhiêu đều có chút không hài lòng, thậm chí là phản nản Thái Bạch Tông chủ ý tứ. Rõ ràng là các ngươi bất quá lộ gái mặt mà thôi. Tông chủ nhà ta lại là đà sinh tử cái nào cho phép các ngươi phản nàn, ha ha, chư vị cũng nhìn thấy, cũng liền tại lúc này, cổ thông lao quái đống nhiên thở dài, hướng những người kia nói, mấy vị cũng nhìn thấy, thái bạch tông chủ thân chúng tôn phủ ta độc, ta chỉ cần mau chóng dẫn hắn về đan hỏa tông tiêu độc mới là, chỉ bất quá, hắn hơi trầm âm, ngẩng đầu lên nói, tôn phủ vừa mới bị thiệt lớn, chưa hẳn cam tâm từ bỏ ý đồ, cho nên chư vị nếu có rảnh dỗi, không bằng cùng ta về đan hỏa tông làm khách được chứ? phương quý nghe trong lòng một trận kinh ngạc mới vừa nói muốn dẫn sư tỷ trở về, cổ thông láo quái đều sợ sẽ thêm há mồm ăn cơm, làm sao đến mấy lao giả này, hắn ngược lại bỗng nhiên muốn mời bọn họ đi theo trở về làm khách. nghe cũng không giống khách sáo, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó liền lưu ý đánh giá. chỉ gặp mấy vị kia tông chủ nghe cổ thông láo quái mà nói, sắc mặt bỗng nhiên đều trở nên có chút chần trở, bất động thanh sắc liếc nhau một cái. ha ha, đan hỏa tông chính là an châu thánh địa, đã sớm nên đi bái phỏng, chỉ tiếc chúng ta chuyến này đi ra cũng coi là cùng tôn phủ không để ý mặt mũi, chắc hẳn tôn phủ sau đó biết tìm phiền phức cũng khó nói, chúng ta mấy cái, hay là trở về chấn giữ tốt. Không sai, lần này Lao Thái Bạch đại phát thần uy, tôn phủ lần thụ đả kích, chắc hẳn cũng không dám lại tìm phiền toái. Nghe bọn hắn mà nói, Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ ra, trong lòng nhất thời cực không thoải mái. Cái kia cổ thông lao quái, rõ ràng chính là là ám chỉ mấy người này, Thái Bạch tông chủ đã bị thương, lo lắng tôn phủ sẽ không cảm tâm, sau đó khiển người tới tìm hắn phiền phức. Cho nên mời mấy người bọn hắn đồng hành, kỳ thật chính là muốn mời bọn họ một đường hộ vệ tới, kết quả mấy người này không thấy thỏ không thả chim mừng, thấy một lần không có chỗ tốt, lại không hẹn mà cùng từ chối, không muốn lại hòa trộn tiên đến. A, Quá! Càng nghĩ càng giận, phương quý một miếng nước bọt nồn tại U minh đạo chủ dưới chân, U minh đạo chủ mặt lập tức cũng tái rồi. Chư vị đối với ta đan hỏa tông cũng không dám hứng thú a, Cổ thông lao quái cũng giống là mang theo điểm khí, thản nhiên nói, rất tiếc nuối. Lão phu còn muốn luyện vài lô đan xin mời chư vị nhấm nháp đâu. Mấy vị này tông chủ nghe chút cổ thông lão quái đan, ngược lại là hơi có chút tâm động, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua đầy mặt màu xương, tựa hồ trên thân một tia sóng linh khí đều không có thái bạch tông chủ, lại liếc mắt nhìn già già, nhỏ nhỏ mấy người khác, nhưng vẫn là đều cười lắc đầu, luôn miệng nói, đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá ngày sau chắc hẳn còn có cơ hội đi đan hỏa tông bái phỏng, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Cổ thông lão quái mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng nữa nói cái gì. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ nghe được nơi này, nhẹ giọng cười một tiếng, chắp tay nói, ta cũng biết mấy vị đạo hữu lần này tới, xem như cam mạo đại hiểm, bây giờ tâm lo tiên môn, muốn trở về chủ trì đại cục cũng có thể lý giải, liền không chậm trễ mấy vị hành trình. Những người kia nghe, ngược lại là như chút được gánh nặng, đều là cao giọng cười to, sau đó chắp tay từ biệt. Có chỗ tốt liền đưa đầu, có phiền phức liền co lại thủ. Đợi cho những người kia đều đi ra, cổ thông lão quái mới chậm rãi hít một tiếng. Hướng Thái Bạch Tông Chủ nói, trông cậy vào những người này chụp lui tuấn phủ, trả An Châu một càn khôn tươi sáng, khó đi, lao Thái Bạch, con đường này nhìn còn có đến nan quan muốn qua à. Bọn hắn lần này có thể lộ diện liền đã không sai, thì như thế nào có thể yêu cầu bọn hắn càng nhiều. Thái Bạch Tông Chủ cũng không để ý, nhẹ nhàng cười cười, sau đó đưa thay sở sở đầu phương quý, tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn có khí, tiện tay an ủi hắn một chút, sau đó lại như là nhớ tới cái gì, cười hướng cổ thông lao quái nói. Bất quá bọn hắn không chịu đi theo, cũng chưa chắc xem như chuyện xấu, lần này sự tình liền như thế phân cuối, lại có chuyện gì, cũng không làm lấy bọn hắn. Thôi, thôi, đoạn đường này mưa gió, gặp chiêu phá chiêu thì thôi. Cổ thông láo quái hít một tiếng, liền mệnh đồng nhi dương buồn xuất phát, đồng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hướng thái bạch tông chủ nói, bất quá cần phải sớm nói xong, nếu là tôn phụ thực sự có người đuổi đi lên tìm phiền thoái, lao phu thế nhưng là chỉ biết luyện đan, không hiểu đánh nhau. Thái Bạch Tông Chủ cười cười, nói, yên tâm, định sẽ không cho ngươi thêm phiền phước. Cái này muốn đi à nha. Tông Chủ cùng cổ thông lao quái đối thoại, phương quý không tiếp tục nghe, ngược lại là thấy Pháp Chu thật muốn khởi hành, trong lòng lại lên chút khác tư vị, hắn nằm nhoài trên mạng thuyền, gặp Pháp Chu đã thăng lên giữa không trùng, sắc mặt bỗng nhiên có chút tịch liêu, thấp giọng nói. Cổ thông lao quái nhìn hắn một cái, cười nói, không nỡ tôn phủ ngày tốt lành, vẫn không nỡ ngươi những rách dưới không thu thập kia. Đều không nỡ à. Phương Quý thấp giọng nói câu, không quá muốn phản ứng cổ thông láo quái, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình ở một nhiều năm tôn phủ, bây giờ lại còn nói một tiếng đi liền muốn đi, trong lòng lại thật không là tư vị, cũng không biết chính mình lưu luyến cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng trống giống, trước mắt không tự chủ được lẽ lên vài bóng người, tựa như Bạch Thiên ra tỉ muội, Huyền Nhanh Ngọc, Bạch Thiên Mặc, còn có cái kia. hiển nhiên Pháp Chu càng lên càng cao, Phương Quý tâm tình càng ngày càng nặng, đồng nhiên lấy ra một cái bình nhỏ. Hắn nhìn qua phía dưới cái kia một mảnh đung đưa ma vực, trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền đem cái bình kia mở ra, nhẹ nhàng vẩy xuống xuống dưới. Trong bình dường như hạt xương, tung bay ở giữa không trung, tựa như hạt tuyển, gửi đến một kia, liền làm cho tâm thần người thanh minh. Cách đó không xa ngay tại nói chuyện Thái Bạch tông chủ cùng Cổ Thông lão quái bỗng nhiên đều ngẩn ngơ, quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, xem xét Phương Quý trong tay cái bình, lập tức sắc mặt tất cả giật mình, lại xem xét Phương Quý thế mà đem trong bình hạ xương đổ ra ngoài lập tức kinh hãi dâu dìa đều vểnh lên lên, hai mắt trừng trừng nhìn bộ dáng kia, giống như là hận không thể lập tức xông lên đoạt ở trong tay chính mình mới tốt. tiểu tử, ngươi đang làm gì? cổ thông lao quái nhịn không được mở miệng trước, thanh âm đều có chút phát run. phương quý mặt mũi tràn đầy xa xát, nói ta tại tế điện một vị bằng hữu. cổ thông lao quái nuốt ngụm nước bọt, run rong nói ngươi đây chính là thế nhưng là thanh thiên bạch lộ. phương quý gật đầu nói đúng a, ta từ tôn phủ giành được, ngẫm lại xem cũng liền dùng cái này tế điện hắn tương đối tốt, cổ thông lao quái kinh hãi khí đều không kịp thở, lập tức sẽ mắt trợn trắng. liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ cũng trần chờ lấy mở miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ, Phương, Phương sư điện, tế điện bằng hữu, kỳ thật có thể dùng rượu. cổ thông lao quái bỗng nhiên tiến một hơi thuận trở về, vội nói, đúng a, ta chỗ này có tốt nhất bách hoa nhưng đâu, dùng rượu mà nói, luôn cảm thấy vẫn còn có chút có lỗi với hắn. Phương Quý một hơi đổ nửa bình. Lúc này mới tại cổ thông láo quái cùng Thái Bạch Tông Chủ hai cái tựa hồ muốn khóc lên trong lúc biểu lộ, đem còn lại nửa bình một lần nữa nhét cái nắp, cong hai cánh tay đi trở về, tiện tay đem còn lại nửa bình thanh thiên bạch lộ hướng Thái Bạch Tông Chủ trong ngược bịt lại, nói, à, nhìn ngươi trúng độc, cũng rất không dễ dàng, nửa bình này ngươi cầm đi chữa thương đi. Nói giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, vẻ vẻ nằm ở một bên. Lúc này đến phiên cổ thông láo quái tự mình một người chứng mắt, Thái Bạch Tông chủ nhìn qua nửa bình thanh thiên bạch lộ kia, từ từ lộ ra dáng tươi cười. Lão Thái Bạch, ngươi đồ đệ này dạy thế nào đó a? Cổ Thông Lão quái nhẫn nhịn nửa ngày, mới nhỏ giọng hướng Thái Bạch Tông chủ hỏi. Thái Bạch Tông chủ cười nói, ta cũng không biết, đệ tử Thái Bạch Tông giống như đều rất hiếu thuận. Cổ Thông Lão quái cảm khái nửa ngày, đông nhiên rút bên cạnh đồng nhi một bàn tay. Thật muốn đi rồi. Phương Quý đổ nửa bình thanh thiên bạch lộ, trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nghi thầm được rồi. Nên đi vẫn là phải đi, tôn phủ dù sao không phải thích hợp bản thân ngốc địa phương, Thanh Vân gian đã chết, chính mình cũng không có gì có thể lưu luyến. Nghĩ như vậy, hắn quyết định triệt để Thanh không đầu, lại không muốn tôn phủ sự tình. Bất quá hắn không biết, tại hắn leo lên cổ thông láo quái pháp chú lúc, anh để đang đắc y rào rạt trong đám người đi dạo du đi theo một đầu rắn mẹ bên người lề mà lề mề, chờ lấy phương quý gọi mình rời đi, không nghĩ tới vừa lề mề một hồi, rắn mẹ kia còn không có sinh ra cảm giác đến đâu. Chợt thấy xa xa phương quý tiến đến pháp trù kia thế mà đẳng không mà lên, sau đó. Sau đó cứ đi như thế. Anh anh anh. Anh để lập tức liền hoàn hồn, siêu một tiếng liền cưỡi gió đuổi theo, gấp con mắt đều vung ra tới, hai cái cánh nhỏ không ngừng bay lấy, hung hăng ra tốc lại thêm nhanh, ngay cả trên đầu rội cho khắp cả mặt mũi hạ xương đều không có lo lắng. Chương 343, ra hát phong cao yêu đến lúc. Pháp trù bay lên không, giá phong ngự vân, trực tiếp vòng qua Vân Quốc ma vực. Tướng An Châu chi bắt chạy tới. Thái Bạch tông chủ trên đường đi, ôm nửa bình thanh thiên bạch lộ kia nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra rất là nhẹ nhõm tự nhiên, vạn sự không để ý tới. Ngược lại là cổ thông lao quái, trên đường đi cho mày, có vẻ hơi vội vã cuống cuồng, để đồng nhi thúc dục pháp chu, hắn thì khổ sở suy nghĩ, viết liền nhau mấy đạo thư, lấy bí pháp đánh ra ngoài, pháp chu chạy ở giữa, chỉ thấy vô số đạo thần quang không ngừng bay về phương xa, thẳng đến trọn vẹn hơn 10 đạo thần quang bay ra ngoài. Cổ Thông lão quái lúc này mới thoáng yên tâm, sắc mặt cũng đẹp mắt chút. Vân Quốc tại An Châu cực Nam, Cổ Thông lão quái Đan Hỏa tông thì tại An Châu cực Bắc, ở giữa cách mấy vạn dặm đường xá, nghĩ là khó mà thuận buồm xuôi gió, bất quá sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng là yên tâm không ít. Thẳng đến Pháp Chu đi ra mấy trăm đường xá, Cổ Thông lão quái cũng vừa vừa đem tất cả đạo thư tin phát ra lúc, phía trước điều khiển Pháp Chu Đồng Nhi mới bỗng nhiên nói: "Sư tôn, phía sau có cái gì đuổi chúng ta?" Vừa mới sắc mặt mới hỏa hoãn một điểm cổ thông lão quái trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhanh như vậy liền đuổi theo à Nha. Vội vàng út sắp mạn thuyền đi xem lúc, lập tức giật nảy mình, đó là cái gì quỷ đồ chơi? Phương Quý Hiếu Kỳ cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt, xem xét liền gặp trong tầng tầng vân khí, đang có một đầu thần long bộ dáng tồn tại lắc đầu vẫy đuôi, thật nhanh giá vân vọt lên, khó được nó bay nhanh như vậy, thế mà khó khăn lắm đuổi kiểm pháp chu tốc độ. Cháy mau, cháy mau. Cổ thông lão quái giật nảy mình, Vội vàng thuốc dục lên đồng nhi, đồng nhi kia cũng không dám chủ quan, đem thần lô đốt tới cực điểm, pháp chu siêu siêu hướng về phía trước vội sông, thuyền bên cạnh vô số mây trắng thổi qua. Thật không ngờ pháp chu đã tăng tốc tới cực điểm, long ảnh phía sau kia thế mà cũng liều mạng chạy tới, thời gian uống cạn chung trà đi qua, chẳng những không có vùng thoát khỏi nó, ngược lại bị nó thăng kéo gần lại một chút khoảng cách, cổ thông lão quái càng là kinh hãi dâu dịa đều vểnh lên. Sư phụ vậy, món đồ kia đuổi kịp nhanh, không bỏ rơi được a đồng nhi cũng âm thầm tiêu khổ, quay người hướng về cổ thông lão quái nói: không bỏ rơi được, không bỏ rơi được, vậy, vậy liền không ăn, giết chết nó. cổ thông lão quái bị hù mặt mũi trắng bệnh, đung nhiên cắn răng quyết tâm, hướng đồng nhi nói: đồ nhi ngoan, ngươi chậm dần tốc độ, sau đó đem pháp chu thần lô mở ra một nửa, đan thạch lấp đầy, chờ nó tới gần, chúng ta liền phóng ra thần diễm, thiêu chết cái này không biết tự lượng sức mình. sư phụ a, đường đường thất thánh đứng đầu. Ngươi liền không thể ra ngoài chém cai yêu ma nha. Đồng nhi kia vừa sợ lại bất mãn, trong miệng tự lầm bầm lấy, đã mở ra thần lô. Phương Quý hưng phấn lên, muốn nhìn cổ thông láo quái là thế nào cầm thần lô đốt người, đang hào hứng hứng hực. Đồng nhiên đúng lúc gặp quái vật kia trải qua vân khí hơi nhạt chút địa phương, Phương Quý một chút thấy rõ quái vật kia bộ dáng, lập tức kinh hãi, bay lên một cước đem đồng nhi chính chồng mông lên dự định mở ra thần lô kia đã bay, cười khổ không đắc đạo, đó, đó là nhà ta vừa tài. Dọc theo con đường này luôn cảm thấy giống như là quên một chút cái gì, hiện tại rốt cuộc biết là quên cái gì. vượng tai là cái quỷ gì. Cổ thông lao quái trực tiếp ngộng mất rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà đằng sau, cổ thông lão quái nhìn xem quái xà lên pháp chu kia, đã mệt đầu lưỡi đều không thu về được, hô hô thở hồn hển bởi vì ở trên không bay quá lâu, phong hàn thấu xương, đông lạnh trên thân đều kết một tầng băng, vừa lên pháp chu, liền cái đuôi câu ở chân phương quý, nói cái gì cũng không bùng ra. Chỉ là ngồi phịch ở nơi đó, trận trắng mắt, ban ngày không có động tĩnh. Ai nha, lão tiền bối mau tới xem một chút, ta vượng tài có phải hay không sắp chết nha. Phương Quý cũng khẩn trưng lên, ôm đầu rắn tranh thủ thời gian gọi cổ thông lão quái tới. Chính là cái đồ chơi này đuổi chúng ta nửa ngày. Cổ thông lão quái mút lấy lợi, đi lên lật ra anh để con mắt nhìn coi, nói, không có việc gì, chính là mệnh, dù sao đuổi pháp chu mấy trăm giảm, không có mệnh chết chính là tốt. Lão phu pháp chu này đây cũng không phải bình thường pháp chu có thể so sánh, toàn lực mở ra này, kim đan hung thú cũng không đuổi kịp a. Ta nói ngươi cái này bình thường đều cho ăn cái gì a, linh thú này huyết khí như thế đủ. Đó là đương nhiên a, ta đối với vượng tài khá tốt, mỗi ngày cho ăn tốt nhất tí thú đan. Phương Quý ôm anh đề đầu khoe khoang nói, cổ thông lão quái cùng đồ đệ của hắn đều mắt trợn trắng, đối với nó tốt còn đem nó đem quên đi. Nhìn cái kia linh thú doa cho, trong ngủ say còn muốn vòng quanh bắp đuổi của ngươi đâu. Bất quá trải qua như vậy một kiện khúc nhạc dạo ngắn, anh để cuối cùng chạy tới, Phương Quý tự nhiên không biết anh để phiên kỳ ngộ kia, Cổ Thông lão quái lúc này đầy bụng tâm sự, cũng không có cẩn thận xem xét, tự nhiên cũng không có phát hiện anh để một thân cổ quái kia, ngược lại là thông qua chuyện này, Phương Quý phát hiện Cổ Thông lão quái khẩn trương, một đầu yêu thú chạy tới, là có thể đem hắn sợ đến như vậy, trong lòng cỡ nào hoảng sợ. Pháp Chu tiếp tục chạy, Cổ Thông lão quái trên Pháp Chu có thần lô, tốc độ cực nhanh, trong một ngày liền đã vòng qua Vân Quốc. Kính vào tiêu quốc địa giới, hiển nhiên hoàng hôn thật sâu, trời chiều đem liễm, giữa thiên địa sao dày đặc càng hiện, đêm tối sắp dáng lâm đại địa. Trên Pháp Chu, cũng xuất hiện không hiểu trầm mặc, khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Ha ha, phía trước tới là cổ thông láo tiền bối A. Chính làm người ta hoảng hốt ở giữa, phía trước trên một tòa đỉnh núi đen nhánh, chợt có thần quang sáng lên, một người bước trên mây lên giữa không trùng, xa xa hướng về Pháp Chu chắp tay, cười nói, ta chính là Kim Sơn cựu tử, phục lao tiền bối chi chiếu đến đây chờ đợi ở đây đã lâu tốt tốt bọn hắn tới có thể an tâm vậy cổ thông lao quái nghe thanh âm của đối phương lập tức đại hỉ vội vàng để đồng nhi đem pháp chu ngừng lại chính mình lên đầu thuyền cười từ trước đến nay người nói lao phu chính là đàn sư cổ thông đa tạ kim sơn cựu tử đến đây tương trợ không biết những người khác bây giờ nhưng đến, đến rồi ha ha cổ thông lão tiền bối tương chiêu chúng ta nào dám không đến có người cười lấy lên giữa không trung cổ đình tứ lão sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu Liêu Hồ Thất Kiếm đến cổ thông láo tiền bối gửi sách chạy suốt đêm tới may mắn được kịp thời vượt qua cổ thông láo tiền bối Ngọc Hồ Sơn trên dưới sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu ngoài ra ta còn đạt được Vân Thanh Sơn Chu Lão đệ truyền tin hắn cũng chính gấp chạy đến chỉ là đường xa xa xôi có lẽ là muốn chậm trễ một canh giờ mong rằng Lão Tiền Bối chờ một lát nhất đẳng hắn trong lúc nhất thời trên thác sơn kia thần quang lập lòe, không biết bao nhiêu người nhao nhao lộ diện hướng cổ thông giả tiến lên lễ. Cổ thông lão quái gặp đã là không thể che hết đầy mặt vui mừng. Liên Thanh hướng bọn hắn hành lễ, lại để cho bọn hắn đợi chút, chính mình trở về khoang thuyền. Chỉ gặp Thái Bạch Tông chủ đã mở mắt đến xem hắn, lập tức có chút đắc ý nói, Lão Thái Bạch, ngươi nhìn Lão Phu một thế luyện đan, quảng kết thiện duyên, hay là có chỗ tốt, giống ngươi bây giờ không động được linh tức, gần như phế nhân, Vạn Nhất Tôn phủ muốn phái người đuổi đi lên tìm phiền toái, chúng ta tránh không được thịt cá trên. Thất gỗ, mặc người chém giết. Ha ha, bây giờ ngược lại là tốt. Lão phu đánh bạc tấm mặt mò này, mời tới rất nhiều người tường trợ này, có bọn hắn một đường hộ tống, cuối cùng có thể giữ được ngươi một đường an ổn, còn sống đến ta đan hỏa tông. Phương quý thế mới biết cổ thông láo quái trước đó gửi ra nhiều như vậy thư là làm cái gì, nằm sắp trên mạng thuyền ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp tới chừng 10 cái tiên môn, mỗi cái tiên môn đều có một chiếc pháp trụ, ít thì mang theo mười mấy hơn mười người, nhiều thì mang theo gần trăm người, xa xa hát sơn phía trên náo nhiệt cực kỳ, sợ không xuống có mấy trăm người ở đây vô cùng náo nhiệt, chạy đến thực để cho người ta an tâm không ít. Để bọn hắn trở về đi. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại đám người vừa mới yên tâm thời điểm, Thái Bạch Tông Chủ đông nhiên nhẹ nhàng nói ra. Lúc này trong khoang thuyền, chưa cầm đèn, Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt bao phủ tại trong một mảnh bóng đen, nhưng có thể nghe được, hắn lúc này thành âm lộ ra rất nghiêm trọng, để cho người ta mười phần kinh ngạc, bọn hắn tới lại nhiều, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cổ thông lao quái lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Lời này của ngươi là ý gì? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt một hồi, mới nói, Tôn Phủ nhất định sẽ phái người theo đuổi giết, mà lại người tới nhất định không đơn giản. Cái này, cổ thông lao quái lập tức chần chờ, Hắn tự nhiên cũng liệu đến Tôn Phủ có khả năng sẽ không bỏ qua Thái Bạch Tông Chủ để Tôn Phủ mất hết sắc mặt, bây giờ lại thân chúng kỳ độc này, dù sao người khác không biết Thái Bạch Tông Chủ thân chúng kỳ độc thì cũng thôi đi, Tôn Chủ lại là nhất định biết đến, cho nên hắn mới lo lắng sẽ có Tôn Phủ quỷ thần nhân mã truy sát đi lên. Lúc này mới rộng phát hiệp, mời tới ngũ hồ tứ hải các phương hảo hữu này tương trợ. Nhưng nghe Thái Bạch Tông Chủ ý tứ, dường như nhận định tôn phủ phái tới, nhất định là cực kỳ đáng sợ tồn tại, tuyệt không phải những người này có thể ngăn cản, cái này lập tức để cổ thông lão quái có chút không hiểu, Thái Bạch Tông Chủ có phải hay không quá để mắt chính hắn. Tôn phủ về phần vì giết một mình hắn, liền như vậy dòng chống khưa trương A. Haha, ha, cổ thông lão ca, chúng ta quen biết 200 năm, ngươi có thể thấy được ta suy đoán lung tung qua. Thái Bạch Tông Chủ nghe được, cổ thông láo quái chần trở, đung nhiên cười hỏi. Cổ thông láo quái nghe chút lời này, trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng. Thái Bạch Tông Chủ là hắn ít có mấy người có thể nhìn ở trong mắt một trong. hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi nghi ngờ Thái Bạch Tông Chủ phỏng đoán. Nếu hắn nói tôn phụ sẽ khiển người khủng bố nhất đột kích, vậy liền nhất định sẽ tới. Chỉ là thông qua việc này, hắn cũng đoán được khác. Thanh Âm lộ ra ngưng trọng, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không còn có việc giấu diếm ta? Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi lắc đầu, trong bóng đen. Tựa hồ có ánh mắt tại phương quý trên mặt khẽ quét mà qua. Hiện tại còn không thể nói. Thái Bạch Tông Chủ lắc đầu, nói, bất quá, chắc hẳn người tôn phủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái này, cổ thông lao quái lập tức làm khó đứng lên. Hắn tự nhiên cũng biết người tôn phủ cũng nhanh mua tới, bây giờ bọn hắn vừa mới rời vân quốc địa giới, tiến nhập tiêu quốc, cùng tôn phủ khoảng cách không gần không xa, đã không biết cách tôn phủ quá gần, làm cho người ta sinh ra hoài nghi, cũng sẽ không bởi vì cách tôn phủ quá xa mà không tiện điều binh khiển tướng trọng yếu nhất chính là bây giờ hoàng hôn đem chìm chính là một mảnh dạ hát phong cao tùy thời giết người thời điểm tốt lúc trước hắn chính là nghĩ đến điểm này cho nên mới mời những giúp đỡ này đuổi tại nơi này gặp gỡ một đường hộ tống nhưng hôm nay nếu là đem những người này mời đi như vậy bọn hắn già già nhỏ nhỏ phế thì phế lại thế nào ngăn cản ngay tại cổ thông lão quái trong lòng khó xử thời khắc phía trước hát sơn phía trên các tông đám người đều đã cao hứng bừng bừng xông tới gióng chống thua chiêng rất là rêu dao đối với bọn hắn tới nói đạt được cổ thông láo quái tự mình xin giúp đỡ đây chính là vô cùng có mặt mũi sự tình nhất là cổ thông láo quái thiếu nhân tình của mình vậy tương lai hướng hắn cầu đan luyện dược chẳng phải là thành chuyện thuận lý thành trương bởi vậy vào lúc này bọn hắn hận không thể lập tức liền đi ra mấy cái địch nhân đại sát đặc sát để bọn hắn biểu hiện tốt một chút một phen mới tốt bất quá cũng liền tại lúc này phảng phất gió đêm từ đằng xa phất qua giữa thiên địa Đống nhiên vang lên một tiếng kinh hào. Thanh âm kia thê lương đến cực điểm, cực kỳ đột ngột, đống nhiên liền làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chầm xuống. Thứ quỷ gì? Có tiếng người phát run, xa xa hướng lên chân trời nhìn sang. Chỉ gặp trong bóng đêm bao phủ, nơi xa đống nhiên ầm phong cuộn cuộn, sát khí bừng bừng, hình như có vô tận yêu ma ẩn tàng trong đó, thẳng lao qua. Chương 344, Bạch Phát Tôn Thần. Đó là cái gì? Cổ thông láo tiền bối kêu gọi chúng ta đến đây. Hẳn là chính là vì đối phó cái đồ chơi này. Phi, quản hắn là cái gì? Treo chọc cổ thông láo tiền bối cũng là tới một cái làm thịt một cái, đến một đôi làm thịt một đôi. Suyệt, im lặng, ta làm sao nhìn? Nào giống như là tôn phủ quỷ thần. Ngọa tạo, cổ thông láo tiền bối treo chọc bọn chúng làm gì? Mảnh mây đen kia trong chốc lát xuất hiện, bày khắp chân trời, trong nháy mắt khiến cho bóng đêm còn chưa dáng lâm thiên địa, trực tiếp tiến nhập nửa đêm. Âm phong rít gào rít gào, Hàn ý thấu xương xa xa có quỷ khóc thần hào thanh âm từ trong mây đen kia truyền đến lăn lăn lộn lộn làm cho người ta kinh hãi chúng tu nhận lấy cổ thông lao đan sư triệu hoán ma đến này lập tức cảm thấy trong lòng có chút phát e sợ bất quá nghĩ đến chính mình nhiều người dũng khí hay là mạnh lên ngươi một lời ta một câu nhao nhao hướng về những mây đen kia quét mắng ở giữa không trung du tẩu thanh thế ngược lại là cực lớn bất quá trong một mảnh tiếng mắng cũng có người đoán được cái gì thấp giọng nghị luận lập tức làm cho lòng người sinh kiên kỵ Chư vị, đa tạ cao thượng, bất quá nơi đây mặc dù có chút phiền thức, vẫn còn không đủ để làm phiền chư vị, lại mời về đi thôi. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ đi tới khoang thuyền miệng, xa xa nhìn qua chân trời kia lăn lăn lộn lộn mây đen, lập tức nhíu mày, nhìn một cái cổ thông lao quái mời tới những người loạn thất bát tao kia, bất đắc di thở dài, cao giọng hướng về những người này mở miệng. Lúc này hắn không dám vận dụng linh tức, chỉ có thể lên tiếng hét lớn, thanh âm tự nhiên truyền không kịp xa. Cũng may những người kia đều ở bên trái gần, hướng hồ đều là người trong tu hành, hai thính mắt tinh, lại là đem lời này đều nghe lọt vào trong tai, lập tức có vô số ánh mắt hướng về Thái Bạch Tông Chủ nhìn lại, cảm thấy sợ không được tình huống, nho nhau kêu lên, người nói chuyện kia là ai, làm sao vừa tới liền để cho chúng ta trở về? Đúng đấy, cổ thông lão tiền bối tương chiêu, đây là bao lớn ân nghĩa, chúng ta ha có thể nói đi là đi. Người kia nhìn tựa như là sợ quốc Thái Bạch Tông Tông Chủ, là hắn, à. Bình thường nghe cái này Thái Bạch Tông Chủ thật là lớn danh khí, làm sao bây giờ nhìn xem tựa hồ lực lượng chưa đủ bộ dáng. Trong hỗn loạn tương bừng, cũng có người ẩn ẩn đoán được tên Thái Bạch Tông Chủ, chẳng qua hiện nay Thái Bạch Tông Chủ ngay trước An Châu Tôn Chủ trước mặt, kiếm chém 12 tà thần sự tình còn chưa truyền ra, những người này tự nhiên cũng không biết uy danh của hắn, chỉ là thấy một lần Thái Bạch Tông Chủ bây giờ bộ dáng hữu khí vô lực này, ngược lại cùng trong truyền thuyết trên lệch rất xa, trên tâm lý không khỏi khinh thị mấy phần nhất thời không người rút đi. Dù sao tất cả mọi người là kim đan cảnh giới, làm gì nghe ngươi. Thái Bạch Tông chủ nhìn trời bên cạnh đám mây đen kia, đã ở hẳn hẳn tới gần, trong tâm hơi gấp, lần nữa nói, chư vị lại nghe ta một lời, yêu ma sắp chạy đến, chúng ta sớm có ngăn địch chi pháp, ngược lại không cần chư vị ở đây trợ thủ, hay là xin mời mau mau rời đi đi. Cái gì? Quả nhiên có yêu ma tìm cổ thông láo tiền bối phiền phức. Hoa nha nha, tức chết ta vậy. Cổ Thông lão tiền bối từ trước đến nay lòng dạ từ bi, nghĩa bạc vân thiên, cái nào yêu ma dám đả thương hắn. Vị này Thái Bạch tông chủ lá gan cũng quá nhỏ chút, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn hắn. Hiển nhiên bên ngoài càng nói càng loạn, đã nói dốc không rõ. Thái Bạch tông chủ nhíu mày, quay đầu hướng Cổ Thông lão đan sư nói, ngươi mời tới đều là người nào a? Ai, trong lúc cấp thiết, có thể tìm đến nhiều người như vậy liền rất không tệ a, ta lão quái có chút đang dành, bình thường hướng ta cầu đàn không biết bao nhiêu. Cũng là kết không ít thịa duyên, nói chuyện có phiền phức, đều chạy tới hỗ trợ, nhất thời rối ren, cũng là có. Cổ thông láo quái lúc này cũng thần sắc xoắn suýt, hắn đã cảm giác mưa gió nổi lên, cũng biết Thái Bạch Tông Chủ lo lắng không phải giả. Ta lúc này khó động linh lực, nhiếp phục không được bọn hắn, hay là ngươi mời bọn họ tán đi đi. Thái Bạch Tông Chủ thở dài một tiếng, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, hướng cổ thông láo quái nói. Ngươi xem bọn hắn hưng phấn sức lực kia, ta nói chuyện có thể hữu dụ Cổ thông lao quái bất đắc dĩ nói lấy, lại áp lực thấp thanh âm nói, hướng hổ yêu man nếu chính xác tới, vậy có giúp đỡ dù sao cũng so không có giúp đỡ tốt, bằng không mà nói, ngươi thật muốn lấy chính mình mạng nhỏ lưu tại nơi này hay sao. Ta coi lấy bên ngoài người đến cũng không ít, không bằng lát nữa mọi người cùng nhau che chở pháp chu, trước thừa cơ chạy đi lại nói à, ta quay đầu lại viết mấy phong thư, xin mời mấy người lợi hại tới. Nghe cổ thông lao quái chú ý, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt chìm mấy phần, thấp giọng nói, vô dụ Nếu là tới chỉ là tôn phủ phổ thông thần vệ, bọn hắn còn có thể ngăn cản một hai, nhưng nhìn khí thế kia, chỉ sợ tới đồ vật, không phải nhiều người có thể ngăn cản. Cổ thông lão quái nhãn thần đều ngẩn ngơ, gấp giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi chẳng phải là chết chắc? Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, vừa định nói chuyện, liền thấy bên ngoài trong hỗn loạn tương bừng, đã có người chạy tới, vây ở Pháp Chu bên cạnh, còn có người lớn tiếng la hét lấy, cổ thông lão tiền bối đừng sợ, chúng ta che chở ngươi rời đi, nhìn yêu ma gì kia nói còn chưa rơi, đột nhiên nơi xa quỷ khóc thần hào thanh âm đại tác, mảnh mây đen kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới. thứ quỷ gì? có người ở ngoại vi, vừa lúc đón nhận yêu vân kia, lập tức lên tiếng hét lớn, thế lên pháp bảo đánh đem đi qua. nhưng không nghĩ tới, yêu vân kia đi tới phụ cận, đông nhiên trải ra ra, tựa như xương lớn, hay là bóng đêm chính bao phủ đại địa này, lập tức liền đem những tu sĩ chính nhao nhao hét lớn kia che đi vào. những người này lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt ma ý cuồn cuộn, một mảnh đen kịt. Vội vã Tế Khởi có thể gọi đến quang mang pháp bảo, hướng về giữa không trung xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp giữa không trung kia, rõ ràng là một người mặc bạch bào, tóc trắng phơ quái vật hình người, quái vật kia mặc áo choàng không nhốn bụi trần, thẳng tắp chỉnh tề, đổ như thần quan, chỉ là mái đầu bạc trắng rối tung, lại như yêu ma, mà, mà sắc mặt của hắn cũng lộ ra giống như băng tuyết đồng dạng trắng bệnh, thậm chí con ngươi cũng là trắng. hết lần này tới lần khác hắn một thân trắng lóa mắt, nhưng lại giống như là đem tất cả quang mang đều dẫn đi. Khiến cho hắn quanh người bà trượng có hơn Lập tức thê đen một mảnh Giống như tùy thân mang theo bóng đêm Tới nơi nào, bóng đêm liền bao phủ ở nơi nào Mà tại trong bóng đêm dày đặc đến cực điểm kia Lại có thể nhìn thấy lờ mờ ma ảnh màu đen Lung tung du tẩu Mỗi một cái đều dị thường đáng sợ Mang theo xâm nhiên đáng sợ khí tức Mở ra giữ tợn ma chảo Trong nháy mắt liền bắt đi lần cận tu sĩ đầu lâu Không tốt, yêu ma lợi hại Mau lui Đại hòa vậy cái này giống như là tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng tứ đại quỷ thần một trong bạch phát quỷ vương a âm âm một trận vang tu sĩ bị khói đen che phủ kia lập tức kinh hoàng liên tục lẫn nhau chạy trốn nhưng ở hắc vụ kia thổi qua đằng sau lại không thấy một người trốn sắp xuất hiện đến ngược lại là có không ít chân cụt tay đứt máu tươi đầu người từ trong hắc vụ cuộn cuộn rơi đem xuống tới thứ đồ quỷ gì đây yêu ma này cực kỳ lợi hại chung quanh những tu sĩ che chở pháp chú kia lập tức kinh hãi một mảnh chớm mắt nhìn xem chừng gần trăm vị đồng đạo bị khói đen che phủ, sau đó trong lúc thoáng qua giết chết, bọn hắn nơi nào còn có nửa phần chiến ý, vội vàng hướng lui về phía sau đến, có chút hận không thể tiến vào trong pháp chu, mà hắc vụ kia thì là nửa phần không ngừng, càng trướng càng lớn, che trời tấm màn đen đồng dạng thẳng hướng về pháp chu bao phủ tới. Cổ thông lão tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng tại thân trước cáo từ nhà. Ai nha ta bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà nương tử chờ sinh, ta phải trở về đỡ đẻ a nột quái vật kia ngươi chờ, ta về nhà lấy pháp bảo đến, sẽ cùng ngươi đánh qua. Những tu sĩ trước đó còn liên thanh quắc khẽ, muốn cùng yêu ma đánh nhau chết sống kia, rốt cục vẫn là sợ vỡ mật, thừa dịp hát vụ còn không có hoàn toàn bao phủ pháp chu một cái tiếp một cái xoay người liền chạy, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, đã không biết đang nói cái gì. Mà hát vụ kia, thế mà cũng không có ngăn cản, cố ý lưu lại đầu lỗ hồng, mặc hắn bọn họ trốn. Trong khoảnh khắc, mấy trăm giúp đỡ, trốn sạch, chỉ còn lại chiếc pháp chu này Phiêu đãng tại trong hắc vụ, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là ngay cả thanh âm đều nuốt sống, an tĩnh đáng sợ. Ô nha nha, ma tử tịch qua đi, đột nhiên trong hắc vụ lại là ma ảnh phun trào, giống như đáy biển bầy cá, nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hắc vụ kia co rụt lại một trướng, giống như là muốn xông vào trong pháp chu đến đồng dạng, thẳng bị Hù Phương quý tóc đều dựng lên, trong tay đột nhiên nắm chặt hắc thạch kiếm ngăn tại Thái Bạch Tông chủ trước người, chỉ là hai cái chân một mực phát run nghĩ nghĩ lại đi bên cạnh nhường một chút tốt xấu hắc vụ kia chỉ là làm bộ muốn lao vào rất nhanh liền lại lui trở về chung quanh lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch giao ra. hắc vụ chỗ sâu đống nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn quỷ dị phiêu hồ giống băng tuyết ma sát nghe không giống tiếng người sư phụ ai làm sao bây giờ hắn để đem cái này thái bạch tông chủ giao ra. cổ thông láo quái tọa hạ đồng nhi đã bị hù giang run lên cơ hồ muốn tiến vào cổ thông láo quái trong lực mang theo tiếng khóc nước nở hô lên Cổ thông láo quái chính mình cũng bị hù quá sức, không thể so với hắn đồng nhi mạnh bao nhiêu, run rẩy xanh cả mặt, nhìn thái bạch tông chủ một chút, lại liếc mắt nhìn phía ngoài hát vụ, đồng nhiên lên một cô bi tráng chi ý, cắn răng nói. Lát nữa lại giao. Ha Haha, tới thế nhưng là bạch phát tôn thần. Vào lúc này, thái bạch tông chủ chậm rãi đứng lên, ngược lại là ngăn tại phương quý trước người, mở miệng cười nói. Ngươi không cần quản ta là ai, đem vật kia giao ra. Thanh âm kia tĩnh mịch nửa ngày, vang lên lần nữa. Vẫn là không tình cảm chút nào, nghe làm cho người trong lòng siêu siêu sinh ra hàn khí. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, giống như là xác định cái gì, nhàn nhạt, nhạt ngẩn đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền, cười nói, ngươi sao không chính mình tiến đến lấy. Nghe lời này, phía ngoài hắc vụ đống nhiên một trận tuân ra, giống như là yêu ma kia nổi giận, bên ngoài khoang thuyền một trận quỷ khóc thần hào, bị hù cổ thông lão quái đều nhanh cùng nhà mình đồng nhi ôm ở cùng nhau, nhưng đón ngăn tại cửa khoang Thái Bạch Tông Chủ, hắc vụ kia thế mà chính xác không có tràn vào đến Ngược lại là yêu ma kia thanh âm vang lên, ngươi kiếm chém 12 tà thần, bản lĩnh sắc thực không yếu, chỉ là ngươi đã trúng tuyết nữ chi độc, bây giờ sợ là ngay cả linh tức. Đều không động được đi, rõ ràng chỉ là chết tại khuyên khắc, làm sao dám hướng bản tôn đại phóng của ngôn. Nếu biết ta trúng tuyết nữ chi độc, ngươi lại vì sao không dám bảo đến. Thái Bạch Tông chủ cười cười, hai tay chắp sau lưng, mắt ý nhàn nhạt, nhạt, nhìn xem một mảnh hắc vụ kêu hỏi. Hắc vụ lần nữa tuôn ra, vô tận ma ảnh du thoán giống như là yêu ma kia trong nội tâm, cũng tại kinh lịch lấy khổ khổ dã rửa. Trong khoang thuyền, tất cả đều đã là hàm răng trên dưới đánh nhau, trong nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi, đạt đến cực điểm. Duy có Thái Bạch tông chủ, nhìn dễ dàng, phong thanh vân đạo. Chỉ là Phương Quý tử Thái Bạch tông chủ sau lưng nhìn thấy, tông chủ vác tại sau lưng hai cánh tay, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Chương 345, đông thổ thiên tiêu. Tông chủ công lực, đơn giản quá thâm hậu a. Bên ngoài ma thanh rít gào rít gào trong khoang thuyền yên tĩnh hoàng hốt thái bạch tông chủ cùng bên ngoài cái kia đại quỷ thần dường như thành rằng có chi thế bây giờ thái bạch tông chủ ngay cả linh tức đều không động được tự nhiên là không thể đi ra ngoài chém giết quỷ thần kia dù sao cổ thông lão quái nói qua bây giờ hắn tuyết độc chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi khẽ động linh tức tuyết độc một lần nữa phát tác nói không chừng lập tức mất mạng cũng có thể mà bên ngoài cái kia tôn phủ quỷ thần thế mà cũng giống là chính xác bị thái bạch tông chủ hung danh dọa sợ nhất thời không dám xông vào tiền đến một màn này làm người ta hoảng hốt, không dám thở mạnh một ngụm. Phương Quý nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, ngược lại là trong lòng cảm khái đứng lên, rõ ràng đều không động được tay. hết lần này tới lần khác bình tĩnh như thế, đây cũng là bản sự đi, thậm chí nói, đây cũng là so Đại La Từ Bi Thủ, Quý Nguyên bất diệt thức còn mạnh hơn bản lĩnh mới đúng. Phương Quý suy nghĩ miên man, nếu có thể đem phần bản sự này học đến tay vậy cũng tốt. bất quá trong lòng vừa nghĩ, Phương Quý lại một bên đem hắc thạch kiếm nắm thật chặt. Tông Chủ trang giống như dạng. Chỉ sợ cũng dọa không đi bên ngoài quỷ thần kia a sớm muộn vẫn là phải gặp xui xẻo. Hai người bọn họ hiện tại như vậy rằng co, càng mang xuống, đối với tông chủ càng bất lợi a dù sao quỷ thần kia sớm muộn là có thể thử đi đến sông vào một lần, tông chủ lại chỉ có thể ngây ngốc ở nơi đó đứng, như thế hơi tìm tòi, vậy còn có không lộ hãm? Chỉ có thể hận chính mình tu vi quá nhỏ bé, ngay cả quỷ thần kia ở đâu đều không nhìn thấy, thì như thế nào giúp tông chủ đánh nhau? Haha, ha, tu sĩ nhân tộc! Quả nhiên âm hiểm xảo trá, ngươi nếu là còn có thể xuất thủ, lúc này cần gì phải một mực canh giữ ở trong khoang thuyền. Ngươi nếu không phải chúng độc quá sâu, vừa rồi cần gì phải để những phế vật kia đi tìm cái chết. Sắp chết đến nơi còn muốn chơi bực này mánh khỏe, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tuột cùng đã sinh cái gì tâm can. Quả nhiên, chỉ là thoáng rằng co một lát, quỷ thần kia liền đã âm trầm nợ nụ cười, liên tiếp vài câu, đều đem vương quy cùng cổ thông lão quái đám người nói trong lòng phát chìm, thầm hô lộ tẩy. Sau đó liền nghe được khoang thuyền bên ngoài, âm phong càng cuộn cuộn mà đến, trong âm phòng có mấy đạo ma ảnh tùy thời tới gần, kích động, mắt thấy liền muốn tiến vào trong khoang thuyền này tới, xem ra quỷ thần kia nói lại có lòng tin, cũng vẫn là vô cùng kiêng kỵ Thái Bạch tông chủ, cho nên lúc này không dám chân thân đến công, mà là chuẩn bị trước hiện mấy đạo ma ảnh tiến đến thăm dò, có thể dù là như vậy, vậy chỉ sợ cũng là lập tức vạch trần cục diện a. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, tuy là ma ảnh lắc lư, sắp đánh tới Vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhã đứng ở nơi đó. Phần này bản lĩnh, lại lập tức treo đến phương quý một trận hâm mộ. Chỉ tiếc, hắn cũng biết đạo tông chủ chỉ còn lại một bộ giá đỡ không ngã, không làm sao được, chỉ có thể cắn răng sông về trước đi qua. Nghĩ thầm tốt xấu trước thay tông chủ đối phó mấy con ma ảnh lại nói. Cấp độ kia quỷ thần, chính mình chơi không lại, chẳng lẽ quỷ thần tùy thân ma ảnh, chính mình còn giết không được. Lúc này phương quý, âm thầm cắn răng, đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng. Bất quá cũng liền tại hắn sắp liền xông ra ngoài lúc, Thái Bạch tông chủ đỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống Phương Quý bà vai, Phương Quý sắc mặt kinh ngạc, nhìn lại, liền gặp Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng cười cười, chỉ chỉ bên ngoài, nói, "Đã không cần." Phương Quý mộng một chút, còn không có kịp phản ứng, chợt nghe một trận du dương tiếng địch, tiếng địch kia dường như có một loại nào đó ma lực, rõ ràng nghe từ xa, nhưng lại hết lần này tới lần khác du du dương dương truyền vào trong khoang thuyền, tầng tầng hắt vụ, thế mà ngăn không được tiếng địch này. Đáng sợ nhất là Theo tiếng địch kia truyền tới phía ngoài trong hát vụ, đáy biển bầy cá đồng dạng ma ảnh, thế mà bỗng nhiên vì đó đại loạn, giống như là lập tức thành con rối không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, nhất là vừa mới còn muốn xông vào pháp chu tới mấy đạo ma ảnh kia, càng là giống như là bị giật dây con rối giống như chợt đụng đầu vào trên khoang thuyền, lại cùng với hắn ma ảnh đụng vào nhau. Người đến người nào, dám loạn ta ma trận? Bên ngoài trong hất vụ, một trận tầng tầng tuôn ra tuôn, vang lên tôn phủ quỷ thần hét lớn một tiếng, dường như có chút kinh hoàng vừa rồi để cho ngươi tiền đến, ngươi không dám. hiện tại a ngược lại là thái bạch tông chủ nghe tiếng đi kia mặt lộ cười nhạt ý trực tiếp dắt phương quý tay ngồi về trong khoang thuyền đến nhẹ nhàng ngâng tay háo lao đi cái chán một tầng mồ hôi lạnh nhưng thanh âm nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh ngươi sợ là không có cơ hội tiền đến cổ thông lao quái nghe tiếng đi kia cũng rốt cục hoàn hồn chút vừa mừng vừa sợ nói cái kia cái kia lại là cái gì thái bạch tông chủ cười khẽ một tiếng nói ta xin mời giúp đỡ đến Giúp đỡ. Nghe chút hai chữ này, cổ thông lao quái cùng phương quý, đều là đầy mặt kinh hỉ Bọn hắn đông nhiên nghĩ tới, thái bạch tông chủ cùng bạch thạch trưởng lao từ biết lúc, đưa vài phong thư cho hắn, chẳng lẽ đó chính là đi mời giúp đỡ thư. ngẫm lại cũng thế, nếu đã sớm đoán được xe coi yêu ma đột kích, thái bạch tông chủ thì như thế nào có thể không làm đúng chuẩn bị. Trước đó cổ thông láo quái xin mời giúp đỡ, đến tuột cùng là cái dạng gì tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không muốn nói thêm nhưng bây giờ Thái Bạch Tông Chủ xin mời giúp đỡ vừa đến cũng làm cho người mừng rỡ không thôi mặc dù hắn tới so Cổ Thông Lão Quái giúp đỡ chấm chút nhưng ở tiếng địch kia vang lên một cái trước mắt liền có thể phát giác người đến cùng Cổ Thông Lão Quái mời tới giúp đỡ tuyệt không phải một cảnh giới thế mà có thể lấy tiếng địch đảo loạn quỷ thần đại trận ầm ầm tại bọn hắn vừa nói chuyện chỉ nghe Pháp Chu bên ngoài ma ảnh lay động quỷ khóc thần hào trận trận ma vân lật tới quái đi thê lương dị thường Ngay cả pháp chu trung quanh ma ảnh đều ít đi rất nhiều, giống như là đều bị cái kia tôn phụ bạch phát tôn thần điều đi vây công người thổi đi kia, mà tiếng địch vào lúc này, cũng đã âm điệu biến đổi, du dương reo rát, giống như một đường tơ vàng tún động đại sơn, đang cùng mây đen đánh đến kịch liệt.